Chương 491. Diệp Quynh Tiên đây là một cái không thuộc về đi qua cùng hiện tại người, trên thực tế nàng xuất hiện tại một thế này, tự nhiên có nó mục đích, chỉ là với cái thế giới này tới nói, nàng không thể tiếp nhận quá nhiều nhân quả, cho nên trên thực tế cũng không thể thay đổi quá nhiều. Tần Trường Phong cũng vô ý thâm nhập hơn nữa tìm tòi nghiên cứu trên người nàng bí mật, cùng với nàng có thể tới tìm chính mình, cũng bí mật quan sát không ngừng thời gian, có mục đích gì. Bởi vì trả giá cùng thu hoạch khó thành có quan hệ trực tiếp, trước mắt trọng yếu là rốt cuộc có người giúp hắn cóng lên oa nước, đem phi tiên thạch từ thiên nhân tộc đi Vì không lộ ra sơ hở, chuyện này hắn chỉ nói cho chỉ dùn Cạc Cù gia, trừ cái đó ra, ngay cả lão khủng tức cũng không biết, Tần Trường Phong sợ đem hắn dọa ra bệnh tim đến. Sau 3 ngày, Tần Trường Phong giống như quá khứ ngồi xếp bằng tại diễn võ trường phi tiên Thánh trước, nhìn như ngộ đạo, kỳ thực đang chờ đợi. Chờ đợi phía chân trời thần bí chân dương hóa thành đỏ bừng hoa cầu, tà dương như máu, biểu thị chẳng lành. Chỉ là tại bạo phong đến phía trước, hết thảy đều càng thêm bình tĩnh, nguyên bản tại võ trường tu luyện nhân, tất cả đều đã hồi phục, ngoại trừ chính giữa Tần Trường phong bên ngoài, bốn phía chỉ có mười mấy thiên nhân tộc chiến sĩ lặng lặng sừng Dạo này đại phòng, ngày qua ngày, năm qua năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể, cũng không có có người dám ở thiên tri thành náo sự, cho nên những cảnh vệ này đều chỉ là tại máy móc đi một cái đi ngang qua sân khấu, rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu hỗn du thiên ngoại. Đúng lúc này, đột nhiên một vệ huyết quang hiện hiện, rượu đỏ lên trời cao. Một cái tôn giả cảnh thiên nhân tộc chiến sĩ, không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm đỏ tươi huyết tiễn, sau đó té nhào trên đất, một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra. Tiếp lấy từ hắn sau lưng, một đạo tuyết trắng lệ ảnh kinh hồng lóe lên, trong chớp nhoáng xuất hiện tại một tên thủ vệ khác sau lưng, đồng dạng bắt đầu, đồng dạng quá trình kết quả giống nhau. Đối với một cái thực lực siêu việt giáo chủ cấp siêu cấp tự luyến quẳng tới nói, những này đại bộ phận đều là tôn giả thậm chí minh văn cảnh thiên nhân tộc chiến sĩ, để nàng tự thân xuất thủ, quả thực là đối nàng cao quý thân phận lớn nhất khi nhận, tựa như cùng là một người cố ý đi khó xử một đám con kiến đồng dạng, thế thế nào đều rất hạ giá. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại ba người lúc, mới rốt cục có người phát giác, đây là ba cái thần hỏa cảnh tồn tại, thoáng cho Diệp Khuynh Thiên mang đến một chút phước, nhưng cũng giới hạn tại để trong đó một cái thiên nhân phát ra cảnh báo mà thôi, vận tại thời gian 10 hơi thở bên trong, toàn bộ giải quyết. Tiểu Không Tước, ngươi không phải thiên nhân của người. Ta không làm khó dễ người, nhanh chóng tránh ra, đem Phi Tiên Thạch cho ta." Diệp Khuynh tiên áo trắng như tuyết, dáng người thon dài tuyệt luân, từng bước một đi tới, như tiên dáng chuẩn, dừng ở Tần Trường Phong trước người. Tần Trường Phong vươn người đứng dậy, một mặt anh dũng không sợ, trong dung hi xinh bản, quát: "Tới đi, ngươi muốn cướp đi Phi Tiên Thạch, trước hết đánh bại ta lại nói." Diệp Khuynh tiên nghiêng mắt lạnh lếc, khinh thường nói: "Liên chút đốt thần hỏa uy thần đều không phải là ta hợp lại đối thủ, ngươi một cái tiểu không tướng, cũng ngăn cản ta." Cẩn thận đại họa lâm đầu. Lâm liệt, lên, "Ta phong, tiêu, há lại tham sợ chết Tóm lại hôm nay dù cho là thịt nát Nasultan, cũng sẽ không để ngươi cái này nữ ma đầu đem phi tiên thạch cấp đi. Thanh âm này dùng nguyên lực chấn động mà ra, vang vọng phương viên trí ít 10 dặm, để không biết đến bao nhiêu thiên nhân cũng nghe được. Trên diễn võ trường, có chỉ là trọng thương, còn chưa có chết thiên nhân thủ vệ trên mặt hiện lên cảm động cùng vẻ khâm phục, gian Nan phát ra âm thanh, khuyên nhủ, "Trưởng phong thiếu chủ, hảo ý của ngươi chúng ta thiên nhân tộc tâm lĩnh, nhưng ngươi vẫn là tạm thời tối lui, các lao tổ lập tức liền sẽ chạy đến, không ai có thể từ Thiên Chi Thành đem tộc ta trọng bảo mang đi." "Không được." Tân Trương Phong trực tiếp bỏ, Kiên Định Kiên Quyết nói ra, thiên nhân tộc hai vị mình châu cùng ta có hôn ước tại người, liền giống như ta nửa cái mẫu tộc, hôm nay ta như khoanh tay đứng nhìn, còn có mặt mũi nào gặp lại mạng Châu xa Hoa cùng Hoa Sen. Muốn mang đi phi tiên thạch có thể, chứ phi đạp trên thân thể của ta. Vẹn vẹn hai ba câu nói, Diệp Khuynh Thiên đối với Tần Trường Phong cái này tiện nghi đồ đệ vô sỉ lại có hoàn toàn mới nhận biết, xem thường chi ý trực tiếp ở trên mặt hóa thành ác ma bàn đu cười, nghĩ không ra ngươi lại có dạng này đam mê, quần thủ tiên liền cố hết sức thỏa mãn đi. Vừa mới nói xong, thân thể nàng nợ dỗ thủy thải, hóa thành sóng, trong hư không đãng suất, như là tiếng chuông bàn lại cũng phát ra tiếng vang minh. Tân Trường Phong ngưng tụ bốn đầu thái thanh lôi long trước người thủ hộ, gọn sóng quét ngang mà đến. Phốc phốc. Tân Trường Phong thổ huyết, bị gọn sóng quét trúng ống tay áo, lập bộ. Có loại lưu lại tiền đến, 10 năm sau ta tất bạn ngươi. Cho dù nằm trên mặt đất thổ huyết, Khổng Tước tộc tiểu niên tiên kiêu vẫn bất nạo bất khuất. Không biết trời cao đất rộng, ta cao quý thánh khiết như cựu thiên thánh liên, như tại ngày xưa ngươi ngay cả ngưỡng vọng tư cách của ta đều không có, còn muốn biết rõ tên của ta. Cho dù là ở thời điểm này, Diệp Khuynh Tiên tự luyện bản tính cũng không lực chế được phát tác, một phen từ thổi về sau, đống nâng lên thon dài cặp đùi đẹp, một cái xuyên tuyết trắng dày theo chân ngọc liền giẫm tại tần trường phong ngực, cười gằn, ngươi cũng sướng. Rõ ràng là trừng mắt cười lạnh, nhưng lại nhìn quanh sinh huy, như tiên tử đi vào phàm trần, lây dính nhiệt khí, thanh diễm tuyệt lệ sau khi, lại không mất hồn nhiên đáng yêu, đẹp đến mức gần như mộng ảo. Tần Trường Phong cũng phải thừa nhận, hắn từng có chớp mắt thất thần, bất rất hắn liền lấy lại tinh thần, bởi vì Diệp Khuynh đã dựa theo hắn yêu cầu như thế, giẫm lên thân thể của hắn, không vội không chậm mà đưa tay trưởng hướng về phi tiên thạch với tới. 100% có thể khẳng định, một khi rơi vào trong tay nàng, tần trường phong liền nghĩ muốn trở về, có thể liền không biết rõ chịu lấy bao nhiêu khó đủ. Cho nên hắn nằm trên mặt đất, dùng thân thể ngăn trở ngoại giới ánh mắt, một cái tay cực kỳ bí ẩn từ phía dưới cũng hướng phi tiên thạch lao đi, tại Diệp Khuynh tiên bàn tay sắp đụng chạm đến trong nháy mắt, đi sau mà tới trước, sớm một bước đem phi tiên thạch toàn bộ thu nhập không gian chữ vận. Nhưng ở ngoại giới xem ra, lại là Diệp Khuynh tiên đem cho lấy đi, phụ cận chưa chết thiên nhân tộc thủ vệ, cùng với chạy tới thiên thần nhóm, nhất thời muốn rách cả mí mắt, hướng nàng thét, thật to gan, dám đến ta thiên chi thành gây chuyện, đem phi tiên thạch giao ra còn có thể tha cho người khỏi chết. Hô cái gì hô, đồ nhi của ta muốn tảng đá kia tu hành, tìm các người mượn dùng một chút mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt. Diệp Khuynh Tiên lầu bầu một tiếng, mà chân sau nhọn trên người Tần Trưởng Phong một chút, cả người liền tại Hào Quang đừng nói bên trong tung bay mà lên, hướng về Thiên tri Thành bên ngoài cấp tốc trốn xa, chúng thiên nhân tất nhiên là không tuần theo, nhất là chủ sự thiên thần thích thác, một bên sợ hai giống sai người mở ra đại trận phong kín mở miệng, một bên bộc phát thần uy dồn sức. Đến nơi này, sự tình trên cơ bản liền cùng Tần Trưởng Phong không có quan hệ gì, cho nên làm Diệp Khuynh dùng mũi chân tại người không ép một chút về sau, hắn liền dứt lưu manh trực tiếp đi. Thiếu chủ. Nơi xa, vội vàng chạy tới lao khủng tức dâu tóc đều quằn, kém chút trực tiếp bại ra bản thể. Sau 5 ngày, tần Trường Phong ung dung tỉnh lại, nhận được tin tức thích thác chạy tới đầu tiên, thật có lỗi mà nói, hiện trước, để ngươi tại Thiên tri thành vì ta Thiên nhân tộc bản thân bị trọng thương, lao phu thực sự ấy nãy, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tân Trường Phong lễ phép trả lời, không cần, trường phong điểm ấy tổn thương tính không được cái gì, chỉ cần lại tính dưỡng 10 ngày nữa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, phi tiên thạch đoạt lại sao? Thích thác sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, nữ tử kia thần bí khó lường Tu vi tuyệt cao, chúng ta chỉ là có chút trần chờ, muốn hay không mời lao tổ xuất quan, cuối cùng liền thất bại trong gắng sức, bị nàng cho trốn. Tiêu thật thật là đáng tiếc, thần Trường Phong ngửa đầu, thở dài thẫn thờ nói, lúc đầu ta có một đạo thiên tứ bảo thuật đã tới gần viên mãn, chỉ kém cuối cùng mấy ngày cảm nộ, liền có thể bù đắp đến hoàn mỹ cảnh giới, có lẽ thiên ý như thế đi. Hiên Chất Tiên Tâm, chờ phi tiên thạch bị tìm tới, chúng ta nhất định trước tiên thông tri người. Tiêu trưởng Phong ngay tại này đã tạ tiền bối. Một lớn một nhỏ hai cái ly lẫn nhau thăm dò, lá mặt lá trái một phen về sau. Tần Trường Phong đưa ra cáo tử, nói chuẩn bị trở về Khổng Tước Sơn dưỡng thương, thích thác đề nghị để Mạn Châu xa Hoa cùng Hoa Sen trực tiếp cùng hắn trở về gặp phụ mẫu, Tần Trường Phong về nói vẫn là chờ thương thế tốt lên sau lại phái người tới đón các nàng không được. Cuối cùng, tại lão Khổng Tước một mực không có lắng lại kinh sợ cùng kiên trì dưới, Tần Trường Phong có thể nhanh chóng rời đi Thiên tri Thành. Vô luận như thế nào, Tần Trường Phong cái này Khổng Tước tộc thiếu chủ, tại Thiên tri Thành bị người đánh thành trọng thương, Thiên nhân tộc cũng khó khăn từ tội lỗi, tự biết đối lý bọn hắn cũng không có lý do tiếp tục yêu cầu cái gì. Trên thực thế, bọn hắn không phải là không có hoài nghi tới Phi Tiên thạch bị cấp cùng Tần Trưởng Phong có quan hệ, tại Tần Trưởng Phong trong lúc hôn mê, trước tiên liền lục soát khắp toàn thân hắn, để phòng hắn dùng có thể chữ vật bảo cụ đem cất vào đến, nhưng mà Tần Trưởng Phong lòng bàn tay quân hàm ẩn ký bên trong không gian chữ vật, chính là thông thiên tháp mở, bên trong ẩn dấu đi trọng yếu bí mật, căn bản cũng không phải là nhân vật trong kịch bản có khả năng thăm dò, kết quả tự nhiên là không thu được gì, chứng minh Tần Trưởng Phong là thanh bạch. Giờ đi Thiên Thần Sơn về sau, Tần Trường Phong cũng không trở về Khổng Tức Sơn, mà là tại Thiên Châu một tòa phồn thịnh bên trong tòa thành lớn tạm thời ở lại, một bên tu dưỡng, một bên nghiên cứu Phi Tiên Thạch bên trong Tiên Linh Lung. Tiên Linh Lung ở vào Phi Tiên Thạch tầng trống nhất, nghĩ muốn làm cho hắn xuất thế, đầu tiên muốn làm dĩ nhiên chính là đem Phi Tiên Thạch phá vỡ. Nguyên bản đó cũng không phải một cái đơn giản công trình, bởi vì Phi Tiên Thạch làm bao khởi Tiên Linh Lung ngoại khoa, bản thân cũng là một loại không tầm thường bảo liệu, phẩm giai làm sao cũng có sự thi cấp. Tần Trường Phong lại không có kiếm khí như vậy lấy phong mang tạo thành đạo cụ cùng kỹ năng, duy nhất dễ dàng là dùng Thiên Ma kiếp lôi ô nhiễm làm cho hắn mất đi linh tính biến thành phàm thổ chi sau lại cắt xém, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Làm như vậy mặc dù tổn thất một khối không tầm thường vật liệu, nhưng luyện đúc bản mệnh tinh hồn lửa xém lông mày, cũng liền không cố được như vậy rất nhiều. Mấy ngày sau, bị tần trường phong ký thác kỳ vọng tiên linh lung rốt cùng xuất thế. Chỉ một thoáng, hào quang lòa mắt, toàn bộ bế quan trong mật thất phóng ánh khắp nơi, làm cho lòng người tình chập chờn, phàm vật có cái gì sức mạnh ma quái tại để cho người trầm luân. Tiên linh lung, nó toàn thân ánh, bắn ra cửu thải quang, dị thường mỹ lệ cùng lỏi, giống như là thế gian chân quý nhất bảo vật. Trình thể bất quá to bằng trứng gà, hồn viên tiên thành Phía trên sinh ra chín lỗ, thoáng có một tia khí lưu, cho dù là tẩn trưởng phong hô hấp lướt qua, đều biết phát ra du dương cùng reo vang, giống như là thiên đạo thánh âm, ở nhân gian vang lên. Vật này, không có cô phụ trở mong, trí thần chỉ thánh. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 492. Tiên linh lung, tuyên cổ vô song, như tiên đạo kiểu khiếu linh lung tâm, cho dù một cái kỳ nguyên, trăm vạn năm cũng khó gặp viên. Nó thân thánh, không cần dùng ngôn ngữ lại làm quá nhiều vô vị miêu tả chỉ cần liếc mắt, thánh khiết hình bóng liền khắc sâu tâm hải, đời này lại khó quên đi. Chỉ bất quá, nó từ tiên đạo mà sinh, cũng chỉ có thể tại tiên vực mới có thể nở rộ chân chính tiên hóa. Nếu là có tiên khí thoải mái, có thể mô phỏng khắc lại bộ phận đạo tri ấn ký, là thiên địa tạo ra tiên sách. Nhưng mà đương thời, bóng tối bao trùm, tiên nhân tuyệt tích, ở đâu tìm tới tiên khí thoải mái nó. Cho nên tiên nhân tộc cự phách nhỏm, cho dù biết do nó giấu ở phi tiên thạch bên trong, cũng không có lấy ra, bởi vì cho dù để nó xuất thế, kết quả là cũng chỉ là một cái nhạc khí bên trong bảo bối mà thôi, không liên quan đến tu hành. Vị địa đã từng xâm nhập đáng sợ khu không ngơi đem mang về thiên tri thành già thiên nhân đã từng tự giải, vật này lỡ sinh phẩm trần, nếu là sinh ở tiên linh giới, bị tiên khí thoải mái, chính là một cuốn chấn thế vô thượng tiên kinh. Nhưng bây giờ, lại chỉ là tại vừa xuất thế lúc có thể tấu lên đại đạo thần âm, bất quá cũng ngừng ở đây, nếu không có tiên khí, rốt cuộc không thể xuất hiện. Tần Trường Phong đem tiên linh lung năm ở lòng bàn tay, chỉ thấy nó lóe ánh ma ủn luật, tự thải quang hoa lấp lóe, thấy thế nào đều nên là một kiện đại đạo đó vật, trời bàn cơ duyên. Giờ phút này, hắn liền có thể đem nuốt trong bụng, lấy đạo đan bao khởi, tiến hành hóa. Giới lúc Nó liền có khả năng khắc theo nét vẽ tần trường phong nói cùng đường, tự thành một bộ tiên kinh, trở thành bản mệnh tinh hồn hóa linh tinh pháp, cuối cùng thực hiện tinh hồn hình cùng linh hoàn mỹ phù hợp, thực hạn thăng hoa. Chỉ là vấn đề ở chỗ, hắn cũng không 100% nắm chắc, nhất là đạo đan bên trong dựng dục tiên tiên thánh thai chi khí, giống như không có thể thay thế tiên khí, thoải mái tiên linh lung, giúp hắn dựng dục ra một phần tiên kinh. Nếu như thất bại, mặc dù tinh hồn vẫn như cũ có thể sinh ra, nhưng không thể nghi ngờ liền chỉ là vội vàng mà thành tàn thứ phẩm, làm cho tần trường phong đem hết khả năng sắc phong nhất phẩm bản mệnh tinh ý nghĩa giảm mạnh. Bởi vì chỗ thiếu hụt này tại, tương lai càng rất khó lại đang lầm trí cao phòng, tham dự đại thế tranh hùng, tam giới xứng tôn. Ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào?" Tân Trường Phong hướng một bên đứng yên chỉ rụt cả dụ ra hỏi, hắn chưa hề có một khắc như bây giờ như vậy do dự. "Ngươi hỏi ta?" Áo trắng thị nữ mặt không biểu tình, thản như nói, "Con đường của mình chính mình đi, ta chỉ phụ trách theo phía sau ngươi." "Con đường của mình, chính mình đi." Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, trong mắt phát ra mê mang cùng suy tư. Hồi lâu, cũng không biết đến tổn cùng qua bao lâu, tóm lại rất lâu sau đó, hắn bỗng nhiên hiểu, miệng mỉm cười, chỉ một thoáng đầy phòng đều là minh hoa. Vậy vấn đến tột cùng nộ thế nào, không người biết được. Chỉ gặp tần Trường Phong nhìn qua lòng bàn tay tiên linh lung, giống như vậy sẽ tắt thị tự hứng trước Phật tổ đồng dạng, trong mắt lộ ra một loại đại trí tuệ, nói khẽ: "Lỡ sinh phẩm trần là bất hạnh của ngươi, nhưng gặp được ta, nhưng lại là ngươi vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi nếu có linh, liền giúp ta một tay lực lượng, tương lai chúng ta cùng một chỗ đăng lâm cửu thiên, đánh vào tiên vực, làm ngươi ta tên, vang vọng cái này trời xanh phía dưới." "Làm." Trời sinh cửu khiếu tiên linh lung, vờ thật hơi chấn động một chút, đồng phát ra một đạo vạn cổ phía trước, tiên đạo khánh âm bản trung vang, trôi dạt từ từ to lớn cùng mà mịt, kéo dài không dứt. Tân Trường Phong vui mừng, bảo vật tự phát cảm ứng, đây chính là lớn lao điểm này a. Có dị tượng này nhắc nhở, Tân Trường Phong không trần trở nữa, há miệng liền đem to bằng chứng gà tiên linh lung nuốt vào, sau đó trực tiếp xuất hiện trong đan điền. Lúc này, hắn khí hải bên trong, bởi vì kim cương bất hoại chân khí đã bị triệt để luyện hóa, cho nên chỉ còn lại đạo đàn cùng phía ngoài năm mai kiếp ấn yếu ớt xoay tròn, thật giống như một viên chân giường, cũng không thể quay chúng quanh phối hợp hành tinh. Tại vắng vẻ bên trong, không tiếng động hiện ra lấy một loại thần bí cổ sơ thiên địa chí lý. Tiên linh lung đi vào khí hải, liền biến thành quang châu lớn nhỏ Đạo đan tự phát cảm ứng, trên đó đạo văn lập loé, tự động tản ra, lộ ra một lỗ hổng, tiếp dẫn tiên linh lung quý vị. Trong lúc này, Thần Trường Phong nhìn thoáng qua, rốt cục thấy được ngay cả hắn đều chưa từng chạm đến qua đạo đan bên trong, phát hiện bên trong đúng là một mảnh thâm thủy cùng tối tâm hỗn độn, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như thật là vũ trụ đem sinh chưa sinh, lúc đất trời chưa mở mang nguyên thủy hư không. Làm Tiên Linh Lung rơi vào kia phiến nhìn lại bên trong dấu giới tử tu di áo nghĩa hỗn độn hải về sau, đạo đan bên trên đạo tự động lan lẫn, rất nhanh lại đem cái lỗ hổng cho bổ sung. Kể từ đó, Tiên Linh Lung liền giống như một viên hạt giống, trung ở đạo đan phương này hỗn độn trong đất, chờ đợi thai nghén thành hình. Rất nhanh, từ cái này yếu ớt xoay tròn đạo đan bên trong, liền phát ra thần bí thanh âm, cùng tiên linh lung khi xuất hiện trên đời cái chủng loại kia thần âm, có năm thành tương tự, năm thành khác biệt. Giống nhau đạo vẫn đến từ bất luận cái gì thiên địa đều có lại đồng dạng đại đạo quy tắc, chỗ khác biệt thì bắt nguồn từ chính tần trưởng phong đạo và pháp. Dần dần, theo cái này thần âm càng ngày càng hài hòa, đạo đan tại xoay tròn sau khi, càng nhiều một loại có tiết tấu bài trướng lên, phản phất một cái thai nhi có thai tâm đồng dạng. Loại này rung động rất tường hòa, có tiên tiên mà đến vết tích, cùng nói Cẩm Minh. Mà đạo đan Tần Trường Phong cùng ngoại giới thiên địa, liền ở loại này cộng minh bên trong đạt đến thiên nhân hợp nhất hài hòa. Tần Trường Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, có một phần thuộc về hắn vô thượng tiên kinh, đang tại trong cơ thể sinh ra. Không chỉ dung hợp thiên địa căn bản phát tắc, cùng hắn hiện tại nắm giữ pháp, càng căn cứ hắn đang tại đi nói, tiến hành thôi diễn kéo dài, cho đến đem nguyên bản mông lung một mảnh con đường phía trước chiếu sáng, trở thành một đầu tiền độ tươi sáng. Tu đạo giới, thường có đại đạo tam thiên, chăm sông đổ về một biển tuyệt pháp. Nói cách khác, vô luận đi đâu một loại nói, chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, liền đều có thành tựu chí tôn vị khả năng. Chỉ là những này nói cùng đỉnh đều là tiền nhân đi qua, dấu vết lưu lại, nói cách khác vô luận cố gắng thế nào, đều chỉ là đang đuổi chụp tiền nhân bước chân. Mà tần Trường Phong hiện tại đang tại làm chính là mở thứ 3001 đầu đại đạo, thành tựu chính mình tôn vị. Một khi thành công, đối với về sau tu luyện cường hóa ảnh hưởng, có thể nghĩ. Năm tháng tăng thương, thời gian không hỏi nhẽ quả, tựa hồ là vạn năm đã qua, cảm giác lại chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt. Đương nhiên, từ tần Trường Phong trong cơ thể, kia thai tâm bản nhảy lên âm thanh chuyển hóa làm rõ ràng Hồng Mông Tiên Đạo thanh âm, có văn tự kể rõ, có kinh văn hiện ra như gụ xưa nhất kỷ nguyên bên trong, tiên đế đang giảng kinh truyền nói, đinh thai nhíu óc, để cho người minh ngộ. Dù cho là cũng không quá say mê tại tu hành trị rụt cả gụ giả cùng mạ kỉ cả gụ dạ tỉ muội, cũng dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến vào cực kỳ chân quý cùng khó được nội đạo trạng thái. Đây là một cái vô cùng trọng yếu dấu hiệu, bởi vì lấy tần trưởng phong lấy tiên linh lung khắp theo nét vẽ tự thân tiên kinh con đường, đã thành công bước ra bước đầu tiên. Cái gọi là chuyện cũ mở đầu khó, chỉ cần có một cái khởi đầu tốt, đằng sau tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Chỉ là, ngay tại hắn gian nan nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm, kia trong dự liệu đại nguy cơ giống như hẹn mà tới. Vấn đề vẫn như cũ xuất hiện ở Tiên Linh Lung chỗ cần tiên khí bên trên. Trên thực tế, tiên khí chỉ là một loại trí cao lực lượng đại khái xưng hô, cũng không nhất định muốn tới từ ở tiên, chỉ cần phù hợp yêu cầu, có thể vì Tiên Linh Lung khắc theo nét vẽ tiên kinh cung cấp năng lượng là đủ. Lúc trước trong khoảng thời gian này, tần trường phong đạo đan bên trong nguyên bản dùng để thai nén tinh hồn nguyên thủy lực lượng hỗn độn làm tiên khí vật thay thế, thỏa mãn Tiên Linh Lung yêu cầu. Chỉ là, quá coi thường sinh ra một phần vô thượng tiên kinh, cần có lực lượng. Bây giờ, chính là bởi vì đạo đan bên trong nguyên thủy lực lượng hỗn độn không đủ cho tới tiên đạo thanh âm càng ngày càng yếu ớt, một khi gián đoạn, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Tiên khí, ta cần lượng lớn tiên khí." Tân Trương Phong tự lẩm bẩm, như là đã có chỗ đoán trước loại tình huống này sẽ phát sinh, hắn như thế nào lại không có chút nào chuẩn bị. Từ tiên kiếm thế giới mang ra còn lại bốn viên linh châu, bị hắn lấy ra ngoài. Ngũ linh châu vì thế giới kia thượng cổ nữ hoa đại thần tự tay luyện, lấy nữ hoa thực lực cùng địa vị, cái này mấy cái linh châu bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể nói là thần trí cao lực, cũng có thể nói là vô thượng bản nguyên lực lượng. Thay thế tiên khí hẳn không phải là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ nếu như đem một viên hoặc mấy viên linh châu đưa vào đạo đàn, cùng tiên linh lung cùng nhau tham dự tinh hồn thanh nén, mặc dù tiền kinh có thể thuận lợi sinh ra, nhưng đối với tinh hồn bản thân tới nói, lại chính là họa phúc khó liệu. Lúc này đạo đan bên trong hỗn độn một phần, tinh hồn thanh nén, liền tựa như khai thiên tích địa, căn cứ cần, có thể đem hỗn độn chuyển hóa làm bất luận cái gì thuộc tính, lấy cùng chịu bản mệnh tinh ảnh hưởng tinh hồn thuộc tính tương hợp. Tỷ như nếu như một cái quân hầu người thí luyện bản mệnh tinh tên là Lựa Thần, như vậy hắn bản mệnh tinh hồn vô luận lấy như thế nào diễn hóa, cuối cùng nhất định đều là hỏa thuộc tính, mà đạo đan bên trong nguyên bản nguyên thủy lực lượng hỗn độn cũng sẽ tại tinh hồn dự dục quá trình bên trong, toàn bộ chuyển hóa làm hỏa thổ tính. Hỗn độn vì ban đầu, có thể diễn hóa vật vật, một điểm này tịnh không đủ là lạ. Mà Ngũ linh châu không chỉ có là đế cấp bảo liệu, bên trong càng chất chứa cái khác bảo liệu không có lực lượng kinh khủng, liền khiến cho tần trưởng phong nếu như gia nhập một viên phong linh châu, hoặc là thổ linh châu chờ tiến vào đạo đàn, những này mênh mông lực lượng từ linh châu bên trong tràn ra, liền sẽ tạo thành hỗn độn cân bằng bị phá hư. Thổ linh châu, thủy linh châu, hỏa linh châu, phong linh châu, địa, thủy, hỏa, tạo thành vật chất tứ đại nguyên tố. Cung nghiền chúng nói chúng nó có thể diễn hóa vật vật, tự nhiên cũng liền có thể quay về tại hỗn độn, cái này không phải là thiên ý. Tần Trường Phong trong đầu linh quang chợt hiện, minh ngộ tỏa ra, hắn không khỏi có vẻ run rẩy. Thổ, thủy, hỏa, phong, lôi năm viên linh châu, trong đó lôi linh châu bị hắn dùng để sắc phong bản mệnh tinh tên, còn lại bốn viên vừa lúc vào lúc này dùng để ngược lại hóa hỗn độn, trợ sinh tiên kinh, thai nén tinh hồn. Cuối cùng là trùng hợp, còn là một loại trong cõi u minh thiên ý. Đạo đan bên trên đạo văn tản ra, lần nữa mở ra một cái cửa sổ, bốn cái linh châu toàn bộ bị đưa đi vào. Đây là một lần kinh thiên động địa. Bốn cái chất chứa lực lượng kinh khủng đế cấp linh châu, một kiện tiên đạo dựng dục vô thượng náo vận, tăng thêm một mảnh sinh ra cùng tự thân thế giới nguyên thủy tiên kinh. Những này thêm lên, một khi thành công, vậy sẽ là như thế nào một tôn bản mệnh tinh hồn. Tân Trường Phong không có lựa chọn nào khác, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều chỉ có thể ở trên con đường này không ngừng tiến chú, đánh cược hết thảy. Bản mệnh tinh nói, chính là hợp tiên tri đạo, cũng không phải là đi ngược chiều, cho nên không có lôi kiếp hạ xuống. Hướng chi, nơi này là huyền tưởng thế giới, cho dù cần lôi kiếp luyện, cũng không thể lại ở cái thế giới này. Bốn cái linh châu gia nhập về sau, Đạo đan nhảy lên cùng xoay tròn liền biến thành cực kỳ kết liệt, tiếng âm càng là từ tưởng hòa trở nên như là như lôi đình nổ vang, chuyển đến bên ngoài cơ thể về sau, vẫn như cũ vang minh không ngớt. Nếu không phải Tần Trường Phong tại Đại Khí Thô, để lão không tức trực tiếp ở trong thành mua một tòa tòa nhà, lại tại lòng đất trong mật thất bảy ra mấy tầng đại trận ngăn cách thủ hộ, chỉ sợ ngoại giới đã phi thiên, không biết có bao nhiêu lòng hiếu kỳ nặng sinh linh sẽ tới tầm bảo. Trong quá trình này, Tần Trường Phong có thể làm có hạn, nếu như là dựa theo trình tự bình thường, hắn cần trước tiên ở nội tâm xác định một cái bản mệnh tinh hồn đại khái hình thái cùng lạc, sau đó đem chọn lựa hóa linh tâm pháp giao cho chủ não. Từ Thánh diễn đạo thiên bản thôi diễn ra giai đoạn này lên cấp pháp quyết, cuối cùng tại dùng ý thức tại đạo đan bên trong khống chế bảo liệu biến hóa, lấy hóa linh pháp quyết trao linh. Chỉ là hắn hiện tại đi một đầu con đường khác với mọi người, hết thể cũng liền không hề bị hắn khống chế. Làm hóa linh tâm pháp nguyên thủy tiên kinh tại tự chủ sinh ra, nó là tại Tần Trưởng Phong hiện có công pháp Thiên đạo kiếp lục trên cơ sở tiến hành khắp theo nét vẽ, nói cách khác không cần Thánh diễn đạo thiên bản hỗ trợ, kia bộ sắp hiện thế tiên kinh của sinh ra, chính là Tần Trưởng Phong tự tu pháp quyết, trong đó cũng đã, đã bao hàm phía trước mấy cảnh giới bên trong tiểu vô công, Ngũ Lôi Thiên tâm quyết, công, Thiên thư năm quyển toàn áo nghĩa ngoại trừ đạo đan bên trong bên ngoài, duy nhất còn có thể ảnh hưởng đến tinh hồn thai nén quá trình, chính là ở xa trong thế giới hiện thực bản mệnh tinh, nó tại thay đổi một cách vô tri vô giác nắm trong tay đại khái phương hướng, vô luận tinh hồn như thế nào diễn biến, cũng không thể thoát ly thiên hình hai chữ này đại biểu tính trước. Đồ Nhi, ngươi tránh sâu như vậy, là không muốn nhìn thấy ngươi hoa nhường người thẹn, tiên tư giận mạo, tài mạo xong toàn vô địch mỹ lệ sư phụ sao? Đột nhiên một đạo trêu tức âm thanh tại trong mật thất vang lên, đem tần trưởng phong dọa đến run lên, hắn tại phía trên lão vệ, trong mật thất càng là bày ra mấy tầng pháp trận, có thể vừa ơ mà tất cả cũng không có dụng bị hắn cái kia tự luyến tiện nghi sư phụ thoằng cái chỉ mặc tiến đến. Đệ tử đang tại xông vào mấu chốt cửa trước, không thể đứng dậy, còn xin sư phụ thứ lỗi. Tân Trường Phong ngồi tại bộ đoàn bên trên nói, tuy nói tiết tháo với hắn mà nói như là phụ vân, nhưng cũng không có động thì cho một thiếu nữ hành lệ ham mê, trên bản chất hắn liền không có thật coi Diệp Khuynh Tiên là sư phụ. Diệp Khuynh Tiên vẫn như cũ áo trắng như tuyết, tóc xanh phát phối, hạ thủy tinh bản con mắt chớp động thần kỳ, như là vẽ bắt đi ra tiên tử, phong thái thế, đôi mắt đẹp linh động đánh giá hắn một lát, nói, đã như vậy, ta cũng liền không cái dậy, lần này chủ yếu là đến cùng ngươi tạm biệt. Đây là vi sư bức tranh Ta không ở bên người thời gian bên trong, ngươi cần mỗi ngày lấy ra bức họa này lắng nghe lời dạy dỗ, gặp bức tranh như gặp vi sư, hiểu chưa? Tân Trương Phong đưa tay nhặt lấy, một bức tranh mà thôi, ngươi còn có thể chơi ra cái gì phiên tiên hòa văn không thành. Đỗ Như Oan, vi sư đi, lần sau gặp được phiền phức, trực tiếp lộ ra vi sư chân dung, đảm bảo quỷ thần lui tránh. Bí ẩn này đồng dạng nữ tử tới lui như gió, phút cuối cùng vẫn không quên thổi cái nụ bức, trên thực tế 3000 châu tuyệt đại bộ phận giáo chủ cấp nhân vật, căn bản liền không biết nàng. Tần Trường Phong lúc này vô tâm xem Diệp huynh tiên cố ý đưa tới bức tranh đến tột cùng có huyền cơ gì, bởi vì theo một tiếng oanh minh, đạo đàn đột nhiên đổ sụt, trên đó quang mang cùng đạo văn toàn bộ hướng vào phía trong áp xúc, bị trong đó thai nghén mà ra bản mệnh tinh hồn hấp thu. Hình như có tiên tiên thần ma sinh ra đồng dạng, quang mang vọt trượng, tức điểm sáng chói. Còn không kịp thấy rõ bản mệnh tinh hồn đến tột cùng là loại nào hình thái, liên tiếp đến từ chủ não tăng lên âm thanh liền trực tiếp đem hắn bao phủ. Cho đến sau một hồi, trước mắt hắn mới lần nữa khôi phục tính, trong đầu âm thanh dần dần biến mất, chỉ có bốn cái cùng bản mệnh tinh hồn có liên quan chữ từ đầu đến cuối quanh quần ẩn cửu tôn. Chương 493. Ở nơi này thế gian, số trời lấy kiểu vi cực, mà 5 số lượng bên trong, cho nên kiểu Ngũ Dương trí Tôn. Tân Trưởng Phong bản mệnh tinh hồn kiểu Ngũ, thể hiện tại Cửu Khiếu làm gốc, trấn áp căn cơ, năm thần là chủ, chấp trường thiên uy. Bất kỳ một cái nào bản mệnh tinh hồn danh tự, đều là từ hắn dựng dục ra tới một khắc này, liền đồng thời sinh ra, cho nên là tiên thiên tên, có hợp đạo bí mật, thậm chí chủ não đều không thể ảnh hưởng. Mà Tân Trưởng Phong bản mệnh tinh hồn, liền tên là Cửu Truyền Luân. Nay vòng, lấy Cửu Khiếu Tiên Linh Lung là chủ thể hóa mà thành, cho nên mặc dù hình dạng hóa chứng bị vong nhưng vẫn như cũ trời sinh tự khiếu, chỉnh thể như là tiên kim tạo thành, mặc dù nhìn lại cũng không khổng lồ, nhưng tại trong khí hải lại như là thiên đạo trật tự luân bàn, trấn áp hỗn độn quá sơ, tuy cổ yếu ớt. Cùng thượng cổ luyện khí sĩ thôi diễn thiên cơ sử dụng la bàn quận cùng loại, toàn này bảo luân cũng từ bên ngoài đến bên trong, cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều dựa theo thần bí tốc độ cùng phương hướng, đều tự xoay tròn, cho nên làm 9 tầng đạo luân đồng thời chuyển động lúc, đại đạo bị âm, trực tiếp chập trùng ra, một loại không cách nào nói rõ thiên địa chí lý, ở trong đó ra. 9 tầng đạo hoàn phía trên đều có một cái lỗ nhỏ bắt đầu từ tiên linh lung kế thừa mà đến cử thiếu. Tầng ngoài cùng tứ hoàn bên trên thiên khiếu bên trong phân biệt dâng chào giá địa, thủy, hỏa, phong bốn loại bản nguyên, làm hắn xem lẫn lộn, liền tản mắt ra từng tia từng sợi xương mù hỗn độn. Cái này bên ngoài bốn tầng, có thể cho rằng cửu chuyển thiên luân kiên cố nhất năng lượng bình chứng, cũng là toàn bộ bản mệnh tinh hồn tự thân lực lượng chi nguyên, có thể đem ngoại giới hết thảy thuộc tính cùng hình thức năng lượng chuyển hóa làm hỗn độn bản nguyên, cung cấp tần trưởng phong phong thích kỹ năng. Đương nhiên, đối với bản mệnh tinh hồn mà nói, lực lượng chân chính nguồn suối, thủy chung là muốn tới từ ở bản mệnh tinh, loại này tự thân chuyển hóa lực lượng Mặc dù vô luận dạng gì bản mệnh tinh hồn đều có được, nhưng cũng vĩnh viễn chỉ là để phòng vạn nhất lựa chọn thứ hai mà thôi. Cho nên tại Cửu chuyển Tiên Luân trung ương, là một mảnh hỗn độn chưa mở khu vực, nơi này sẽ là đà thông tinh minh thông đạo địa phương, từ đó chân chính cùng bản mệnh tinh cấu kết, thành lập có thể không nhìn thời không khoảng cách chuyển tấu năng lượng thông đạo. Nói cách khác, tương lai bản mệnh tinh lực lượng sẽ từ nơi này địa phương liên tục không ngừng tu ra. Ngoại trừ bốn tầng thần hoàn tiên thiên bị địa, thủy, hỏa, phong bốn linh châu trấn áp bên ngoài, bên trong năm tầng năm cái tiên thiên, thiên khiếu, thì phân biệt đem một viên thiên đạo kiếp thu nhận trong đó. Tựa như cùng năm thanh thần huyết Sen Lãnh Đạo Văn cùng Tiên Kinh, đối với năm mai thiên đạo kiến tấn, tiến hành vĩnh hằng không ngừng tởa ý lệ thăng hoa. Trên thực tế, Tiên Thiên Cửu Thiếu, nhìn như chỉ có cỡ quả nhãn, lại có được giới tử tu di áo nghĩa, mỗi một cái bên trong đều có khác thiên địa. Thí dụ như từ giữa đến bên ngoài tầng thứ hai bên trong, chính là một mảnh thánh quang tán lạc ngũ thải thế giới, thế giới này mặc dù hư vô trống vắng, nhưng lại có một cái mi tâm lạ cấn chữ vạn Phật tấn to đại không tức pháp tướng đứng vững giữa thiên địa. chính là tần phong một thế này trong luân hồi, đàn sinh thứ 2 hồn phách, như là nữ thiên nhân hồn phách đồng dạng, bị hắn lao đi linh thức về sau, lấy linh hồn gửi vật phương pháp và vào thiên Phật thánh ấn bên trong, có thể cho rằng hắn đệ tam phân thân, bản mệnh tinh hồn thai nghén về sau, loại này phân tâm tác dụng đã bắt đầu thể hiện. Khác biệt người thí luyện bản mệnh tinh uy thiên kỳ quái quái, không giống nhau, nhưng nhất định đều cùng tình tên du quan, chia làm tam trọng cảnh giới, phân biệt cần đạt đến cảnh giới khác nhau mới có thể mở ra. Tân Trương Phong cựu chuyển tiên luân năng lực đạt tụ, mở ra đệ nhất cảnh lúc tên là cựu chuyển diễn đạo thiên phạt. Cựu chuyển diễn phạt, bản mệnh tinh thiên hình tinh thiên thông. Dai, trước mắt nhất cảnh. Nói rõ, cựu chuyển thiên theo thiên hình mà sinh. Vì thế thiên hành phạt sát phạt thánh khí, là cho nên có thể thiên đạo tên, hóa thế gian ngàn đạo vạn pháp cho mình dùng, lấy ngũ đại cấp thần thúc đẩy, hàng ngũ kiếp tam thai một hình, hình phạt hết thảy trời xanh địch thủ. Thuộc tính, thế gian hết thảy sinh linh tu hành đại đạo, đều tại ma, quỷ, vu, Phật, đạo bên trong. Cho nên ngươi đã thấy bất luận cái gì thần thông bạo thuật, đều sẽ bị cựu chuyển thiên luân lấy đạo ngân tình thế đi chép, phân biệt quy về năm đạo bên trong, chuyển hóa làm thiên hình phương pháp, từ đó làm cho cựu chuyển luân có được khó lường thiên uy. Đặc nhất cảnh lúc, ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm tầng trời vọng, Thiên luân ngũ truyện liền có thể hạ xuống một kiếp, tổng cộng ngũ kiếp có thể uy áp chúng sinh. Đệ nhị cảnh lúc, Thiên luân ngũ chuyển, hóa ngũ kiếp vì tam thai, thương sinh văn vận, đều tại thai bên trong. Đệ tam cảnh lúc, Thiên luân cửu truyện, tam tam thai ngũ kiếp vì thiên hình, trưởng thiên chi uy, tuy cổ duy nhất. Đánh giá, một hình, tam thai, ngũ kiếp, thiên ý là y ta, ta phạt là thiên hình. Liên quan tới cựu truyện thiên luân, chủ não cho ra thuộc tính miêu tả có thể nói vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì con số cụ thể là nằm trong dữ liệu, bởi vì căn bản là không cách nào dùng số liệu đến xác định. Cái này ngắn ngủi một đoạn chữ chỉ là tường thuật tóm lược Tô này bản mệnh tinh hồn trọng yếu nhất phương diện kia năng lực mà thôi. Trừ cái đó ra, như là để nhất cảnh ngũ kiếp cụ thể sinh ra, phóng thích cùng ý lực, tất cả cũng không có nói tỉ mỉ. Như là nguyên bản phụ thuộc kỹ năng vô tướng phục chế đã biến mất, mà là hóa thành một loại áo nghĩa, dung nhập vào kiểu chuyển thiên luân bên trong, cũng không minh hiện. Như là ngoại trừ thai kiếp bên ngoài, tiểu chuyển thiên luân bản thân cũng là một kiện vô thượng bảo khí, có thể trực tiếp dùng để công phạt địch nhân, đồng thời uy lực mạnh mẽ vô song, có thể đem nhân thần hồn huyết đều ép thành hư vô, cũng đều không có chỉ rõ. Tóm lại, bản mệnh tinh hồn cùng tự thân tu luyện cùng cường hóa cùng một nhịp thở, cho dù ra đời cũng không phải liền như vậy cố định, mà là sẽ theo cảnh giới tăng lên cùng nhau biến hóa thăng hoa. Cho nên có rất nhiều huyền bí, cho dù chủ não cũng vô pháp phân tích, nó dù sao chỉ là quy tắc hình thành chương trình. Muốn chân chính nắm giữ hắn uy năng, kế tiếp còn cần chính mình đi quen thuộc cùng nắm giữ. Mặt khác, mặc dù bản mệnh tinh hồn đã thai ngén sinh ra, nhưng tinh tên thông đạo nhưng không có cùng nhau thành lập, còn cần chờ tần trưởng phong đem cựu chuyển thiên luân hoàn toàn hiểu thấu đạo nắm giữ về sau mới có thể bắt đầu. Mà bản mệnh tinh đối với tự thân một lần tờ a y lễ cũng sẽ tại tinh minh thông đạo đạt thông, bản mệnh tinh lực lượng tràn vào trong cơ thể người chậm tiến đi. Đồng thời, cấu trúc tinh thiên thông đạo cần tiêu hao khổng lồ không cách nào tưởng tượng năng lượng, nhất định phải lựa chọn một chỗ có thể cung cấp tương ứng năng lượng bí cảnh mới có thể bắt đầu, mà không phải tùy tiện ở nơi nào đều có thể. Chiến đấu, ta cần thế lực ngang nhau đối thủ đến ma luyện bản thân, giúp ta quen thuộc cùng trường không cựu chuyển thiên luân ly năng. Thi Thao nói nhỏ bên trong, tần Trường Phong nhẹ nhàng mở hai mắt ra, đem tâm thần từ trong cơ thể chuyển rời đến ngoại giới. Ngay sau đó hắn liền chần mày hơi nhíu lại, bởi vì chỉ dù cả dạ vờ mà không ở trong mắt thức. Hắn cảm giác tâm thần của mình chỉ là tại thể nội đắm chìm thời gian ngắn ngủi, trên thực tế cũng đã gần hơn 2 tháng đi qua, Cửu chuyển Thiên luôn cuối cùng xuất thế nhìn như trong một chớp mắt, kỳ thực tuổi nguyệt như toa. Bỗng nhiên, hắn mày nhíu lại đến sâu hơn, bởi vì cảm nhận được trên mặt đất có một cỗ sát cơ nồng nặc ba phủ, người đến không tốt, hơn nữa Lao Không Tức cùng Chỉ Du cả Cụ Dạ đã cùng đối phương giao thủ, thậm chí lâm vào trong nguy cục. Cửu Truyền Thiên Luân thai nghén xí ra, mặc dù không có cho tần trưởng phong mang đến thuộc tính hoặc lục thân lực lượng tăng lên, nhưng lại để hắn cảm giác tăng lên hơn gấp 10 lần, cơ hội sánh được ma thần. Bởi vì hắn thân thể cựu khiếu, đã ẩn ẩn cùng cựu chuyển thiên luân cựu khiếu từng cái liên thông, sinh ra thuế biến, khiến cho hắn bảy cảm giác bởi vậy bạo tăng. Cái này là một loại cùng trời tương chỗ, chỉ là trước mắt vẫn chưa chạm tới có thể phân tích loại này huyền diệu hiện tượng cảnh giới mà thôi. 3. Tân Trương Phong một cái tinh thần truyền tống, trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới, lập tức liền nghe được sát phạt chi âm sôi trào, cũng chỉ gặp Lao Khổng Tức đang cùng một tên mang theo màu đen bằng sát mặt nạ người thần bí đại chiến. Ngũ hành thần quang đẩy trời cuồn suất, ở chân trời đại chiến, phía dưới gần phân nửa thành trì đều đã bị đánh thành phế tích, nhìn như dàn mua hắn chiến đấu đứng lên, lại hung ác điên cuồng vô cùng, càng giống là thái cổ hùng cầm, mà không phải ngũ sắc khổng tước. Nhưng hắn đối thủ cũng mạnh mẽ phi phàm, nắm giữ một loại nào đó hư không bảo thuật, có thể tại thứ nguyên ở giữa hắn đổi hành động, chẳng những làm cho lão khổng tước bảo thuật khó mà cập thân, tự thân càng là thần quỷ khó lường, thường thường tại quỷ dị nhất cùng khó nhất địa phương xuất hiện, mấy lần kém chút đánh lén thành công. Mà trên mặt đất, chỉ rụt cả gù dạ cùng mấy cái không biết nơi nào mà đến người tuổi trẻ ở vào mười mấy cái đồng dạng mang theo hắc thiết mặt nạ người thần bí vây công phía dưới. Thiên quốc sát thủ. Tần Trường phóng ánh mắt ngứu tụ, hắn trước tiên nhận định những thần bí nhân này là đến từ Tam Thiên giới đại danh đỉnh đỉnh tổ chức sát thủ thiên quốc. Đây là một cái chú địa không rõ, chỉ cần xuất ra đội giá, cơ hội bất luận kẻ nào cũng dám kích sát tổ chức, không kiêng kỵ bất luận cái gì hậu quả. Tựa hồ Tần Trường phong gần nhất đến nay, cho thấy ngang ngược cùng tiềm lực, rốt cục đưa tới một ít người kiêng kỵ, cho tới không tiếc mượn được thiên quốc sát thủ đến kích sát hắn. Lúc này, trên mặt đất chỉ rụt cả gụ dạ đã là cực kỳ nguy hiểm, vây công nàng những sát thủ kia thấp nhất đều là minh văn cảnh, tuyệt đại đa số đều là tuấn giả, lấy nàng thực lực bây giờ so ra mà nói, ứng phó một hai cái có lẽ vẫn được, nhưng cùng lúc đối mặt 4 năm cái, khẳng định chính là giữ nhiều lại ít. Bạch. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, tần Trường Phong lấy tinh thần chuyển tống, trước mắt xuất hiện tại trước người nàng, một chỉ điểm ra, một đạo tinh tế xích hồng hỏa trụ dâng như lợi kiếm đồng dạng, đem một cái mặt sát, sát thủ đầu lâu xuyên thủng. Bản mệnh tinh hồn thai nghén mà sinh về sau, chuyển liền trở thành tần Phong phóng kỹ năng lực lượng chi nguyên. Bây giờ ngoại trừ ma, quỷ, vu, Phật, đạo nam đạo lực lượng bên ngoài, hắn còn có thể thông qua phía ngoài cùng tứ trọng tiên vòng, phân biệt chuyển hóa ra địa, thủy, hỏa, phong lực lượng để mà phóng thích kỹ năng. Cũng có được thuộc tính đặc biệt nam đạo cấp lôi thánh lực so sánh, mặc dù không phải huyền diệu như vậy, nhưng ở một ít thời điểm, đơn thuần lực phá hoại lại càng mạnh. Đơn giản nói, chính là nam đạo kiếp lực đối phó sống sờ sờ sinh linh lúc, có thể hết sức khắc chế, nhưng nếu như là so phá rỡ giống như lực bộc phát, còn là sau bốn loại càng có ưu thế. Lam Tân Trường phong tay một quyền, lại đem một cái minh văn cảnh sát thủ toàn thành thịt nát về sau, trung quanh thiên cốt sát thủ bên trong Có năm người đột nhiên đồng thời chính mình phun ra máu tươi, tùy theo huyết quang nhất chuyển, năm thanh đỏ tươi huyết kiếm ngưng tụ thành, bỗng nhiên một phát, sát khí ngập trời, hướng Tần Trưởng Phong chém tới. Giờ khắc này vung 10 giặm sinh linh tất cả đều run rẩy, nơi này phảng phất mở ra âm la địa ngục, sẽ thành sinh mệnh cấm địa. Thiên luân nhất chuyển, quỷ sát kiếp. Tần Trưởng Phong mặt không biểu tình, sau đầu đột nhiên xuất hiện một đạo cự thải vàng ánh sáng, như là tiên đế thần hoạn, vô tận bất khí cơ. Đây là trong cơ thể hắn chuyển chiếu. Bản mệnh tinh hồn liên quan đến bản, cực kỳ chóng yếu, cho nên không đến không phải bất đắc lúc. Tần Trường Phong sẽ không tế ra bên ngoài cơ thể, đồng thời cho dù chỉ là hình chiếu, cũng đủ để phát huy bản mệnh tinh uy tầng thứ nhất ngũ kiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 494. Sau một khắc, Tần Trường Phong sau đầu cự thải thần hoàn thuộc về hoàng truyền quỷ ấn đạo kia nhất truyện, giữa thiên địa, một đạo lặng yên không tiếng động sát kiếp lập tức giáng lâm. Cũng không có cái gì kinh động địa động tương phản toàn bộ thế giới đều giống như đột nhiên yên lặng lại, chỉ nghe được hơi hơi tiếng gió gạt ghét nhẹ nhàng vang lên. Phảng phất luồng gió mát thổi qua núi đồi lừng dạng. Nhưng ở cái này hiên tính mặt ngoài phía dưới, một cô cực kỳ làm người kinh hại sắc ý, lại tại điên cuồng bao phủ, không chỗ không đến, bao phủ mỗi một tấc hư không. Không cách nào tránh né, không cách nào khu trục, bởi vì đây là đến từ trời xanh sắc cơ. Trên đời này vô luận là thượng giới còn là hạ giới, vô luận là Tam thiên giới hay là Cửu thiên thập địa, hoặc là dị vực cùng tiên vực, đơn giản đều là một chỗ trời xanh phía dưới. Vô luận người ở chỗ nào, đều ở trên thương nhìn kỹ giữa, như thế trời nếu muốn trốn ngươi, ngươi có thể tránh đi nơi nào? Bá Đầu tiên là kia năm thanh lệ khí ngập trời huyết kiếm tại ở gần tần trưởng phong quá trình bên trong, từng tầng từng tầng như là bị 5 tháng ăn mòn vô tận 5 tháng về sau phong hóa nham thạch, biến thành đất cắt bản trực tiếp phiêu tán. Ngay sau đó phốc, phốc không ngừng bên hai, 7 8 cái sát thủ không có dấu hiệu nào hai mắt trợn lên nga xuống, nhục thể của bọn hắn hoàn hảo vô khuyết, bộ ngực hơi hơi chập trùng, thậm chí còn tìm có đập cùng hô hấp, nhưng chính là trong mắt ngốc trẻ một mảnh, không có chút nào linh quang, cũng không cái gì thần hồn khí tức ba động. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đã chết, bởi vì linh hồn đã tịch diệt, mặc dù thân thể còn sống, nhưng lại là cái xác không hồn đựng dạng, không có ý nghĩa. Nay quỷ dị chẳng cảnh, làm cho bốn phía bên trong nhất thời lương phát lệnh, đều dùng mình. Đây là có chuyện gì, bọn hắn chết như thế nào? Còn lại bốn năm cái tôn giả cấp sát thủ tất cả đều kinh hoàng tứ phương, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi, bọn hắn thế mà không có chút nào phát giác, kia sát chiêu đến tột cùng đến từ nơi nào? Tam thai, Ngũ Kiếp, nói các ngươi cũng không hiểu a. Tần Trường Phong giống như đang thì thảo tự nói, nhưng thanh âm này chuyển vào trong thai mọi người, lại như lôi đình, vang minh quanh quẩn, làm cho thần hồn run rẩy dữ dội. Còn lại sát thủ run rẩy, bọn hắn chịu luyện Để bọn hắn không đến mức sợ hãi tử vong, nhưng làm tử vong biến thành một loại trực tiếp tác dụng vào trong tâm tra tất lúc, bọn hắn cũng sẽ xuất phát từ bản năng cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là thật vất vả tu hành có thành tựu tốt giả. Vì để tránh cho tử vong, có người ngoài mạnh trong yếu, phát ra gào thét, người nếu dám giết hết ta thiên quốc sát thủ, đời này chắc chắn gặp vô cùng vô tận truy sát, vinh thế không có an bình. Người coi ta bị hù dọa lớn? Biết rõ ta lúc sinh ra đời dị tượng là cái gì không? 12 năm trước ngày đó, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử lóe sáng đăng tràng, chỉ gặp sơn băng địa liệt, quỷ khóc thân hào. Năm cái mênh mông chữ đại từ cửu thiên hạ xuống, vắt ngang bầu trời, kia là trời xanh ban cho ta vô thượng phong hào trời sinh đại ma thần. Phù phù. Tân Trường Phong lời còn chưa dứt, còn lại mấy cái thiên quốc sát thủ cũng nước theo gót, bị vô hình vô tướng sát kiếp chém xuống thần hồn, ngửa đầu ngã quỵ, tại chỗ chết oan chết uổng. Đây là cái gì bảo thuật? Cao Thiên bên trong, từ đầu tới đuôi đem hết thể nhìn ở trong mắt tôn này thần linh sát thủ hoảng sợ mở to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn giống như lại mạnh lên. Nghe nói hắn có năm đạo thiên tứ bảo thuật, trước đây đã bày ra qua ngũ hành bất diệt công cùng lấy đạo của người trả lại cho người hai loại, đây chẳng lẽ là loại thứ ba sao? Nơi xa, lặng yên quan chiến người bên trong, rất nhiều trong lòng người dân lên thao thiên cử lãng. Trên trời thần linh sát thủ cùng lao không tốc chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng cái trước đã bày ra thoái ý, bởi vì lần này ám sát nhiệm vụ hiển nhiên đã thất bại, không ai có thể ngờ tới. Phía dưới muôn người chú ý bên trong, con kia vẹn vẹn mới 12 tuổi tiểu khủng vợ vừa hay mà đã cường đại đến tình trạng như thế, hời hợt liền chém giết bảy tám tên tôn giả cảnh thiên quốc sát thủ. Loại sự tình này trước kia, cơ hội chưa hề phát sinh qua, cho dù là đương đại mạnh nhất mấy tên thiếu niên kia chí tôn, cũng khó có thể làm đến. Dù sao cùng cảnh xương hùng là một chuyện, nhưng muốn hô hấp ở giữa chém giết gần 10 cái cùng cánh tôn giả, vậy thì không phải là thiên phú bảo thuật cường đại liền có thể làm đến. Trên thực tế, lúc này chính tần trường phong cũng tại dư vị mới vừa kêu một đạo quỷ sát chi kiếp. Kiểu chuyện thiên luân sinh ra, đã gian nan mà bất phàm. Nói bất phàm, là bởi vì nó dung hợp các loại huyền diệu mà sinh, trong đó có thiên đạo kiếp lục thiên kiếp ấn, bản mệnh tinh tiên tiên hình chi huy, tiên linh lung khắc theo nét vẽ bù đắp đại đ đều cuối cùng rồi sẽ tại thiên luân ngũ kiếp, tăng hai cùng với một hình cái này tổng cộng cửu chuyển thiên phạt phía trên. Vẹn vẹn từ hiện tại có thể phát huy ngũ kiếp đến xem, mà, quỷ, phù, Phật, đạo ngũ kiếp cũng không cố định, mỗi một cấp đều có thể căn cứ ngoại giới hoàn cảnh khác biệt mà tiến hành biến hóa. Tựa như vừa rồi quỷ sát chi kiếp, chính là hấp thu bốn phía thiên địa chi sát thủ môn ám sát chi ý sau diện hóa mà thành, cho nên sát kiếp giáng lâm, liền giống như vô thượng sát thủ hoàng triệu bên trong mạnh nhất sát thủ xuất động, vô thanh vô thức, đem hết thể địch nhân chằm diệt, không lưu một tia vết tích. Thậm chí cụ thể hơn một chút, tần Trường Phong có thể đem đối thủ thả ra bảo thuật thần thông áo nghĩa ma khắc vào cựu chuyển tiên luân phía trên, tiếp theo lấy ngũ kiếp phương thức phong thích, uy lực chẳng nhưng sẽ không thua nguyên bản, thậm chí còn có khả năng sẽ tăng mạnh. Có thể xem là vô tướng phục chế kỹ năng một loại khác loại thang hoa. Vô tướng phục chế ưu thế ở chỗ có thể chứa được kỹ năng, lựa chọn thời cơ tùy thời phong thích, nhưng theo tự thân cùng đối thủ cảnh giới tăng lên, hạn chế cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tỷ như có thể phòng chế cấp bậc cao nhất chỉ có sử thi, tại cái này thế giới, cơ hội liền có tám thành trở lên chí cường bảo thuật không cách nào phục chế. Tỷ Như có chút kỹ năng cho dù phục chế cũng vô pháp phát huy, tỷ như Thạch Tiên Quang Minh bất diệt thể, nhất định phải có tương ứng tiên tiên huyết mạch mới được, loại tình huống này trên thực tế cũng rất nhiều. Tỷ Như bởi vì các loại nguyên nhân, phục chế về sau từ hắn phát huy vi lực thượng tưởng sẽ không kịp nguyên bản vân Mà Thiên Luân Ngũ Kiếp lại hoàn toàn đền bù những ngày thiếu hụt, dù là lui 10000 bước tới nói, năm lựa thiên tiếp cùng hai cái phục chế kỹ năng, vẻn vẹn số lượng so sánh, liền biết thuộc ưu thuộc liệt. cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, một trong số đó chính là mỗi một lần phát huy về sau Tân luân vọng vòng bên trong Thiên Khiếu liền sẽ tạm thời phong bế, không cách nào lại thúc đẩy trong đó kiếp ấn lực lượng. Trước mắt, tiểu truyền tiên luân bên trong tầng thứ 6 Thiên Khiếu cũng bởi vì siêu phụ tại khu động tiên kiếp nguyên nhân bị phong ấn, mang ý nghĩa tầng trưởng phong trong tương lai trong một khoảng thời gian, đều không thể lại thông qua hoàng tuyển quỷ ấn chuyển hóa quỷ lôi kiếp lực đến phong thích kỹ năng. Gặp qua minh chủ, Nguyên bản cùng chỉ dụ cả gụ dạ cùng một chỗ ngăn địch kia mấy tên người tuổi trẻ đi vào tầng trưởng phong trước người, từng cái thần sắc cuồng nhiệt mà kính nghệ. Tri Duzka gụ dạ chủ động giải thích nói, đây đều là gần nhất phát triển vạn tộc minh hạch tâm thành viên. Đến từ khác biệt chủng tộc cùng thế lực, nhưng đều phi thường tán thành vạn tộc minh giáo nghĩa. Nhanh như vậy liền phát triển ra cốt cán thành viên. Tân Trường Phong hơi hơi ngạc nhiên, không thể không đối với chỉ rụt cả cụ dạ năng lực làm việc lại xem trọng mấy phần, dù là đánh lấy hắn cơ hiệu, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Bán hàng đa cấp sở di giống u á tính, mấu chốt ở chỗ muốn đem dụ hoặc cùng tẩy não kết hợp, bồi dưỡng được lúc ban đầu cốt cán thành viên về sau, lại mở nhánh tán diệp, như vết dầu nhanh chóng mạnh, như liễu ngọn lửa, một phát mà không thể vãn hồi. Và anh, Lâm Tần Trường Phong đang muốn cười đáp lời lúc, trung binh lượi dao sắc tận sườn, một ngụm tối tăm huyết kiếm, hướng hắn chém tới, 5 cái mới lên cấp gia nhập vạn tộc minh cốt cán trong thành viên, trong đó một cái tướng mạo bình thường, không cao không thấp, không mập không ốm, tầm thường nhất người đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Ngoại trừ chỉ rụt cả gù dạ bên ngoài, còn lại bốn người tất cả đều quá sợ hãi, trong nháy mắt ý thức nói người này lại là Thiên Quốc phái tiến đến nội ứng, rõ ràng các loại chính là cái này cùng Tần Trường Phong lại gang tấc thời cơ đánh lén sát, phải một kích tất chúng. Khoảng cách thực sự quá gần, vẹn vẹn hơn 1m mà thôi, lại là không có dấu hiệu nào đánh lén, ai có thể nghĩ tới Mà Thiên Quốc sát thủ ám sát thuật cũng không phải bình thường, một kiếm này rất được nhanh, chuẩn, hung ác tinh túy, nhìn như bình thường không, có gì lạ, lại là một đạo kích sát bảo thuật hiển hóa, kiếm mang thế mà sẽ rách hư không, cách nửa mét khoảng cách, mũi kiếm liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đang, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng kim loại giao kích bản tranh vang lên lên, đám người chợt kinh ngạc tại chỗ, bởi vì Tần Trưởng Phong vợ ơ im mà một tay từ trước người trong hư không, đem chiếc kia phá vỡ mà vào hư không sát kiếm trực tiếp bắt đi ra, sau đó nắm chỉ một đắc chế, liền trực tiếp đem miệng này rõ ràng phẩm giai không địch nổi sát kiếm bóc vì vỡ nát. Vá thành kim loại mảnh vỡ bị Tần Trường Phong phất tay dương lên, toàn bộ rơi vào tên ứng kia nội ứng Thiên Quốc sát thủ. Trên thân, bán thành cái sảng, đầy người huyết động ngã xuống. Đây cũng là đến siêu cường cảm giác tác dụng, sớm phát giác được nguy hiểm không nói, Tần Trường Phong thậm chí không cần thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấu hư không, liền có thể chỉ dựa vào bản năng cảm giác, phát giác được chiếc kia sát kiếm trong hư không xuyên qua vị trí. Tốt một cái vô thượng đời thứ nhất, trời sinh thần thánh, ngươi đời còn lại sẽ tại hối hận cùng nơm lo sợ bên trong qua, bởi vì sẽ xếp vào phải mục tiêu. Trên bầu trời thần linh sát thủ lạnh giọng kêu lên, hắn cùng lão lực lượng ngang nhau không cách nào chiến thắng, hiện tại đã bắt đầu rút đi. Vậy các ngươi cần phải nắm chặt thời gian, nhiều nhất 20 năm sau sẽ có người giết vào thiên quốc, đem các ngươi đổ xác sạch sẽ." Tần Trương Phong cười gần nói, đến lúc đó coi như hắn không ở thế giới này, đoán chừng Thạch Hạo cũng sẽ đem cái này tổ chức sát thủ san bằng. Tôn này thần linh sát thủ một bên triển khai ngân sắc cánh lông vũ trốn xa, một bên cười khẳng khặc quái dị, "Ta thừa nhận tiền tư của ngươi vạn cổ yếm thấy, nhưng tiềm lực không phải là thực lực, ta quốc vô tận năm tháng đến nay, ngươi dạng này tiêu không biết giết qua bao nhiêu, đều là từ các ngươi bảo cốt thành." nào, làm ta không tức tổ không người." Lại không lăn, để ngươi chết ở chỗ này." Lão khủng tức bị người ở trước mặt uy hiếp nhà mình thiếu chủ, nhất thời nổi giận, ngũ hành thần quang hóa thành một đạo thiên đao chém xuống, đánh cho kia ngân dự sát thủ một cái lao đảo, kém chút ngã xuống. "Đến tận cùng là ai muốn giết ta?" Tần Trưởng Phong không khỏi trầm âm, có vẻ như cho tới bây giờ, hắn mặc dù khoa trương một chút, nhưng còn không có làm cái gì người người đoán trách sự tình a. Hừ. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, đang làm Tần Trưởng Phong vừa mới bắt đầu suy nghĩ thời khắc, đột nhiên phong lôi chi thiên đại tác, một cái màu tím thần tiễn theo lấy điện lôi mình, đạo ngang ngược mà đến. Chương 495 Thần Tiễn ngang ngược vô song, xé rách hư không mà đến. Tiếng ồ ồ chói tai, sấm sét vang dội, bộc phát ra các loại đáng sợ dị tượng. Đây là một cái giết mũi tên, mặc dù mũi tên xuyên một khối bạch cốt, phía trên có khắc chữ viết, tựa hồ vốn là lấy đưa tin làm mục đích, nhưng trên thực tế bắn tên người căn bản cũng không có lưu tình, trên tên thần uy đủ để bắn giết rất nhiều cường đại tốt tuôn giả. Tần Trường Phong nhíu mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn kia trưởng tiễn liếc mắt, trực tiếp đưa tay một quyền đánh ra. Màu đen ma lôi chi lực vây quanh nắm đấm như là cối xay xoay tròn, một cái chớp mắt liền đệm tia cắn màu tím thần tiễn trực tiếp ma diệt tính, mục nát thành một cái nát cây gậy trúc đồng dạng dính cả khối kia phù cốt, trực tiếp bị oanh thành một miện. Lam Càn lại dám hủy hoại đại nhân tự tay sở hạ chiến thư, người quá cuồng vọng. Nhìn thấy thần tiễn cùng cốt thư bị hời hợt đánh nát, bên ngoài hơn 10 trượng có người gầm thét. Mẹ nó, đến cùng là ai cuồng vọng? Tân Trương Phong kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy thế giới này người bao nhiêu đều có chút đầu óc không bình thường, luôn yêu thích cưỡng ép đem sai lầm của mình ra tăng tại trên người đối phương. Người nói chuyện là một tên nam tử trẻ tuổi, được xưng tụng khí Vũ Yên Ngang, dáng người cao gầy, tóc đen rối tung, hai mắt sáng ngời có thần, anh tư siêu phàm Hàn Điều Trần Thành, chính là tiên điện truyền nhân đế sung tôi tớ, nhưng truyền ngôn hắn so các tộc tuổi trẻ thiên kiêu cũng sẽ không chênh lệch. Vô luận đi đến nơi nào, các giáo đều đối với hắn lễ kính có thừa, không dám đắc tội, cho nên hắn mặc dù là tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân tôi tớ, nhưng địa vị siêu nhiên. Bởi vì tiên điện chính là thượng giới siêu mạnh mẽ thế lực, mặc dù lịch đại nhiều nhất chỉ có 5 người, nhưng mỗi một thời đại đều có thể ra cường giả tuyệt thế, xưa nay không từng gián đoạn, cho nên từ đầu đến cuối hương thịnh, vì chư đại giáo kiêng kỵ. Về phần Trần Thành chủ nhân, vị kia trẻ tuổi đại nhân, chính là tiên điện thế hệ này truyền nhân, có được cựu đầu điều huyết mạch, nắm giữ các loại bảo thuật bí pháp cường lại đến làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng, ẩn ẩn nhiều năm thanh trí tôn bên trong người số một tiếng hô, trở thành có thể so sánh tần trường phong sớm nhiều. Người tốt nhất hiện tại liền từ chỗ nào tới cút cho ta chạy về chỗ đó, nếu không nói thêm câu nữa để cho ta không vui, ta liền đánh chết ngươi." Tần Trường Phong nghiêm túc cảnh cáo nói, hắn từ trước đến nay cho người khác lựa chọn cơ hội, cơ hội xưa nay không làm không dạy mà chu loại sự tình này, dù là người trước mắt này là cái không hiểu kỳ quái tự mình cảm giác tốt đẹp kỳ hoa cũng giống vậy. Ngươi biết chính mình đang cùng ai nói chuyện sao?" Tiên điện trẻ tuổi đại nhân tôi tớ Trần Thành khỏe miệng hiện hiện cười lạnh, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, còn có một loại không có chút nào nguyên do tự tin, nói: "Đừng tưởng rằng có thể giết mấy cái thiên quốc sát thủ liền ghê gớm cỡ nào, nếu như là đại nhân tại, ngay cả cái kia thần linh sát thủ đều đi không được, sẽ bị trấn sát tại chỗ. Cho nên ngươi không được, còn kém xa lắm." Rất hiển nhiên, hắn đem Tần Trường Phong cảnh cáo xem như gió bên tai, căn bản không có đem đánh chết người ba chữ để ở trong lòng. "Ai? Tuy nói ngươi cái này nô mệnh rất đê tiện, nhưng cũng phải học được chính mình yêu quý chính mình a." Trường Phong rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã đầy đủ khắc chế, cho cơ hội, có thể dù sao là có rất nhiều người không biết chân quý. Vì thế, hắn thân thở, thở dài, bất quá bây giờ ngươi là không có cơ hội, còn có gì ngôn gì sao? Nhanh chóng bàn giao đi. Trần Thanh giận dữ, sắc mặt tâm trầm ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, hắn mặc dù là tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân tôi tớ, nhưng là tại ngoại giới lại cùng các đại thần tử, thánh nữ bình khởi bình tọa, ai dám như vậy xem thường hắn. Hào quang lóe lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một chương màu tím đại cùng, mũi tên nở rộ mang, chớp mắt liền khoác lên trên dây cùng, hắn sát ý bộc phát. Trọc tiên điện người ngươi chính là nhất tộc thiếu chủ cũng khó có thể mạng sống. Lúc đầu ta chỉ là đến thay đại nhân hạ chiến thư, đã ngươi không biết trời cao đất rộng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn ta như thế nào bắn giết ngươi, bảy mũi tên chu thần. Chân Thanh nhảy lên, đứng ở trong hư không, liên tiếp khai cùng, ở xung quanh có hoa đoàn đỏ rộ, kia là phù văn thần bí, chói lọi chói mắt. Xoẹt. Mũi tên thứ nhất phóng tới, hỏa diễm ngập trời. Xoẹt. Mũi tên thứ hai phóng tới, kim loại khí tức bánh trướng, như là vạn kiếm tế minh. Xoẹt. Mũi tên thứ ba phóng tới, như là đại địa cuộn, một khối đại lục đánh tới hướng không trung. Đây là ngũ hành thần tiễn, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng đều hiện ra, uy thế kinh người, mang theo tiếng rít, để phụ cận nguyên bản cũng là nghe hỏi chạy đến nghĩ muốn khiêu chiến tần Trường Phong, hiện tại thì ẩn tàng quan chiến cái khác thiên, tiêu đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà cái này còn không phải toàn bộ, cuối cùng hai chi mũi tên lần lượt bắn ra, một chi cùng với mặt trời, vô cùng chói mắt, khó mà nhìn thẳng vào, một cái khác đen nhánh như mây, âm trầm giống như hư vô. Cuối cùng hai chi mũi tên, ra sáng cùng tối áo nghĩa, lưu chuyển ra phù thần bí mà phức tạp, cường đại dị thường. Từ một thứ này đó có thể thấy được, tiên điện truyền thừa sắc thực rất không tầm thường vẹn vẹn một cái tôi thớ, liền có thể có được dạng này bảo thuật, đó có thể thấy được tiên điện mặc dù làm việc tiêu ngạo, nhưng cũng coi như có kiêu hành vô liếng. Ầm ầm. Tân Trường Phong sau đầu một mực không có tản đi cựu chuyển thiên luân hình chiếu lần nữa bắt đầu xoay tròn, phát ra đại đạo ma bàn ép qua bàn âm thanh. Liên chỉ gặp kia cựu thải thần hoàn 9 tầng bên trên thiên khiếu huyệt, như đồng hóa vì một con kiến nhãn, chiếu xạ phía trước, đem kia bảy con trường tiễn từng cấp từng cấp quét hình mà qua, tùy theo cái này nhất trọng thần vòng phía trên, liền tự động hiện hiện ánh sáng chói mắt ngấn cùng Một đoạn một đoạn nhanh chóng là ngấn, bày ra quen thuộc mã ma thần thần thông vết tích. Như truyện, hỗn độn đạo tiếp Theo thần trường phong thanh âm bình tĩnh, một cố vô hình ba động từ trên thân thần trưởng phong phát tán ra, tiếp lấy sau đầu thần hoàn tận cùng bên trong tầng thứ 9 bên trên vừa mới chép lại phù văn cùng đạo ngân, lại đột nhiên toàn bộ bay ra, đem kia bảy con vũ tiễn sinh sinh bật lại. Sau đó cái này bảy con chu thần tiễn phù văn vậy mà liền nhanh trong ngẩm đạm, dần dần ma diệt. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, những cái kia lẫn nhau chôn vùi về sau, còn sót lại xuống tới lực lượng cùng phù văn, tại thiên luân hình chiếu chuyển động quy tắc lực lượng ảnh hưởng dưới, thế mà lần nữa tụ, hóa thành một đạo mỡ ra quỷ dị vô cùng kia chớp màu sáng, hướng về phía trước bổ đi ra. Đây là có chuyện gì? Trần Thanh hoảng sợ, lộ ra vẻ không hiểu, hắn không minh bạch tẩn trưởng phòng sau đầu quang hoàn đến tột cùng là cái gì, làm sao lợi hại như thế, vẹn vẹn nhất chuyển ở giữa liền ma diệt hắn sát thần mũi tên, không những như thế thậm chí còn phản sát trở về. Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, màu xám lôi điện cơ hỗn là lấy tư duy truyền bá tốc độ đánh vào trên thân. Phụp. Trần Thanh trong nháy mắt trọng thương, ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt mày méo mó, bởi vì hắn phát hiện chính mình vài tòa đột tiên, vờ mà toàn bộ xuất hiện mạng lớn vết nứt, đến rồi bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trình độ. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng Thế gian sẽ có loại này trực tiếp tác dụng tại động thiên bên trên bảo thuật. Phải biết, động thiên vì thế giới sinh linh tu hành lực lượng chi nguyên, nhiều khi đều là trực tiếp tại bên ngoài cơ thể Thư Nguyên hư không bên trong, cơ hội không có thủ đoạn gì có thể trực tiếp công kích đến động thiên. Nhưng bây giờ cái quy luật này bị người phá vỡ, hắn động thiên kém chút bị trực tiếp phá hủy, nhưng dù cho như thế, hiện tại cũng vô pháp lại sử dụng mảy may phụ văn lực lượng, trên lệch nhiều đã trở thành một tên phế nhân. Đây chính là thiên luân ngũ kiếp trô đáng sợ. Lấy vừa rồi hỗn độn đạo kiếp dụ, chẳng những ma khắp chu thần bảy mũi tên áo nghĩa, từ đó trái lại đem hắn áp chế hóa giải, cũng tiến thêm một bước. Diễn hóa ngũ hành cùng quang ám vì lực lượng hỗn độn bên ngoài, còn có đạo kiếp bản thân đặc tính, hủy diệt hết thể năng lượng chi nguyên. Cái này cùng thái thanh đạo ấn bản thân liền là khắc chế thế gian hết thể năng lượng ấn ký có quan hệ, cùng bị đạo thiên kiếp chuyên diệt thần hồn đồng dạng. Mặc dù phát ra một kiếp này về sau, cửu chuyển tiên luân bên trên đệ cửu trọng thần vòng bên trên tiên khiếu cũng tạm thời bị phong ấn, nhưng tần trưởng phong cũng không có để ở trong lòng. Nói thật ra, hiện tại tinh tên thông đạo còn chưa mở ra, hắn cũng không có bao nhiêu năng lượng có thể cung cấp chuyển hóa, dù là năm đạo kiếp tấn chỗ tiên khiếu toàn bộ phong đứng lên, cũng không có, có quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại hắn còn có Địa Thủy Hỏa Phong bốn loại lực lượng có thể sử dụng. Cuối cùng là cái gì pháp? Cách đó không xa, thánh quang rọi lên, một cái nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, mang theo tiên đạo khí tức, phong thái tuyệt thế, nàng phiêu miểu linh động mà xuất hiện, chính là Tam Thiên Giới một vô thượng đại giáo thánh nữ, giờ phút này nhìn chăm chú Tần Trường Phong cùng hắn sau đầu cự thải thần hoàn, tràn đầy chấn động. Người dám giết ta sao? Mắt thấy Tần Trường Phong dạo bước đi tới, tiên điện người hầu Trần Thanh lại có vẻ không có sợ hãi, cơ mỉm nói, ta là tiên điện người, ngươi nếu dám giết ta, một khi tiên điện cùng trời liên minh quốc thế tay, coi như khủng tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Ta chỉ là đến đưa chiến thư, một tháng sau, tại Thiên Tiên thư viện, đại nhân tự thân phá ngươi cùng luôn, tiếp tục tiên điện thần thoại bất bại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền quay người, đúng là nghĩ muốn trực tiếp rời đi. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, tay phải nâng lên nắm chặt, liền tựa hư không cầm ra một cây long thương, nhắm ngay phía trước. Ngươi muốn làm cái gì? Cảm nhận được sau lưng sát ý, Trần Thanh bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Tần Trường Phong muốn rách cả mí mắt mà quát. Tự nhiên là giết ngươi, Phong thản nhiên nói, ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta tha cho ngươi một mạng, ta nói không chừng đáp ứng, nhưng ngươi lại trái lại ta, có phải hay không ngại chính mình mệnh quá dài? sau nhớ kỹ cầu xin tha thứ liền nên có cái cầu xin tha thứ dáng vẻ. Đạo huynh, thủ hạ Lưu tình. Cách đó không xa cái kia áo trắng thánh nữ lên tiếng, nàng xoắn mắt lưu chuyển, hé mở môi đỏ, hoàn toàn chính xác có một loại xuất trần tuyệt thế thánh khí, thay Trần Thành cầu tình, nghị muốn bảo vệ hắn. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười xem hướng nàng, cho ta một cái lý do. Nữ tử áo trắng cũng cười trả lời, Bổ Thiên giáo thánh nữ mỹ tiễn, cái tên này còn chưa đủ nhường đường, đường huynh bố thí một phần chút tình mọn sao? Nàng lụa mỏng che mắt, áo trắng như tuyết, tóc đen rối tung, có một cỗ siêu trần pháp tụ, không dính khói lửa trần gian khí chất làm cho người tự nhiên mà vậy cảm thấy thân cận cùng hướng tới. Bốn phía trẻ tuổi thiên tiêu nhóm, càng là có rất nhiều người hiện lộ si mê. Nhưng mà loại này thánh nữ thường dùng mị khỏe, tần Trường Phong đã sớm là nhìn thấu, khoát tay đem long thương ném bắn mà ra, trực tiếp đem Trần Thanh Đầu lâu xuyên thủng đóng đinh trên mặt đất, sau đó hướng tiên tử mỉm cười nói nói, cùng ngươi mặt mũi, cho nên chữa cho hắn cái toàn thân, ngươi có thể mang về giao cho tiên điện để sùng, một tháng sau thiên tiên thư viện không gặp không về. Đột nhiên, từ Trần Thanh trên thân, một chuỗi huyết châu từ từ bay ra, đột nhiên tại hư không ngưng tụ thành một hàng chưa lớn, 10 ngày là đủ rồi, ta tại thiên tiên thư viện chờ ngươi lên đồ người hiển nhiên là vị kia tiên đế tuổi trẻ đạt nhân tại cách không thi pháp. Người trong thành thực biết chơi, Tân Trường Phong cảm thắn một phen về sau, vụ vụ viết xuống một hàng chữ lớn đáp lại, người tuổi trẻ, không nên vọng động, ta cho thêm ngươi 20 ngày thời gian chuẩn bị hậu sự. Chương 496. tần Trường Phong bản mệnh tinh hồn cựu chuyển thiên luân sơ thành, chính là cần phải có người hỗ trợ thí nghiệm uy năng thời điểm, kết quả thiên quốc sát thủ cùng Trần Thanh liền tự mình đưa tới cửa, cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, cũng hiện tại trong dữ liệu. Nhất là cái sau, thân là một cái người hầu, nhưng không có người hầu giận nộ, có thể nói lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng điển hình. Một trận chiến này, tại tần trường phong mà nói, đã đạt đến mục đích, cửu chuyển tiên luân đệ nhất cảnh ngũ kiếp chi uy, quả nhiên phi phàm. Cường đại nhất chỗ ở chỗ, có thể căn cứ ngoại giới tình thế cùng hoàn cảnh mà biến hóa, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, thật có thiên kiếp chi uy. Mà đối với người bên ngoài, thì là lần nữa kinh hãi không thôi, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kia cự thái thần hoàn, đơn giản thâm bất khả trắc, trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt ký. Bất quá là đánh nhau vì thể diện mà thôi, cần gì chứ? Bộ giáo thánh nữ Tiền tiên tử thâm nhẹ. Nàng phát ra thần thức cẩn thận quan sát, muốn đem trước mặt cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thần thoại bản quật khởi tiểu không tức hiệu do cái thông đấu. Tuổi nhỏ bất tranh khí phách tranh cái gì? Một cái tiên điện đế xung mà thôi, có thể nào cùng ta trời sinh đại ma thần so sánh, một tay liền có thể trấn áp. Tân Trường Phong tế ra học tự tiện nghi sư phụ Diệp huynh tiên tự luyện thần công, bắt đầu cực độ tự mình nói quát, cũng rèm pha đối thủ. Hắn mặc dù vô ý chủ động gây sự, nhưng cũng sẽ không sợ phiến phức, đã tiên điện không muốn tốt, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận đến cùng. Người bây giờ còn quá nhỏ. Ánh sáng thời gian tu luyện liền so đế xung thiếu đi 5 năm trở lên, lúc này quyết đấu đối với ngươi 10 phần bất lợi, không bằng cùng ta đi Bộ Thiên Các tu hành, 5 năm về sau lại đánh với hắn một trận, như thế nào? Nguyệt Thiên không cùng hắn tranh luận, lời nói xoay chuyển mỉm cười nói: "Bộ Thiên giáo thánh nữ từ trước đến nay có hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm kiệt xuất nhất thiếu niên tiên điều, mời gia nhập Bộ Thiên Các truyền thống, cứ như vậy, Bộ Thiên Các mỗi một thời đại đều có thể có chí ít một tôn vô thượng cường giả tọa trấn, cho nên chuyển thừa trường tồn không suy, hơn nữa có thể bị bọn hắn trông chúng, đều tất nhiên là có tư cách trong tương lai tranh nhất đại bá chủ chi vị người." Tuy là ưu vũ như thế nhất tộc thứ nhất đời thứ nhất đều không nhất định đúng quy cách, nhất định phải là tiên điện truyền nhân như thế, mạnh đến mức làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng tồn tại. Nguyên Tiên lúc này phát ra dạng này mời, không thể nghi ngờ là để lộ ra một loại đã đem tần trưởng phong cùng tiên điện truyền nhân bỏ vào ngang nhau địa vị, quyết định kiệt lực lung lạc tin tức. Cho nên thoại âm rơi xuống về sau, xung quanh nhất thời vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, ai cũng biết câu nói này mang ý nghĩa cái gì, nếu như bản thân liền đã mạnh mẽ đến không tưởng nổi khủng tức đại ma thần lại được đến bổ giáo thừa, vậy liền thiên, cùng hắn ở vào cùng một thời đại tiên, kêu đem triệt để trở thành bi kịch bối cảnh. Bổ Thiên khác, Không đi. Nhưng mà mọi người không có nghĩ tới là, Tần Trường Phong lại quả quyết lắc đầu, ngạo nghễ nói, "Ta muốn đi chính là một đầu bách chiến con đường vô địch, tại rừng sâu núi thẳm trong lặng lẽ không nghe thấy tu luyện cùng ta thân phận không hợp. Có đi hay không bộ thiên cát, kỳ thật Tần Trường Phong không có gì đáng kể, mấu chốt ở chỗ có hay không chỗ tốt, cho nên hắn hiện tại sự chính là dục cẩm cố túng kế sách, mọi người đối với càng là gian nan có được độ vận, thường thường sẽ càng là coi trọng cùng chân quý. Tạm thời ẩn núp chỉ là vì xúc tích lực lượng, chờ đợi tương lai phát ra càng hào quang sáng chói." Nguyên Tiên siêu phàm pháp âm thanh mịt mờ, lại có loại mê hoặc cảm giác. Đây là một loại thần thức lực lượng dịu dụng. Tân Trương Phong cũng không khỏi hơi kinh hãi, Nguyệt Tiên tinh thần mạnh siêu việt cùng thế hệ, vì hắn ở cái thế giới này trẻ tuổi nhất đại bên trong gặp mạnh nhất người, tại hắn trong mi tâm phản phật có một vòng minh nguyệt, nguy ngẫng lập loè, rảo khiết vô hạ, mang theo một cỗ thần chi khí tức. Trên thực tế, Nguyệt Tiên thức hải bên trong cũng hoàn toàn chính xác đang ngủ say một tôn thượng cổ vẫn lạc nữ tiên. Tương lai quá xa, chỉ tranh sống chiều, ta bây giờ liền đã giống như nâng trời, quan sát tam giới, tương lai có bao nhiêu người có thể cùng ta sống vai, như vậy kiên ta không cần đợi thêm 5 năm. Tân lại tự nhiên đứng lên, không biết vì cái gì luôn cảm giác bị Diệp huynh tiên phụ thể đồng dạng, lời nói ra để trùng quanh người nghe rất im lặng, chỉ cảm thấy cái này hứa thích hóa thân hình người tiểu không tức quá không biết nói khiếm tốn. Bất quá nếu như ngươi thật muốn để cho ta hiện tại gia nhập bổ Thiên các lời nói, cũng là không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tần Trương Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, sờ lên cầm cười thầm. Nguyệt Tiên từ đầu đến cuối gió mát mây trôi bàn không có chút rung động nào, nói, "Đạo huynh có bất kỳ yêu cầu đều cứ nói đừng ngại. A, bao quát để ngươi làm đạo lư của ta sao?" Tần Trương Phong trừng mắt nhìn, một bộ Thiên chân vô dáng vẻ nói. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt tại chỗ khẽ giật mình mà chung quanh cái khắc thiên kia càng là con mắt đỏ lên, bởi vì tần Trường Phong thiết độc trong lòng bọn họ hoàn mỹ không một tỷ vết nữ thần cùng tiên tử, thật giống như nhìn thấy ý dương đối tượng muốn bị heo cho hủy đồng dạng, làm sao không giận. Chỉ bất quá kiêng kỵ tại tần Trường Phong vừa rồi chỗ hiện ra sát phạt chi huy, trong lúc nhất thời không có người còn dám mở miệng khiêu khích mà thôi. Dời lát, Nguyệt Tiên tiểu tử khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ, loại sự tình này sau này hay nói đi. Vờ ý mà không có hoàn toàn bỏ. Đây là nói về sau sẽ có cơ hội sao? Xung quanh tuổi trẻ giống được nhóm trong lòng thật lạnh, cho dù loại này lập lờ nước đôi, bọn hắn cũng là lần thứ nhất từ tiên tử trong miệng nghe nói, "Ta còn nhỏ." Tần trường Phong ha ha một tiếng, không còn cùng với nàng nghiên cứu thảo luận vấn đề này, nói ra chính mình mục đích thực sự, nói, "Vậy liền đánh với ta một trận đi, chỉ cần ngươi thắng, ta liền đi theo ngươi, không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì." Đạo huynh nói đùa, Nguyệt Tiên không phải đến cùng ngươi tranh đấu. Nguyệt Tiên thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ rất bình tĩnh, hiển nhiên không muốn cùng Tần Trưởng Phong động thủ, bởi vì thứ nhất không có nắm chắc thắng lợi, thứ hai không có ý nghĩa của chiến đấu. Nhưng lại đối nàng không có ý nghĩa, đối với Tần Trương Phong lại ý nghĩa vi phạm. Ngươi không đánh với ta, ta ẩn nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Tần Trương Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, ông cụ nói nói, nói như vậy tiên tử là không cho ta không mỗ người mặt mũi này rồi. Nguyệt Tiên nhanh chóng hỏa thủy đông dẫn nói ra, đạo huynh đối thủ là tiên điện chuyển nhân, Nguyệt Tiên vô ý cùng đạo huynh tranh chấp. Vậy ngươi chính là xem thường ta? Tần Trương Phong tức giận hừ nói, không có người có thể xem thường ta không Trương Phong. Hôm nay không phải bại chính là ta thắng, tóm lại nhất định phải có một cái kết quả. Không phải ta bại chính là ngươi thắng, có khác nhau sao? Nguyệt Tiên không nói gì thời khắc. Tần Trường Phong đã động, vung tay lên, bốn đầu lôi long gào thét mà ra, sẽ rách hư không, hướng về phía trước bánh sát, nhìn lên tới đúng là hung mãnh vô tình, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Nguyệt Tiên bất đắc dĩ, đành phải nên chiến. Một cái mắt, nàng tung bay mà lên, cơ thể thượng tiên ánh sáng tá vọn, hóa thành sáng chói tinh hà, vờn quanh ở trung quanh, khí tức cường đại bành trướng, vô lượng phù văn dày đặc, bao quải bản thân. Lúc này, nàng như là trích tiên tử, cao cao tại thượng, bốn đầu lôi long hung mà tới, chỉ là phát ra ầm ầm theo bị ngoại toàn bộ ma diệt. Trên tư thế, thực lực của nàng tại cùng thế hệ bên trong đồng dạng kinh thế hai tục, chẳng những có được thế giới này cùng khoáng cổ tuyệt kim 10 đẳng thiên, hơn nữa tu luyện một môn thần bí pháp quyết, vậy mà tại chủ thân bên ngoài, còn tu luyện một đạo thứ thân. Trước mắt liền chỉ là nàng chủ thân, thứ thân tại hạ giới bên trong ma luyện, một khi chủ thứ thân dung hợp, liền có thể tiến hành cực hạn thăng hoa. Đúng là cùng tần trường phong ma thần hợp thể chi đạo rất có vài phần cùng loại, đương nhiên chỉ là hình thức bên trên tương tự, trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong hư không, Nguyệt ảnh càng ngày càng trông trẹo lệch lủng, trắng loáng huy vậy xuống, bay về phía tứ phương, nàng nhìn lên tới Phiêu Miểu gần như hóa đạo cùng tiên cùng tồn tại. Nàng dơ tay lên, ở xung quanh, tinh thần hiện hiện, lấp nhấp, sau đó hóa thành một đầu tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía phía dưới. Thiên thạch thành mưa, trong đó một vệ sáng phá lệ sáng chói, kia là mấy chục trên trăm quả tập trung ở cùng một chỗ gây nên, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quy tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào tần Trường Phong. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, tinh quang ngưng tụ, thiên thạch thành tuyến, như vậy tập trung đứng lên, oanh kích mà xuống, uy năng cách nào phòng đoán. Thiên thạch nợ hóa thành đóa hoa. Đây là dáng lạ người người mang, chớp mắt mà thôi. Đại địa run rẩy dữ dội, như một trận biển gầm, sóng lớn vô bờ, không ngừng mênh minh. Lúc này, tốt nhất ứng đối phương pháp không thể nghi ngờ là Thái Thanh đạo lực, vô luận phi tiến còn là lôi long đi hướng, đều có thể đem những phù văn này lực lượng hình thành tinh thần huyết ảnh toàn bộ phá sạch sẽ. Nhưng mà phía trước tiên luân đệ nhị chuyển, thế gia đạo kiếp về sau, Thái Thanh đạo ấn chỗ thiên khiếu đã tạm thời bị phong ấn, cho nên lúc này đã là không cách nào lại chuyển hóa ra Thái Thanh đạo lực. Thiên thần hạ phàm, tiên thần pháp tướng giáng lâm, tần trường phong thân cao trong nháy mắt một trượng, bằng vào ngũ hành thần quang đội lấy tiên thạch vành kích cưỡng ép lao ngược lên trên. Veng, veng, veng năm. Va chạm không ngừng bên hai, rất nhiều sao băng hạ xuống, trên ngũ hành thần quang tuần tự vỡ nát, Lưu Quang sẽ qua, lóe mắt mà kinh ngời, đồng thời cũng cùng với đáng sợ ba động. Tân Trường Phong cuồng bạo vô cùng, giống như Lưu Lạc Phàm Trần đại lực tiên thần đã thức tỉnh thân huyết, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể chặn. Hai giây về sau, Tân Trường Phong lấy hai tầng ngũ hành thần quang sụp đổ làm đại giá, vọt tới Nguyệt Tiễn trước người, đưa tay vung tay, một thương huynh già, dáng dị tự nhiên, không gặp bất luận cái gì phù Văn cùng quang, nhưng lại như bẻ cảnh khô bàn đem một cái lớn, sau đó cả người càng bị đánh cho rút lui hơn 10 bước. Nghe đồn ngũ hành bất diệt công chẳng những có bất diệt ngũ hành ánh sáng hộ thể, càng có càng đánh càng mạnh về liền diệu, hôm nay ra mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyệt Tiên tiên tử tại hư không đứng nghiêm, tóc dài lướt nhẹ tán thượng, nhưng ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyện, huyện chuyển tiên khu bên trong đột nhiên dâng trào vô tận ánh lửa, lạnh nhạt nói, nhưng cùng thập hung bạo thuật so sánh, nhưng lại là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt huy khác biệt. Tân Trương phong trưng mắt nhìn, giật mình còn có chút ngại mà nói, mặc dù ta cũng biết ta tôn rất mạnh, có thể xứng cái thế, nhưng cũng không cần như vậy tán dương a thôi có chút xấu nổi, tại ta trí tôn thuật trước mặt, thập hung bảo thuật không thể nói là ánh sáng đơn đốm, chí ít cũng là ánh nến. "Ta đi, ngươi là thật không có nghe hiểu còn là tự luyến đến rồi loại này không có điểm mấu chốt trình độ." Bốn phía giữa thiên địa người quan chiến kem chút tất cả đều phun máu, liền chưa thấy qua như vậy kỳ hoa. Xoẹt. Nguyên Tiên tử giống như lời nhắc lại cho hắn nói chuyện, há miệng kêu to, đầu đầy mái tóc múa, toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều phát sáng, nở rộ dáng lành, sau đó lại xông ra một đầu chân lòng, thể phách ngưng thực, phát sáng, long xâm nhiên, trên đầu của ánh, các loại phù quang nở rộ, có một cỗ chí cường khí tức phóng thích. Cái này lại là Thái cổ chân long. Bốn phía, những cái kia cùng là tôn giả cảnh thiên tiêu nhóm, lại có rất nhiều thân thể người run rẩy, sinh ra không cách nào chống cự cùng bái cảm giác. Thái cổ thập hung một trong chân long bảo thuật. Cùng tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt, tần Trường Phong tại Long Uy phía dưới, ngược lại ánh mắt hưng hực, cái này có thể nói là thế giới này cường đại nhất bảo thuật một trong, mặc dù nguyệt tiền nắm giữ chỉ là không trở vẹn, nhưng cũng hết sức bất phạm. Phải biết, Thái cổ thập hung, mỗi một vị đều thân có kỳ dị huyết mạch, đều có át chủ bài bản sự, rất khó giết chết, một khi quát tháo không thể ngăn cản, có thể đấu sức tiên vương ại bây giờ tam thiên giới, ngay cả thành tiên đều là hy vọng xa vời, huống chi tiên vương, kia là tại toàn bộ từ xưa đến nay năm tháng trưởng hà bên trong đều có thể xưng nửa cái vô địch tồn tại. Sở dĩ là nửa cái, là bởi vì mặt trên còn có càng đáng sợ chuẩn tiên đế cùng tiên đế. Loại cảnh giới đó mới thật sự là quét ngang vạn cổ vô địch thủ. Tần Trường Phong sau đầu cựu thải thần hoàn ầm ầm ở giữa, lần thứ ba chuyển động, tầng thứ 8 thần hoàn bên trên, bên trong có tiên Phật thánh ấn tiên khiếu hóa thành thiên nhãn, bắt đầu hình con kia lòng, chuẩn bị đem đạo phương pháp, theo nét vẽ với thiên phía trên, sau đó hóa thành thiên kiếp. Trên thực tế Một thức này chân long bạo thuật lúc đầu quy về đạo pháp bên trong, càng thêm phù hợp, chỉ bất quá đạo ấn đã bị phòng, Thần Trường Phong cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy Phật tấn đến khu động. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiên chần mày cau lại, nàng nhớ tới phía trước hai lần thần luân chuyển động sau kết quả, trong lòng phát lên một loại tối tăm cảm giác, chính mình bảo thuật tựa hồ đang bị phân tích nhìn trộm. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. hiện, yêu phong. Chương 497. Lo lắng tự thân bảo thuật bị Tần Phong thăm dò, hai mắt bên trong hào quang rộ, không chần chờ nữa, lập tức phát động công kích. Nàng ngột đầu tay trắng nâng lên, thần lực cuồn cuộn, phù văn đốt cháy, con kia chân long đột nhiên một tiếng tê minh, vang vọng lên chín tầng mây, sau đó ngẩng đầu, bộc phát sán lạn thần quang đánh giết mà đến. Kia cái thế long uy, cách hơn 100m đều như là kiểu thiên đem nghiêng đồng dạng, làm cho người cảm nhận được không cách nào tưởng tượng áp lực thật lớn, đây là thái cổ trí cường bảo thuật, uy năng kinh thế. Lúc này, Trần Trường Phong trong lòng than nhỏ, không thể không đón chân long lần nữa nghịch hướng mà đi. Hắn vốn là chuẩn bị lấy thiên luân tam kiếp đến chống lại, nhưng lại phát hiện cùng Trần Thanh Chu thần tiễn khác biệt, bởi vì Chân Long bảo thuật quá mức thâm ảo mêng mông, cho nên Cựu Truyền Tiên Luân không cách nào trong nháy mắt đem hắn hiểu thấu đáo vẽ, cho nên lúc này cho dù cưỡng ép mở ra thiên kiếp, cũng chỉ có được Chân Long bảo thuật một số nhỏ uy năng. Thiên kiếp như vậy, đừng nói siêu việt, chỉ sợ cùng Chân Long bảo thuật chống lại đều là hy vọng xa vời. Đây cũng là Thiên Luân ngũ kiếp một cái không phải thiếu hụt thiếu hụt. Câu chuyện lấy nói như vậy, là bởi vì Cựu chuyển Tiên Luân sẽ tự mình tiến hóa, khi nó theo tần trưởng phong chinh chiến, kiến thức cũng theo nét vẽ thần thông thuật càng ngày càng nhiều về sau. Nó đối với lạ Lâm Thần Thông phân tích, liền cũng sẽ bởi vì nắm giữ pháp tắc bổn nguyên đạo lý gia tăng mà trở nên càng ngày càng dễ dàng. Oan. Tiên Bang địa liệt, Thần Trường Phong lấy tiên thần pháp tướng, tay cầm lôi thương, cùng tiên đạo chân long đối cứng, nặng nghề giống như sơn nhạc tứ long thương cùng chân long cự trảo chạm vào nhau, thần trường phong kịch chấn tung thôi, không hổ là thập hung bảo thuật, công phạt lực lượng tại tôn giả cảnh, có thể nói thế gian vô địch. Lần này, là Thần Trường Phong nhanh lùi lại 10 bước, mà lại là bằng vào tầng cuối cùng ngũ hành quang, mới làm đến toàn thân trở ra. Ta nói qua, ngươi bây giờ còn nhỏ, cùng ta đi bổ giáo đi, chỉ cần 5 năm chưa hẳn không thể cùng tiên điện chuyển nhân địa vị ngang nhau. Nguyệt tiên âm thanh mang theo một cỗ tư tính, chấn động tâm thần người ta, tuyết trắng váy áo phất phới, như muốn hóa tiên mà đi, tại chân hoàng phụ trở dưới, cao quý xuất trận, linh động bên trong mang theo siêu nhiên. "Nhỏ em gái ngươi, có tin ta hay không đợi quần hủ chết ngươi?" Tần Trường Phong khó chịu hỏi ngược lại, nói cách khác ngươi nhận ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Hắn lúc này tiên thần pháp tướng thân cao 2 trượng, một cánh tay lực lượng 400 cân, cả người hùng hồn như núi lớn, nhưng ở bốn phía người xem ra muốn cùng bổ thiên giáo thánh nữ chỗ tế gia chân hoàng bảo thuật chống lại, nhưng tuyệt không phải man lực liền có thể làm đến, vừa rồi song phương và chạm kết quả cũng đã chứng minh một điểm này. Ta biết ngươi không chịu thua, nhưng đây là sự thật, ngay cả ta thập hung bảo thuật cái này một cửa ải đều qua không được, ngươi như thế nào cũng hắn tránh phong. Nguyệt Tiên môi son khẽ mở, âm thanh yếu ớt động lòng người, con mắt như nước, tóc xanh sáng ngời, loại này đẹp trên đời hiếm thấy. Tân Trương Phong cười cười, lại hỏi, ngươi nhận ta không phá được ngươi chân long bảo thuật. Nguyệt nhìn về hướng hắn đầu hoàn, âm thanh nhu đạo tiên thuật, trong đó ngũ hành bất diệt công lấy đạo của người trả lại cho người lại thêm ngươi bây giờ sau đầu thần hoàn, đã có ba đạo xuất thế, phải chăng chúng ta hôm nay có may mắn kiến thức còn lại hai đạo. Nhìn như tán thưởng, kỳ thực trong tiếng nói vẫn như cũ lộ ra một cố cường đại tự tin, trên thực tế nàng thật rất mạnh, ở vào hạ giới thứ thân dứt bỏ không nói, vẹn vẹn đạo này chủ thân liền có thể tung hoành cùng thế hệ, khó tìm đối thủ. Đầu tiên, sửa chữa một chút, lấy đạo của người trả lại cho người cùng ta sau đầu kiểu chuyển thiên luân, chính là nhất mạch tương thừa, cái sau từ cái trước diễn hóa mà đến, cho nên các ngươi đã biết, chỉ có hai loại. Tân Trường Phong Vân hai ngón tay Trầm chú trả lời: "Thư yếu, ta giống như thật không phá được người chân long bảo thuật, nhưng cái này có trọng yếu không?" "Không trọng yếu sao?" Đám người im lặng. "Đương nhiên không trọng yếu." Tần Trường Phong trong mắt trái đột nhiên huyết quang chói mắt, một viên yêu dị cổ ấn đột nhiên tại trong con mắt hiện hiện, kia là máu cùng cấp khí thức, kinh khủng ngập trời. Theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt bị biến, rơi vào tu la huyết hải bên trong. Phàm ánh mắt của hắn cho hướng, phàm là có được huyết nộc sinh linh, đều run cảm nhận được đến từ tử thần nhìn chăm chú. Phúc. Bị Tần Trường Phong trong mắt lôi ấn chiếu rọi, nguyệt thiên đầu tiên là nao nao. Nàng biết rõ cái này nhất định là tần trưởng phong đạo thứ ba thiên tứ bảo thuật, chỉ là hiện ra phương thức quá mức đặc biệt, bởi vậy cũng không nhịn được hiếu kỳ, nhưng không đợi nàng phỏng đoán, sau một khắc liền trực tiếp rên lên một tiếng, trong miệng toát ra máu tươi, đem vết trắng quần áo nhuộm đỏ. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể giở sông lớp biển, trái tim giống như là muốn bạo tạc, huyết dịch như nóng hổi hồng thủy đồng dạng đánh thẳng vào mạch máu, cho tới vẹn vẹn hai cái hô hấp, bên ngoài thân trong lỗ chân lồng liền bắt đầu chảy ra máu. Sát sinh thánh thuật, tại giới này ý nguyên kinh khủng tuyệt luân. Ngang, Chân Long thuật ngưng tụ mà thành thái cổ chân giống to, đánh rết mà đến uyện luôn người thân thể mỗi một lần du động đều làm cho hư không rung động, nhưng tần trưởng phong một cái tinh thần truyền tống, trực tiếp trốn đến ngoài trăm thước, mà mắt trái ánh mắt nhưng thủy chung rơi trên người Nguyệt Tiên. Cho dù ở vào thứ nguyên hư không bên trong, huyết kiếp chi ấn ý nguyên có thể chiếu xạ, ngoại trừ sinh linh bên ngoài, dù là hư không khoảng cách cũng vô pháp ngăn cản. Phốc phốc. Nguyệt Tiên lần nữa thổ huyết, so với thuần huyết, nhục thể của nàng cũng không phải là rất mạnh, đối với huyết ấn chi tiếp năng lực chống cự, tự nhiên không gây gọi được mạnh. 3 giây, nhịp tim cùng máu trong cơ thể chạy xiết tốc độ gia tăng đến 12 lần, một người bình thường chủng loại tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Bộ thiên thuật Một vệt ánh sáng vĩnh hằng xẹt qua trời cao, bổ thiên giáo mạnh nhất bảo thuật hành không xuất thế, danh xưng có thể cải biến chiến cuộc lịch thiên thần thông, lúc này phóng thích, có thể để người thi pháp ăn năn một lần. Nói cách khác, trên lý luận có thể tu bộ tự thân hết thảy vết thương, thậm chí đem pháp lực cùng bảo thuật đều khôi phục, đạt đến khai chiến trước trạng thái hoàn mỹ. Loại này bảo thuật mạnh mẽ đã mất cần nhiều lời, cho dù tầm mắt kỳ cao tần trường phong, cũng không nhịn được muốn tán thưởng. Đơn giản chính là chỉ cần tiêu hao ít lượng đại giới, liền có thể nhiều lần nuốt khôi phục thánh dược, người thí nếu có này thuật bản thân, đơn giản chính là thêm ra mấy cái mạng đến. Bị vĩnh hằng chi quang tởa ý lễ, Nguyên tiền thân thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thân thể bên trong hết thảy tổn thương toàn bộ chữa trị, da thịt tuyết trắng lần nữa phát ra huỳnh quang, mở mịt mà thấy kiệt. Chỉ bất quá, theo dây trừ bốn đến, nàng liền lại lần nữa toàn thân run rẩy dữ dội, da thịt tuyết trắng chi biến sắc thành trắng bệnh, trong hai con ngươi lại là hoàn toàn đỏ đậm, kia là sôi trào máu tươi tràn ngập ánh mắt sau kết quả. 24 lần máu chạy bộc phát, làm nàng lần nữa bị trọng thương, bộ thiên thuật hết thảy thành quả đều trong nháy mắt mất đi ý nghĩa. Bổ thiên thuật mặc dù có thể bù đắp thương thế của nàng, nhưng lại tiêu trừ không được tiếp chi ấn chiếu sạc, đã, đã tích lũy tốc độ. Ngang ba Thái cổ chân long không cam lòng gạt ghét, nó có vô tận chiến lực, nhưng lại liên tiếp bị Tần Trưởng Phong lấy tinh thần truyền thống né tránh. Thái cổ thập hung bảo thuật hoàn toàn chính xác uy năng kinh thế, nhưng là nguyệt tiền năm giữ, cuối cùng chỉ là không chạm vện, nghĩ muốn tại 5 giây thời điểm liền cầm xuống Tần Trưởng Phong, lại là vọng tưởng. Xin hỏi tiên tử, ta đạo này huyết kiếp chi đồng, cùng Thái cổ thập hung bảo thuần so sánh, như thế nào? Tần Trưởng Phong đương nhiên sẽ không vô duyên vô cơ thật đem nguyệt tiền bảo chết, hắn thu hồi ấn, nhưng ánh lại càng ngày càng nhân, giống hai tia chớp bàn, rơi vào cái kia toàn bộ mái tóc của miệng còn lưu lại vết máu này nữ tử trên thân. Theo theo ra một cỗ trầm muộn tiếng sấm, hư không sinh huy, đông đớp rung động. Hắn có tự tin lý do, đạo này đến từ Thông Thiên Tháp truyền thuyết cấp kỹ năng, cho dù so ra kém hoàn chỉnh thái cổ thập hung bạo thuật, nhưng siêu việt một môn không chọn vẹn, cũng đối với dư giải, huống chi, cả hai còn có một cái cực lớn khác nhau, đó chính là tần trưởng phong hiện tại liền có thể phát huy huyết ấn chi tiếp toàn bộ uy lực, mà ở cái thế giới này, tôn giả tối đa cũng chỉ có thể hiện ra thập hung bạo thuật 1 2 thành huyền diệu mà thôi. Có thể hay không cùng hoàn chỉnh thập hung bạo thuật so sánh, nguyệt tiền không cách nào có kết luận. Nhưng đạo này huyết kiếp chi đồng Hoàn toàn chính xác kinh diễm Tuyết Luân, nếu em đến có người cho xếp hạng thêm một vị trí, ngươi có lẽ liền có thể bằng vào này thuật lên bảng, trở thành thứ 11 hung. Nguyệt tiên cứ việc tiếp nhận đời này thứ nhất đối mặt cùng thế hệ thứ nhất bại, nhưng lại cũng không tức giận, dù là tuyết trắng váy háo đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng lại vẫn như cũ duy trì tiền tử khí chất cùng với dung nhan, cũng thông qua cất cao tần trữ phong, để chứng minh chính mình mặc dù chiến bại, nhưng cũng tỉnh có thể hiểu. Dù sao cũng là một cái có thể so với thái cổ thập con non nghiệt, suy nghĩ một chút cũng liền có thể lý giải. Bảo thuật, ta, lấy ra. Tân Trương hướng nàng cười một tiếng. Lộ ra răng trắng như tuyết, cũng rơi ra một tay nắm, vô luận là ai đánh với hắn một trận, sau khi thất bại hoặc là chết hoặc là dâng lên một môn bạo thuật, công khai đi giá, già trẻ không gạt, cũng sẽ không bởi vì đối phương là tiên tử, lại thổi phồng hắn liền sẽ phá lệ. Nguyên tiên tự nhiên là biết do hắn cái quy củ này, nhưng vấn đề là cái này trận chiến khó hiểu, căn bản không phải nàng muốn lên, mà là không thể không nên chiến. Cho nên môn này bảo thuật đối nàng mà nói, thực sự oan cực kỳ. Nhưng nhìn đối phương không bông tha dáng vẻ, nàng còn là nắm lô mũi nhận xuống tới, đem không chọn vẹn chân long bảo thuật lặc một phần cho hắn. Đương nhiên, là không chọn vẹn bên trong không chọn mấy bản chị bất quá nàng không biết, Tần Trường Phong có cựu truyền thiên luân tương trợ, là có nhất định hy vọng đem môn này bảo thuật khác loại bủ đáp. Ngoa tạo, ngay cả Nguyệt Tiền Tiên Tử đều chiến bại, cái này tiểu không tức thật là môn mi thiên. Thật là có thể so với Thái Cổ Thập Hung Thuần Huyết con non, khó trách hắn 2 năm trước liền dám nói thần linh phía dưới xứng tôn loại lời này. Đáng sợ nhất là hắn có năm đạo thiên tứ bảo thuật, bây giờ mới triển lộ ra ba loại mà thôi, cũng đã một loại so một loại kinh khủng, dựa theo cái quy luật này, kia đằng sau hai đạo chẳng phải là thật Thái Cổ phong rồi. Không được nhất tộc vô cùng có khả năng nguyên nhân quan trọng hắn một người mà quật khởi, trở thành Tam thiên giới hoàn tộc, nếu không là là chỉ sợ nhiều nhất mấy trăm năm, liền đem mở ra một cái thuộc về hắn thời đại. Khó trách Bộ Thiên giáo lại phái Nguyệt Tiền Tiên tử đến đây lôi kéo, nếu là đem hắn thu nhập trong giáo, Bộ Thiên giáo cũng đem ích lợi rất nhiều, những này đại giáo lão quái vật nhóm thật đúng là gà tặc. Nguyên bản nghe được tin tức, hào hứng hừng hực chạy đến chuẩn bị khiêu chiến Tần Trưởng Phong các tộc tiên kiêu tất cả đều không chút nào lấy khiêu chiến sự tình, ngược lại sợ hai thán phục cảm khái đứng lên, nghiêm nhiên mở ra một trận cớ nhỏ thổi bức đại hội, chỉ bất quá không phải thổi chính mình, mà đều là thổi Tần Trưởng Phong mà thôi. Chỉ tiếc chính là, bọn hắn thổi phồng đối tượng lại cũng không cảm kích. Tân Trương phóng ánh mắt trong chúng nhân ban quan, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên, điểm ra hai người quát, tới, đánh với ta một trận. Hai cái thiếu niên thiên kiêu trong nháy mắt tái mặt, trong lòng quả thực là ít ít tức chó, chính mình vừa rồi rõ ràng là thổi đến vang nhất mấy người kia một trong, làm sao cái này không tức đại ma vương còn hết lần này tới lần khác lại tìm bọn hắn. Đạo huynh, chúng ta chỉ là đến đây quan chiến, cũng không cố ý khiêu chiến người a. Hai người giải thích nói, căn bản không muốn nên chiến, đồ đần đều biết tất thua không thể nghi ngờ không nói, còn phải dựng vào một môn thuật. Tần Trường Phong sắc mặt đột như lệnh, quắc, nói như vậy hai người các người, là chuẩn bị không cho ta khổng mấu người mặt mũi này rồi. Mở mở tờ A, coi như nghĩ ép mua ép bán, cũng tốt xấu đổi câu lời kịch được không? Đang làm hai cái này thiếu niên tiên kêu sắc mặt lục biến thành đen thời khắc, Tần Trường Phong lại nói, không có người có thể xem thường ta khổng Trường Phong, hôm nay không phải là các ngươi bại chính là ta thắng. Chúng ta nhận thua, đây là bảo thuật. Hai người cũng là lưu manh, biết do cái này mua mệnh tiền là giao định, cũng không có lại làm không sợ dãy ruột. Ai Không nghĩ tới quá cường đại cũng là một loại sai, vương bá chi khí quá thịnh, chỉ cần hổ khu chấn động, bắt phương địch thủ liền nhau nhao quỳ gối, dùng câu đánh một trận mà không thể được, đây là như thế nào một loại bi ai. Tân Trương Phong lại tự nhiên đứng lên, nhưng thu hồi bảo cốt tốc độ lại như thiểm điện. Bức tranh này, đừng nói Nguyệt Tiên im lặng, liền ngay cả cái kia trung thành tuyệt đối lao không tức, đều sắc mặt đỏ bừng. Xuất phát. tần Trương Phong không có chút nào chỉ cảm thấy, đứng tại trong mọi người, phất tay phát lệnh. Đi nơi nào? Đạo Làm cái gì? Đây là ngươi một cái thị nên hỏi sao? Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói hắn là muốn đi mượn đảo ác ma bên trong Vô Tận Lôi Đình chi lực đến Đả Thông Tinh Minh Thông Đạo, trở thành một cái chân chính quân hầu. Lão khủng tức tế ra một chiếc bảo thuyền, lăng không phiêu khởi, đem tất cả mọi người đặt đi vào, Tần Trường Phong nhìn về hướng người tiền, kinh ngạc nói: "Ngươi còn đi theo ta sao?" "Tại ngươi gia nhập Bộ Thiên giáo phía trước, ta sẽ một mực theo ngươi." Nguyệt Tiên tiên tử trên mặt bày ra nụ cười ấm áp. Tần Trường Phong không có vấn đề nói: "Tùy vậy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất ta giữ một khoảng cách, bởi vì nữ nhân cùng với ta lâu, cơ bản đều biết yêu ta, nhất là nữ nhân xinh đẹp, ta người thị nữ này chính là cái ví dụ sống sờ, sờ. Cả truyền người đều không còn gì để nói, trời xanh thật sự là thần kỳ, làm sao lại tạo ra được như vậy một cái tự luyến cùng. Đúng rồi, bốn người các người tên gọi là gì? Tân Trường Phong nhìn về hướng kia bốn cái chỉ dụ cả cự dạ phát triển vạn tộc minh quốc cán thành viên, tuy nói hắn cũng không thèm để ý, nhưng người ta từ bỏ hết thảy đi theo, lại ngay cả danh tự cũng không biết cũng quá đáng rồi. Bẩm Minh chủ, ta gọi Như buôn, đại địa man nưu tộc. Ta gọi Phong Vũ, phong vũ tộc. Ai, không phải ta đã kích các người, đây đều là cái tên quái gì? Không, có chút nào khí thế đang nói, hoàn toàn không phù hợp ta trời sinh đại ma thần thuộc hạ thân phận. Vậy xin hỏi minh chủ có gì cao kiến?" Tần Trưởng Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào bốn người phân biệt nói: "Ngưu Bồn, Phong ngươi làm Vạn tộc Minh tứ Đại Thiên Vương một trong Hoàng Bao Ngưu Vương. Phong Vũ, Phong ngươi làm Thanh Dực Điệu Vương. Ngao Tất, Phong ngươi làm Hắc Lân Dao Vương. Huyền Vũ, Phong ngươi làm Lục Sắt Quý Vương." Bốn người. chỉ Rôn cả cụ ra lặng lẽ chuyển qua một bên, nàng rõ ràng có một loại dự cảm không tốt đối với Tần người đặt tên bản sự, thế nhưng là sớm có nghe thấy. Kết quả vẫn như cũ bị Tần Trưởng Phong nhìn thấy, tràn đầy tự tin mà nói: tỷ, ta phong ngươi làm bạn Trị Dược Cát cụ dạ nhẹ nhàng thở ra, cái này coi như bình thường. Tiếp lấy Tần Trường Phong lại đem ánh mắt hướng về Nguyệt Tiên, cười nói, "Ta chỗ này còn thiếu cái Quang Minh Hưu Sư, tiên tử có hay không hứng thú?" Nguyệt Tiên mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi là đang chơi bùa mọi nhà sao?" Tâm nhìn hàn hẹp. Tần Trường Phong hừ lạnh nói, "Hôm nay ngươi nhìn không nổi chúng ta, 100 năm sau chúng ta gọi ngươi không với cao độ." Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương 498. Đảo ma, ở vào 3000 châu bên trong ngũ hành châu. Tương truyền, cái chỗ kia rất nguy hiểm, mặc dù ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng là hàng năm đến đó người có tám thành đều chết mất. Đạc ác Ma mặc dù tại Ngũ Hành Châu cảnh nội, nhưng đã ở khu vực biên giới, trong khoảng cách đã 10 phần xa xôi, nghĩ muốn tiến về, nhất định phải mượn nhờ loại này rườm ra khổng lồ truyền tống trận. Mà loại này đại trận cách mỗi nửa tháng mới mở ra một lần, ít nhất cũng phải có mấy ngàn người lên một lượt đường mới được. Như vậy nộp lên trên phí tổn mới đủ lấy chèo chống nó vận chuyển, không phải chính là đại giáo cũng không chịu đựng nổi. Cho nên Tần Phong một đoàn người thông qua Thiên Châu truyền tống trận đi vào Ngũ Hành Châu về sau, không thể không chờ đợi đứng lên, bởi vì thật vừa đúng lúc. Bên trên một nhóm người vừa mới đi không có hai ngày, mà Bất Lao Sơn Hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì Tần Trường Phong là không tức tộc thiếu chủ, liền vì hắn một mình mở ra một lần chuyển tống trợ. Về phấn Bất Lao Sơn, chính là một cái truyền thừa vô cùng lâu đời đạo thống, vì ngũ hành châu việc nhân đức không nhường ai bá chủ, tại hạ giới huyền bực bên trong cũng có bọn hắn huyết mạch truyền thừa, mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng thực lực lại tương đương bất phạm, nhất là cái này một cái còn là thạch hạ mẫu tộc, mẹ của hắn Tần Di Ninh từng là bộ tộc này thành nữ. cùng lúc đó Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tần Trường Phong một thức thần thông miêu sát hơn 10 ngày nước sắt thủ, mà chém về sau tiên điện chuyển nhân tôi tớ trấn thành, bại bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Tiễn tin tức truyền ra, khiến cho một mảnh sơn sao chấn kinh tam thiên nhân giới. Bởi vì Nguyệt Tiễn chính miỆM nhận bại, lại lúc trước có thật nhiều người tận mắt chứng kiến, cho nên không có người hoài nghi chuyện tính chân thực. Liên quan tới Tần Trường Phong đạo thứ ba thiên tứ bảo thuật huyết kiếp chi đồng miêu tả, càng la là làm cho thế nhân đều kinh hãi, dạng này giết thánh, thánh thuật, quả quá đáng sợ, cả đều bị áp chế gắt đao, sẽ có khả năng có thể thập thuật đánh đồng. Nhưng nhất làm cho thế nhân kinh nghi, lại là hắn tại ngắn ngủi nửa năm không đến trong vòng 10 năm, lấy được như thế lừng lây chiến tích, vẫn còn có hai đạo thiên Tứ bảo thuật không có hiện ra. Phải biết, càng là không biết cùng thần bí đồ vật, thì càng làm cho người kính sợ. Không tiếc đại ma thần tên gọi, ở nơi này đánh một trận sau lại không thể nghi ngờ hỏi. Mà câu kia hắn từng nói qua thần linh trí tôn ta vì tôn, cũng không có có bất kỳ một người lại đem xem như chuyện cười. Sự thật chứng minh, Tôn Giả cảnh đã thật rất khó có người có thể cùng hắn tranh phong. Rất nhiều người kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Bọn hắn muốn kiến thức, vậy còn dư lại hai đạo thiên sinh trí tôn thuật, có thể hay không siêu việt phía trước ba đạo, cứ thế kinh diễm và cổ, 5 tháng lưu danh. Bởi vậy, đối với một tháng sau thiên tiên trong thư viện, khủng tước đại ma thần cùng tiên điện truyền nhân ở giữa đỉnh phong đánh một trận, dẫn tới vô số người trông mong mà đợi. Các đại tộc cùng đại giáo đều hiếu kỳ, hai cái này đồng dạng mạnh đến mức làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng tuổi trẻ trí tôn, đến tụt cùng ai sẽ càng hơn một bậc, trở thành thế hệ này một cái duy nhất tuổi trẻ chí tôn bên trong chí tôn. Trương Phương đối với gia nhập bổ thiên giáo sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Tại thông hướng đảo Ác Ma truyền tống trận chỗ cự thành bên trong, Nguyệt Tiền cùng Tần Trưởng Phong tay vỗ đàn mục giáo trắng, đứng sóng vai. Đây là nội thành một tòa cổ lâu, xây dựng ở một tòa linh hồ trung ương trên đảo nhỏ, quanh năm hơi nước bốc hơi, mưa bụi mông lùng, mang theo thải hạ, đem trọn tòa lầu các sấn thắc càng ngày càng thần thánh. Trang đây một loại phi phàm mỹ vị, giống như thần giới bảo lâu rơi xuống ở nhân gian. Lúc đầu tòa này lầu các xưa nay là các tộc tu sĩ tụ tập nơi, chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này đều bị không thiếu tiền Tần Trưởng Phong cho bao xuống tới, dù sao đều là không tiếp tục thanh toán, không tốn ngu sao mà khương hoa. Theo ở trung tâm lâu Nguyệt Tiền đối với độ tần trường phong vào bộ Thiên giáo ý chí, tựa hồ liền càng kiên định. Đối với việc này, Tần Trường Phong lại cũng không xuất ruột, vẫn nghĩ trước treo bộ Thiên giáo khẩu vị lại nói, thế là cô ý khó xử hỏi ngược lại, ta để ngươi làm ta đạo lư sự tình ngươi suy tính được thế nào? Nào biết Nguyệt Tiền bó lấy trên trán mái tóc, âm thanh nhu hòa, cười nói, Thiên Tiên thư viện đánh một trận, ngươi như thắng tiên điện chuyên nhân, Nguyệt Tiền liền đáp ư ngươi, nhưng ngươi cũng muốn hứa hẹn gia nhập bộ Thiên giáo, như thế nào? Tần Trường Phong mình, vẫn không nghĩ tới nàng vậy mà lại ra, lặng lẽ hướng bốn phía nhìn lướt qua, không, có phát hiện chỉ dù cả gụ dạ thân ảnh. Lúc này mới thở vào nhẹ nhóm, hắn cái này thiếp thân thị nữ Nghiễm Nhiên thành phiêu nữ cùng Chu Chỉ được chúng nữ trắng trợn xếp và ở bên cạnh hắn nội ứng. Người có thể nghĩ rõ ràng, Tân Trương Phong tựa như kia Diệp Công thích rỗng, chờ người ta thật đáp ứng, chính mình lại trước sợ, lại không muốn thừa nhận, thế là nói ra, lý tưởng của ta thế nhưng là Tam cung lục viện 72 phi tần, ngươi khẳng định không phải duy nhất một cái. Hắn đây không thể nghi ngờ là nghĩ làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng tiên tử lại hai con mắt cười yếu ớt rình rình, nói, nếu ngươi trở thành Cựu Thiên vương, liền để ngươi hậu tử thành đàn lại như thế nào? Ha ha. Cái kia việc này sau này hãy nói đi, ta còn nhỏ, không nóng này. Quả nhiên những cái được gọi là thánh điệu tiên tử đều không phải là người bình thường, tần trường phong biểu thị không thể chơi vào, chạy chối chết. Nguyệt tiên tiên tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn bóng lưng, khỏe miệng yếu ớt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau 10 ngày, trong thành to lớn truyền tống trận đúng hẹn mở ra, có một cái khí tức thâm bất khả chắc lao giả chủ trì. Chỉ. chỉ nghe oanh một tiếng, phù văn ba phủ, đại trận bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng đánh xuyên hư không, tạo dựng ra một đầu mạo xanh nhạt ánh sáng nói, trải ra hướng phương xa. Chừng hơn 3000 người Cùng một chỗ bước vào phát sáng trong thông đạo, đều là muốn đi đảo ác ma sinh linh, có muốn đi dò xét nguy hiểm, cũng có thế lực lớn người áp giải tòa hùng tiến về. Bởi vì đảo ác ma, bản thân cũng là một cái giam giữ tam thiên giới trọng phạm hung khấu địa phương, sở dĩ đến ác ma tên, liền cũng có nguyên nhân này tại. Màu xanh nhạt con đường rất vững chắc, xuyên qua hư không, thông hướng mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, những người này có thứ tự tiến bảo, không ngừng biến mất. Thời gian không dài, phía trước xuất hiện một đạo to lớn qua môn, rất nhanh liền đến trạng. Đây chính là hư không lữ hành, vượt qua không gian, vượt qua con số trên trời khoảng cách, nhưng tại trong thời gian ngắn nhất đến Lần này người còn không tính quá nhiều. Qua môn ngoài có người mở miệng, trong này thủ hộ, đây là xác định vị trí truyền tống, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, vì vậy có hỗ trợ giả. So với lần trước trên và người, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, bất quá nghe nói lần này tới hai vị đại nhân và ta. Một cái lão giả thở dài. Một tên khác ông lão tóc xám lập tức nói tiếp, là vị kia danh xưng thần linh phía dưới xương tôn không tức thiếu chủ cùng bộ thiên giáo thánh nữ, cũng không biết bọn hắn đến đạo ác ma không biết có chuyện gì. Thoại âm rơi xuống, bốn phía cùng phe truyền tống mà đến sinh linh đều giật mình, đây chính là sự kiện lớn a, khả năng hấp dẫn như vậy hai cái trẻ tuổi chí tôn giá lâm. Hẳn là trên đảo Ác Ma có bí bảo sắp xuất thế hay sao? Theo các loại suy đoán, hai người tới tới tin tức rất nhanh truyền khắp, hai người rất nhanh liền bị người từ trong đám người tìm được, bởi vì thực sự quá chói mắt. Tần Trường Phong cùng Nguyệt Tiền Tiên Tử cùng tồn tại, đều là khí chất xuất chúng, giống như một đôi bức nhân, mặc dù tần dài thân thể còn là thiếu niên bộ dáng, nhưng này chỉ cần đứng đã lúc, kia năm tháng tăng thương lắng động đi ra khí chất siêu phàm, lại là không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì nam tử, mà Tiền linh hoạt kỳ như tiên, bùi bặm lui tránh, không nhiễm bảo ý đi. Chúng chỉ chỉ dụ cả cụ dạ đồng dạng lánh diễm tuyệt sắc, làm người khác chú ý, lại thêm lão khổng tức cùng vạn tộc minh tứ đại thiên vương đi theo, nghĩ không bị người phát hiện đều không được. Tân Trương Phong mặt không biểu tình bước ra thông đạo, ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời tối tăm mờ mịt, thoáng có chút kiểm nén, lâu dài không nhìn thấy mặt trời, vẫn luôn bị sương mù bao phủ. Đạo ác ma, mặc dù mang theo một cái đạo chữ, nhưng là nó cũng không ở trong biển, cũng không đang tìm thường đầm nước bên trong, mà là treo tại hư không, không bao giờ rơi. Các ngươi trong này không nhìn thấy, cần vượt qua 800 dặm sương mù khu mới có thể chân chính tiến vào trong đạo. Một vị người cầm lái nói, Tiến lên đây kéo suy nghĩ, muốn mang người đi qua. Mới 800 dặm mà thôi, trực tiếp liền có thể bay qua, còn muốn cái gì đó ngang. Có người cười nhạo, rứt lời đạp vào bà cụ, đằng không mà lên, nhanh chóng đi xa. Nhưng mà, mới đi ra mấy chục dặm mà thôi, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. 800 dặm sương mù khu rất đáng sợ, đồng dạng người không cách nào phi hành, hơn nữa bên trong có rất nhiều không biết nguy hiểm. Lại có mấy vị người cầm lái tiến lên, mời chào suy nghĩ. Đám người kinh dị, cái này sương mù khu quả nhiên không đồng nhất bạn, vừa rồi bay ra ngoài mấy người tất cả đều chật vật trốn về đến, từng cái ngã mặt mũi bầm mũi xương cốt Đức gãy, thường thế nghiêm trọng. Đến tận đây, mọi người bỏ đi lo nghĩ, nhao nhao leo lên vỏ ngang, lựa chọn an toàn lộ tuyến vào đảo. Tân Trương Phong một đoàn người cũng là như thế, đứng tại trên thuyền, Hiếu Kỳ đánh giá mảnh ngai xương ngủ thế giới, theo xâm nhập, một loại cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt bao phủ mà đến, làm người ta trong lòng bất an. A, đó là vật gì? Đột nhiên, có người kêu sợ hãi, tại trong trượng có hơn lớn cơn sói, có một đôi là đèn lồng huyết hồng sắc con mắt, lấp lóe băng lánh quằn mang, mang theo sát cơ đậm. Không hề nghi ngờ, kia là một đầu khủng lô sinh linh, có thể tại xương mù khu bên trong phi hành để mắt tới người trên thuyền. "Các vị, lần này các ngươi hẳn là cảm thấy đáng giá đi, nếu là mình một mình phi hành, sẽ ở cái này 800 dặm đồng vụ khu vực bên trong gặp được các loại nguy hiểm." Người cầm lái nói, hắn nốt lên đầu thuyền một chiếc cờ đăng, nói cũng kỳ quái, kia âm thầm màu đỏ con mắt nhắm lại, thần bí cự thú yên lặng rút đi, sắc khí biến mất. Nhưng sau một khắc, kia thần bí cự thú lại đột nhiên quay đầu, là đèn lồng huyết mâu bỗng nhiên trống lại, lệ khí ngập trời, hung quang nổ bắn ra, cũng ầm ầm đạp không đánh tới. Thứ không vượt qua đỏ ngang phía trên, tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhất là những cái kia người cầm lái, sợ hãi giống, ai đang gây hấn với nó? nhanh chóng dừng lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Mấy ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền mất, hết thảy đỏ ngang đều bỏ mạng tranh trốn, chỉ bất quá có chút ngăn tại cự thú tiến lên phương hướng bên trên, hiển nhiên đã rất khó chạy chỗ nữa. Oèn! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái này hung thú tại lẫn tung một chiếc đỏ ngang về sau, dũng nhiên dừng lại, tiếp lấy liền từ trong cơ thể chuyển ra soạt soạt thanh âm, thế mà trực tiếp tăng dã, trên không trung nổ tung. Thịt nát bay ngang, tuyết rơi như mưa, đem phụ cận rất nhiều người đều tới đến thú huyết đầu, nhưng mọi người không có tâm, ngược lại là tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng ngay sau đó, Đám người lại tất cả đều lần nữa lâm vào trong kinh hãi, bởi vì kia đầy trời máu tươi, vờ a y mã tự động trên không trung ngưng tụ, tạo thành 5 cái chữ đại nằm ngang ở trong xương ngủ Không Tước Đại Ma Vương. Chương 499. Không Tước Đại Ma Vương. 5 cái siêu siêu vẹo vẹo máu tươi chữ đại nằm ngang ở hư không, giống như là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu, nhưng giờ phút này trong xương ngủ, không có bất kỳ người nào cảm thấy buồn cười, cảm nhận được chỉ có chói mắt kinh tâm. Thậm chí máu này chữ, vì bản này liền nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng chẳng lành, làm cho người dùng mình. Giây lát Tất cả mọi người hướng tần trường phong một đoàn người vị trí đỏ ngang nhìn lên đến, mang theo chấn động cùng kính sợ. Gặp chữ như gặp người, ai cũng minh mạch, cái này 5 chữ đại biểu là ai. Mà đỏ ngang bên trên, có thể nói muôn người chú ý bên trong tần trường phong lại cười hỏi, Nguyệt Tiên, ngươi nhìn ta mấy chữ này viết thế nào? Nguyệt Tiên đôi mắt đẹp trong ngăm này, cười nói tự nhiên, phi thường phối hợp mà nói, "Thiên hoa ngân câu, lực thấu hư không, có long phụng hình, kham vi nhất đại đại gia." Cái này hiển nhiên là phi thường cao đánh giá, nhưng mà đại ma vương lại sắc mặt, nói, "Dối trá. Đừng cho là ta không biết ngươi là với ý của ta thiên phú cùng mỹ mạo mới như vậy nịnh mặt ta." cùng ta chứ không có chút quan hệ nào. Hô, Nguyên Tiên không thể không mọc ra một ngụm để mà bình định tâm trạng, nếu như không như vậy, nàng sợ chính mình phải nhận không được bộ phát. Tân Trường Phong lại không để ý tới nàng nữa, mà là la lớn, có muốn hay không đánh với ta một trận? Chỉ cần thắng, liền có thể đạt được gia nhập bổ Thiên giáo, bị xem như hạch tâm đệ tử, giáo chủ tương lai đến bồi dưỡng, thậm chí trở thành Nguyệt Tiên tiên tử đạo lữ. Hắn cái kia nhiệm vụ ẩn, hiện tại đã hoàn thành 69, cho dù tăng thêm tiên điện trưởng nhân, cũng còn kém hai cái mục tiêu. Mà bây giờ, bởi vì hắn đã hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ, Cho nên các tộc tiên kiêu đều đang đợi hắn cùng tiên điện chuyển nhân đánh một trận kết quả, mà sẽ không lại chủ động khiêu chiến, cái này để hắn rất bị động, cho nên không thể không lần nữa mê hoặc đủ tư cách người đến chủ động hướng hắn khiêu chiến. Chỉ là toàn bộ vụ hải tất cả đều trầm mặt, thần hỏa cảnh trở lên người sẽ không tới góp cái này náo nhiệt, mà thần hỏa cảnh trở xuống trẻ tuổi một đời, tự biết không có phần thắng chút nào, cho nên cũng sẽ không nhiệt huyết xông lên, liền thật tiến lên tìm chết. Ai? Tân Trương Phong Phi thường thất vọng, lắc đầu thở dài, bái nhập thiên giáo, tu luyện vô thượng bảo thuật, cưỡi Bạch Phú Mỹ, đặt vào nhân sinh đỉnh phong cơ hội cứ như vậy bạch bạch từ bỏ. Khó trách nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tân Trường Phong một bộ hai khí bất hạnh, nộ khí bất tranh dáng vẻ, làm cho bốn phía một đám trẻ tuổi sinh linh hận đến nghiến răng, có thể lại không thể làm gì. Theo đám người chờ mặc, Tân Trường Phong châm ngồi tạm thời chưa thể thành công, cái này sóng gió nhỏ cũng dần dần lắng lại, hết thảy đỏ ngang tiếp tục lên đường tiến lên. Bị Tân Trường Phong bệ một đạo nguyệt tiền rõ ràng ghi hận trong lòng, yếu ớt hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng là một cái không tướng, vì cái gì ra mặt lại như vậy? Siêu Việt Phương diện này nổi danh nhất đại địa ma -tê. Trương Phong tử không gian chữa vật lấy ra một bức tranh chiếc hai, lông mày quan sát phía trên cái tiêu tinh thần phân chấn tuyết ý nữ tử, hắn luôn cảm giác bức họa này có gì đó quái lạ, không thường thường lấy ra nhìn xem, cũng cảm giác toàn thân khó, nhưng thật muốn cẩn thận nói lên đến, nhưng lại tìm không ra vấn đề gì, liền ngay cả chân thần cảnh lão cũng tức nhiên cứu mấy ngày đều không thể phát hiện manh mối gì. Cùng lúc đó, hắn cơ hồ bản năng trả lời, ngươi không hiểu, đây là tự tin, bởi vì tự luyến, cho nên tự tin. Nguyên Tiễn, đến rồi. Qua thật lâu, theo người cầm lái nhắc nhở, thuyền cục đạt đến mục đích nơi, đám người lần lượt xuống thuyền. Đây là một tòa to lớn hầu đạo, như là một khối đại lục bàn, lơ lửng ở trong hư không, nó như là đen ngịt mây đen che đậy ở chỗ này, lại khiến người ta cảm thấy một cỗ xa xưa khí tức. Cuối cùng đã tới, đây chính là ác ma trong truyền thuyết đạo a, quả nhiên to lớn, chừng hơn vạn dặm, ta cảm giác đến rồi một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Cái này đem là ta ma luyện bản thân thân thí luyện, con đường cường giả bắt đầu từ nơi này. Một chút người trẻ tuổi nói nhỏ, có kích động cũng có khẩn trương. Mà những kia tuổi tắc lớn hơn một chút người thì tương đối sâu trầm, lời nói không nhiều, chỉ là lặng lặng quan sát. Bọn hắn biết rõ Trở thành cường giả điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải để cho mình còn sống. Mấy chục con thuyền lần lượt cập bờ, 3000 người gần như đồng thời đến, leo lên tòa này to lớn mà thần bí cùng nguy hiểm cùng tồn tại hơn đảo. Trong lúc nhất thời nượm độ miệng lộ ra chen chúc đứng lên. Bất quá tại tần trường phong cùng Nguyệt Tiên một đoàn người trung quanh, lại có vẻ trống trải, bởi vì kiêng kỵ, cho nên không muốn tới gần, miễn cho phát sinh xung đột. Đi, vào đảo. Không biết là ai lên tiếng, tiếp lấy mấy ngàn người tất cả đều hướng trong đảo đi đến, nơi này thảm thực vật tươi lâu dài đều bao phủ sương ngủ, đại địa khô cứng, cự thạch khắp nơi có thể thấy được. Đảo Ác Ma chia làm hai cái khu vực, trong đó một cái khu vực vì ngục giam khu, một khu vực khác là trời nhưng tuyệt địa. Ngục giam khu, một mảnh đen tuyền, hết thể kiến trúc đều là lấy hắc kim trộn lẫn các loại hiếm có bảo liệu rèn đúc mà thành, không thể phá vơ, đồng thời có nhân vật cấp độ giáo chủ khác xuống bất hồi phát trận, trấn áp nơi đó. Bên trong, giam giữ lấy rất nhiều cường giả cùng hung ma, thậm chí không thiếu thiên thần. Mặc cho ngươi tại ngoại giới thần thông ngập trời, một khi bị giam vào đảo Ác Ma hắc lao bên trong. Đáng buồn nhất chính là, đến nơi này về sau, ngày xưa cường giả đều đem biến thành khổ lực, xâm nhập nguyên nơi, đi vào dưới mặt đất đi làm nô. Đây là một loại tối tăm không mặt trời cuộc sống bi thảm. Bất quá ở nơi này trên đảo Á Ma, chân chính đáng sợ là trong lúc này hạch tâm nhất địa phương, trong đó có một tòa phần mộ lớn, tục truyền vi tiên huấn, lâu dài bao phủ nguyện rủa chí lực, kinh khủng tuyệt luân. Chính là tần Trường Phong, hiện tại cũng tuyệt không nguyện chạm đến, cho nên lần này, hắn không có ý định bước vào trong đó mảy may. Một nửa là ngục giam khu, một nửa là tuyệt địa, có thể tự hành lựa chọn muốn đi đâu, ngục giam khu tương đối an toàn, tuyệt càng nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng gặp được đại tạo hóa. Vào đạo về sau, chủ động có người hướng tần Trường Phong cùng nguyện tiền dẫn đường cũng giải thích nói Dù sao hai người thân phận khác biệt, chủ nhân nơi này cũng không hy vọng bọn hắn trong này xuất thế, không phải sẽ có đại phi toái. Tân Trường Phong lựa chọn tuyệt địa khu đi đến, nơi đó mới có thể nhìn thấy đầu kia trong trí nhớ toàn bộ lấy lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành dòng sông. 3000 người bên trong phần lớn đều là tới này cái phương hướng, bởi vì bọn hắn tới đây mục đích đúng là tìm kiếm đột phá gông cùng xiển xích cơ duyên tạo hóa, mà không phải đi ngục giam khu đả mỏ. Phiến khu vực này sương mù càng đậm, giữa không trung thỉnh thoảng có tiệm điện sẽ qua, sáng ra chói mắt mang, lại ẩn chứa trong đó một loại lôi đạo pháp tác lực lượng. Tân Trường Phong xác định chính mình không có tìm nhầm địa phương, nơi này lôi điện chi lực dị thường nồng hậu dày đặc, trợ hắn đã thông tinh minh thông đạo cơ hội vô cùng lớn. Ở nơi này dương ngủ tiệm điện bên trong, có các loại kỳ quỷ sinh linh, bọn chúng rất đặc biệt, trời sinh nắm giữ lôi đạo thần thông, có chút trong cơ thể sẽ có lôi thạch, là 10 phần hiếm có mà chân quý vật liệu, thậm chí vận khí tốt còn có thể từ trên thân chúng đạt được tiềm điện phù văn. Tân Trường Phong căn cứ lòng hiếu kỳ, giết mấy con cá chủng loại tiệm điện sinh vật, đạt được hai cái lôi thạch, kết quả lại trọc tổ ong bò vẽ, trong nháy mắt một cái bảy cá mấy trăm đầu tiệm tới đây, trong đó cường đại nhất mấy đầu thân thể lớn như Giữ tận mà kinh khủng, dù sao là lão khổng tức đều rụt rẻ, một đoàn người không thể không chạy chối chết, nhận thức đến đảo ác ma không phải hầu hoa viên, làm không tốt thật muốn người chết. Tiên là cái gì? Mấy ngày về sau, khi mọi người đi vào mảnh này tuyệt chỗ sâu lúc, đột nhiên tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra vẻ khó tin. Mở tối trên bầu trời, có một dòng sông dài phát ra qua mang, cùng với lôi điện, chạy về phương xa, nó mười phần rộng lớn, hiện lên màu trắng bạc, cũng mang theo một chút kỳ quang. đó lấy Đáng người phát hiện một chuyện đáng sợ, trong nước sông có một chút thi thể tại chìm nổi, mặc dù chết đi rất nhiều năm, nhưng đều bất hủ, kia là thần cấp từng giả. Con sông này rất quỷ dị, có người nói là năm đó tiên đạo lôi đình biến thành, cũng có người nói là ma tôn máu đang chảy, qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối bất kiên hạt. Nghe nói, cuối cùng là một tòa tiên phần, con sông lớn này toàn bộ chảy vào trong mộ. Nguyên Tiên thở dài nói, mặc dù mở lên đến nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng hiển nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc, rất có thể là từ bộ Thiên giáo một ít trong sách cổ nhìn thấy qua tương quan miêu tả. Tần Trường Phong nhìn về phía thượng du xương mù cuối cùng, hắn có thể cảm giác được, chỗ sâu lôi đỉnh pháp tắc cùng lực lượng ba động, xa so với nơi này mạnh hơn, tới đó tiến hành tinh minh thông đạo mở, tự nhiên cũng so nơi này càng thêm phù hợp. Cho dù không tiến vào tiên phần nguyên rủa khu, cũng có thể xâm nhập thêm một chút. Phải biết tinh minh thông đạo, cực kỳ trọng yếu, mỗi một cái người thí luyện cũng khác nhau, cường độ cùng kết cấu sẽ ảnh hưởng đến bản mệnh tinh lực truyền tâu tốc độ và số lượng. Ngoại trừ bản mệnh tinh cùng tinh hồn bên ngoài, đã thông quá trình đồng dạng ảnh hưởng to lớn, cho nên Tần Trường Phong phải tìm tới hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, dù là vì thế nhận một chút phong hiểm. Ngụy Tiên lại nói, nghe nói phía trước còn có một tòa ma tôn lưu lại cổ thành, trong đó có một khối thần địa, có thể kiểm nghiệm đụng vào người tiên lực, tam thiên giới từ xưa đến nay cường giả, cơ hồ đều ở phía trên lưu lại qua danh tự. Nàng không có nói rõ muốn Tần Trưởng Phong đi thần bia lưu danh, bởi vì lấy nàng đối với Tần Trưởng Phong như thế hiểu rõ, loại này có thể dương danh sự tỉnh, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tần Trưởng Phong như nàng nguyện vọng hướng tiến lên phát, bởi vì cổ thành ở vào tiến về cấm địa chỗ sâu đều phải trải qua con đường bên trên, không đi cũng phải đi. Hai ngày về sau, bọn hắn dọc theo đầu này ở trên võm trời chạy xuôi dòng sông đi vào một tòa cổ thành. Nó tọa lạc tại bờ sông. Trên thực tế, cùng hắn nói là thành trì, không bằng nói là một mảnh di trì, hết hệ công trình kiến trúc đều cơ hồ sụp đổ, bên ngoài chỉ còn lại một đoạn tường thành còn đứng sừng sững. Ngoài ra, còn có một khối bia đang phát sáng, ở vào phía tích trung tâm, cũng là liền cổ thành lúc đầu trên quảng trường. Nó vừa âm ỉ mà cao có 3000 trượng, rộng rãi mà bằng bạc, phát ra ánh sáng lóng ánh, tục truyền đại biểu thượng giới vô tận 5 tháng trước đây 3000 châu, một trượng đối ứng một châu. Tấm bia này phía trên nhất phân ra mấy khối khu vực, trong đó một khối khu vực bên trong có một chút danh tự dị thường sáng chói, trong đó lộng lẫy nhất một cái tên là Tần Trường Sinh. Vừa đúng lúc này, một cái mày kiếm mắt sáng trẻ tuổi nam tử vừa mới lấy bảo thuật tại trên tấm bia đá lưu lại tên của mình, lập tức đối với tần trưởng phong bọn hắn bọn này vừa tới người ngạo nghễ nói, đây chính là vô tận năm tháng trước đây chí cao mà tôn tự tay lập hạ địa, có thể kiểm nghiệm một người chiến lực, thiên phú, tiềm năng các loại, các người nhìn, phía trên nhất quang hoa nhấp nháy, chói lọi chói mắt, chỉ có vang dội cổ kim nhân vật mới có thể ở phía trên lưu lại danh tự. Chương 500. Tên này thần bia lưu danh nam tử có chút ít tự ngạo cùng khoe khoang chi ý, nhưng tương đối mà nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác có dạng này thư cách. Bởi vì mỗi lần đến đây ác ma tìm kiếm cơ duyên người ngàn vạn nhưng có thể có một hai người lưu lại danh tự cũng rất không tệ, nhiều khi thậm chí không ai có thể. Cho nên cho dù tên của hắn chỉ là đập vào thần bia phía dưới cùng kia nhất đặng, nhưng cũng có thể tự ngạo tại cùng thế hệ. Tần Trường Phong vẫn nhìn chăm chú phía trên nhất Tần Trường Sinh ba chữ này, hắn càng thêm người biết trở thành là bất lao thiên tôn, chính là ngũ hành châu bất lao sơn nhất mạch người khai sáng, tuyệt đối cự phách cấp nhân vật, thơm bất khả trách. Các ngươi là vừa tới à, không ngại cũng tới đi thử xem, tuy nói thành công khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng cũng có thể thử một chút, dù sao vô luận thành bại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Gặp Tần Trường Phong cả đám đều chú mục trầm mặc. Cái này thành công thần bệ lưu danh nam tử lại hảo tâm nhắc nhỏ nói. Tần Trưởng Phong sờ lên cái cằm, nhìn về hướng Nguyệt Tiên nói, "Thiên Nhi, ngươi đi thử một chút, đừng để người khác xem nhẹ chúng ta." Nghe hắn nói như vậy, nam tử kia cùng chúng quanh người tất cả đều ngầm tự lộ ra vẻ kinh bỉ, nghĩ thầm hắn một cái nam nhân thế mà ngay cả đếm thử cũng không dám, ngược lại để một cái nữ nhân ra mặt. Mặt khác, đây cũng là bởi vì tụ tập trong này, phần lớn đều là phía trước tiền đến, mà không phải cùng Tần Trưởng Phong bọn hắn cùng một đám, cho nên nhận ra người cũng của bọn họ không nhiều. Nguyệt Tiên mang theo mạng che mặt, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng từ trong ánh mắt đó có thể thấy được, nàng rất im lặng nhất là đối với Thiền Nhi như vậy một cái xưng hô, chỉ là nàng cũng không có phát tác, mà là vẻ mặt ôn hòa cười nhạt nói, ta thiên phú bình thường, liền không đi lên điều xấu. Ngược lại là trường phong ngươi thiên tư tung hành, 100.000 năm vô song, lực áp đương đại khó tìm định thủ, nếu không ở phía trên lưu danh làm cho thế nhân kính ngưỡng cùng bái, thực sự tiếng với. Nguyên tiền đây là thăm dò đại ma vương tính tỉnh, cho nên tận lực đem hắn thổi thượng vân mừng, để hắn xuống đại không được, sau đó không thể không đi. Chỉ bất quá lời này bị chung quanh cái khác người không biết nội tình nghe được trong tai, cũng cảm giác vô cùng chói tai, rất nhiều người tại chỗ lộ ra không cam lòng chi sắc. Đây là ai à, Gia Châu cũng không sợ tội phá, còn một ngàn năm vô sóng, lực áp đương đại vô địch thủ, tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân cũng không dám nói như vậy. đó lấy, phía trước tiên nam tử kia liền khuyến khích nói, huynh đệ, người đã như vậy kinh tài tuyệt diễm, nếu không là đi lên thử một lần, liền bây giờ nói không đi qua. Loại này hư danh không có chút ý nghĩa nào, ta không phải như thế nông cả người, chú trọng chính là nội tâm đẹp cùng cường đại. Tần Trương Phong lắt đầu, không muốn lên trước, bởi vì không cách nào xác định đối với tấm bia thần này có thể hay không kiểm chắc ra hẳn cái này, hệ thống sức mạnh cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt người thiên phú cùng tiềm lực, nếu như không thể lời nói, vậy liền thật sự là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Người tuổi trẻ, là người muốn chân đạp thực địa, không để lại danh tự không có ngượng ngùng gì, bởi vì ở đây chính thành chính trở lên người đều làm không được, nhưng không muốn nhìn thẳng vào tự thân mực điểm, lừa mình dối người liền không đúng, nói như vậy người đời này cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Một vị lao nhân người vốt râu, ân cần dạy bảo nói, vị lao nhân này vốn là có hảo ý Có thể nhìn tần trường phong làm thần tượng cùng tinh thần tín ngưỡng vạn tộc minh tứ đại thiên vương lập tức liền có chịu, trong đó Hắc Lân giao Vương cười gần nói, "Chuyện cười, lao đại của chúng ta ngay cả Họa Kim đắc nhất, thiên nhân tộc cũ Vũ, bộ thiên giáo thánh nữ dạng này vô song đời thứ nhất đều có thể chiến bại, sao lại ở nơi này thối phá trên tấm bia không để lại danh tự?" Khinh thường làm mà thôi. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lợi, ý, có thể cũng không thể thử một lần liền biết, ngươi có công phu cùng chúng ta tranh luận, sớm một chút đi lên kết quả đều đã đi ra. Người bên ngoài căn bản không nghĩ nhiều, một thiếu nữ rất là khinh thường cơ mỉm cười nói, Số ít mấy cái nhận ra bọn hắn người lúc này cũng không hô âm thanh, bởi vì muốn nhìn một trận trò hay. Đối với dạng này bày sự thật, giảng đạo lý lời nói, tứ lại thiên vương cho dù lại trong lòng bất bình, cũng vô pháp phản bác, thế là tất cả đều cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong, bốn hai mắt ánh sáng nóng bỏng, hiện nhiên chờ mong Tần Trường Phong dùng hành động thực tế để hết thảy chất vấn cùng trả phúng người ý miệng. "Em gái ngươi a, đây không phải lửa ta sao?" Tần Trường Phong rất im lặng, lần này là thật là đâm lao phải theo lao, không đi cũng phải đi, không phải tại bốn người trong lòng hình tượng tuyệt đối sẽ một vỡ đến cùng, lại nghĩ thông qua vạn tộc minh đến lung lạc lòng người chính là người si nói ngọng. Hắn đi vào thiên bi trước, đưa mắt nhìn bốn phía tâm mờ mịt, có chút bất đắc di đổi chân. Nhưng vô luận như thế nào, cùng hắn mà nói, sắc mặt phải bình tĩnh, động tác muốn phong dòng, tư thế đẹp trai hơn, bức cách không thể phá. Cho nên, hắn mắt đầy thần quang, cơ thể rắn lạ, trực tiếp tế ra cựu truyện thiên luân, chỉ một thoáng, cựu luân đủ chuyển, trên bầu trời vang lên tối say thanh âm, giống như viễn cổ gào thét đồng dạng, tiếp cận toàn lực đánh vào thần địa lên. Tiếng oanh minh đơn giản muốn lật tung nghĩ, mọi người ở đây đều biến sắc, đây là như thế nào một loại thần uy? Một tôn thần linh đều có thể tại chỗ đập chết đi. Nhưng mà, hư không vẫn vẻ Nhã Tước không tiếng động, thần bía lù lù bất động, lại giống như cái gì đều không có phát sinh. Cái gì đều không có phát sinh. Mọi người ngạc nhiên, không cách nào tin tưởng, dạng này vì thế, thần bía vờn y mà không phản ứng chút nào. Đúng vậy, thật không có phản ứng. Dù là tại phía dưới cùng nhất, đều chưa từng xuất hiện một cái tên mới. Tần Trường Phong trong kẽ răng gió lạnh thẳng siêu, nhức cả trứng, lúc này thật đúng là miệng méo lao bà soi gương ở trước mặt mất mặt, mà lại là muốn ném mất liền 3000 châu cái chủng loại kia. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp rời đi đâu, tốt xấu trả lại người suy đoán cùng phản bác dư địa, hiện tại tốt, hết thể giải thích đều sẽ thành giảo biện chính là người thiện, cũng không nhịn được tại chỗ sâu trong con ngươi hiện lộ vẻ kinh nghi, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này khủng tức đại ma vương chỉ là chiến lược tại trước mắt giai đoạn này tạm thời sư hùng, nhưng thiên phu cùng tiềm lực cũng đã hao hết, cho tới tại thần địa cuối cùng nhất đều không để lại danh tự. Đúng lúc này, từ cấm địa chỗ càng sâu truyền đến tiếng oanh minh. Đây chính là thần linh trong truyền thuyết phía dưới Dương Tôn, liên tiếp bại hỏa kim đẳng nhất, thiên nhân Vũ Vũ, bộ thiên thánh nữ không tức tộc trời sinh thần thánh. Nếu như là như vậy, ta đây chỉ có thể nói, hỏa kim đẳng nhất người có tiếng không có miếng, mà ngươi phòng, bất quá là chuyện tiểu Cùng với giọng nói lạnh lùng, bầu trời tung, Lôi đỉnh như thác nước, có một người sẽ rách hư không mà đến, chiếu sáng thiên vũ, đánh tan sương ngủ, vô cùng kinh khủng. Cái này vô tận ánh sáng đều là một người tặng ảnh, hoạch phá thức cùng, không thể tưởng tượng, đây là như thế nào một loại uy thế. Một vị tuổi trẻ trí tôn ngang qua trời cao, tóc dài xõa bay, thân thể mạnh mẽ như chơn lòng, mỗi một tấc cơ thể đều là tiềm điện phù hiệu, hùng lực vô cùng, đập trời mà đến. Trời ạ, là thiểm điện tử. Nghe đồn hắn một mực tại cấm địa chỗ sâu tu luyện một loại nào đó lôi điện bảo thuật, lúc này xuất quan, không phải là bảo thuật đã đại thành. Có người kinh hô, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Chuyển thuyết, hắn sinh ra ở một cái mưa to trời, vừa mới giáng sinh, đỉnh đầu liền phát sáng, ngay sau đó liền tao ngộ sét đánh. Túc Truyền, lúc ấy thiểm điện như biển, trong nháy mắt chút xuống, kết quả đều bị hắn đỉnh đầu hấp thu, hóa thành một viên phù văn, là gắn tại đỉnh đầu bên trên. Đây là một cái thân tích. Tộc nhân của hắn, Phù Mẫu kinh tiếc vô cùng, vì hắn đặt tên là Thiểm Điện Tử, cũng ngụ ý vì thượng thường chi tử, vừa ra sinh, lôi đỉnh không thương tổn hắn thân, thiểm điện giúp hắn tối thể. Từ đó về sau, hắn cùng thiểm điện tân hòa, đấm ra một quyền, khắp nơi không gì so sánh nổi thiểm điện lực quyền, tại hắn con đường đi tới bên trên, cho đến trước mắt cũng là chưa hề bại qua. Nghe nói ngươi là đến, ta cố ý từ cấm địa chỗ sâu trở về, nguyên bản chờ mong ngươi có thể cho ta kinh hỉ, nhưng không hề nghĩ tới, ngươi vờ âm mà không cách nào tại thần bia bên trên lưu danh, dạng này ngươi cho dù cho ta làm chuyến buộc, cũng khó nói hơn cách. Thiểm điện lợi tức phát bay múa, như là đốt cháy, toàn thân đều là vô tận hoàng kim điện mang, sáng chói chói mắt. Tân Trường Phong nghe lời này, không những không có sinh khí, ngược lại hớn hở ra mặt, nghĩ thẩm vị này tuyệt thế đời thứ nhất thật đúng là cứu khổ cứu nạn bổ tất sống. Đầu tiên, hắn hiện tại chính là tình cảnh lúng túng thời điểm, vị này đời thứ nhất Giang Lâm không thể nghi ngờ là giúp hắn rời đi lực chú ý của chúng nhân, hơn nữa chỉ cần đánh bại hắn, hết thể hoài nghi thanh nghiêm tự nhiên đều biết theo thắng lợi mà tan thành mây khói. Thứ yếu, hắn nhiệm vụ ẩn còn cần đánh bại ba người mới có thể hoàn thành, mà vị này tiềm diện tử tự nhiên là phù hợp yêu cầu. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tốt đẹp nói ra, xem ở ngươi tới được kịp thời phân thượng, lần này ta liền đánh không chết ngươi, dùng lời của ngươi tới nói, làm người hầu của ta đi, đi theo vĩ đại khủng tức đại ma vương, tương lai ta sẽ cho ngươi vô tận huy hoàng, ban cho ngươi vinh quang. Bốn phía người tất cả đều mở người, nhìn chằm cái này nhìn như thiếu niên xinh linh trong lòng giợn sông lớp Biển, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai vị này vừa âm mà là chân chính hai năm trước liền đại danh định định không tộc trời sinh thần thánh. Trong bọn họ rất nhiều người gần nhất nửa năm hầu như đều chờ ở trên đảo A Ma, cho nên có chút tin tức không linh thông, đối với tần trưởng phong gần nhất chiến tích không rõ ràng lắm, nhưng lúc này những cái kia biết rõ tưởng tình người bắt đầu giải thích, đám người sau khi nghe xong, nhất thời cùng nhau hít vào khí lạnh. Khổng Tước Đại Ma Vương, Thiểm Điện Tử cười nhạo một tiếng, hừ nói, ngươi không đủ làm chiến buộc, về sau liền làm tọa kỵ của ta đi. Mẹ nó, đây là tại khiêu chiến lão tử danh giới cuối cùng. Bân Trương phong trầm mặt xuống, kém chút không có đem miệng tức điên, hắn đi đến bây giờ, gặp phải phách lôi nhân vật không ít, nhưng thật đúng là lần đầu gặp được muốn thu hắn làm thú cỡi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn trực tiếp vọt lên, đơn giản mà trực tiếp, từ hư không cầm ra một cây tứ long thường, một thương đánh phía Thiểm Điện tử, trong nháy mắt cùng hắn ngoại thân lôi quang đụng vào nhau, trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi âm thanh, Phú Văn Mạn Thiên Phi Vũ. Oeng. Nơi này sụp đổ, trong hư không khắp nơi đều là điện, như là diệt thế đồng dạng, lôi quang kinh khủng, lan tràn mấy chục hơn trăm dặm. A, vỡ ý mà cũng là lôi đạo lực lượng. Thiểm điện tử đối cứng một cái về sau, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười gần nói, "Lôi đạo ta vì tôn, ngươi đây là tự rước lấy lục." Dứt lời ánh mắt đang mở hí, có thiểm điện xuyên qua trời cao, như sơn nhà sụp ra, như biển lớn ở gào thét trời, thanh thế kinh người. "Ngươi tuổi trẻ, ngươi quá nông cạn, không nhìn thấy chuyện bản chất cùng trận tướng, trên thực tế ngươi phải biết. Luận Lôi Kiếp chi đạo, ta có thể làm ngươi tổ sư ra. Tân Trướng Phong trong cơ thể cựu chuyển tiên luân hinh minh, sau đầu trong nháy mắt hiện hóa cựu thái thần hoàn, cùng miếu thờ bên trong nói tôn, Phật tổ ánh sáng phía sau đầu vòng cực kỳ tương tự, cho tới rất dễ dàng làm cho người sinh ra liên tưởng. Thời khắc này, Tần Trường Phong, thật là vô thượng đạo tôn Phật tổ bản thân, một cỗ ẩn chứa trời xanh ý chí tinh thần uy áp cùng trời cấp chi ý ba phủ, trong nháy mắt để thiểm điện tử toàn thân rung động dữ dội. Hắn cùng hắn trong cơ thể lôi điện buồn nguyên, vừa y mà đồng thời cảm nhận được một loại đến từ lực lượng cấp độ bên trên nghiệt ép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 501. Đường đường thiểm điện tử, từ thiểm điện bên trong sinh ra, trời ban lôi đỉnh bá phủ, có thể nói đời này nhất định lấy lôi đạo siêu tôn. Nhưng mà Chính là như vậy một vị trời sinh thiên điện con trai, lại vậy mà tại Lôi đạo cảnh giới bên trên, bị một cái cùng thế hệ, thậm chí tuổi tắc còn nhỏ với hắn không tức cho áp chế. Đây quả thực là thiên hoang dạ đàm đầu dạng, nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, không có người sẽ tin tưởng. Hết thể biểu tượng đều là hư ảo, ta nói Lôi đạo ta vì tôn, liền không người có thể cùng ta chống đỡ. Thiểm điện tử trầm giọng hét lớn, âm thanh như lôi đỉnh, có thiểm điện xuyên qua trời cao, như sơn nhạc sụp ra, như biển lớn ở gào trời, thanh thế người. Hắn không tin mình lại sẽ trên Lôi đạo bị người áp chế. Cho nên kịch liệt bắn ngược, chiến ý càng thêm mãnh liệt, dùng cái này đến kiên định chính mình vô địch ý cùng tự tin. Đối với một cái tuổi trẻ thiên tiêu tới nói, so thất bại càng đáng sợ chính là đạo tâm sơ hở. Rít. Thiểm điện tử xuất thủ, chủ động phong tới Trần Trường Phong, bởi vì biết rõ, nếu không nhanh chóng đem đối thủ này đánh bại, đạo tâm của hắn sẽ chịu đến càng sâu ảnh hưởng. Ken. Vọt tới trước trên đường, thiểm điện tử lòng bàn tay phát sáng, một cây kim sắc trời qua hiện hiện, bị hắn bắt lấy, chỉ xéo nam tiên, sắc bén vô song, khiếp người điểm. Một viên lại một viên ký hiệu tại trời qua bên trên xuất hiện, khắc họa phía trên, thần bí mà phức tạp. Đó cũng không phải chân chính kim loại binh khí, mà là lôi đỉnh biến thành. Ngay sau đó, tay hắn cầm trời qua, hướng về phía trước vung đi, mang theo mịt mở sương ngủ, đồng thời cùng với chói mắt hoàng kim ánh sáng, mảnh này thiên địa đều theo cộng minh, đồng thời chấn động. Một cái này, uy thế cái người. Tần Trường Phong nội tâm xem thường cái này trẻ tuổi đời thứ nhất, chiến thuật bên trên lại cực điểm coi trọng, chính là sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, huống chi người này còn là một cái ở trong sấm sét sinh ra, thiên lôi loanh đỉnh lại không chết, được trời xanh ban cho vô thượng phù văn kỳ tích. Long ngâm trấn thiên, Tần Phong bàn tay cắm vào hư không, cầm ra lôi long chi thường, thanh quang mịt mờ. Long thân bị cán, long đầu nôn nuôi thương, mang theo kim loại sát phá khí. Đây là Tứ Long Thương, toàn bộ lấy Thái Thanh đạo lực ngưng kết mà thành, giống như Thiên Đạo Thánh Thương đồng dạng, có thể phá vạn đạo vật pháp. Văng một tiếng, hắn đưa tay chỉ tiền, đón lấy kia cán kim sắc trời qua, cây kim so với cộng dâu, một tấc không để. Giờ này khác này, hào quang chói sáng huynh không, toàn bộ cổ thành phế tích bên trên vùng đều giống như một cái mặt trời nhỏ nổ tung, trở nên chói mắt, tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Bởi vì lúc này mang quá hung hai loại binh khí đều là tiềm điện biến thành, tại va chạm trước mắt, thoáng cái bạo phát kim sắc cùng tia chớp màu xanh bao phủ dư không. Ầm ẩm. Giống như là thiên băng địa liệt, như là quỷ khốc thần hào, giữa thiên địa hoàn toàn mở mịt, khắp nơi đều là hồ quang điện, mỗi một tấc hư không đều là thiểm điện, như là kim sắc biển cả lan lột. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, hai người này quá kinh khủng, đơn giản không thua kém một chút nào thần linh. Đây chính là trẻ tuổi trí tôn, có thể vượt qua thần cùng phàm giới hạn mà chém ngược cường địch. Một thời đại, có một cái nhân vật như vậy sinh ra, là một loại may mắn, nhưng nếu có hai cái thậm chí nhiều hơn, vậy liền chính là một loại bí ai, văn vô nhất, võ vô đại nhị, đồng loại không thể cùng tồn tại. Trừ phi có người túi đầu túi đầu. Tần Trường Phong tự nhiên vĩnh viễn không khả năng, mà bây giờ Thiểm Điện Tử, hiển nhiên cũng không có có giác nộ như vậy, nhất là tận mắt thấy Tần Trường Phong vờ ơ im mà không thể tại thần bia bên trên lưu danh về sau, càng là không tin chính mình sẽ thua ở như vậy một cái có tiếng không có miếng người trong tay. Khách quan tới nói, Thiểm Điện Tử trên Lôi Đình Chi đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác bất phàm, hắn có viên kia trời sinh lôi đình phụ văn, làm hắn mỗi một kích bên trong đều có lôi đình chi lực ngàn vạn biến hóa tại chuyển đổi, trong đó thậm chí có sinh cùng diệt dạng này vô thượng áo nghĩa, làm cho người hồi hộp. Chỉ quá, mặc hắn vạn pháp đến, Tần Trường Phong chỉ nhất pháp đi. Phá pháp, phá pháp, phá pháp. Đơn giản thô bạo trực tiếp. Hai người đều là cường thế vô song, lần nữa chiến đến cùng một chỗ, trời qua ngang dài khoảng không, long thương phá vật đạo, giống như là tại hướng người bên ngoài biểu thị lôi đình pháp tắc các loại ảo nghĩa, mỗi một kích đều chấn động mảnh này thiên địa. D lát, hai người lần nữa tách ra, thiểm điện tử ánh mắt nghiêm trọng, mới vừa trong điện quang hỏa thạch giao phong, hắn bị thua thiệt không nhỏ. Mặc dù cùng là lôi đình chi lực, nhưng thái thanh đạo ấn chuyển hóa mà ra thái thanh tiếp lôi lại như chân chính trời xanh đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, cho dù hắn vì thiểm điện tử, như là thượng thượng chi tử, cũng vẫn như cũ bị áp chế. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cứ việc nội tâm 10.000 cái không nguyện ý, nhưng thiểm điện tử còn là không thể không thừa nhận. Tại lôi đỉnh chi đạo tiên tiên ý cảnh bên trên, hắn nói hoàn toàn chính xác kém đối phương một bậc. Nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn nghĩ muốn chiến thắng đối phương ý nguyện liền càng thêm mánh liệt. Vừa nghĩ đến đây, khí thế của hắn bộc phát, ở trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa cốt thác, cùng với khí tức khủng bố, rủ xuống từng sợi tơ lũa con mang, từ thiên linh đóng rót vào thân thể Kim sắc hào quang chói mắt, Lôi đỉnh chi lực ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành đại dương mênh mông lăn lộn không ngớt, thân thể của hắn toàn bộ chui vào trong biển lôi, đang làm nếu có người kinh nghi thời khắc, sau một khắc. Roeng! Mười trượng to ảnh, chỉ thiên ma cuồng. Dăm dăm lôi dịch chạy xối bên trong, một tôn uy nghiêm thân ảnh từ trên lôi hải xuất hiện, hắn cầm trời qua, giống như lôi thần. Nghe nói ngươi có năm đạo thiên tứ bảo thuật, trong đó nhưng có Lôi đỉnh phương pháp. Ta nhìn ngươi làm sao cùng ta Lôi đế pháp thân chống thần vù vù không ngừng, trong tùy theo tăng dài mấy trời qua càng thêm sáng sắc bén vô song, bị hắn lấy hai tay nắm. Hướng hướng tần Trương Phong, có quét ngang thiên quân chi thế, phát ra tiếng ồ. Đây là Lôi thần chi nộ, một qua có thể đường chi 10 vị trí đầu kích, thậm chí bạch kích. Phía dưới người quan chiến đều biến sắc, có người kinh nghi, đây chẳng lẽ là thái cổ thập hung một trong Lôi đế bảo thuật. Phải hay không phải? Vào lúc này đã không trọng yếu, bởi vì hoặc là ngăn trở, hoặc là tịch diệt, chỉ thế thôi. Tần Trương Phong khe khẽ thở dài, không khỏi có một tiêu phiền muộn, bởi vì lúc này tiệm điện tử vờ âm mà như ngày đó thạch thiên đồng dạng, hoàn toàn nguyên tố hóa, tựa như tiệm điện ngưng thành, huyết chi khu tạm thời mất, để hắn muốn lấy mắt trái huyết kiếp chi ấn giải quyết chiến đấu ý nghĩ thất bại. Bất quá cái này cũng chẳng qua là mang đến cho hắn một chút phiền phức, để quá trình trở nên phức tạp một chút mà thôi. Về phần chiến đấu kết quả, không có cái gì khác biệt. Hơn nữa, vừa vận mượn cơ hội này, thí nghiệm một chút, hắn đối với Thiên Luân Ngũ Kiếp mới nhất lính ngộ đoạt được tới phương pháp vận dụng. Thiên Luân nhất chuyển, Quỷ Họa Kiếp Tam Giới, Chư Thiên Thần lôi giúp ta mở Hoàng Tuyển Quỷ Môn, mời U Lôi Quỷ Đế. Trần Trường Phong lạnh lùng hét lớn, giống như thương thiên mở miệng, tay kết phát quyết, địa, một cỗ chí cường vô ý chí giáng lâm, làm cho trong vòng sinh linh đều hoảng sợ hồi hộp, như là lớn ặc tiền đến, toàn diện đều đem độ kiếp. Tuy theo Hắn sau đầu cựu thải thần hoàn đệ lục trọng vòng sáng đột nhiên xoay tròn, trong đó lập tức dâng trào ra màu sáng quất vụ, trong chốc lát bao phủ bốn phía, thiên khiếu bên trong, hoàn truyền quỷ ấn hình chiếu hiện hiện, tùy theo thế mà lấy cực âm thổ tính, như là thôn tính đồng dạng, cuốn hút lên giữa thiên địa tràn ngập lôi đình điểm ánh sáng đứng lên. Phải biết âm tà quỷ lôi, nguyên bản sợ nhất lôi đình, bình thường gặp, tránh đều tránh không kịp, chớ nói chi là chủ động hấp thu. Cho nên một màn này, làm cho bốn phía người nghẹn nhìn chân chối, thật là sống gặp quỷ. Ầm ầm Kia phiến thanh đồng quỷ môn hấp thu lôi đỉnh chi lực về sau, liền dần dần mở ra, cho đến cuối cùng âm phong gào thét, hắc lôi nổ tung bầu trời, một thân ảnh từ trong đó đi ra, hắn xuyên màu đen đai bảo, quỷ khí âm trầm, tự động hiện hiện hoàng tiền thủy, câu lại hạ, thậm chí phong đô quỷ thành hư tượng, khí tức như là thượng cổ quỷ giới đại đế hóa thân. Hắn lấy thiên kiếp năm đạo bên trong quỷ đạo thiên kiếp ý chí vì thần hồn, lại dùng cái này đẩy trời lôi đỉnh hóa thân thân thể chỗ ngưng tụ mà thành, cũng có thể nói, nó chính là thiên luân quỷ cấp hóa thân. Wen, lôi đỉnh trời qua đã tới trước mắt, trường phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia lôi quỷ đế bỗng nhiên đưa tay, một cái điểm ra rơi vào phong mang kinh thế lưới mồ phía trên. Cùng lôi thần pháp thân to lớn thân ảnh so sánh, Ú Lôi Quỷ Đế giống như phạm nhân tại thiên thần bàn nhỏ bé, có thể kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ nghe xoẹt một tiếng lôi đình nổ vang, kia Ú Lôi Quỷ Đế nhẹ nhàng một chỉ, lại đem to đại lôi đình trời qua đánh cho tại chỗ cứ chấn, trên đó lôi quang sáng tối chập chờn, dường như có sụp đổ dấu hiệu. Đây là hoàng quyền quỷ lôi thuộc tính đặc biệt, mặc dù không thể giống như thái đạo lực đánh tan lôi đình, lại có thể sụp đổ thiểm điện tử bám vào trên đó tinh thần lực, khiến cho hắn không cách nào lại khống chế ngưng tụ trời qua những cái kia lôi đình. Tác dụng đến bản thể hắn bên trên cũng giống như vậy. Không cách nào hủy hắn lôi thần pháp thân, nhưng mỗi một đạo âm xét đánh dưới, lại đều đủ để tổn thương hắn thần hồn căn bản. Ngươi hỏi ta có hay không lôi đình bảo thuật?" Tân Trương Phong đứng sau lưng U Lôi Quỷ Đế, nhẹ mỉm cười, "Ta đích xác không có, có chỉ là siêu việt lôi đình tiên tiếp, cho nên chỉ lấy lôi đỉnh pháp tắc tới nói, ngươi còn kém xa lắm." Chuyện cười. "Ngươi như?" Thiểm Điện Tử vừa muốn lên tiếng, nhưng đột nhiên chính là một đạo âm xét đánh đi qua, để hắn toàn thân nhất thời một cái giật mình, không nói xong lời nói cũng trực tiếp nuốt trở lại bụng. U Lôi Quỷ Đế cũng không cần tần trường phong tận lực điều khiển, hắn lúc này là một đạo vô tình vô niệm thiên đạo ý thức, chỉ vì trừng trị tội nhân mà đến, có được lãnh khốc nhất ý thức chiến đấu. Thiểm điện tử nổi giận, rứt khoát tản đi trời qua, thao tác lôi đỉnh, lấy phù văn đan dẹp ra từng mảnh nhỏ thiểm điện cùng U Lôi Quỷ Đế đối hoành, đỉnh đầu hắn lạ cớn lấy tiên tiên thiểm điện phù văn, trong này cơ hồ có được sức mạnh vô cùng vô tận, cho nên nơi này nhưng thật ra là thích hợp hắn nhất địa phương chiến đấu, chí ít có thể tăng lên hắn bốn thành trở lên chiến lực. Nhưng là dù vậy, nhưng như cũng không cách nào giải quyết thẩm chí áp chế làm quỷ cấp hóa thân Lôi Quỷ Đế. Cái sau mặc dù cũng không có cụ thể bảo thuật thần thông phong thích, nhưng trên thực tế, lại kế thừa cựu chuyển thiên luân khắc theo nét vẽ thiên địa đại đạo cùng pháp tắc năng lực, cho nên có thể nói, bản thân hắn chính là một đạo vô thượng bảo thuật, có thể phân tích cùng tìm ra đối phương trong công kích lực điểm, từ đó tiến hành lợi dụng. Mà cái này cũng bị Tần Trường Phong ý thức được, có lẽ đây mới là thiên luân ngũ kiếp chính xác phương pháp vận dụng. Một tôn thiên kiếp hóa thân có đánh lâu dài đấu năng lực, xa không phải một đạo vẽ ma đến cấp thuật có khả năng đánh đồng. Ngũ đại thiên kiếp hóa thân thế suất, chiến lực đâu chỉ tăng gấp bội. Ma, quỷ, vu, Phật, đạo năm loại lôi đỉnh đẩy trời đánh xuống phá hết thế gian hết thảy pháp cùng tận, liền hỏi dưới bầu trời, ai dám khu phục? Trong đầu ý dâm đến tận đây, tần Trường Phong không khỏi lộ ra vẻ say mê, suy nghĩ một chút đều kích động, về sau đem ngũ đại cấp thần vẫy một cái, chính mình liền có thể chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống ăn dưa xem kịch, từ đây rốt cuộc không cần đà sinh đả tử, thậm chí còn có thể mỹ nhân vào lòng, trái ôm phải ấp, nhớ tới đến đều đặc ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 502. Ta khu phục. Thiểm Điện Tử dường như hồ đã nhận ra Tần trường Phong suy nghĩ trong lòng đồng dạng, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đỉnh đầu cốt tháp lôi quang bạt phát, rõ ràng nghĩ muốn lại tế ra một loại nào đó tuyệt thế bảo thuật là bản. Ngươi không phục? Thiểm Điện Tử phản công chính là hợp tình hợp lý, nhưng lại làm cho Tần Trưởng Phong rất khó chịu, cảm giác thật mất mặt. Tiên Luân nhỉ truyện, Đạo Kiếp Thanh Hoàn Vũ, Âm Dương Hòa Thái Cực, Thái Cực Quy Nguyên bắt đầu, mời Nguyên Thủy Đạo Tôn. Ông năm. Phong khẽ, trung bình lôi lần nữa ong ra mà đến, rất nhanh thái cực ấn hình chiếu bên trong, một tôn người mặc đạo bảo màu xanh, cầm trong tay pháp trận, gánh kiếm vĩ thân ảnh hiện, hiện. Hắn không giống quỷ đế khí thế như vậy bậc nhân, nhưng tự có một cô vô thượng linh nghi, uyên đỉnh ngạch chỉ, không giận tự uy. Cùng lúc đó, Thiểm điện tử bảo thuật cũng đã vận sức chờ phát động, trời ban phù văn, Lôi đỉnh thân, tại hắn trước người, xuất hiện 108 đầu thiên long, đều là phù văn biến thành, phát ra đinh thai nhức góc tiếng long âm, chấn động tâm hồn. Đồng thời, trên đầu của hắn cốt tháp bắt đầu phát sáng, rủ xuống thần thánh khí tức, rót vào những này long thân bên trong, để bọn chúng càng có vẻ chân thực, cùng một chỗ mở mắt, như là có sự sống, vụt rét về phía Trần Phong. Ngào! Long ngâm đại tác, thiên địa vậy mà tại rung dậy, khí tức khiêm ngời, Đây là lôi đỉnh hóa thành Thiên Long, lắc đầu ve đuôi, 108 đầu tất cả đều đánh giết đi qua. Oen. Nguyên Thủy đạo Tôn đưa tay, thế mà trực tiếp từ trong hư không cầm ra hai cây long thương, thanh quang rạng rỡ, chủ động xông vào đẩy trời lôi long bên trong. Ầm ầm bốn. Mơ hồ có thể thấy được, vùng hư không kia bên trong, một đầu lại một đầu thô to long thân lăn lộn, đem thanh bảo nói Tôn thân ảnh bá phủ, vảy rồng hàn quang lấp lóe, long trảo sắc bén vô song, còn có mở ra khe miệng, mấy lần đều muốn đem hắn mất. Nguyên Thủy Đạo tôn hai cây long thương trên dưới bay múa, lại nhiều lần lấy long thương sử dụng ra bá vương khiên đỉnh chờ trải qua tần trưởng phong nan nện vạn luyện cận chiến kỹ xảo, cùng lôi long đại chiến, ở cái địa phương này Đồ Long, trong nháy mắt liền đem mấy đầu tiên long quanh sổ đổ, giống như có máu tại phương ra, nhưng thật ra là tia chớp màu đỏ. Cái này để rất nhiều người giật nảy cả mình, nhất là tự nhận là đã đầy đủ hiểu do tần trưởng phong nguy thiên, thế mới biết, tần trưởng phong đạo thứ hai thần thông, cự thải thần hoàn thực lực bị nghiêm trọng giá thớp, loại này ngưng sợ, chiến lực người, có phục hay không? Tần phong tay đứng ở hư không, người lôi đạo "Ta bị tuyết to, tới đi, thần phục với khủng tức đại ma vương, đây là vinh quang của ngươi cùng số mệnh." "Không phục, lại đến." Thiểm điện tử mặc dù nhiều lần bị áp chế, nhưng lại vẫn như cũ tự phụ, không chịu chịu vừa. Hắn đỉnh đầu đột nhiên phát sáng, nối liền trời mây, chói mắt cực điểm. Kia là một tia chớp từ hắn đỉnh đầu vọt lên, xuyên qua bầu trời, loại kia uy năng để cho người kinh sợ, đáng sợ nhất là lại có từng tia từng tia từng sợi tiên đạo khí tức. Đây chính là đạo kia trời xanh ban cho phù văn, quả nhiên tuyệt thế bất phạm, lại có loại ba động này. Có người hít vào khí lạnh, kinh thán không thôi. Trong chốc lát, mốt trời lôi đình áp xuống, Hóa thành một mảnh hoa văn, sáng chói chói mắt, phóng tới tần Trường Phong, tiến hành trấn áp. Đây là đời thứ nhất bảo thuật, vi trời xanh ban cho Lôi Đình Phù Văn, chân thực hiển hóa, uy năng vô lượng, còn không phục. Vậy liền đánh tới mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, nhìn ngươi có phục hay không. Thiên Luân Tam truyện, Phật cấp loạn nhân gian, chúng sinh tín ngưỡng, độ diệt yêu tà, người khủng tức đại minh vương. Phật quan Phật trưởng, phạn âm hạo đảng, bàng như thế giới cực lạc miếu thờ hiện hiện, có vô số tăng nhân tại ngầm tụng chân kinh. Vô tận tiến ngưng chi lực bên trong, một cái to lớn ngũ thải khủng tức đột nhiên giáng lâm, mi tâm bay ra một đạo chữ vạn Phật tấn hư ảnh, liền đem tiệm điện từ đạo kia tiên thiên phủ văn đánh cho một trận. Vở âm mà trong lúc nhất thời rừng ở hư không rằng có đứng lên. Cái này một tôn khủng tức đại minh vương, bởi vì là tầng trường phong chân thực thần hồn hiện hóa, cho nên có lực lượng, so phía trước hai đạo thuần túy do trời cấp chi ý ngưng tụ quỷ đế cùng nói tôn càng mạnh. Mà lúc này tiệm điện từ nội tâm, lại so một cơ thi thể còn muốn tâm. Đơn giản chính là ý chí chó, thủ đoạn hắn ra hết, cơ hội tế ra hết thẻ bảo thuật, nhưng đến đầu đến lại chỉ có thể cùng đối phương một đạo thần thông ba loại biến hóa chống lại. Mấu chốt là, hắn còn không có nhìn thấy thần trưởng phong đạo này thần thông cực hạn. Quả nhiên, tần trưởng phong kia làm hắn trong lòng run sợ, giống như là đùa đòi mạng đồng dạng âm thanh lại vang lên đứng lên. Thiên luân tứ truyện, ma kiếp diệt thương sinh, ô linh hóa huyết, đỏ trăm vạn giặm, mời Phạm Thiên Ma tổ. Thoại âm rơi xuống, một tôn thân cao mấy chục trượng, xuyên cổ sơ chiến giáp thân hình đạp phá thương thiên mà đến, hắn toàn thân hắc vụ cuồn thấy không rõ chân dung, có thể mi tâm con mắt thứ ba, lại như là một cái lỗ đen, ngay cả ánh mắt cùng thần hồn đều giống như có thể thôn phệ, làm cho người hồi hộp. Phạm Thiên Ma tổ nâng lên cánh tay phải, nung tụ vô tận ma lực, sau đó mãnh liệt xuất kích, to lớn năm đấm giống như sơn nhạc trong nháy mắt mà tới, đánh vào viên kia cùng khủng tức đại minh vương rằng có tiên tiên lôi phù phía trên, bộc phát ra quét ngang thiên địa lôi quang. Không thể không nói, thiểm điện tử hoàn toàn chính xác tuyệt đại bất phàm, viên này tiên tiên lôi phù cũng cường đại kinh nhân, phía trước khủng tức đại minh vương nhìn như cùng với rằng co, kỳ thực rất nhanh rơi xuống hạ phong, bị đánh lui chỉ là trong một sớm một chiều, nhưng theo Phạm Thiên Ma tổ ra nhập, hết thảy đều nên chuyện. Phốc. điện tử ho ra máu, tiên tiên lôi phù bị đánh cho quang mang ảm đạm trực tiếp đánh bay, mà hắn tự thân cũng bay ngang đi ra rất xa mới đứng vững, quanh thân lôi đỉnh trở nên trước nay chưa từng có ảm đạm. Đó lấy, U Minh Quỷ Đế, Phạm Thiên Ma Tổ, Khổng Tước Đại Minh Vương, Nguyên Thủy Đạo Tôn Tứ Đại Kiếp Thần, vây quét kia hơn 100 đầu lôi long, mấy hơi thở, vừa những này lấy lôi đỉnh bảo thuật ngưng tụ mà thành mạnh mẽ lôi long toàn bộ đánh về, một đầu lại một đầu, phá bông nở rộ, trong vòng vương viên mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, làm cho ở trên đạo luyện sinh linh kinh nghi bất định, suy đoán đến cùng là ai đang tiến hành lớn như thế chiến. Tần Trương Phong đứng tại Phạm Thiên Ma Tổ trên vai, ở trên cao nhìn xuống, hỏi, có phục hay không? Tiểm điện tử quay lại huyết nục chi khu, cứng cổ, quất, không phủ. Đông. Điểm điện tử mắt tối sâm lại, tùy theo liền đầu đầy sao vàng bay loạn, Phạm Thiên Ma tổ cự đầu năm đấm đánh xuống, nện ở trên đầu của hắn. Có phục hay không? Không phục. Đông. Khổng tướng đại minh vương dương cánh, như một khối đại môn tấm đồng dạng, hung hăng đập vào hắn trên trán. Có phục hay không? Không phục. Đông. Đông. Đông. Lần này, tần trường phong bản thể, Nguyên Thủy đạo tôn cùng U Minh quỷ đế đồng thời lập thủ, ba con đấm chiếu sáng rạng rỡ. Thiểm Điện Tử tròng trắng mắt một phen, mang theo không cam lòng, bị trực tiếp lệnh hôn mê bất tỉnh. Người tới, đem hắn chói lại đến, từ nay về sau, Thiểm Điện Tử vì ta không tức đại ma vương chiến buộc, vạn tộc minh nhìn môn thú. Được rồi. Tần Trương Phong thoại âm rơi xuống, tứ đại thiên vương lập tức mừng các khởi, hấp tấp chạy tới, dùng các loại kỳ liệu luyện chế mà thành xiềng xích đem Thiểm Điện Tử chói go. Đối với khủng tức đại ma vương kính ngưỡng thăng hoa đến tuyệt đỉnh trình độ, nhìn môn thú đều là Điện Tử, hắn tứ đại thiên vương địa vị nào cao thượng. Bốn phía người nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy hậu bối bên trên gió lạnh xiêu xiêu đi đến rót, đây chính là danh chấn mười mấy châu vô thượng đời thứ nhất a, xa không phải tiên điện chuyển nhân người hầu Trần Thành có thể so sánh, bây giờ bị người ở trước mặt đệ tráng không nói, còn muốn biến thành chiến bộ thậm chí nhìn muốn thú, thực sự đáng thương. Cùng lúc đó, khung tước đại ma vương cái tên này, lần nữa thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Tân Trường Phong tản đi sau đầu cựu chuyển tiên luân hình chiếu, tứ đại kiếp thần liền tự động tiêu tán, hắn phất phất tay, để đám người theo, không kịp chờ đợi phải hướng cấm địa chỗ sâu xuất phát. Trên thực tế, hắn là sợ đám người nhớ tới thần Bia lưu danh cái này mạnh Để hắn thật vất vả thông qua thiểm điện tử một lần nữa vững chắc hình tượng, xuất hiện lần nữa chỗ bẩn. Nhưng vào lúc này, phế tích trung ương tấm địa đá kia bên trên, bỗng nhiên, cự thải tiên quang ngập trời mà lên, ngưng tụ thành thần hạ, sau đó lại tụ thành một đóa có một đóa đại đạo chi hoa đỏ rực, đem nơi này bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía người tất cả đều kinh ngạc, rõ ràng không có người động thần địa, làm sao thần bia lại chính mình xuất hiện dị tượng? Các người nhìn, phía trên xếp hạng xuất hiện biến hóa. Đám người vội vàng ngẩng đầu, nhất thời tất cả đều kinh, chỉ gặp thần bia đỉnh cao nhất xếp hạng thay đổi, tầng trường sinh xếp tới thứ 2 mà phía trên nhất thì biến thành năm chữ, lại là Khổng Tước Đại Ma Vương. Chơi ạ, thế mà danh liệt vạn cổ đệ nhất. Ngụy Thiên, Khổng Tước trường Phong Quáng Ngụy Thiên, đây là muốn kinh động tam thiên nhân giới, uy lăng vạn cổ a. Ha ha, ta liền nói đi, lão đại làm sao có thể không để lại danh tự. Thấy cảnh này áp nhân, tất cả đều đang lớn tiếng kinh hồ, chấn động không gì sánh nổi, to bia đỉnh một mảnh lộng lẫy, năm cái chữ đại phát ra cựu thải sắc trời, sáng chói chói mắt, chói lọi như năng giác bao phủ thiên địa. Như là có một vành mặt trời hành không, thần lưu danh, chiếu sáng toàn bộ hư không, áp chế rất nhiều chấn động cổ kim danh tự. Đám người hai mắt đều có chút nói lóe, bởi vì kia ánh sáng quá mãnh liệt, không hề nghi ngờ, tiến lặng vô tận 5 tháng chiến lược xếp hạng bị sửa lại, không tướng đại ma vương cao cao tại thượng, thay thế tên thứ nhất. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn không thôi, nhất là người Tiền, trong nội tâm nàng đối với Tần trưởng Phong cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói, trong lòng xác định, người này nhất định có khởi, gào thét tam thiên giới, thậm chí sừng sững đại đạo chi đỉnh. Cho dù là thánh nữ, giờ phút này nàng cũng không thể chế nghĩ đến, nếu thật có thể cùng hắn giắt tay, tương lai đầu đại đạo kia tìm kiếm con đường, không thể nghi ngờ muốn bằng phẳng rất nhiều. Lúc này có thể nói muôn người chú ý bên trong Tần Trường Phong cũng rất im lặng, hắn là thực tình bội phục khối này, đổ bỏ thần bia phản xạ cũng trường, đơn giản có thể cùng con lượi tương đề tịch luận, đỡ đều đánh một trận, lúc này mới kịp phản ứng. Trên thực tế, hắn nhưng lại không biết, chính là bởi vì hắn cùng thiểm điện tử tại trước tấm địa đá đánh một trận, hiện ra các loại thần thông áo nghĩa, bị thần bia không tiếng động bắt được, mới có thể cuối cùng tán thành hắn, để hắn danh liệt 3000 châu thứ nhất, nếu không dù là tiếp qua một vàn năm, hắn cái này chỗ bẩn cũng sẽ bảo lưu lại đi. Cảm nhận được đến từ nguyệt tiền nóng bỏng ánh mắt, thần trường phong trong lòng hoảng hốt, xối mặt thở dài nói, ngươi là tại mê luyến ta sao? Kỳ thật rất không cần phải, ngươi muốn là một cái đạo lữ, mà ta chú định chỉ là một cái truyền thuyết. Trải qua lâu như vậy ở chung, Nguyệt Tiền cũng đã sớm lục lọi ra cùng hắn giao lưu phương thức, dù sao tuyệt không động khí là được rồi, cười nói, vì cái gì ta cảm thấy ngươi bây giờ có chút cố ý xa lánh ta, chẳng lẽ là tài hoa của ta cùng mỹ mạo còn chưa đủ hấp dẫn ngươi sao? Tài hoa ngươi vĩnh viễn so ra kèm ta, tự nhiên mỹ mạo. Tần Trương Phong quan sát mang theo mạng che mặt nàng liếc mắt, tăng hắn một cái, chân thành nói, kỳ thật ta có mặt mù chứng, căn bản phân không ra xấu cùng mỹ. Nguyệt Chương 503. Thân sự tình chấm dứt. Tần Trường Phong mang theo đám người tiếp tục tiến lên, thẳng đến sau 3 ngày mới dừng lại bước chân. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy thiên hà chỗ sâu nhất, mơ hồ có một tòa to lớn một cổ, hết thảy nước sông đều chạy về phía nơi đó. Phía trước, hoàn toàn mông lung, thánh huy lấp lánh, lôi quang phun trào, còn có tầng tầng sương ngủ, để nơi đó mơ hồ mà thần bí, càng đáng sợ chính là có chân thực nguyên rủa chí lực, lấy 10 trượng trước một đạo vô hình giới hạn chia cắt, một khi bước vào trong đó liền sẽ gặp đáng sợ nguyên rủa, dù cho là nhóm lửa thần thoại thần linh, cũng kháng không được bao lâu. Ngươi đến cùng muốn tu luyện cái gì pháp, tốt muốn tiếp tục tiến lên sao? Nguyệt hỏi. Nhìn qua phía trước, ánh mắt nghiêm trọng. Không cần, ta ngay ở chỗ này, mượn Thiên Hà lôi đỉnh tri lực, ở đây song quan. Tân Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, lấy cảnh giới bây giờ liền tiến vào trong đó nguy hiểm quá lớn, dù là có một chút khó lường cơ duyên cũng phải không đến mất. Hắn bây giờ tin tưởng đường muốn từng bước một đi, càng kiên cố càng tốt, không cần mơ tưởng xa vời, bởi vì chỉ cần ngươi mắt hướng về phía trước, có nhiều thứ tự nhiên mà vậy sẽ truy đổi ngươi mà đến. Để bảo đảm an toàn, hắn tự thân bày ra phức tạp vô cùng thập nhị trọng trận, đợi hắn nhập về sau, trận nhãn từ chỉ Du Già chủ trì. Nguyệt Thiền không khỏi thật sâu nhìn cái này xinh đẹp tuyệt sắc áo trắng thị nữ lên mắt, bởi vì cái sau ngoại trừ đi theo tần trưởng phong bên ngoài, bình thường rất ít nói chuyện, thường xuyên để cho người bất chi bất giác liền xem nhẹ, cho nên Nguyệt Thiền trong tiềm thức cho rằng nàng chỉ là một cái đi theo tần trưởng phong lâu một chút thị nữ mà thôi, cũng không quá để ở trong lòng. Lúc này lại mới phát hiện, nguyên lai like cái này có vẻ như trong suốt đồng dạng thị nữ, vợ ơi mà mới là tần trướng phong người tín nhiệm nhất, thậm chí càng vượt qua láo khẩu tước. Tinh minh thông đạo. Tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là cấu kết thế giới hiện thực tinh không bên trong bản mệnh tinh cùng người thí luyện trong cơ thể bản mệnh tinh hồn, tại giữa hai bên thành lập một cái có thể không nhìn thời gian cùng không gian khoảng cách truyền tấu năng lượng thông đạo. Cho nên tên là thông đạo, nhưng nói xác thực hơn, hẳn là đặc thù lỗ sâu hoặc là truyền tống trận càng thêm phù hợp. Đây là cái truyền tống trận này không cách nào truyền tấu bất luận cái gì vật chất, chỉ có thể truyền tống năng lượng mà thôi. Loại này truyền tống thông đạo cấu trúc phương thức, thông qua bản mệnh tinh hồn liền có thể tự nhiên mà vậy biết được, chỉ bất quá hắn hiện, hiện ra cụ thể hình thức, lại có khác nhau. Tỷ như rất nhiều khoa học kỹ thuật chủng loại cường hóa người thí luyện Phần lớn là lấy tinh môn phương thức cấu trúc, mà rất nhiều đục thân cường hóa người thí luyện thì là thuần túy nhục bích vân Tinh minh thông đạo hình thức cùng thuộc tính phải chăng cùng tự thân tương hợp, đối với có thể hay không hoàn mỹ phát huy ra bản mệnh tinh cùng tinh hồn toàn bộ lực lượng, cực kỳ trọng yếu. Tại quá khứ, thường thường có người thí luyện bản mệnh tinh cùng tinh hồn đều là thượng phẩm, lại bởi vì tinh minh thông đạo tiên thiên không đủ, không thể thừa nhận quá mức kịch liệt năng lượng truyền đầu, cuối cùng tạo thành chỉ có nguyên mông bản mệnh tính lực, lại không cách nào thoải mái sử dụng, lúc chiến đấu bó tay bó chân, cuối cùng chúng vậy ví dụ. Đối với tự thân tinh minh thông đạo như thế nào cấu trúc, Tần Trường Phong tự nhiên cũng sớm có nghĩa san trong đầu, hắn chuẩn bị lấy nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy hình thức cấu trúc. Trên thực tế, đơn giản nhất cấu trúc pháp, không thể nghi ngờ chính là người bình thường ở trên tường khoan bản bình dị, dù sao ra vào hai cánh cửa đều có, truyền thâu tinh lực tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà dạng này tinh minh thông đạo, không thể nghi ngờ cũng là thô nhất một loại, truyền thâu tốc độ như thế nào có thể nghĩ. Mà Tần Trường Phong đôi vòng xoáy cấu trúc pháp tắc là lý luận bên trong phi thường hoàn mỹ một loại, một cái đang vòng xoáy mà hướng bản mệnh tinh hơn nghiêng, thông qua xoắn hấp dẫn lực lượng, liên lụy bản mệnh tinh lực nhanh chóng tiến vào. Cùng lúc đó mà hướng bản mệnh tinh hồn cái này hơi nghiêng, đảo ngược vòng xoáy chẳng những có thể lấy tăng nhanh tinh lực phóng thích tốc độ, càng có thể lần nữa tăng lớn chính diện vòng xoáy lực hấp dẫn, từ đó khiến cho hút tốc độ trên lý luận vĩnh viễn nhanh hơn thả tốc độ, đạt đến chiến đấu thời điểm lực lượng quần quần không hết, cho đến đột phá tự thân cực hạn chịu đựng mới thôi. Loại hình thức này cấu trúc phương thức, bởi vì có dạng này ưu thế, là không ít nhất lưu người thí luyện lựa chọn, chỉ bất quá mặc dù hình thức đồng dạng, nhưng cụ thể đến mỗi người lúc, lại sẽ có chỗ khác biệt. Tỷ như vòng xoáy lớn nhỏ Bản thân xoay tròn tốc độ, cùng với hắn năng lực chịu đựng, vững chắc trình độ vân vân, đều biết để hình thức tương tự tinh minh thông đạo cuối cùng tạo thành to lớn năng lực khác biệt. Ảnh hưởng những này nhân tố có rất nhiều, nhưng ngoại trừ bản mệnh tinh cùng tinh hồn bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ở trong quá trình này sử dụng năng lượng, càng là cường đại năng lượng tinh thuần, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Cho nên tần trường phong tận lực tìm được nơi này, đầu tiên đầu này lôi đỉnh thiên hà bên trong lôi đình chi lực có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vô luận hắn cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng, đều có thể trong nháy mắt bổ sung. Thứ yếu loại này lôi đỉnh chi lực Cùng hắn bản mệnh tinh thiên hình thuộc tính tương hợp, vô luận là cấu trúc trước còn là cấu trúc về sau, đều có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Qua một cách giờ, Tần Trường Phong ở trong lòng đem hết thể đều cẩn thận suy tư mấy lần, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, đồng nhiên mở to miệng, đem cửu chuyển thiên luôn phun ra bên ngoài cơ thể, tiếp lấy cửu luôn đủ chuyển, theo ẩm ẩm thanh âm, thiên địa lây động, trước mặt thiên hà bên trong lôi đình dịch trực tiếp phun lên một đầu thủy long, bị cửu chuyển thiên luôn trung ưng hốn đổn khu vực hút tới. Kia trở về trung lương hỗn độn khu vực hung hăng chui vào, nhìn lên tới có điểm giống khai thiên phách điện, lại giống là muốn tại một khối hỗn độn ngoan thạch bên trên chui ra một cái thông đạo. Trên thực tế, loại này miêu tả mặc dù thô bỉ, nhưng bản chất nhưng cũng không sai biệt nhiều. Mặc dù đại bộ phận kết quả đều bị Cựu chuyển Thiên Luân tiếp nhận, nhưng đối với tần trưởng phong khảo nghiệm đồng dạng to lớn, Cựu Truyền Thiên Luân cùng hắn tính mệnh tương quan, chính là có nhục cùng lục có vinh cùng vinh một người có hai bộ mặt, cho nên lôi long chui mỗi một lần kích, hắn chịu đến chấn động đồng dạng không nhẹ. Hơn nữa dần dần, đối với ý chí, tinh thần cùng với tín niệm, đều là một cái cực lớn khảo nghiệm. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, mảnh này thiên địa lôi đình nổ vang cùng kim thạch va chạm bản tiếng oanh minh bên thái không hư, thiên địa tùy theo chấn động, chúng linh tùy theo run dậy, theo hỗn độn khu vực bị mở, thuộc về bản mệnh tinh, khí tức một tia một sợi dần dần bao phủ đến mảnh này thiên địa, toàn bộ sinh linh đều rõ ràng cảm nhận được một loại vô cùng hùng vĩ tinh thần uy áp, tựa như cùng ma tôn phục sinh, mảnh này thiên địa có chủ nhân đồng dạng. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì nói? Từ khi tần trường phong sau khi bắt đầu, tiền trong đôi mắt đẹp kinh chưa chân chính biến mất qua. Một điểm này, liền ngay cả lão khủng tức cũng vô pháp giải thích, tất cả mọi người không tự chủ được xem hướng lão trắng thị nữ, bởi vì đều rõ ràng, nàng mới là khủng tức đại ma vương người tiến nhập nhất. Tri Dujaka gụ dạ bạn cũng không muốn phát biểu ý kiến đến gì, nhưng thấy mọi người nhìn chăm chú không ngừng, trầm ngâm một chút sau nói ra, hắn nói qua, thành công phía trước, thần linh phía dưới hắn vị tôn, sau khi thành công, chân thần phía dưới, không chỗ sợ. T. Đám người nhất thời hít vào khí lạnh, từ không chỗ sợ đến ta vì tôn, nhìn như trở nên kiêm tốn, nhưng mà so sánh ngữ cảnh đối tượng về sau, liền sẽ biết rõ, cái này nơi nào có nửa điểm kiêm tốn rõ ràng là càng thêm tiêu ngạo. Thế giới này trẻ tuổi trí tôn, dù là mạnh hơn, cũng chỉ sẽ nói thiên phú tung hoành, có thể địch nổi thần hỏa cảnh nguy âm thanh, về phần chân nhất cảnh chân thân, căn bản sẽ không suy nghĩ. Tần Trường Phong cái này không tức đại ma vương có thể nói khai thiên tích địa thứ nhất cái thứ nhất, càng đáng sợ chính là hắn bên ngoài tuổi tác mới 12 tuổi mà thôi. Theo thông đạo cấu trúc tiến hành, Tần Trường Phong kinh lịch không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn, vô cùng vô tận lôi quang đánh rớt để hắn huyết nổ cảm đạm, linh hồn đề Nhưng trong quá trình này, Tần Trường Phong cũng dần dần đạt được một chút cảnh ngộ, có quan hệ lôi đỉnh pháp tắc, có quan hệ bản mệnh tinh có quan hệ bản mệnh tinh hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hắn đạt được một loại đạo cảnh bên trên thăng hoa. Loại này thăng hoa sẽ không ở thuộc tính bên trên hiện hiện, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chân thực tồn tại, để đồng dạng kỹ năng phóng thích thời điểm sẽ có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Hơn 20 ngày về sau, Tần Trường Phong khỏe miệng hiện hiện một vệt ý cười, tại cựu chuyển tiên luân trung ương, nhất chính nhất phản hai cái vòng xoáy đều đã thành hình, chỉ kém một bước cuối cùng, đem mà cả hai cái phế bộ vị kết nối cũng quý, liền có thể triệt để đại công cáo thành. Nhưng vào lúc này, tại Tần Trường Phong phụ cận trong hư không, đột nhiên ba một tiếng vang lên một đạo như là bọt biển phá diệt bàn nhẹ vang lên, tùy theo hư không nứt ra, một đạo thân ảnh màu đen như dung ngư trở ra. Hắn là thật như đồng du cá, đem hư không xem như nước, nhẹ nhàng bơi xuống, không chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào, lại đột nhiên xuất hiện thoáng hiện nói tầng trường phong sau lưng, tay cầm một ngụm hắc kiếm đâm đi ra. Không gió, vô âm, tối tăm, không khí. Đây là sát thủ cảnh giới tối cao, không ở chỗ công kích có bao nhiêu sao uy mãnh mà kinh thiên động địa, càng không ở chỗ có thể cỡ nào để cho người sợ hãi cùng sợ vỡ mật. Chân chính sát thủ, giết người ở vô hình, thậm chí làm cho mục tiêu bỏ mình, cũng không biết chết bởi người nào tay căn sẽ không truy cầu cái gọi là hiển hách cùng uy danh, mà bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện sát thủ, hiển nhiên rất được trong cái này chân ý. Thật to gan, muốn chết. Lão không tức dâu tóc đều dựng, trong nháy mắt nổi giận, hắn như thế nào nhìn không ra nhà mình thiếu chủ đã đến cực kỳ trọng yếu một bước, hết lần này tới lần khác cái này không biết sát thủ xuất hiện vào lúc này, quả thực là giết người tu tâm. Phốc phốc. Tiên sát thủ này trên thân bị một mảnh bạch quang xuyên thủng, là dòng giáp 12 lưỡi phi kiếm, áo trắng thị nữ mặt không biểu tình, thập nhị trọng bát hung tỏa kiếm trận, cũng không phải là nhất định phải 12 đầu bát hoang hỏa long mới có thể triển khai kiếm trận chi huy. Tại thời điểm cần thiết, lấy phi kiếm trực tiếp thay thế đồng dạng có thể, chỉ là uy lực có chỗ không kịp mà thôi. Tên sát thủ này hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ở trước khi chết, khỏe miệng của hắn lại hiện hiện quỷ dị mỉm cười, tiếp lấy một mình kịch liệt bành trướng, như một cái khí cầu bàn nâng lên, tại tất cả mọi người nhiều liệu nguy cơ dưới tình huống, ầm vang sụp đổ. Vô cùng ánh sáng nóng ánh cùng nóng, trực tiếp bao phủ kín nơi này, thân ở trung tâm tần trường phòng, càng là hoàn toàn không gặp thân ảnh. Phốc, phốc. Đợi quang mang tản đi về sau, hắn sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù mở ra thiên thần phía dưới, tại ngũ hành kim quang bảo vệ dưới lông tóc thương. Nhưng cựu chuyển thiên luôn bên kia lại xảy ra vấn đề, nguyên bản đã nối liền cùng một chỗ hai cái vòng xoáy, giờ phút này triệt để cắt ra. Nhìn như chỉ là một cái vấn đề nhỏ, nhưng tạo thành mắt xích ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng, bởi vì giữa hai cái này phản phát sinh ra một loại bài xích, làm sao cũng vô pháp lại tới gần. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lập loé, báo thủ cái gì trước để qua một bên, tóm lại giống hắn loại này có thủ tất báo người, tuyệt sẽ không nén giận chính là, nhưng trước mắt việc khẩn cấp tiếp tục đả thông tinh minh thông đạo. Hai cái vòng xoáy cũng hiển nhiên là không thể nào, chẳng lẽ chỉ có thể đi một đầu kia đường sao? Tần Trưởng Phong hít sâu một hơi, đây là một cái một khi thành công, cấu trúc liền có thể gọi là một đầu khoáng cổ tuyệt kim tinh minh thông đạo, nhưng bởi vì quá mức ý nghi háo huyền, cho nên xưa nay to gan hắn đều tại ngay từ đầu lựa chọn từ bỏ. Chỉ là, tình huống hiện tại, cũng đã để hắn không có lựa chọn nào khác, không thể không đặt lên. Chương 504. Bộ thiên thuật. Tại Tần Trưởng Phong trầm tư thời điểm, Nguyệt Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, trực tiếp một đạo bộ thiên thuật rơi xuống, nghĩ muốn cho Tần Trưởng Phong một lần một lần nữa lại đến cơ hội, nhưng lại cũng không có tác dụng quá lớn, tinh minh thông đạo thần bí khó lường, không phải thế giới này bảo thuật có khả năng ảnh hưởng. Hai cái vòng xoáy không thể kết nối, liền không cách nào hình thành một đầu hoàn chỉnh dòng năng lượng toàn diện nói, mà lúc này hai cái vòng xoáy đều còn tại điên cuồng từ thiên hà bên trong cấp lấy lôi đình linh dịch, lại có hai không năng lượng tiêu hao đột tắc, cho tới trong đó tích xúc năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Không lâu sau đó, liền đạt đến làm cho lão khủng tức đều muốn hồi hộp trình độ, chỉ cần hai cái này vòng xoáy bộc phát, đừng nói cựu chuyển thiên luân, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người đến ở trong ánh chấp phi hồi yên diệt. Thiếu chủ, thực sự không được liền tạm thời từ bỏ đi. Đúng vậy à, lão đại, mặc kệ là thần công còn là bảo thuật đều không cần nóng lòng nhất thời. Lấy ngươi bây giờ thành tựu, đã đầy đủ cường đại, không kém gì cổ kim bất luận kẻ nào. Lão khủng tức cùng tứ đại thiên vương đều mở miệng khuyến bảo, bọn hắn không hy vọng Tần Trường Phong xuất thế, cho rằng chỉ cần hắn làm từng bước trường thành tiếp, đều đủ để xưng là vô thượng tồn tại, không cần thiết bước lên nguy hiểm. Nhưng mà Tần Trường Phong khỏe miệng lộ ra cười khổ, há lại hắn không muốn dừng lại, mà là căn bản không dừng được. Kia hai cái vòng xoáy đã hình thành một loại kinh khủng đại thế, sớm đã thoát ly hắn trường khống, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục gia tốc, mà không cách nào giảm tốc. Ở nơi này phiến cấm địa bên ngoài nơi nào đó, hai cái đỉnh đầu phát ra thần hỏa mang cường giả tại trên một ngọn núi cao ngóng nhìn nơi này. Hai người đều bao phủ trong mê vụ, một người trong đó chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mỉm cười nói, mặc dù không thể giết chết, nhưng hiển nhiên hắn công pháp thân thể ngoại trừ vấn đề, mặc kệ là cái nào phương diện, đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hắn. Một cái khác có người nói, theo ta thấy, còn là sẽ liên lạc lại thiên quốc sát thủ triệt để làm hắn vững lạc, mới có thể chân chính bảo hiểm. Phía trước người kia khoát tay áo, khẽ nói, không cần, tiếp xuống liền giao cho vị kia tiên điện chuyển nhân đi, nếu là ngay cả dạng này không tức trường phong đều không thu tập được, vậy hắn cũng vọng phụ nổi danh. Dù sao không muốn nhìn thấy hắn quật khởi cũng không phải chúng ta một nhà, tội gì thay những người khác gánh chịu bị không tiếp tục cùng chết phong hiểm. Thiên Hà một bên, nguyên bản yên lặng thật lâu tần trưởng Phong đột nhiên mở miệng, không có dấu hiệu nào hướng tất cả mọi người hỏi, các người có biết hay không dù cho không người quá nhiều, tinh thần cũng sẽ chính mình tử vong. Cái này cùng ngươi bây giờ tình cảnh có quan hệ sao? Đám người im lặng, rất im lặng, đều lúc này hắn lại còn có tâm tư quan tâm cái này. Ai? Trung mùa hè không thể nói về băng, con điếc trong giếng không thể nói với biển, khó trách có người nói, thiên tài dù sao là Bởi vì người tầm thường tổng dung bọn hắn bình thường trí thông minh đến đối đại thiên tài tự chỉ, tại không thể nào hiểu được về sau, liền tiến hành châm chọc khiêu khích, ô lấy dị loại. Nhân sinh đến một chi kỷ sao mà khó có thay. Tân Trường Phong thở dài hơi thở, mọi người càng thêm im lặng, còn cần người khác nói xấu sao? Chính người vốn chính là dị loại có được hay không, mà khác cũng không biết đến tụt cùng là ai tại đối với người nào châm chọc khiêu khích. Còn có một câu, các ngươi khẳng định cũng không có nghe nói qua. Thiên tài cùng tên điên, thường thường chỉ có nhất nhược cách. Một câu nói kia mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm không tốt. Bởi vì trong lời nói rõ ràng lộ ra một loại được ăn cả ngã về không ý vị. Nhưng không đợi bất luận kẻ nào nói cái gì, một khi quyết định liền xưa nay sẽ không cải biến tần trường phong trực tiếp phát động, hắn thế mà toàn lực chuyển động cựu chuyển thiên luân, trợ giúp kia hai cái vòng xoáy càng thêm hung manh hấp thu thiên hà bên trong lôi đỉnh chi lực. Hắn là điên rồi sao? Giờ phút này ngay cả chỉ rụt cả gù dạ đều sợ hãi. Thật sự là hắn là điên rồi, không điên cuồng, không sống. Giờ này khác này, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói phía trước đang do dự, như vậy vừa rồi cái kia Thiên Quốc sát thủ xuất hiện, thì là tại sao lưng của hắn hung hăng đẩy hắn một thanh, để hắn không thể không lựa chọn như vậy duy nhất, cũng là sau cùng một con đường. Đây là dạng gì đường? Đừng nói thế giới này sinh linh, liền ngay cả chỉ rụt cả cụ dạ đều không nhất định có thể hiểu được. Vẫn như cũng là vòng xoáy lực hút cơ bản nguyên lý, nhưng là tần trưởng phong muốn làm cho hắn cực hạn truy biến. Lúc này, có thể nhìn thấy, là hai cái vòng xoáy đang hấp thu lượng lớn linh dịch về sau, bắt đầu dần dần giống hoàn chỉnh hình cầu tròn chuyển biến, trôi nổi tại không gian hỗn độn bên trong xoay tròn cấp tốc, tựa như là hai cái lôi đỉnh tinh thần đụng dạng. Nhưng cho dù lúc này, tần Trường Phong như cũ tại khống chế cự truyền thiên luân điên cuồn xoay tròn, hấp thu thiên hà lôi dịch, hung manh trình độ, làm cho thiên hà mực nước, đều lấy mắt thưởng có thể thấy được trình độ giảm xuống một đoạn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, quá trình này chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tại lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ tiến hành. Cự truyền thiên luân trung ương, kia hai viên nhìn như nhỏ nhỏ lôi đỉnh châu, trọng lượng cũng đã siêu việt sân nhạc. Hai viên lôi châu bên trong, đã hấp thu cũng áp xúc dịch, đã không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy mang tới to lớn hấp dẫn lực lượng, làm cho tứ đại tiên vương đám người không thể không hướng nơi xa tránh đi, bởi vì lấy bọn hắn lực đúng là không cách nào chống cự, lại ở lại xuống dưới, khả năng liền sẽ bị hút đi vào. Tất cả mọi người không rõ Thần Trưởng Phong đến tuột cùng muốn làm cái gì, hắn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không quan tâm, cạn kiệt chính mình có khả năng để hai cái lôi châu hấp thu càng nhiều lôi dịch, đem áp xúc sau đó trở nên càng giống chân chính tinh thần. Trên thực tế, thật sự là hắn là tại sáng tạo hai cái ngụy tinh thần. Hàng tinh bản chất là cái gì? Thần chứa có năng lượng thật lớn cùng chất lượng, bên trong thời thời khắc khắc đang tiến hành tách ra cùng kịch biến phản ứng, có được nhiệt độ cực kỳ cao độ, phóng thích ánh sáng và nhiệt độ thiên thể mà tôi Lấy tần Trường Phong hiện tại năng lực, sáng tạo chân chính hàng tinh là người si nói mộng, nhưng chỉ vẹn vẹn là hai cái phi thường nhỏ hàng gái, lại dư xài. Hung chi, đã có được bản mệnh tinh, cùng với thành lập tinh thần liên hệ tần Trường Phong, tùy thời có thể lấy từ thiên hình tinh nơi đó thu hoạch được có quan hệ tinh thần bản chất tin tức. Cho nên đối với tinh thần đã hiểu, kỳ thật mỗi một cái người thí luyện đều vô cùng xâm nhập. Nhưng sáng tạo hai cái tinh thần, vẫn còn chỉ là bắt đầu, tần Trường Phong mục đích cuối cùng nhất còn muốn để hai cái này lôi tinh tử vong. Tinh thần tự nhiên sau khi chết sẽ là kết quả gì? Kỳ thật đáp án có rất nhiều loại, trung tử tinh, bài tinh vân vân. Nhưng trong đó Có hai loại đặc thù nhất, một cái là lô đen, còn có một cái là lỗ trắng. Tối đen, cái đi, không chỉ là nhan sắc đối lập, càng là một cái hấp thụ, một cái phun ra hoàn mỹ tuần hoàn. Lô đen có to lớn lực hút, siêu việt thế gian bất luận cái gì hình thức vòng xoáy, là chỉ có vào chứ không có ra hang không đáy. Lỗ trắng lại với lúc tương phản, nó chỉ tiêu mà không kiếm, cùng một cái lô đen đối ứng về sau, liền có thể vượt qua bất luận cái gì thời không khoảng cách, làm đến đồng bộ không tổn hao gì hao tổn năng lượng tuyệt đối truyền đâu. Dạng này truyền thâu thông đạo, so với hai cái vòng xoáy kết nối cường đại đâu gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Chỉ bất quá thế gian này có một cái vĩnh hằng đạo lý, đó chính là càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn độ vật, liền nhất định càng thưa tớt, đạn sinh quá trình càng gian nan. Cho nên đầu này lỗ đen cùng lỗ trắng tinh minh thông đạo thành lập con đường, so với hai cái vòng xoáy, độ khó tăng lên cũng đâu chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Wen, không biết qua bao lâu, tại thiên hạ bên trong lôi dịch mực nước trọn vẹn giảm xuống 1 phần 3 về sau, tiểu chuyển thiên luân trung ương hai cái lôi châu bàn ngụy tinh thần rốt cục hút đủ đầy đủ vật chất cùng năng lượng, không còn tiếp tục hướng ngoại giới cứ lấy, nhưng ngay sau đó sáng chói đến cực hạn quang mang từ nơi đó nổ bắn ra đến, hùng hực vô cùng mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đảo qua phạm vi trăm dặm, làm cho toàn bộ sinh linh cũng không khỏi run mình. Đây là một loại triệt triệt để để, vô cùng thuần túy hủy diệt, không mang theo cái khác bất luận cái gì tâm niệm, chính là loại kia vũ trụ mạt nhật, hết thể phải thuộc về bằng không tịch diệt. Cửu chuyển thiên luân bên trên cửu thải chi quang đồng bộ kịch liệt bốc lên, đem vùng hư không kia bao phủ hoàn toàn, ánh sáng chói mắt tuyến phản phất 10 cái mặt trời trồi lên, cho dù là lão khủng tức cũng vô pháp Lúc này, Trường Phong xếp bằng ở trên đất, hai mắt nhắm lại, há miệng đem cửu thiên luân trực tiếp trong bụng. Hiện tại đã không còn cần ngoại giới năng lượng, cho nên có thể để tinh hồn trở lại trong cơ thể, để tránh lại phát sinh ngoài ý muốn. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở vi hình lỗ đen cùng lỗ trắng diện hóa phía trên, ngoại giới hết thể đều không thể lại cảm giác cùng cố kỵ. Mà lúc này, cách hắn cùng tiên điện truyền nhân ước định cẩn thận tại Thiên Tiên thư viện đánh một trận thời hạn 1 tháng, sớm đã đi qua. Hắn tức, không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều đối với một trận chiến này mong mọi cùng trông mong người hết sức thất vọng, tự nhiên mà vậy liền có thật nhiều người cho là hắn là sợ hãi tại trận chiến, các loại không chịu nổi luôn ngự xôn xao. Trong đó lại lấy tiên điện nhất mạch thứ nhất, vị tia tuổi trẻ chuyên nhân đế sung lớn tiếng, một trận chiến này tần trưởng phong không tránh được, từ hắn giết Trần Thanh một khắp này bắt đầu, liền nhất định lấy máu tới kết, cho nên mặc kệ tần trưởng phong cái này rùa đen rút đầu nút ở chỗ nào, hắn đều biết tự thân đem hắn cầm ra đến. Lời này bị khủng tức Thánh Sơn người tới dẫn tới Đào Á Ma, lão khủng tức cùng tứ đại thiên vương đều giận dữ không thôi. Trên thực tế, trong lòng bọn họ, tần trưởng phong chiến lược cái thế, không nhìn cùng thế hệ bất luận kẻ nào, nếu không phải thiên cốt sát thủ đánh lén, hắn sớm đã huyền công đại thành tại thiên tiên thư viện đại bại tiên điện chuyên nhân, làm sao giống bây giờ. Không đi không được một đầu nguy hiểm vô cùng khác loại con đường. Cái gọi là tránh chiến cùng rùa đen rút đầu thuyết pháp, càng là lật ngược phải trái, lẽ nào lại như vậy? Chỉ bất quá ở trong đó nội tình, ngoại nhân cũng không hiểu biết, càng nhiều còn là tán đồng tần trưởng phong bởi vì tự nhận là không đi lại, cho nên tránh chiến thuyết pháp. Cái này tiểu khủng tức cũng là thông minh, biết do tạm thời tránh núi nhọn đạo lý, hắn cuối cùng vẫn là về tuổi ăn một chút thua thiệt, nếu như 5 năm sau tái chiến, tuyệt đối sẽ thông dòng rất nhiều. Coi là đại giáo giáo chủ thở dài, trong lời nói lại vẫn lộ ra một chút khen ngợi chi ý. Bất quá đồng ý hắn cái quan điểm này người cũng không nhiều. Cuối cùng cảnh giới vô thượng giáo chủ cấp nhiệm vụ bác bỏ nói, tiên điện nhất mạch người từ trước đến nay không có nhiều điểm, nhục thân không thể phá vơ sau khi, càng lấy bí thuật trấn thế, lấy pháp lực xung hùng, truyền thừa nội tình tâm bất khả trắc, khủng tức nhất mạch mặc dù nhiều người, nhưng ở chiều sâu bên trên lại cuối cùng vẫn là kém một chút. Một vị khác danh túc cấp nhân vừa nói, ta cũng cho rằng khủng tức tộc thiếu niên Ma Vương kém hơn một chút, nghe nói hắn tu luyện cũng không phải là khủng tức tộc thánh pháp, mà là chính mình khai sáng nói, bị hắn đi tới bây giờ cảnh giới, mặc dù kinh diễm luân, vạn cổ vô song, nhưng cái này nhất định là một đầu càng ngày càng gian nan đường, hắn hiện tại tuổi trẻ Nhưng về sau lại càng chạy càng khó, càng chạy càng trộm, cuối cùng bị tiên điện chuyển nhân xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc, cũng không biết Khổng Tức thần chủ là nghĩ như thế nào, vờ ỳ mà phóng túng hắn như vậy làm ẩu, bạch bạch hoang phế một cái thiên tư tuyệt thế đệ tử. Một vị lao giáo chủ cũng nói ra, bất quá như trong trận chiến này bị tiên điện chuyển nhân đánh bại, có lẽ đối với Khổng Tức tiểu ma vương tới nói là một chuyện tốt, dù sao hắn còn vị thành niên, hiện tại thay đổi tuyến đường chính thống, còn kịp, lấy hắn trời ban ngũ đại bảo thuật bản thân, như cũng có hy vọng thành tựu vô thượng cảnh giới. Mặc kệ tần trường phong thất ước chân chính nguyên nhân là cái gì, Tiên điện truyền nhân kiên quyết muốn tìm hắn đánh một trận ý niệm, sẽ không thay biến. Mà chư đại giáo cùng đại tộc người, đối với một trận chiến này cũng vẫn rất chờ mong, muốn nhìn một chút ngắn ngủi thời gian một năm không đến hành không xuất thế không tốc tộc tiểu niên đại ma vương đến tụt cùng đạt đến cảnh giới gì, có thể cùng tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân chiến tới trình độ nào. Kinh lịch tất ước một chuyện về sau, đám người mặc dù biết hắn cường đại, nhưng cũng sẽ không tiếp tục không coi trọng hắn, cho là hắn có lẽ là tiên điện truyền nhân gặp được mạnh nhất đối thủ, nhưng hơn phân nửa còn là sẽ trở thành hắn vô địch trên đường một khối đá chân. Vô luận ngoại giới như thế nào ồn náo động, Đạo ác ma cấm địa chỗ sâu, Tần Trường Phong ngồi xếp bằng nơi phụ cận từ đầu đến cuối tịch mịch, có thể nói ngàn trượng bên trong, cơ hồ không nghe thấy một tia tà âm, vạn trượng bên trong, tuyệt không nửa cái xa lạ sinh linh dám tới gần. Sớm tại mấy ngày phía trước, khủng tước tộc liền đến số lớn cường giả, tất cả đều là nghe nói Tần Trường Phong hai lần bị thiên cốt sát thủ kích sát, lần thứ nhị càng là công pháp thân thể chịu đến ảnh hưởng cực lớn về sau, đưa cho hắn hộ đạo. Trong đó liền bao quát Tần Trường Phong cái kia kỳ hoa tiện nghi lão cùng thiên cảnh tiện nghi lão kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế tiết lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 506. Dị Dù, d... Phong Nhi có hay không đã nói với người, nếu như hắn gần thành công thời điểm, sẽ có cái gì dị dị tượng. Hồi phu nhân, thiếu chủ hắn như mở to mắt, dĩ nhiên chính là thành công. Hiện tại, tần trường phong phụ cận trăm trượng bên trong, chỉ có số rất ít người có thể đến gần, Nguyệt Thiên cùng tứ đại thiên vương đều bị bài trừ bên ngoài, thậm chí Khổng Vân Trường đều bị Khổng Khuynh thành chạy tới ngoài trăm trượng, sợ hắn lớn tiếng nói môn đã qué giày con trai, chỉ còn chính nàng lôi kéo trị Dụ cả gù dạ tay thỉnh thoảng hỏi một câu. Mà cái sau hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ, tuy nói là nhân vật trong kịch bản, nhưng dù sao một thế này Tần Trưởng Phong là từ người ta trong bụng nhảy nhót đi ra, liền ngay cả Tần Trưởng Phong đều muốn thừa nhận cái này nhân quả, nàng cũng chỉ có thể xem như chủ mẫu đồng dạng cẩn thận hầu hạ. Không khinh Thành đối với đáp án này hiển nhiên không hài lòng lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác, biết không thể quái người thị nữ này, chỉ là chính nàng quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Ngoại trừ Khổng Tức tộc bên ngoài, còn có Thiên nhân tộc, Bổ Thiên giáo, Thiên Tiên thư viện, Bất Lão Sơn, Thiên Quốc thậm chí là Tiên Điện các thế lực lớn tất cả đều nghe hỏi phái người đi tới phụ cận, vừa quan sát Tần Trưởng Phong tình hình, một bên chờ đợi Tiên Điện truyền đến, mở ra kia hai cái trẻ tuổi Chí Tôn Định Phong đánh một trận. Trong đó phần lớn người ôm lấy trung lập tâm thái, một số nhỏ có địch ý, càng ít có hào cảm. Khổng Vân Trường một mực tại vụn trộm quan sát, hắn mặc dù nhìn lên tới cao lớn thổ kịch, nhưng tâm tư lại tinh tế ti mi nhạy cảm, làm phụ thân, hắn không thể không thể con trai đem tiềm ẩn địch nhân đều từng cái tìm ra, cho dù không cách nào toàn bộ xóa đi, cũng muốn sớm biết được sau đó tiến hành phòng bị. Có địch ý trong thế lực, Thiên Quốc tổ chức sát thủ cùng tiên điện tự nhiên đứng mũi chịu sào, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Bất Lão Sơn người lại cũng thần sắc quỷ dị, mặc dù biểu hiện được rất che giấu, nhưng vẫn là bị hắn phát giác. Nhưng nói là bởi vì khối kia thần bia lưu danh trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, có hảo cảm lại là Phượng Mao Lân Giác, ngoại trừ khổng tức tộc tự thân bên ngoài, vốn cho là khẳng định sẽ đứng ở bọn hắn bên này thiên nhân tộc, lại thái độ mập mở đứng lên, ngược lại là Bổ Tiên giáo ra ngoài ý định chính là biểu hiện rất chân thành. Bổ Tiên giáo tới là một cái chân nhất cảnh bà Lao cùng mấy cái thần họa cảnh nguy thần, bà Lao đánh giá tần trưởng phong mấy ngày sau, dỗng nhiên mở miệng, nhìn về hướng Ngụy Tiễn, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, ngươi chọn chúng vị này không tiếp tục đợi thứ nhất khó rất đáng sợ." Bà đi tử nhẹ đầu, không có một chút tí vết tiên trên mặt rất bình tĩnh. Trong mắt sáng có thần hà chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó nàng lại không có vui không lo, mười phần điểm tĩnh. Khai sáng hoàn toàn mới nói à hơn nữa đã sơ có thành tựu, trời sinh thần thánh tuyệt đối không phải nói ngoa, lại làm sao tán dương đều không đủ. Bà lao lộ ra thật sâu sợ hai thán phục chi sắc, tùy theo ngựa khí hơi hơi biến hóa, nói tiếp, trong cơ thể hắn pháp tắc ba động rất đáng sợ, siêu việt thần hỏa khí tức, đây là một loại khác loại lại mạnh mẽ vô song con đường, Lao thân cho là hắn hiện tại làm, có lẽ chính là như là nhóm lựa thần hỏa đồng dạng, từ phàm nhập thần, một khi thành công, thực lực tăng lên không thể đo lường. Chỉ là không biết Hắn đến tột cùng có thể ở nơi này, đầu không biết trên đường đi bao xa. Nguyệt Tiên mang theo mạng che mặt, gió nhẹ nhẹ phẩy, nàng như Minh Nguyệt Tiên tự bản phiêu dật thách lệ, mỉm cười nói, cái này hoàn toàn không cần lo lắng, hắn mạnh nhất nhưng thật ra là kia Nam Đạo Thiên Sinh trí Tôn thuật. Người quên đi nếu như tất yếu, chúng ta cũng có thể để hắn con đường tu luyện thứ thân, mặc kệ chủ thân con đường này có thể đi bao xa, chỉ cần thứ thân làm từng bước tu luyện, có thể kế thừa hắn ngũ đại thiên chỉ bảo thuật, chiến lực đồng dạng có thể cùng cảnh sư hùng, khi đó mặc kệ chủ thân có thể tu luyện có thể đi đến trình độ gì, đều không đến mức làm hắn chẳng khác người thường. Còn La tiểu thư nghĩ đến chủ đạo, chỉ là tiên điện chuyển nhân bên kia ngơi cùng hắn dù sao có trận nhân quả, tiên điện chuyển nhân cuối cùng không có khả năng vào ta bộ thế giáo. Nhưng vị này không tức trưởng phong tương lai cũng tất nhiên là nhất đại bá chủ, không tốt áp chế a." Bà Lao khẽ nói, lộ ra vẻ lo lắng. Nếu không là đủ mạnh, làm sao lấy để chúng ta như vậy dụng tâm đâu, bất quá. Không sao, ta biết làm sao cùng hắn giao dịch." Nguyệt Thiên tiên tử mở miệng, trong mắt như dương chi ngọc mỹ lệ gương mặt mang theo dị sắc, áo trắng phất phới, nàng như cửu thiên tiên tử chuyển sinh. Bà Lao lộ ra vẻ kinh ngạc, "Giao dịch?" Nguyệt Thiên khẽ mắt cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Thời gian như toy đường, nhoáng một cái lại là gần nửa tháng đi qua, trong thời gian này Tần Trưởng Phong từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng bất động, mà tiên điện chuyển nhân cũng tự hồ bị cái nào đó đột phát sự kiện con thân, cho nên không thể chạy tới đầu tiên đạo ác ma cùng Tần Trưởng Phong hoàn thành kiêu mệnh trung chú định đánh một trận. Một ngày này, như một khối cây già bàn nhập định thật lâu Tần Trưởng Phong rốt cục động, chỉ là toàn thân khẽ run lên, cũng không gặp cái gì trói lọi quang mang cùng mênh mông khí tức, nhưng lại để hết thảy chú ý người của hắn đều đột nhiên trận to mắt, bởi vì ở nơi này trong mắt, khí tức của hắn phát sinh một loại không cách nào nói rõ chuyển biến, liền giống như có một viên bạch thạch, đột nhiên biến thành một vầng mặt trời. Chỉ là ngày này dương khoảng cách đám người quá mức xa xôi, cho nên quang mang không như vậy danh vọng chói mắt. Có thể mặt trời chính là mặt trời, cao cao tại thượng, uy nghiêm vô tận, dù là lại xa, cũng vẫn như cũ làm người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, tại dùng vi hình lỗ đen cùng lỗ trắng tạo thành tinh minh thông đạo trên con đường này, Tần Trường Phong cuối cùng đi thông, đầu này tinh minh thông suất cường đại, siêu việt đã biết cực hạn. Thấp nhất thời điểm, năng lượng truyền thâu tốc độ đều có 9000 điểm mỗi giây là khái niệm gì? Trước đây Tần Trường Phong luôn có thể lượng cũng bất quá 10000 điểm tạp hữu mà thôi. Nói cách khác, lấy hắn hiện tại kỹ năng tổ hợp co như mỗi một giây đều đem chín đầu lôi long toàn bộ đổi một lần, cũng sẽ không đang lo lắng năng lượng khô kiệt. Hơn nữa bằng vào cái này hữu thế, tại cái thứ 5 kỹ năng lựa chọn bên trên, hắn có thể đem mục tiêu trực tiếp nhắm chuẩn những cái kia uy lực theo năng lượng gia tăng mà càng thêm kinh khủng bảo thuật thần thông phía trên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người bản mệnh tinh thiên hình cùng tinh hồn cựu chuyển thiên luân ở giữa tinh minh thông đạo đạt thông, có thể mượn dùng bản mệnh tinh ngoại tầng lực lượng, năng lượng truyền thâu tốc độ chí 9000 điểm mỗi giây, liên tục truyền thâu hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, người thí luyện số 333 Bạn mệnh tinh lực chi uy mạnh mẽ vô cực, vừa xa trước ngươi có bất kỳ lực lượng nào, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên làm ngươi năng lực không đủ lúc, rất khó trường khống, hơi không cẩn thận liền có thể có thể phản tổn thương tự thân, cụ thể uy lực mới tự hành quen thuộc. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi chịu đến bản mệnh tinh lực lần thứ nhất nhập thể rèn luyện tờ y lễ, thuộc tính cơ sở tăng lên rất nhiều, cơ sở công kích 500 điểm, cơ sở phòng ngự 100 điểm, cơ sở sinh mệnh 2500 điểm, cơ sở năng lượng 2500 điểm, cơ sở tinh thần 350 điểm. Nhắc nhở, người luyện số 333 Ngươi cơ sở công kích đột phá 1000 điểm giá trị cực hạn, có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn tăng lên ban thượng, mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn, đồng thời đây cũng là vốn thuộc tính một lần cuối cùng cực hạn ban thượng. Nhắc nhở, ngươi thí luyện số 333, người cơ sở sinh mệnh đột phá 10000 điểm giá trị cực hạn, có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn tăng lên ban thượng, mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Nhắc nhở, ngươi thí luyện số 333, người cơ sở thể lực đột phá 10000 điểm giá trị cực hạn, có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn tăng lên ban thượng, mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Bản mệnh tinh lực nhập thể sẽ có một cái rửa sạch nhục thân quá trình, chẳng những có thể làm nhục thân càng thích đứng hoàn toàn mới bản mệnh tinh lực, càng có thể đồng thời đại lượng gia tăng thuộc tính cơ sở. Nhất là cơ sở công kích cùng tinh thần, có thể nói là gấp đôi bạo tăng, cái này để hắn một cái mắt, đã đột phá tam trọng giá trị tự hạ, đạt được quan sát ban thường tăng lên. Theo tần trường phong trên thân xuất hiện biến hóa, ngoại giới cũng trong nháy mắt xôn xao, các loại suy đoán cùng tiếng nghị luận hỗn loạn. Đợi đến tần trường phong mở mắt ra vươn người đứng dậy lúc, tụ tập ở đây ngàn người càng là động, ai cũng biết, hắn rất có thể đột phá nào đó nói có thể sừng tiếp nạn gông cùng xích, tại tự thân tu hành chi đạo bên trên lại có nhảy vọt tinh tiến tiến cho đó, không đến 13 tuổi hắn liền đã uy áp cùng thế hệ khó gặp đi thủ, bây giờ ở đây thăng Hoa, lại nên đến cảnh giới gì? Thần linh sao? Rốt cục không giả bộ được sao? Một tên người mặc hoa ý lão giả vượt qua đám người ra, lớn tiếng mỉm cười nói, vừa vặn ta tiên điện tuổi trẻ đại nhân đang tại chạy đến nơi này trên đường, người rất nhanh liền có thể biết cái gì là chân chính cùng thế hệ xứng tôn. Đây là tiên điện một cái láo buộc, tuy chỉ có thần hòa cảnh, nhưng bởi vì lệ thuộc vào tiên điện, cho nên địa vị cao thượng, hành tẩu 3000 châu, vô luận tới nơi nào, trừ đại giáo cùng đại tộc bao nhiêu đều biết cho hắn chút mặt mũi, mà bây giờ không thể nghi ngờ là tại cho tiên điện truyền nhân tạo thế. Hắn cho rằng Tân Trường Phong hiện tại khí thế quá mạnh, trước hết chèn ép xuống tới, vì nhà mình tuổi trẻ đại nhân lấy được tiên cơ. Tân Trường Phong dạo bước hướng hắn đi đến, bình tĩnh nói, hắn có thể không cần tới. Ngươi lại muốn chạy trốn sao? Lão giả kia cơ mỉm cười chi sắc vọt tại trên mặt, đang muốn tiếp tục lúc trợ sắc mặt nhếch biến, bày ra một loại cùng hắn thân phận cùng tuổi ta hoàn toàn không hợp vai hùng chi khí, hùng hổ dọa người, ngẩn đầu quát, đừng chạy, ngươi coi như chạy ra Tam Thiên giới bên ngoài, ta cũng có thể đem ngươi cầm ra đến. Đã giết người hầu của ta, ngươi hoặc là chết, hoặc là thay thế thành vị tân Rất hiển nhiên, đây là tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân thông qua lão buộc thân thể, cách không cùng Tần Trương Phong đối thoại, muốn hắn chờ đợi, một trận chiến này tuyệt không tránh khỏi khả năng. "Ta nghĩ ngươi đã hiểu sai, không phải ta muốn đi, mà là ngươi tới không được." Tần Trương Phong nhẹ nhàng mà nói, đã không có thiếu niên nóng nảy giận, cũng không có có thiên kiêu kiêu căng, tựa như tại bình tĩnh trấn thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiên điện truyền đến thông qua lão giả bày ra khinh thường chi ý, "Ngươi nghĩ phái ra khủng tức tộc tiên thần ngăn ta?" Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, "Không cần." Nói chuyện thời điểm, hắn giải khai trên người một đạo phong ấn. Đạo kia có thể đem hết thể kỹ năng cùng linh cảnh trở lên cơ sở năng lực, toàn bộ tăng lên tới trước mắt có khả năng đạt đến cực hạn phong ấn. Vậy là ngươi nghĩ tự sát để cho ta hưởng công một chuyến à? Lao bộ khỏe miệng cùng trong lời nói trêu tức chi ý vô cùng rõ ràng. Ngươi tuổi trẻ, không biết ngươi là chủ thân tới còn là thứ thân, nếu như là cái sau, ngươi có thể bàn giao gì luôn. Tần trường Phong dừng bước, khoảng cách lao bộ 10 trượng, khép lại ngón trỏ ngón giữa, trước người nhẹ nhàng điểm một cái, một cái mũi tên ánh sáng màu xanh từ không tới có, có hư đến thực, dần dần ngưng hiện. Bằng cái gì? Mấy ngàn rằm bên ngoài? Đạo ác ma cùng truyền tống trận ở giữa trong sương mù, có một chiếc đỏ ngang đang tại trong sương mù tiến lên, Mưu Tẩu một đạo nông lung thân ảnh ngẩng đầu mà đứng, cùng Đạo ác ma cấm địa chỗ sâu lão bộc không khác nhau chút nào. Chỉ là hắn khí tức cường thịnh, chảy xuôi vô tận quan huy, giống như là một tôn tiên thần đồng dạng đứng sừng sững giữa không trung, để cho người không nhịn được nghĩ quỷ đi xuống giập đầu. Thấy không rõ hắn chân thân, bị sáng chói phủ văn ba quạ, thần bí mà cường đại, nhưng có thể cảm giác được, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, khí tức ngập trời. Hắn như một đầu trăn long xuất thế, lấn cận nhân hồn phách phách run. Duy nhất có thể thấy rõ là kia đối với con mắt vô cùng thâm thúy, ở trong cảnh tượng rất kinh người, có một khỏa lại một khỏa tinh thần chuyển động, có hôn độn khí bao phủ, phản phất tại khai thiên. Tại Đào Ác Ma lão bụp mở miệng đồng thời, hắn cũng tại mở miệng, đỏ ngang bên trên hư không chuyển ra ủ ủ thanh âm. Âm thanh hạ xuống, không người đáp lại, nhưng nghe gặp thổi phù một tiếng, Đào Ác Ma lão buộc đầu lâu đột nhiên nổ tung, giết không phải là hắn bất luận cái gì thần thông bảo thuật, mà vẹn vẹn chỉ là một đạo khí cơ, đến từ thần trưởng phong đầu ngón tay trước phi tiễn. Mũi tên không động, nó ý liền chết một thần cảnh thần. Cho dù hắn đã vô cùng giàn ruột, thân đều nhanh khô kiệt. Vẫn như trước là hàng thật giá thật đúng vậy nguy thần, bây giờ bị một đạo tiên ý cách không chém giết, để cho người hoàn toàn khó có thể tin, hết thể thấy cảnh này người, dù là một ít nhân vật cấp độ giáo chủ, đều đứng run tại chỗ, tựa như hóa đá. Đây là cái gì mũi tên? Hư không. Sương mù chi chu đỏ ngang phía trên, tiên điện truyền nhân con người đột nhiên trợ to, vẫn như cũ ngẩng đầu, nhưng đã không gặp kiêu căng, chỉ còn kinh nghi. Ở nơi đó, có một tia bay tới, như sắc trời, như chân lòng, như lầy trời sao ngân hà ngưng tụ thành hủy diệt chi quang, rơi vào nhân gian. Như thế sáng chói, như thế cực hạ không kịp để cho người sợ hai tháng phục, ngàn dặm trời cao đã là loé lên một cái rồi biến mất. Trong sương mù, tính mịch muôn mảnh, đừng nói tu sĩ, chính là hung thú đều nhao nhao lui tránh, sợ hãi trở thành dưới tên vông hồn. Tiên điện truyền nhân ngửa mặt lên trời mà giống, lông đậm sợi tóc bay múa, như là thiên thần nổi giận, trong tay hiện hiện một cây chiến kích, phù văn lẩn hiện, cường đại khí ngửi, đưa tay chỉ chớp trời, như tiếng sấm đánh tới. Hư không, 3000 dặm bên ngoài đến. Quang đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện lúc, đột nhiên đã gần đến tại gang tốc, đối mang theo thế đánh lôi đỉnh chỉ thiên mà tới, một bản không phải bẻ gây mà là từng khúc băng liệt, ép làm một miệng. Quỷ dị chính là, không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cũng không thấy bất luận cái gì kinh tiên động địa dư ba, nhưng lấy tiên điện chuyển nhân làm trung tâm trăm trượng bên trong, tất cả mọi thứ đều đột nhiên hướng xuống một tác chế, sau đó toàn bộ vỡ nát, toàn bộ trong không gian đột nhiên tuôn ra vô tận lôi đỉnh cùng địa quang, chiếc kia đỏ ngang chia năm xẻ bảy không cần nhiều lời, trên đó người cầm lái cùng cái các khác, truyền khách cũng tất cả đều thất khiếu chảy máu, hóa thành Than cốc, cảnh tượng thảm liệt cực điểm. Tiên điện truyền nhân lơ không, không lúc ních, quang tiến sớm đã từ trên người hắn bỗng thấu mà qua, cứ thế biến mất không gặp. Bằng một tiếng này, đủ sao? Trong hư không, một thanh âm lúc này mới yếu ớt vang lên, nó vốn là theo quang tuyến cùng nhau chuyển đến, nhưng bởi vì tốc độ thua xa tại mũi tên, cho nên lúc này mới đến. Thoại âm rơi xuống, tiên điện truyền nhân miệng phun huyết tiễn, toàn thân lôi quang nổ bắn ra, như thiên đao đem chính mình tách rời, cho đến ngựa mặt lên trời mà chết. Một tiễn chém đê sung. Đả Át Ma, phương viên 100.000 dặm trong nháy mắt tiến mịch. Tam thiên giới, Bạch giáo vạn tộc chớp mắt xuống sao. Chỗ cùng người hôm sau ngắm nhìn, trong mắt chỉ có một người, Ma Vương Củng Trường phong. Một tiễn này, hắn phong thần, Dơ lên trời phía dưới, chỉ có một người đang gầm thét lòng kia là tiên điện chuyển nhân chủ thân, chân chính đế sung. Thứ thân bị chém, với hắn mà nói không chỉ có là tổn thất thật lớn, càng là không thể thừa nhận thất bại, hắn lựa giận hướng đỉnh, chiến ý muốn điên. Cách xa nhau khoảng cách vô tận tần trường phong tựa như nghe được hắn gào thét, Tam mục cùng nhau nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói, ngươi chủ thân giáng đến, trong 3000 dặm, như thường bắn chết ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, tranh phong. Chương 507. 3000 dặm bên ngoài, một tiên chém đế xung. Dù cho là các giáo lão giáo chủ, Giờ phút này cũng không khỏi tâm thần chấn động, phải biết cái kia bị chém người không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà là tại này phía trước đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong nổi danh cao nhất tiên điện chuyển nhân. Như vậy sự thực máu me bày ở trước mặt, giờ phút này tần trưởng Phong nói bất luận cái gì lời nói đều trở nên dĩ nhiên, mà không phải cuồng ngôn vọc nữ. Dù là hắn cảnh cáo đế xung dù cho chủ thân dám đến, cũng không qua được 3000 dặm đạo này sinh tử giới hạn, vẫn như cũ không người phản bác. Đế xung chủ thân chung quy là ý lặng, không phải chính hắn ý nguyện, mà là tiên điện lão điện chủ xuất quang, đem hắn ngăn lại, bởi vì tiền đồ chưa biết, tỷ số thắng thực sự sắp đổi. Mặc dù tổn thất một đạo thứ thân, nhưng bởi vì hắn chủ thân vẫn còn, cho nên tùy thời đều có thể lại tu luyện một đạo đi ra. Nhưng nếu như lúc này chủ thân lại cho đi lên bị chém, vậy liền thật thân tử đạo tiêu, lại không trở mình cơ hội. Tất cả mọi người đến thừa nhận, hiện tại vị kia không tức tộc vô thượng đời thứ nhất, thần uy áp đương đại, thần uy vô địch. Liền ngay cả thần hỏa cảnh tồn tại đều nói chém liền bị chém, càng hoàng sợ luận trẻ tuổi nhất đại. Đạo ác ma cấm địa phía trên hư không, có mấy vị giáo chủ cấp nhân vật ngồi xếp bằng, tại mật mờ dưới đất thấp trao đổi lẫn nhau. Tiên điện truyền nhân đều bị bại rối tinh rối mù trừ phi mấy cái kia tuyết tảng vô tận 5 tháng kỳ tại xuất thế, nếu không thật không người có thể anh kỳ phong mang." Một vị giáo chủ nói: "Tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù tiên điện truyền nhân chết chỉ là một đạo thứ thần, nhưng phải biết khủng tức đại ma vương thế nhưng là tại 3000 dặm bên ngoài đem hắn bắn chết. Ở trong đó thực lực sai biệt, bất kỳ cái gì lấy cớ đều không thể lại che giấu. Khoảng cách cái kia thời gian sẽ không quá xa, nói lên đến ta ngược lại tở hở tờ ra thật chờ mong, hắn như cùng thập quan vương, trúc tiên đám người cùng thế hệ anh hùng, chính là như thế nào sáng chói một cái đại thế." Một cái lão giáo chủ hai mắt nhắm lại, lộ ra kỳ đại tri ý. Mấy người còn lại nghe vậy nhất thời im lặng, trên thực tế, thế hệ này thượng giới hoàn toàn chính xác được xưng tụng quần anh hội tụ, tiên kiêu cũng ra, nhưng này có chút lớn dạy người đều rõ ràng, chân chính cấp cao nhất tuyệt đại thiên tiên còn chưa không có đi ra. Vậy cũng là đi qua thời đại bên trong như bây giờ tiên điện chuyển nhân cùng khủng tức đại ma vương đồng dạng, đều từng đánh xuống qua uy danh hiển hách, lưu lại bất bại chiến tích, nhưng lại dừng bước tại Tôn gia cảnh, từ đầu đến cuối không xung kích thần hỏa, mà là một mực gần núp lãng động, vẻn vẹn, vẹn mỗi cách một đoạn thời gian xuất thế một lần, đánh bại hết thể đối thủ sau lại tự phong Dùng cái này đem tự thân căn cơ đánh đến trước nay chưa từng có lệnh vững chắc, đạt đến một loại cực kỳ khủng Bố trình độ. Tỷ như kia thập quan vương, liền từng 10 lần xuất thế, mỗi một lần đều quét ngang các đại dạy cùng đại tộc tiên tiêu, sau đó lại đem chính mình phong ấn, căn cơ hùng hồn đến rồi loại trình độ gì? Căn bản là không, có cách tưởng tượng. Cho nên nói, mấy người này mới là chân chính đỉnh cấp Hà giống, bọn hắn đều đang đợi một cái đại thế đến. Một cái huy hoàng sáng chói, nhưng lại như là hồi quang phản chiếu bản cuối cùng chói lọi, bởi vì ngay sau đó liền sẽ là đến từ vực sát phạt đại kiếp, một cái máu và lựa thời đại. Bọn hắn là Hà giống, cũng là hy vọng. Một lát sau, một cái trung niên giáo chủ lắc đầu thở dài nói, chỉ tiếc không phải hoang dại, đã có khủng tức mâu tộc không nói, lại bị bổ thiên giáo nhanh chân đến trước, nghe nói bọn hắn thánh nữ đã đáp ứng trở thành đại ma vương đạo nữ, chúng ta là chỉ có thể làm nhìn xem thấy thèm. Cái này có thể chứ hẳn, đạo huynh Tiệt Thiên giáo không phải cũng có ma nữ sao? Ma nữ phối ma vương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Có lao giáo chủ già mà không tính chế nhạo nói. Đáng tiếc từ xưa đến nay ma vương có vẻ như đều thiên vị bề ngoài thuần khiết cao quý thánh nữ, mà thánh nữ lấy thân tự ma, càng là xưa nay bị truyền vị giai thoại. Mấy người nói xong chợt một trận, đột nhiên dừng lại. Sau đó giật mình xem hướng về phía trước. Oeng! Một tiếng nổ vang, như trời giới lôi đình đánh rất giữa chân thế, đinh thay nhức óc, bình tĩnh một lát, tần trưởng phong đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, tay cầm một thanh kim sắc quân trượng, bên người chín đầu lôi kiếp chân lòng gào thét mà ra. Theo hắn quyền trượng một chỉ, chín đầu nhan sắc tất cả đều khác biệt lôi long lập tức ngẩng cao đầu hất lên, sẽ rách lư hư không, hướng về phía trước nơi nào đó gào thét mà tới. Phốc phốc. Cái chỗ kia nguyên bản không có vật gì, có thể theo chín đầu chân vây quanh gào sát, lại đột nhiên truyền ra huyết nục vậy ra âm thanh, sau đó cũng chỉ gặp máu tươi cùng thịt nát đột ngột hiện hiện. Thiên quốc sát thủ Bọn hắn dành nhất về hẩn tàng tung tích, chốn ở hư không bên trong cơ hồ không ai có thể phát hiện, nhưng giờ phút này lại bị chín đầu Lôi Long cầm ra đến, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, liền hô một tiếng, Têu thảm Thiết cũng không kịp phát ra. Tiếp lấy Tần Trường Phong mi tâm phạm thiên ma nhãn bốn phía chiếu xạ, mỗi định vào một chỗ, trong hư không thì nhất định sẽ có một cái thiên quốc sát thủ bị bắt đi ra, sau đó tại chín đầu Lôi Long giảo sát dưới thịt nát xương tan. Đến tận đây, bản mệnh tinh lực mạnh mẽ, đã mất lại tiếp tục dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đồng dạng Long, lấy bản mệnh tinh lực ngưng tụ lúc, mỗi một đầu đều tựa như cựu thiên phía trên tinh ngân hà biến thành, nhẹ nhàng bay sượt đều như là bị trụ trời đánh kích, xương cốt đứt gãy chỉ là bình thường. Trong trớ mắt, bốn tên sát thủ chết. Lúc này, một tôn nhóm lửa thần hỏa thiên quốc sát thủ chủ động hiện thân, gầm thét, "Không tướng Trương Phong, ngươi làm cái gì, muốn cùng ta thiên quốc triệt để vạch mặt sao?" Chuyện cười, chỉ cho phép các ngươi giết người, lại không cho phép người khác giết các ngươi. Thật coi chính mình là thiên đỉnh chỗ tệ rồi. Hôm nay để các ngươi nhận rõ hiện thực, thấy rõ chính mình đến tuột cùng là những thứ gì, một đám trong bóng tối xài cẩu mà tôi, cũng xứng giết dương ai." Phong cười lạnh, lấy cấp tốc hướng về phía trước lao đi, chín đầu lôi long vồng thần, như cựu thải đại ma bản đồng, dạng Ủ u không ngừng, ép khắp nơi nổ vang, cho dù nơi này là kỳ quỷ vô cùng đảo ác ma cấm địa, có thần bí lực lượng bao phủ, nhưng lúc này cũng như phát sinh địa chấn đồng dạng, toàn bộ thiên địa cũng hơi run run đứng lên, như là muốn tùy theo xoay chuyển. "Rõ dạ, ngươi còn không phải khủng tức thần chủ, thế gian này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện." Thần hỏa sát thủ cũng không còn cách nào nhẫn nại, rốt cục xuất thủ, bộ ngực hắn phát sáng, xông ra một viên huyết kiếm, sau đó mở ra một cái mưa bình, thần sắc trị trọng vô cùng đem bên trong một giọt dòng máu màu đen nhỏ ở huyết bên trên. "Soát, huyết đột nhiên phát ra ngập trời sát khí cùng sát ý, sau đó chia thành 5 phần, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng phía trước, xoay tròn ở giữa tựa như mở ra một cái tiếng ngục sắt giới, vắt ngang hư không. Nơi đó chỉ gặp từng tia từng sợi vết sắc vết tích cùng không miệng tung trời sâu hết kiếm, trực tiếp hóa thành một mảnh từ địa, kinh khủng tuyệt luân. Thật hung lệ sát chiêu, đem không gian cùng sát kiếm áo nghĩa kết hợp đến rồi loại tầm thứ này. Rất nhiều chân thần thậm chí thiên thần cảnh giới người thấy cảnh này, cũng nhịn không được mình. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt chế huy. Lúc này Tần Phong tự tin vi phạm, trước nay chưa từng có tùy tiện cùng đạo, không chút nào tránh, bước lên chân, không hề làm gì Ngay tại chín đầu lôi kiếp chân long vẩn quanh dưới trực tiếp đụng đi vào, khiến cảng lay tê. Chín đầu lôi long sông vào kiếm mục về sau, kia năm thanh huyết kiếm cùng tràn ngập vết máu lập tức chen chúc mà đến, nghĩ muốn đem giáo sát. Song phương điên cùng triệt liệt, một nháy mắt liền chí ít va chạm hơn trăm lần, nhưng mà kết quả lại để cho người khó có thể tin. Chín đầu chân long tự thân kiên cố hùng hồn, sừng sững bất động, đồng thời phá diệt hết thảy, năm thanh huyết kiếm trong chớp mắt vỡ nát, đó xoạt xoạt thanh bên trong, cái theo đó đổ, hoàn toàn biến mất. Thần Hỏa sát thủ kinh sợ mặt, trong mắt càng lộ ra sợ hãi, hoảng sợ ở giữa hốt hoảng lại. Hắn làm sao cũng vô pháp đã hiểu, chính mình đường đường nhóm lửa thần hỏa thần linh, cường hắn nhất Bạo thuật tế ra, thậm chí ngay cả ngăn cản một cái vị thành niên không tức đều làm không được. Trên thực tế, hắn cái kia kiếm ngục, nhất là năm thanh huyết kiếm hoàn toàn chính xác bất phạm, nhưng mấu chốt ở chỗ, tần trường phong lúc này kỹ năng tiên long thanh ấn tạm thời tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới tối cao, các phương diện đều chiếm được cực hạn thăng hoa, một trong số đó chính là 9 đầu chân long một khi triệu hoán đi ra, liền có thể xưng vĩnh hàng bất diện. Bởi vì mỗi một đầu chân long bên trong đều có một loại giống như tinh minh thông đạo vi hình hạt tâm, Tần Trường Phong có thể liên tục không ngừng đem bản mệnh tinh lực thông qua cái này hạt tâm truyền thâu đến chân long bên trong, cho nên vô luận chịu đến chốn đến công kích, chỉ cần không phải trong nháy mắt hủy diện tính đã kích, chân long tại Tần Trường Phong tinh lực chưa khô cạn dưới tình huống, liền không khả năng phá diệt. Loại này thăng hoa, liền giống với hư không phi tiến tầm bắn từ 3000m bạo tăng đến 3000 dặm đầu dạng, là một loại đến gần vô hạn với thiên biến. hiện tại gần như không có khả năng đến, cho dù có thể cũng nhiều nhất chỉ có một môn cảnh giới có thể tại quản chú toàn bộ tinh lực khổ tu lĩnh hội dưới tình huống này đến, nhưng bây giờ thông qua sớm tấn thăng ban thượng, hắn có thể toàn bộ sớm năm nắm giữ. Thần Hỏa Sát Thủ sau lưng hư không khe hở ẩn hiện, hắn sợ hãi, lúc này Tần Trường Phong trong mắt hắn, tở tởn tở đúng như là ma thần bản đã sợ, không thể chiến thắng, cho nên hắn nghĩ muốn rời khỏi. Chỉ là sau một khắc, Tần Trường Phong liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, quyền trượng vàng ngắm một trượng đánh xuống, tiến không lùi, như vào chỗ không ngợi, đem cái này Thần Hỏa Sát Thủ đánh cho mấy khúc, xương cốt cùng nơi. Một cái hành tàu ở trong bóng tối có thể làm cho chân thân đều muốn kiêng kỵ thần hóa sát thủ, cứ như vậy bị tần trưởng phong một trượng đánh chết giết, không hề có một điểm đáng lo lắng, cái này để mỗi một cái người chứng kiến đều hít một hơi lanh khí. Hắn đến Tuột cùng đến rồi cảnh giới gì? Đây quả thật là một cái còn vị thành niên không tước, mà không phải thiên thần. Luận thực lực, tên này thần hóa sát thủ so trước đó tiên điện lao bộc còn mạnh hơn nhiều, bởi vì cái sau huyết khí khô kiệt, thần hóa sát tát, đã tiến vào suy kệt kỳ. Hơn nữa lúc ấy chém hắn cũng không phải là chỉ có hư không phi tiến tiến ý, còn có tần trưởng phong tinh thần công kích, hắn không nghĩ tới tần trưởng phong sẽ trực tiếp động thủ với hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới mới trong nháy mắt chết. Cho nên lúc này tần trưởng phong gọn gàng trượng giết thần hỏa sát thủ, muốn so phía trước tiến ý chém giết lão bộ càng làm cho người ta hồi hộp. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, hôm nay đổi ta đến săn giết các ngươi. Tần trưởng phong mi tâm phạm thiên ma nhãn chiếu xạ, hư không bên trong bất kỳ một cái nào ẩn nấp sát thủ đều không chỗ chết thân, tiếp lấy hắn chộp nóng, lấy cấp tốc tới gần đem những sát thủ này từng cái trộn giết, cho dù còn lại những sát thủ này chạy tứ phía cũng vô pháp mạng sống. Bởi vì chủ cột bộ pháp lên cấp năng lực cùng tinh thần truyền thống cũng tất cả đều tăng lên nói linh cảnh đỉnh cấp thần trưởng phong, có được thế gian này tự nhanh, hắn tựa như trời giới thần chủ, hạ giới tuần tra trong nhân thế, quyền trượng gây nên, chính là đến từ thiên đình thần thánh tầm phán. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, dấu ở phụ cận thiên quốc sát thủ cơ hồ toàn bộ liên tội, nhìn qua đạo kia vào hư không lạc mà đứng thân ảnh, rất nhiều người đều không khỏi làm sợ hãi, nhất là những cái kia lòng dạ khó lường người. Hạo kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 508. Hư không vắng vẻ, tất cả mọi người đều bị tần trường phong hô hấp ở giữa, chém hết thiên quốc sát thủ bá liệt thủ đoạn sợ kinh hiệp. Hơn nửa ngày về sau, mới có người đánh vỡ bình tĩnh, cười dần nói, thật bá đạo, thật là uy phong, chỉ bất quá người thiếu niên ngư như ngang ngược càng dở, cẩn thận chết đi à. Đây là một cái toàn thân bao phủ trong mê vụ bóng người, thấy không rõ chân dung, nhưng trong mắt phát ra ngũ thải qua mang, đỉnh đầu thần tính quang huy chói mắt, đây là một cái chân thần. Không có gì bất ngờ xảy ra đến từ Bất Lão Sơn, bởi vì Tam Thiên Giới bên trong, nổi danh nhất hai cái có được ngũ hành chi lực thế lực chính là Bất Lão Sơn cùng Không Tốc Tộc. Không Vân Trường đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chăm chú người này, nói: "Xin hỏi các hạ đây là tại uy hiếp ta mà sao?" Thuộc về thiên thần khí thế bộc phát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đột nhiên ngưng kết, một mảnh túc sắt cùng băng lãnh, làm cho người lông tơ đều đứng đấy đứng lên. Người kêu bị khí thế kia trấn nhiếp, rõ ràng từng có một cái chớp mắt run nhưng hắn liền khôi phục như thường, cũng cơ mỉm cười nói: "Quả nhiên là có cha hắn thì tất có con hắn, Không Tốc Thiên Thần so lệnh lang còn muốn uy phong bát diện a chỉ là Hẳn là cái này Đào Ác Ma là người không tộc tộc lãnh địa, hẳn là Ngũ Hành Châu đã trở thành người không tộc tộc phụ thuộc, hẳn là 3000 Châu bên trong người không tộc đã sưng hoàng. Liên tiếp thăm vấn, hỏi một chút xoa hỏi một chút chu tâm, đơn giản chính là muốn đem không tộc tộc đẩy lên 3000 Châu hết thảy đại giáo cùng đại tộc mặt đối lập, khiến cho chúng nộ, bị hợp nhau tấn công. Không Vân Trường hơi biến sắc mặt, hắn mặc dù có thể nhìn ra vấn đề cùng cảm mấy chỗ, nhưng lại không giỏi ngôn từ, nhất là mơ cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, người này rất có thể cũng không phải là Lâm Thời khởi ý, mà là sớm có dự dụng, cho nên một khi phát động Sau lưng khả năng một vòng chụp một vòng cả bẫy, chờ lấy bọn hắn nhảy vào đi. Lúc này, tần Trường Phong cất bước hướng về phía trước, vừa đi vừa thở dài nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn không tranh mà thế không lướt, đáng tiếc ta vốn chỉ muốn bình bình đạm đạm sống hết một đời, nhưng lại luôn có người ghen ghét tài hoa của ta cùng mỹ mạo, làm ta không thể không ra tay, làm chính mình không thích làm sự tình, tỷ như nói, giết người. Người thiếu niên ngươi bị hóa điên sao? Ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi liền muốn ta, còn là nói ngươi tự cao thiên tài cái thế, liền ngay cả bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình nói thật đều nghe không lọt, phàm là không đồng ý người, người liền đều muốn chấm chết. Vị kia đến từ Bất Lao Sơn trầm thân trên mặt xương ngủ tàn đi, lộ ra một bộ bi tráng chi sắc, "Hồ, nếu như là như vậy, vậy liền để ngươi cha ra tay đi, ta Tần vô lại cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn chứng minh thế gian này vẫn tồn tại công đạo cùng trời lý, không phải một ít người có thể tùy ý làm vậy." Một tay che trời. Nhìn xem hắn cái này, Phảng Phất Phó muốn lấy nhỏ yếu thân thể phản kháng áp bách bá lăng dáng vẻ, tất cả mọi người trong lòng đều không còn gì để nói hiện ra hai chữ: "Khí tinh. Hắn diện thật rất tốt, phi thường rất thật, nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn đến từ Bất Lao Sơn, vì đương thời đỉnh cấp cử đấu, tại Tam Thiên giới thanh thế còn tại không tiếp tục phía trên. Mà Bất Lao Thiên Tôn tần trưởng sinh thực lực cũng mơ hồ vượt qua khủng tức thần chủ, cho nên hắn chớ không tiếp tục mửa nước hiếp hắn, đơn giản chính là mở mắt nói lời bịa đặt, chỉ hiệu bảo ngựa. Cái này mẹ nó thật đúng là một nhân tài. Tần Trưởng Phong đều rất là khâm phục, nhưng để hắn tiếp tục như vậy biểu diễn xuống dưới, hiển nhiên không được, thế là mở miệng rút tuổi dưới đấy nổi nói ra, đường đường chân thần, như thế vẻ gượng ép cũng không sợ người chế nhạo. Người Bất Lao Sơn làm ác ma đảo nửa cái đạo chủ, người dám nói thiên quốc sát thủ có thể thông suốt điệu thứ ta, cùng các ngươi không có quan hệ sao? Địa chân thần sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh nói: "Khổng Tước thiếu chủ, ngươi có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói lung tung, ngươi nói chúng ta thu mua Thiên Cốt sát thủ kích sát ngươi, nhưng có chứng cứ. huống hồ ngươi ta song phương làm không tụ án, chúng ta tại sao muốn làm thế nào? Cũng đã sớm nói, ngươi là ghen ghét tài hoa của ta cùng mỹ mạo, nhất là ta tại thần địa bên trên lưu danh, lực áp ngươi bất lão sơn trời tôn tần trưởng sinh danh liệt thứ nhất về sau, liền để các ngươi triệt để không thể chịu đựng được, sau đó tự tác chủ chương muốn để cho ta trên thế gian xóa tên, ta nói đến đúng không?" Dứt bỏ tần trường phong tự thái độ không nói, tất cả mọi người rõ ràng Khả năng này là tiếp cận nhất chân tướng đã án, nếu không có thần bia lưu danh sự tình, thần tộc có lẽ còn có thể dễ dàng tha thứ, thậm chí không hy vọng Tần Trưởng Phong tại trên đạo ác ma sẽ ra chuyện, nhưng thần bia lưu danh về sau, thái độ liền triệt để thay đổi, bọn hắn tuyệt không nguyện thấy có người đặt ở bọn hắn lao tổ đỉnh đầu. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đơn giản nói bậy nói bạn. Bất lao Sơn chân thân tự nhiên là không thừa nhận, hắn cũng không nghĩ tới Tần Trưởng Phong vậy mà lại chần chừ đem chuyện này để lộ. Đã cùng ta đều nói phục không được đối phương, vậy vẫn là dùng năm đến quyết định chân lý cùng đúng sai đi, người ta đánh một trận, tổng không đến mức là không tiếp tục đi. Nếu như là, ta đây chỉ có thể nói ngươi cái này chân thần nội tâm quá yếu đuối, khó thành đại khí." Tần Trường Phong một bộ dạy bảo gian dạy dáng vẻ, không chút nào vì chính mình non nớt bề ngoài cùng tuổi tác cảm thấy xấu hổ. Đây chính là chính người nói, bảo thật không có mắt, chết rồi tuyệt đối không nên oán người khác." Bất Lao Sơn chân thần giống như liền đợi đến Tần Trường Phong câu nói này đồng dạng, lập tức ánh mắt liếc xéo, lộ ra âm lãnh chi sắc, lại không chút nào cho bất luận kẻ nào ngắt lời cơ hội, trực tiếp liền xuất thủ. Trên người hắn ngân sắc hào quang nở rộ, pháp lực như dòng sông, trong hư không lên, một mảnh trắng xóa, nhìn lên tới mỹ lệ tường hòa, nhưng trên thực tế lại sát cơ vô tận. Ngũ hành nguyên tố, đâu đâu cũng có, không có gì không phá, vô niệm bất diệt, đốt. Bất lao sơn chân thần độc thầm chúng luôn, đây là một loại đáng sợ thần thuật, có thể đem tự thân thần lực hóa thành ngũ hành lửa, đồng thời mang theo nguyên rủa chí lực, một khi dính vào người, liền sẽ không bao giờ dập tắt, trừ phi đối phương chết đi hoặc là hoàn toàn không ở trong ngũ hành, chỉ là tại đương thời, có ai có thể làm được tự thân hoàn toàn không có được trong ngũ hành bất luận một loại nào thuộc tính. Phong Nhi, Khẩm Khuynh thành sắc mặt trắng bệ, nắm lấy chỉ dù cả gụ dạ ngón tay gắt gao nắm chặt, khớp xương đều nhô lên đến, nàng lo lắng trưởng Phong An Uy, dù sao đây chính là một tôn chân thần, chân chính thần linh. Chỗ Cường Đại, vừa xa thần hỏa cảnh nguy thần. Dù cho trước đây, Tần Trường Phong đã chứng minh qua hắn có nghiền ép nguy thần thực lực, có thể đám người vẫn như cũ khó mà tin được, hắn tại cái tuổi này, liền có thể cùng chân thân chống đỡ, kia thực sự quá mức huyền huyễn. Nàng nghĩ khuyên Tần Trường Phong không muốn hành động theo cảm tính, nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Khổng Vân Trường ngăn lại, hắn rõ ràng hơn, Tần Trường Phong nhìn như ít không trải qua sự tình, không có chính hành, thực sự lao thành quả quyết, sẽ không làm chuyện không có năm chắc. Liên tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía dưới, tần trường phong sau lưng cửu chuyển thiên luân hình chiếu hiện hiện, tầng thứ 7 thuộc về vu thần cổ ấn đạo kia thần hoàn ầm ầm nhất chuyện, một đạo quang ảnh xuyên vào hư không, phản phất hóa thành một đạo thời không chi môn, thoán qua ở giữa một tôn người mặc màu trắng cổ ở phục, đầu đội đế vương miện quan thân ảnh liền từ giữa đi ra. Đây cũng là ngũ đại thần trong thần bí thần theo chuyển động ý nghĩ chút, hắn lại hiện hiện một lấy thần cùng lôi tụ mà thành cổ trên xa, một mặt kỳ hạn, nguyệt, long văn, một mặt sơn, hà, tinh thần, trước sau phù ấn hỏa, hoa chúng Tổng gì? Sau một khắc, Tần Trường Phong giẫm chân trên đó, thân ảnh cùng Vũ Thiên Đế hư ảnh trọng hợp, phảng phất Thiên Đế bản thân, hán tức là Thiên Đế. Sau đó, kia chín đầu kiếp lôi chân long bên trong, bốn đầu quấn quanh vì một cây lôi long chiến thường, bị Tần Trường Phong nắm trong tay, còn lại năm đầu thì toàn bộ đi vào thượng cổ chiến xa phía trước, lôi đỉnh cùng tình quang bệnh mà thành dây cương tự động làm trận, quấn quanh ở năm đầu chân long phía trên. Giờ phút này, ngũ long kéo xe, vắt ngang bầu trời, quang hoa bao phủ thiên địa, Tần Trường Phong như là Thiên Đế ở trung đường, tay áo phất phới, tiêu, hiện ra ngoài ta còn ai đế tử? như là mới từ thượng cổ thần chiến trên sân chạy tới, chấn nhiếp cựu thiên đột địa. Loại biến hóa này, đệ tử Tần Trường Phong đang đã thông tinh minh thông đạo quá trình bên trong lĩnh ngộ, cũng là bản mệnh tinh uy thiên luân ngũ kiếp hướng đệ nhị cảnh tam thai thăng hoa một loại nếm thử. Nếu như hoàn trình, một thức này là diệt thế tam thai một trong thiên thai. Trước mắt, cho dù chỉ là sờ đến ngưỡng cửa tàn triều, cũng vẫn như cũ có khí thần chu Phật tận thế thiên uy. Rít. Tần Trường Phong ánh mắt lẽo, hóa thân hắn nạ, cảm giác bách, hắn run, run cường, đầu chân long ẩm ẩm ra ngoài. Một màn này khiến cho mọi người đều hoa mắt thần rời, thời khắc này Tần Trường Phong, phản phất thật hóa thành thượng cổ thiên đế, tay cầm thần mâu, khống chế cổ chiến xa đạp trời mà đến, tuần tra nhân gian. Đây là cỡ nào phong thái, cỡ nào phong thái? Roeng, chiến xa xông vào ngũ hành thần hỏa bên trong, trong nháy mắt buộc phát kinh thiên động địa va chạm, kia một vùng triệt để bị đại dương mênh mông bao phủ, giữa thiên địa gần như sôi trào. Đám người vốn cho là này lại là một trận muốn đánh bể thiên địa đại chiến, nhưng trên thực tế, chân chính tranh phong cũng không có tiếp tục bao lâu, thậm chí có thể nói một nháy mắt liền kết thúc. Cái chỗ kia quá mức sáng chói, hoàn toàn bị quang hoa cùng thần lực ba động bao phủ. Tại trong điện quang hòa thạch phát sinh cái gì, tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ nghe được như núi kêu biển gầm băng liệt thanh âm nối thành một mảnh, trong đó xen lẫn thần bí thanh âm, phảng phất sinh cùng tự ở giữa cổ ngữ. Làm quang mang tan hết thời điểm, hết thể đều lặng lại, thần trường phong lấy thiên đế phong thái đứng ngạo nghễ tại chiến xa bên trên, trong mắt tinh quang sáng tối chập chờn, mà bất lao sơn tôn này chân thân thì xuất hiện tại bên ngoài trong trượng, bị một cây chiến thương đóng đinh tại hư không. Hán túi đầu, thân thể thân thể tại run nhẹ nhẹ, tâm thần đã toàn bộ bị sợ hãi chôn ngập. Hắn bại, chỉ một chiêu ở giữa, bại một lần môi điệp. Tôn này cùng Viễn Cổ Chiến Sa Hỏa làm một thể thiên đế uy thế thực sự quá mạnh, đánh đâu thằng đó, không nhìn phía trước hết thảy, vô luận là thần hỏa hay là bảo cụ, đều là vừa chạm vào mà bại. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, ngay cả rất nhiều giáo chủ cấp nhân vật đều kinh sợ, ngay cả chân thần đều bại, cái này không tức thật chẳng lẽ muốn vô được sao? Nghiễm nhiên đã cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi tình trạng. Tân Trương phong mặt không biểu tình, điều khiển chiến xa vọt tới trước, liền muốn đem phía trước bị đóng đinh ở hư không bất lao sơn chân thần trực tiếp chết. Người này đã bị tâm thần cùng dũng khí, trước mắt cùng phế nhân không khác, chính là triệt để chạm diệt thời cơ, bằng không đợi hắn lấy lại tinh thần thế tất yếu gian nan vô số lần, cái này dù sao cũng là một tôn chân thần, cho dù sẽ ở bất ngờ không để phòng nhất thời đại bại, nhưng không có dễ dàng như vậy chân chính chấm giết. Bất quá đúng lúc này, từ phía chân trời đột nhiên hạ xuống một cái bàn tay năm ngón chụp về phía trên xa, phi một tiếng, liền đem năm đầu chân long toàn bộ vỡ nát, mắt thấy liền muốn nghiền nát chiến xa lúc, từ một bên khác một đạo ngũ hành thần quang hạ xuống, trong nháy mắt đem Tần Trường Phong truyện rời đến ngoài mấy trăm trượng, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Chương 509. Bất lao tôn, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Một người trung niên xuất hiện tại Tần Trường Phong bên cạnh, hắn mặt như ngọc, khí vũ hiên nang giáng người vĩ ngạn, vần quanh hỗn độn khí, thần thánh ma uy nghiêm, vừa xuất hiện liền để ở đây không tức tộc người tất cả đều khí thế đại trấn, bởi vì đây là không tức thần chủ. Tùy theo đám người kinh hô, trong lòng lớn rung động, ngay cả không tức thần chủ cùng bất lao thiên tôn đều xuất hiện sau. Tình thế vở y mà thăng cấp đến loại trình độ này, hiện tại hơi không cẩn thận chính là hai tộc ở giữa vết trên a. Bầu trời không thấy bóng dáng, nhưng có một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, người tộc thiên kiêu quá kiêu ngạo, cứ tiếp như thế khó tránh khỏi nhập lối, ta chỉ là đang dạy hắn một chút đạo lý mà thôi. Đạo thanh này thong dong mà đạm mạc, cho người cảm giác hắn tỉnh không để ý cũng không sợ cùng không thức thần chủ đại chiến, mà nói chuyện lúc nửa khí, cũng phản phất nói là nội tâm ý tưởng chân thật, cũng không phải là cố ý trách móc nặng nghề. Theo ta thấy, hắn hiện tại đã chính là tam thiên giới hạng nhất tai họa, còn nhỏ như vậy liền tâm ngoan thủ loạn, liên chạm vô tội thần linh, tương lai đợi đến không có người có thể áp chế hắn thời điểm còn có thể được, chẳng phải là muốn để tam thiên giới đều tại dưới dư âm y của hắn phát run. Như thế tai họa, còn là nhanh chóng trừ bỏ tốt. Chen vào nói người là một cái sinh linh khủng bố, như là một vòng màu đen mặt trời bản, phóng thích u quang, hóa thành thân người, ma quỷ viên chủ. Rất nhiều trong lòng người run lên. Cái này là một cái nhân vật cấp độ giáo chủ, nếu như nói bất lao thiên tôn thái độ còn lập lờ nước đôi, vậy cái này một vị liền rõ ràng là đẳng đẳng sát khí. Chỉ là rất nhiều người nghi hoặc, có vẻ như ma quỷ vườn cùng không tức sơn cũng không có thủ quán gì, vì cái gì sát ý của bọn hắn lại còn mạnh hơn bất lao sơn liệt. Liền cái này tại lúc, lại một đường băng lanh âm thanh vang lên. Không tước Trường Phong, không thể lưu. Thân ảnh này chủ nhân thân ảnh mơ hồ, không thể nhìn rõ, không cách nào nhìn thấu, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, hắn đáng sợ cùng cường đại, cũng có mùi máu tanh tửi, không che giấu chút nào. Trong thoáng chốc, có núi thây biển máu chồng chất phía trước. Rất khó tưởng tượng người này đến tột cùng từng giết bao nhiêu sinh linh. Chính là đều đại giáo chủ đều cảm giác rất không thính đứng, người này mùi máu tươi quá nồng nặc, quả đáng sợ, hết lần này tới lần khác hắn được đại đạo, công tham tạo hóa. Các hạ là Thiên Quốc đứng đầu. Khổng Tước Thần Chủ nhìn qua người tới mà không biểu tình. Lão phu chỉ là phó giáo chủ, cũng không phải là chân chính Thiên Quốc đứng đầu, nhưng đại biểu là toàn bộ Thiên Quốc ý chí. Người này lời nói rất đơn giản, muốn dùng cái này Thiên Quốc đến uy hiếp. Khổng Tước Thần Chủ đứng chắp tay, ngẩng đầu liếc nhìn tứ trong hư không không biết còn có bao nhiêu không có hảo ý người, hơn nữa vẹn vẹn đã xuất hiện cái này ba tôn cũng đã là một trận kiếp nạn. Tân Trường Phong tiện nghi lão nương khủng huynh thành đứng ra, một cái quặp cái bản giận dữ hét, các người đường đường nhân vật vô thượng, thêm lên cũng không chỉ 100 ngàn tuổi lại liên thủ khó xử một cái 12 tuổi tiểu khẩm tướng, không cảm thấy đỏ mà sao? Ma quỷ viên chủ cùng thiên quốc phó giáo chủ đều là có chút dừng lại, tùy theo kia ma quỷ viên chủ nhàn nhạt nói ra, hắn mặc dù năm nhỏ, nhưng có khả năng gây họa tới tam thiên nhân giới, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi các ngươi đầu tiên muốn xem ký tự thân, đến cùng phạm vào cái gì sai, hẳn là như thế nào ăn năn cùng đền bụ, mà không phải thói quen chỉ trích người khác. Thoại âm rơi xuống, Tất cả mọi người bị sợ ngây người, luận điên đảo thị phi hắc bạch bản sự, vị này ma quỷ viên chủ so với phía trước vị kia bất lao sơn chân thần, lại muốn vượt qua nhiều lắm, liền ngay cả Khổng Khuynh thành bực này có bát phụ tiềm chất nữ nhân đều kém chút đem miệng trò tức điên. Không Tước tộc không có khả năng từ bỏ hắn, các ngươi nếu muốn tự chiến, vậy thì tới đi. Không Tước thần chủ mở miệng, đạm mạc nói, không muốn nói thêm nữa nói nhảm. Thiên Quốc Phó giáo chủ phán Phật liền đợi đến hắn câu nói này đồng dạng, lúc này phát ra như cú đêm thanh, nói, chúng ta cũng không phải bất cận nhân tình, nhưng chính là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, quý tộc thiếu chủ dù sao phạm sai lầm trước đây, Vô luận như thế nào, đều nên tù vào nhà ngục, trấn áp mấy năm, mài dũa tính tình. Đám người run lên, thầm nghĩ Nguyên Lai like đây mới là bọn hắn mục đích thực sự, từ trấn sát cải thành giam cầm, không thể nghi ngờ sẽ để không tức tộc phản công không lớn lắm, nhưng kết quả chưa hẳn sẽ tốt bao nhiêu, mấu chốt ở chỗ giam giữ nơi ở nơi nào. Mặt khác, làm như vậy động cơ cũng rất đáng được hoài nghi, không phải là ngấp nghé không tức thiếu chủ trên người thiên sinh trí tôn thuật. Có người trong đầu linh quang lóe lên, khả năng này là tương đối lớn, dù sao vị này không tức đại ma vương trên thân đã hiện ra, không chỉ có mạnh mẽ tiên tứ bảo thuật, còn có một đầu hoàn toàn mới tu hành chi đạo mà cái sau thậm chí so cái trước càng có dụ hoặc." Không Tước thần chủ nói, vợ A Y thì tốt, ta liền đem hắn mang về Không Tước Sơn trấn áp trong năm, các vị hài lòng sao?" Ma quỷ viên chủ lúc này mỉm cười nói, "Không Tước ngươi làm gì lừa mình dối người, nếu muốn giam cầm, tự nhiên không có khả năng tại ngươi Không Tước tộc phạm vi bên trong, ta cho rằng trên tòa đảo này ngục giam cũng không tệ." "Vậy liền đánh đi, để cho ta nhìn xem sau khi ngươi chết, ma quỷ vườn có thể hay không bị đám người lên mà phần có." Không Tước thần chủ bình thản nói, trực tiếp nói cho tất cả mọi người, hoặc là liền như vậy bỏ qua, hoặc là giết cái thiên hồn địa ám." Thoại âm rơi xuống. Bầu không khí nhất thời lâm vào lạnh lẽo, giữa thiên địa một mảnh tốc sát, rất nhiều nhân nhận không ngừng run rẩy, bắt đầu lưu lại, đây chính là tuyệt đại nhân vật cấp độ giáo chủ, một khi khai chiến, không thể nói trước vùng hư không này đều muốn bị đánh bể, đến lúc đó gặp vạ lây khả năng vô hạ cao. Ai? Đúng lúc này, chợt dài một tiếng, đánh vỡ tĩnh mịch, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, chằm mặt thật lâu nhân vật chính tần Trưởng Phong cuối cùng mở miệng. Ta có tội. Câu nói đầu tiên cũng làm người ta kinh điệu cái cảm, tiếp lấy câu thứ hai càng là làm cho người trợn mắt hồ Ta tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ thực sự bị điên? Cửu Khun thành liên tục cho Tần Trường Phong ngáy mắt, còn kém vô dụng tay cho hắn lượng cái chán nhị độ, nhìn hắn có phải hay không cháy hỏng đầu góc. Đã ngươi nhận lầm, liền làm tiếp nhận trừng phạt, trấn áp ngươi ngàn năm, ngươi có thể phục tùng. Cứ việc không rõ tiểu tử này trong hồ lô đến tội cùng bán tốt gì, nhưng ma quỷ viên chủ còn là mượn cơ hội ngàn năm một trở này thuận thế đem hắn tội danh đóng đinh. Đúng vậy, ta phục tùng. Tần Trưởng Phong mỉm cười, vô cùng phối hợp. Đáng người. Đường Đường tức đại ma vương lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Đây quả thực là đang cưỡng gian sự thông minh của bọn họ. Ta là phát ra từ nội tâm nhận thức được tội lỗi của mình, ta quăng đời còn lại đều sẽ tại sám hối bên trong vừa qua, vì đã từng tuổi nhỏ khinh cuồng ngán nan, vì những cái kia bị ta vũ nhục qua đối thủ xin lỗi, vì những cái kia bất hạnh chết trên tay ta người vô tội cầu khẩn. Tần Trường Phong thần sắc vô cùng thanh kính, không chút nào giống như là tại tin miệng nói bậy, ngự khí của hắn cùng thần thái đều phối hợp được hoàn mỹ, một bộ mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là chăm chú dáng vẻ. Ma quỷ viên chủ một cái, hô, vở ý thì tốt, liền đem ngươi dạy vào. Nhưng là, ngay tại cuối cùng này trước mắt, Tần Trường Phong lại đột nhiên tới một cái đại biểu chuyển hướng ngự khí tử. Viểu do người của hắn, Ba Quát Nguyệt Tiễn cùng Tứ Đại Thiên Vương đắng người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ hết thảy quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng là cái gì? Ma Quỷ Viên chủ lông mày cau chặt, nhưng vẫn là nhịn xuống để Tần Trưởng Phong tiếp tục nói hết lời. "Nhưng là ta cho rằng đảo ác ma ngục giam quá nhỏ, trừng phạt quá nhẹ, hoàn toàn không cách nào gột rửa tội lỗi của ta, cho nên." Tần Trưởng Phong mỉm cười, giang hai tay ra, ánh mắt thâm trầm điệu, la lớn, "Cho nên ta nguyện ý đi lớn nhất khổ nhất lồng giam tiếp nhận trừng phạt, Mời các vị tiền ta đánh vào hạ giới tội đi, ta nguyện tội danh, đánh lên là vĩnh viễn cùng những cái kia ti tiện tội máu làm bạn. Tĩnh Mịch, phản phất giữa thiên địa hết thảy âm thanh, đều bị người dùng chát dao đột nhiên toàn bộ chặn đứt. Hạ giới bát vực, là thượng giới 8 tòa lồng giam, rất nhiều người đều biết rõ, nhưng trên thực tế, giam giữ đều là xa xưa trước tội nhân hậu duệ, về phần gần nhất thời đại cái gọi là tội nhân, cũng rất ít sẽ bị trục xuất xuống dưới, cơ hồ không có người minh bạch Tần Trưởng Phong chủ động muốn bị trục xuất tới hạ giới, đến tận cùng là vì cái gì. Một lát sau, khủng tướng thần chủ lãnh vỡ ở bình tĩnh, hỏi: "Ngươi thật muốn đi hạ giới?" đầu, vô cùng chăm chú trả lời: "Ta phải đi nơi đó." Sau đó dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói, nhiều nhất là năm, ta nhìn giáo chủ như sâu kiến, "Tốt, ta đưa người đi." Không tức thần chủ trong mắt tinh quang lóe lên, tùy theo cười to nói, "Ma quỷ, các người thắng, ta sẽ đem hắn đánh vào tội giới, vĩnh thế chốn ác, các người hài lòng không?" "Hài lòng." "Hài lòng cái rắm." Ai cũng biết một khi đến rồi hạ giới, bọn hắn liền ngoài tầm tay với, nghĩ muốn lại từ trên thân tần trưởng phong đạt được cái gì, chính là người si nói ngọng. Hết lần này tới lần khác lý do này đường hoàng, trên lý luận hạ giới đích thật là nhất tàn khốc nhà giam, bọn hắn liền ngay cả phản bác lý do cũng không tìm tới. Tuất, chúng ta đồng ý. Ngay tại trầm tư thời khắc, Thiên quốc phó giáo chủ lại đột nhiên đáp ứng xuống, hắn dấu ở hắc vụ bên trong trên mặt lộ ra cười lạnh, nếu như hắn nhớ không lầm, lần gần đây nhất thu hoạch hạ giới lại tiếp, không ngoài 10 năm liền sẽ mở ra, đến lúc đó không có khủng tức thần chủ ở bên người, bọn hắn hoàn toàn có càng nhiều biện pháp đến sửa trị cái này tiểu khủng tức. Các ngươi, nhiều bảo trọng. Tân Trường Phong cùng Khổng Vân Trường cùng Khổng Khinh thành tạm biệt, lúc này trong lòng của hắn không chỉ có nhân quả, còn có đối với hai người này bảo hộ chính mình cảm kích, chỉ là kia cha mẹ hai chữ lại là làm sao cũng nói không ra miệng, cho dù tuổi của bọn hắn lớn xa hơn chính mình. Cho dù hô một tiếng cũng hợp tình hợp lý Hai người lại không chút nào để ý Chỉ là lôi kéo hắn tay để hắn chính mình nhiều bảo trọng Không khuyên thành còn muốn đem mấy món bảo cụ kín đáo đưa cho hắn Chân tình không thể chối tử Thần trường phong đành phải nhận lấy Hắn về cho hai người một phương ngọc giản Bên trong ghi lại là ngũ hành bất diệt công pháp quyết Loại này ngũ hành thần công thích hợp nhất không tức tộc tu luyện Đương nhiên là sửa trước qua Sẽ không hoàn toàn đem tự thân huyết mạch luyện hóa cùng Tân Trường Phong chính bạn so sánh, huy lực tự nhiên là có chỗ không kịp, nhưng quyển xuất nhất kia bộ phận thủ tính, bao quát tăng lên nhục thân lực lượng cùng ngũ hành thần quang đều có thể tu luyện được, cái này đối với toàn bộ khủng tức tộc thực lực, không thể nghi ngờ sẽ là một loại tương đối lớn tăng lên. Bởi vì môn pháp quyết này tăng lên nhục thân lực lượng là ấn tự thân tỷ lệ phần trăm tăng lên, cho nên càng cường đại tồn tại lấy được tăng lên càng lớn, vô luận cảnh giới gì người đều sẽ bởi vậy mà thực lực tăng nhiều. Mà ngũ hành bất diệt ánh sáng ngăn cản bất luận cái gì công kích, cũng là cưỡng chế tính, cho dù tại khủng tức thần chủ cái này cấp bậc chiến đấu bên trong, đồng dạng có thể phát huy tác dụng lớn. Lần này hạ giới về sau, gặp lại chỉ sợ sẽ là hắn lần thứ nhì tiến vào thế giới này thời điểm, cho nên Tần Trưởng Phong dùng loại này đủ khả năng phương thức, hồi báo một chút hắn chỗ thua thiệt không tức tổ cân tình. Lão đại, chúng ta đi theo ngươi. Tứ đại Thiên Vương chỉnh trọng đi đi qua, bọn hắn kiên định muốn đi theo Tần Trưởng Phong hạ giới, trong đó tiếp tục lan truyền vạn tộc minh giáo nghĩa, dù là nơi đó là trong truyền thuyết bất luận cái gì sinh linh đều không muốn ở lâu khô cần cấp địa. Nghĩ quỹ, vừa vào hạ giới sâu như biển, từ đây quay đầu là hy vọng xa vời, có thể không còn cơ hội hối hận. Theo lão đại, vĩnh viễn không hối hận. Ai, bốn người các ngươi đồ đần. Ta là tạo cái gì nghiệt, mới bị các ngươi cho cuốn lên, nhưng lại không đành lòng đem các ngươi lưu tại nơi này bị người khi dễ, tính toán liền để các ngươi theo ta đi." Tần Trương Phong một bộ mười phần ghét bỏ dáng vẻ, vừa nói vừa lắc đầu. Tứ lại Thiên Vương." Tân Trương Phong lại quay đầu nhìn về hướng Nguyệt Tiễn, cười nói, "Thiên Nhi, ngươi sẽ đi theo ta, đúng không?" Nguyệt Tiễn áo trắng như tuyết, hai con mắt mỹ lệ gần như không chân thực, da thịt hơi chạm vào là rách, nhưng nàng trầm mặc, dưới khăn che mặt không nhìn thấy biểu lộ. Ít khi, yếu ớt nói ra, "Ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta tại hạ giới có một đạo thứ thân, có thể thay thế ta cùng ngươi." Y mị Tần Trường Phong hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn, ngươi đem ta Khổng Trường Phong làm người nào? Thật không nghĩ tới ngươi cũng là như thế này, chỉ có thể cùng cam không thể chung khổ người, tính cho ta nhìn là ngươi, chúng ta từ đây người lạ, đều đi các đạo đi. Nguyệt Tiên liếc mắt, cái này cùng nàng tiên tử thân phận không hợp, nhưng nàng thực sự nhịn không được. Nàng 100% xác định Tần Trường Phong là giả cho nàng nhìn, nhưng lại có biện pháp nào? Người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vợ ngủ người, mà nàng cũng không có khả năng ở thời điểm này liền đi hạ giới, cũng may chính là nàng đích sắc có một đạo thứ thân tại hạ giới, cho nên còn có bủ đắp cơ hội. Hạ giới mặc dù là thượng giới nhà giam, Nhưng cũng không phải muốn vào liền có thể vào, nhất là thực lực càng mạnh người, hạ giới thì càng gian nan. Đến rồi giáo chủ cấp đứng, bình thường liền căn bản không có khả năng hạ giới, chỉ có đang chuẩn bị hạ xuống đại kiếp càn quét hạ giới thời điểm, mới có thể từ rất nhiều giáo chủ hợp lực tạm thời mở ra một đầu hạ giới thông đạo. Cho nên lúc này thời gian chưa tới, mặc dù muốn mở ra một đầu chỉ để tần trưởng phong đám người thông qua thông đạo, cũng không phải trẻ dễ, thậm chí không tức thần chủ một người đều rất miễn cưỡng, cuối cùng tại bất lao thiên tôn tần trưởng sinh dưới trợ giúp mới thành công. Theo tần phong cùng trị dụ có tứ đại thiên vương, còn có cột bị tướng ép cùng nhau dẫn đi thiểm điện tử mấy người thân ảnh chui vào cái kia lâm thời thông đạo, biến mất không thấy gì nữa về sau. Tại thượng giới Tam Thiên giới liền chỉ để lại một đoạn liên quan tới khủng tức đại ma vương sáng chói truyền thuyết. Kéo dài không dứt, mỗi làm đã từng bại vào tay hắn kim hỏa đẳng nhất, thiên nhân Đỗ Vũ, Nguyệt Tiền tiên tử, thậm chí tiên điện chuyển nhân lần nữa sáng tạo như thế nào lừng lây chiến tích về sau, mọi người đều biết bản năng nhớ tới cái kia ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, quét ngang hết thảy thiên kiêu đại ma vương. Nhưng không có ai biết, bọn hắn trong miệng đại ma vương lại tại hạ giới vừa mới bắt đầu thời điểm liền khổ cực xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ là lượng giới bích trướng thực sự quá kiên cố. Có lẽ là đưa tiến người tới quá nhiều, tóm lại đường hầm hư không giữa đường phát sinh náo động, mặc dù không có người tử vong, nhưng lại cùng thiết lập tốt mục đích nơi chiến hướng, ngoại trừ chỉ dùn cả cụ dạ biến trở về thần kính bị tần trưởng phong thu hồi bên ngoài, những người khác hết thể đều không biết. Đi đâu từng cái ca đạp. Tần trưởng phong trong lòng vì bọn họ mặc nghiệm, kỳ thật chính mình cũng không chịu nổi, bị hư không năng lượng xé, rách, bị thương không nhẹ, trực tiếp từ cao thiên rơi xuống, thẳng tắp nện ở một cái tiểu thí hải trước người, mà lại là đầu lưng xuống, chân hướng lên trên. Tiểu thí kia quan sát tần trưởng phong một lát, chợt ma cả kinh nói, "Ai nha, đại ca, ca trên đầu của ngươi lớn, cái xương đâu?" Ngươi là chủng tộc gì? An Môn Không. Rãy thối, làm sao nói đây? Đông. Tân Trương Phong thấy hoa mắt, sau đó mắt nổi đồng đóm, lại bị cái này tiểu thí hại một xương cốt đổng từ đập vào não môn trên đỉnh, phía trước cái kia xưng lên bao lớn lần nữa ban trướng, thật giống một cái góc cạnh đồng dạng đứng vương đứng lên, kém chút không có bắt hắn cho tức ngất đi. Chương 510. Mẹ nó, lẽ nào lại như vậy? Đường Đường khủng tức đại ma vương lại bị một cái tiểu thí hại đánh ngã côn, hơn nữa đỉnh đầu lên bao lớn, cái này nếu là chuyển đến thuận giới, tuyệt đối phải bị người cười rơi răng hàm. Rãy thối, ngươi xong đời. Tần Trường Phong trợn mắt gào thét, khí thế cường đại như là sơn nhạc đột nhiên giáng lâm, làm cho phương viên vài dạng yêu thú tất cả đều run dựng, phủ phục trên đất không dám có chút động đậy. Kia xuyên áo da thú nắm một đầu thần tuấn bạch mã tiểu thí hải tại nguyên chỗ hai mắt trợn lên, không lúc nick, giống bị cái này khí thế ngập trời chấn nhiếp. Tần Trường Phong hài lòng gật gật đầu, đây mới lần lên có tiết tấu, nghĩ hắn đường đường khủng tức đại ma vương, tại thượng giới cũng dám khiêu chiến chân thần, đi vào cái này tôn giả cảnh liền xưng, hoàng, liền xưng giới, đơn chính là rồng lớn, đi ngang đều có thể có được hay không? Ô, đang đắc ý thời điểm, Bên hai đột nhiên truyền đến vật nặng phá không tiếng rít, Tân Trương Phong tập trung nhìn vào, nhất thời cái mũi đều nhăn cho tức điên, nguyên lai tiểu thí Hải kia vờ ơ im mà thừa dịp hắn dò xét thân thể thương thế thời điểm, lại nhảy lên đến, hai tay nắm xương cốt đổng từ đột nhiên nện ở dưới. Còn đánh lén miệng không phải, biết rõ đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào không. Tân Trương Phong cánh tay phải tìm đòi, tùy ý một quyền nên đón tiếp lấy, đối phó một cái 7, 8 tuổi tiểu thí hải, hắn cũng không cần chăm chú. Nhưng kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn nát, không nghiệm, sau đó va Truyền đến lực lượng lại lại có 100000 cân, Tân Trường Phong chuẩn bị không đủ rưỡi tình huống, vợ Vơ ý mà trực tiếp bị đánh lui ba bước. Đây quả thực ít ít tí chó, một cái 7, 8 tuổi con hoang Vơ Âm Mã một cánh tay hất lên liền có 100000 cân cự lực. Phải biết, đứng ở trước mặt hắn vẹn vẹn chỉ là một cái nhân tộc hải tử mà thôi, mà không phải cái gì thuần huyết, đồng thời còn tại đồng tử kỳ, ngay cả thiếu niên đều không được xưng, liền có như thế cự lực. Tân Trường Phong làm sao cũng không có nghĩ đến vừa hạ giới liền đụng tới như vậy một cái quái thai, cho nên phía trước chỉ dùng 6, thành lực đạo, kết quả vừa thấy mặt liền ăn thua thiệt. Đại ca ca ngươi có phải hay không nhân tộc không phải lời nói liền biến trở về bản thể đi không phải ta có chút ăn không vô tiểu thí khíải một quyền đánh lui tần trường phong sau một bên nghiêng đầu quan sát hắn một bên trong chú nói người tên là gì dạng này hạt giống cho dù tại thượng giới cũng là phượng mau Lân giác tại hạ giới thì càng không cần nói tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt chẳng lẽ là hắn Trầm ngâm một chút tần trường phong đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên Tuy nói là suy đoán nhưng lại đã xác định 89 phần chỉ kém một bước cuối cùng triệt để xác nhận mà thôi ta gọiạo Ti tiểu khí hài lần này rất có lấy phép giòn âm thanh đáp lại nói Hào tiênên Tên thật của người là Thạch Hảo đi. Tần trường phong cười hắc hắc, đem hai tay chắp sau lưng, ngẩn đầu lên, cho người ta cảm giác cao thâm khó giỏ. Hiện tại hắn đã triệt để xác định, cái này tiểu nãi hoa chính là thế giới này đứa con của số phận Thạch Hảo, lại xương Thạch này trời, vì hạ giới bắt vực một trong hoang vực Thạch Quốc Hoàng Tộc, từng có được chí tôn cốt, là trời sinh trí tôn, thiên tư có thể so với thượng giới vô thượng đời thứ nhất. Nhưng ở hai tuổi thời điểm bị hắn tộc huynh trọng đồng giả Thạch Nghị mâu thân sin dẫn đến hắn bệnh nặng sắp chết, một phen khó khăn chắt chở sau bị phụ mẫu gửi môi tại vắng vẻ nhỏ yếu thạch quốc tổ địa Thạch Tôn, sau đi ra Thạch Tôn, uống bách thú sữa lớn lên, hiện tại xác nhận không đến 8 tuổi, liền một mình đi ra tại đại hoang bên trong hành tẩu lịch luyện. Con la cái tiểu bất điểm Thạch Hạo tại chỗ lộ ra kinh ngạc chi sắc, cả kinh nói, "Đại ca ca làm sao ngươi biết?" "Ta chính là trời giới thần vương hạ phàm, tự nhiên không gì không biết không gì không hiểu." Tân Trương Phong ngữ khí thâm trầm, vô cùng kiêu căng nói, "Đại ca, ca ngươi nhìn trên mặt đất, làm sao? Tất cả đều là ngươi thổi phá ra châu." Phong sạm mặt lại, đồng thời im lặng Cái này dạy tối đơn giản chính là ngửa ra, to thiếu đánh. Thân Vương nếu có thể bị ta một quyền đánh lui, vậy ta đến rồi trời giới chẳng phải là thần hoàng. Tiểu thí hài quân miệng, một bộ ngươi ngay cả gạt người cũng sẽ không khinh bị bộ dáng. Tân Trương Phong sắc mặt càng đen hơn một chút, lần nữa không biết nói gì. Được rồi, đại ca ca ngươi cũng thật đáng thương, nhìn lên tới đầu góc có vấn đề, hôm nay ta không ăn ngươi, gặp lại. Tiểu thí hài phất phắt tay, cưới tại màu trắng độc giác mã bên trên thở dài một tiếng, liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Tân Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng đến, cái này nếu như bị tiểu tử này đi Vậy hắn ở thiên giới thật vất vả đánh xuống một thế anh danh nhưng là hủy hết. Tiểu thí Hải cũng nghiêm túc đứng lên, đại ca ca ngươi đừng không biết điều, ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, ta còn cần ngươi tha. Hôm nay không giáo huấn ngươi một trận, ngươi cũng không biết hoa nhi vì cái gì như vậy đó. Vừa mới nói xong, Trần Trường Phong liền động, triển khai cấp tốc, thân ảnh lóe lên, cả người liền lôi ra một chuôi thanh ảnh, trong nháy mắt đi tới độc giác mã phụ cận, một cánh tay nâng lên, liền hướng trên lưng ngựa chỗ tới. Tiểu thí Hải mình, đồng thời có chút xính khí, nghĩ thầm ta đều tha cho ngươi một cái mạng, còn muốn dây không ngớt. Hắn phản ứng thần tốc, khí tức đại biến, mắt to chùm sáng kinh người, như hai đoàn lửa nhỏ bó đuốc, thân hình như thần hạc dương cánh, vạch ra một đường biển đẹp đẽ vọt lên, tiếp lấy cả người liền như là một cái diều hâu bổ nhào mà xuống, đồng thời con kia thần tuấn độc giác mã cũng đứng thẳng người lên, ngâng lên một đôi móng trước vành đạp mà xuống. Không hổ là đứa con của số phận, tương lai huy mãnh cái thế hoàng thiên đế, mặc dù còn tại còn nhỏ, nhưng đã thể hiện ra bất phàm chiến lực. Thần lực kinh người sau khi, kinh nghiệm chiến đấu cũng đã cực kỳ phong phú, động tác mở ra, phản kích tựa như mưa to gió lớn giáng lâm. Tiểu thí hài mắt to lóe sáng, tính trước ký cảm, tương đương tự tin Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn lại để hắn tại chỗ choáng váng. Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, mở ra Thiên Thần Hạ Phàm, thân thể trong nháy mắt cực cao đồng thời, tầng thứ nhất ngũ hành kìm quang đem hết thể công kích đều cản lại. Tiểu thí Hải cùng độc giác mã cũng cảm giác mình phản phật đánh vào một tòa núi lớn bên trên, chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến đối phương mày may, ngược lại còn đem chính mình chấn động đến toàn thân run lên. ẩm. Sau một khắc, một tiếng vang lên, Tần Trường Phong cánh tay trái án lấy đầu ngựa, trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất, lực lượng khủng lồ để cái này xúc sinh không cách nào ngăn cản, bốn chân khẽ quăng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đồng thời tay phải một trường nhẹ nhàng rung lên liền đem tiểu thí hài trực tiếp từ không trung đánh lui mấy chục trượng, lực lượng so sánh cùng lúc trước hoàn toàn khác chuyển. Tiểu thí hài một cánh tay hất lên 100.000 cân cự lực đối với hắn ở độ tuổi này tới nói, hoàn toàn chính xác rất bất phàm, cho dù là tần trưởng phong cũng không có nắm chắc có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng áp chế, nhưng mở ra thiên thần hạ phàm về sau kết quả là không đồng dạng, vẹn vẹn phá diệt một tầng kim quang, lực lượng của hắn đều biết bạo tăng đến một cánh tay 2000000 cân, triệt để nghiền ép. Đại ca ca, sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tiểu thí hài một lần nữa đứng vững về sau, tại chỗ liền kinh hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông một người lực lượng làm sao có thể đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Tần trường phong thần sắc trang nghiêm, không giận mà uy, cả người khí tức hùng hồn vô song, vang lên tiếng ngọng ngọng, nói, nói ta là trời giới thần vương, trấn áp ngươi còn không phải như là một con kiến đồng dạng đơn giản, hiện tại tin chưa? Vâng, trả lời hắn là một năm đấm, tiểu thí hại như là một đầu thân thể tuy nhỏ, nhưng lại hung hắn cực điểm hoang thú lần nữa vọt tới, kết quả tự nhiên vẫn như cũng là không có chút nào thành tích, mặc dù phá vỡ tầng thứ hai ngũ hành kim quang có thể tần trưởng phong lực lượng nhưng cũng lần nữa tăng lên 100.000 cân, lần này 300.000 cân cùng 100.000 cân đối hoành, kết cục tự nhiên là càng thêm không có bất ngờ. Bị một quyền đánh bay mấy trăm trượng, đụng nát vô số cổ thủ cùng tảng đá lớn về sau, tiểu thí hải từ trong ngực lấy ra một khối giống như là giống như tấm gương bạch cốt, phù văn chi quang bùng lên ở giữa, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện liền đột nhiên trừ ra, trong nháy mắt đi tới gần. Tần Trưởng Phong mắt liếc mắt nhìn hắn, căn bản là lười nhác ngăn cản, mở cái miệng rộng lại là trực tiếp đem cái này điện một ngụm nuốt xuống dưới. Thế nào, phục chưa? Tần Trưởng ở một cái Từ trong lỗ mũi phun ra sàn lạn ngời ngời hồ quang điện, Nghiễm Nhiên đã đem đạo kia lôi đỉnh hoàn toàn tiêu hóa dáng vẻ, lúc này thiên thần pháp tướng thân cao 5 mét, hắn tờ hờ hờ tờ đúng như là thiên thần bản cường đại không thể ớ đoán. Tiểu thí Hải Tê cả da đầu, chiếc đệ bị trấn trụ, con mắt đăm đăm, đây rốt cuộc là như thế nào một cái thông thiên tồn tại. Vờ -e im mà há miệng trực tiếp đem hắn dùng toan nghề bảo cốt bắn ra thần điện nuốt xuống dưới. Liền xem như Thạch Quốc Vương Hầu cũng làm không được ca. Lấy hắn hiện tại kiến thức, có thể nghĩ tới cường đại nhất tại, cũng liền chỉ là liệt vương hầu, về phần tại đi lên tôn giả cảnh hoàng, giả, với hắn mà nói như là truyền thuyết. Chương 511 Đồ nhi, còn không dập đầu bãi lệ vi sư." Tân trường phong chắp hai tay sau lưng, nặng nề nói, "Thạch này trời sư phụ hắn là làm định rồi, hơn nữa việc này còn phải sớm làm, không phải nói không chừng lúc nào cái này tiểu bất điểm chiến lực liền muốn trái lại vượt qua hắn, khi đó lại nghị chiếm cái này tiện nghi không thể nghi ngờ là người si nói ngọng." Tiểu thí hài chân chờ, trong mắt rõ ràng có một tia tâm động, bãi một cái có thể nuốt sống bảo thuật vô thượng cường giả vi sư, cũng là không tính ăn thiệt tỏi, có thể mấu chốt là đối phương tuổi tác nhìn lên tới cũng quá nhỏ một chút, mới lớn hơn mình 4 tuổi mà thôi. Cái này để hắn nghĩ đến về sau giống người khác giới thiệu chính mình sư phụ hình ảnh lúc, có chút thẹn thùng. Mà khác, cái này người từ trên trời hạ xuống lai lịch có chút quỷ dị, mới mở miệng liền gọi ra tên thật của hắn, cái này để hắn lòng tham loạn, không biết đối phương đến tụt cũng có mục đích gì. Thật sự là thế giới lớn không thiếu cái lạ, chính mình cũng vẫn còn con nít đâu, liền muốn thu người khác làm đồ đệ, chuyến đi sợ không phải muốn để cho người cười đau xóc không đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, tần Trường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía tổng cộng có mười mấy người vây quanh. Người cầm đầu là một cái nữ tử áo trắng, mái tóc cáo làn da tuyết trắng tinh tế ti như dương chi ngọc có loại sáng bóng trong suốt, mặt trái xoan, lông mi rất dài, con mắt như thủy tinh trong suốt, đôi môi đỏ tươi, chỉnh tề răng trắng nõn như trân châu. Cùng lúc đó, đám người này cũng đang đánh giá hai cái này quỷ dị đứa nhỏ, rõ ràng lộ ra kinh nghi cùng hiếu kỳ, thấy thế nào đều chỉ là hai tiểu hài tử a, nhỏ như vậy, lại đồng thời xuất hiện ở nguy hiểm đại hoang bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng. Càn quỷ dị chính là, trong đó một cái còn muốn thu một cái khác làm đồ đệ, để cho người rất im lặng. Hai vị tiểu đệ đệ, các ngươi tại làm cái gì? Là cùng gia chủ trưởng bối tất là sao? Cầm đầu nữ tử cười đứng lên, rất sảng lạc. Một đôi mắt to như nước trong veo giống như là biết nói chuyện đồng dạng, môi đỏ chận bóng, hàm răng lấp loé, làm cho ở đây nam nhân một trận run sợ. Tiểu thí hài một đôi mắt to gian dảo loạn chuyện, cũng không mở miệng, cố gắng đem chính mình tồn tại làm nhạt, hiển nhiên là muốn đem Tần Trường Phong đẩy lên phía trước đi, sau đó lại kiếm cơ hành sự. Tần Trường Phong lông mày một hiền, vừa định mở miệng, một đầu hơn trăm mét dài màu đen dao long đột nhiên từ không trung lao xuống, mang theo thịnh nộ chi ý phát ra gào thét, làm cản sâu kiến đồng dạng ti tiện đổ vặn, ngươi thật to gan, lại dám cùng đại nhân xưng huynh gọi đệ. Lại là theo Tần Trường Phong cùng nhau hạ giới. Vạn tộc Minh Tứ Đại Thiên Vương một trong Hắc Lân Giao Vương Ngao Thất, hiển nhiên hắn cũng là bị lập tức vung ra phụ cận, cảm ứng được Tần Trường Phong khí tức sau trước tiên liền chạy tới. Mặc dù tại thượng giới không tính là cái gì vô thượng tiên điều, nhưng đầu này giao long cũng cùng cái khác thượng giới sinh linh đồng dạng xem thường hạ giới, nghe được có người lại dám xưng hô trong lòng của hắn thần thánh mà vô địch khủng tức đại ma vương tiểu lệ đệ, đệ, làm sao không nổi giận. Hắc Lân Giao Vương đi vào Tần Trường Phong bên người hư không trôi nổi, dò xét đầu lâu to lớn, nhìn chằm kia mười mấy người nhìn chăm chú, ánh mắt sâu niên, sát khí bao phủ. Hắn là Tứ Đại Thiên Vương bên trong thực lực mạnh nhất một cái, đặt đến tôn giả cảnh. So với tần trưởng phong mịt mở khí tức, hắn hiện lộ bản thể về sau, trực tiếp bộc phát ra hung uy trong này có thể nói kinh thế hai tụ, dù sao hạ giới thần linh nhận tích, tôn giả chính là bên ngoài có thể nhìn thấy mạnh nhất hoặc giả. Vừa mới xuất hiện mười mấy người này, ngay cả liệt trận cảnh đều không có, mạnh nhất cũng bất quá là minh văn mà thôi. Tại tôn giả uy áp dưới, nhất thời đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhất là nhìn về hướng đứng thẳng đến màu đen cự giao trên lưng tần trưởng phong lúc, càng là chấn động không hiểu, đường đường tôn giả cảnh cường giả, vậy mà tại đứa bé kia dưới chân như là một cái tọa kỵ. Như vậy đứa bé này thân phận nên có bao nhiêu cao quý? Bọn hắn bản năng cho rằng đầu này Tôn Giả cảnh hắc giao nguyện ý bị tần trưởng phong giẫm tại dưới chân, là bởi vì thân phận mà không phải thực lực, bởi vì cho dù ai cũng không tin, nhỏ tuổi như thế có thể áp chế một đầu Tôn Giả cảnh thuần huyết giao long. Tiễn, tiền bối, chúng ta là Bổ Thiên Tát, vị này là Bổ Thiên các thủ tịch đại đệ tử, chỉ là đường tắt nơi này, ngẫu nhiên gặp nhỏ. Tiểu đại nhân, nếu có chỗ mạo phạm, đúng là vô tâm chi tội, mong rằng rộng lượng. Nói chuyện chính là một cái bà lão, con ngươi của nàng là màu bạc, phụ văn chuyển động, như nhật nổi, cả người khí tương đối kia mấy người tới nói rất cường đại, nhưng cùng hắc giao so sánh Đó chính là không chịu nổi một tích. Nàng nói đến rất cẩn thận, cơ hồ mỗi một chữ đều tại cẩn thận châm trước, sợ không cẩn thận lần nữa chọc giận đối phương đưa tới họa lớn mất trời. Tôn thượng, những người này như thế nào xử lý? Hắc Lân Giao Vương không dám tự tiện chủ trương, ân cần thăm hỏi Tần Trưởng Phong ý tứ. Tại không có ngoại nhân thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương đối với hắn sẽ lấy lao đại hoặc mình chủ tương xứng, nhưng ở công chúng trường hợp thì càng nhiều hơn chính là đại nhân hoặc là tôn thượng, vì chính là nổi bật ý nghiêm. Bộ Thiên Các. Trưởng Phong ngầm tự trầm ngâm, cái này giáo phái chính là thượng giới giáo khí đồ sáng tạo, cả hai nói lên đến cũng là có mấy phần nhân quá. Ở nơi này Huyền vực đại địa bên trên, vẫn còn được sừng tụng uy danh lừng lẫy, bất quá cùng thượng giới những cái kia đại giáo liền hoàn toàn không thể tương đề tịch luận. Cho nên Bộ Thiên các ba chữ, tại Tần Trường Phong trong lòng cũng không có bao nhiêu phân lượng, hắn suy nghĩ chính là cái này, giáo phái đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có thể hay không sinh ra trợ giúp. Vỹ đen, ta có một kiện vô cùng trọng yếu đại sự giao cho người xử lý. Chầm ngẫm ít khi, Tần Trường Phong rốt cục có quyết định. Màu đen cự giao trong miệng phát ra hoành minh âm, mời tôn thượng phân phó. Ta phái ngươi gia nhập Bộ Thiên các, dương chúng ta phía dưới mục đích, nhớ kỹ không nên động thị dùng bạo lực áp bức người khác, muốn lấy đức phục người. Hiểu chưa? Tân Trường Phong từ trên thân hát dao bay xuống, rơi vào tiểu bất điểm bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn trả lại hát giao lưu lại hai dạng đồ vật, tình huống đặc biệt dưới có thể có tác dụng lớn. Hát dao cũng hóa thành hình người, chắp tay nói, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Chủ tớ hai người một người một câu liền đem việc này định xuống tới, hoàn toàn không hỏi xem người ta bổ thiên các ý kiến, nhưng phía dưới kia mười mấy người ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài, nhưng không có biện pháp gì. Tiếp xuống tần trường phong cũng không để ý tới nữa đám người, lôi kéo tiểu bất điểm nói, "Đồ nhi, cùng vi sư Tiểu bất điểm lầu bầu nói, "Ta còn không có bái sư đây." Kỳ thật hắn nghĩ vụng trộm chạy đi ấy nhỉ, kết quả không thành công, con kia độc giác bạch mã hiện tại căn bản cũng không dám chạy. Tần Trương Phong khẽ nói, đường thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi có biết ở tiền giới, coi như ta nghĩ thu một cái người hầu, đều biết có thành thiên thượng vạn tôn giả che nở phá đầu muốn cấp cái này danh ngạch. A, tôn giả chính là trong miệng các ngươi hoàn giả. Tiểu bất điểm liếc mắt, triệt để bó tay rồi, hắn cái này còn không có thừa nhận tiểu sư phụ rất có thể khó lạt, mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, nhưng còn không đến mức để hoàng giả che nở phá náo làm cho ngươi nô Ai, vô chi. Ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền mang ngươi vào Thạch Quốc giết cái long trời lở đất. Đại ca ca, ta tạm thời tán thành ngươi là sư phụ ta, nhưng là chúng ta cũng không khoác lác sao? Cái gì Vũ Vương phủ, cái gì Vũ tộc, ta một đầu ngón tay liền có thể ơn chết, Thạch Hoàng nếu là không rõ lý lẽ, vậy liền ngay cả hắn cùng một chỗ trấn áp. Đại ca ca sư phụ, nếu không chúng ta còn là mang theo đầu kia hắc giao đi, ngươi như vậy yêu khoác lác khẳng định rất dễ dàng gây chúng nộ, có hắn tại chúng ta an toàn một chút. Trọng đồng giả tính cái gì? Ta thủy tiện truyền cho ngươi một đạo chí tôn bảo thuật liền có thể treo lên đánh hắn. Tóm lại, về sau gặp được có người khi dễ ngươi, liền trực tiếp báo vi sư danh hảo, đảm bảo người khác lập tức kính ngươi bà trượng. Đương nhiên Đồng dạng thần linh trở xuống người cũng không cần tùy tiện nói, bởi vì bọn họ cấp độ quá thấp, còn chưa đủ tư cách biết rõ vi sư vi danh. Điều không phải là hoàn toàn không dùng được. Sư đồ hai người đều nói đều, giống như hoàn toàn không có giao lưu, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể đối được lời nói, để cho người rất im lặng. Bọn hắn đi đến phương hướng là Thạch Quốc biên thủy, này vốn chính là Thạch Hạo lần này đi ra lịch luyện mục đích nơi. Tần Trường Phong mặc dù rất muốn sớm một chút nhìn thấy vị kia thông thiên triệt địa Liễu Thần, nhưng vẫn là quyết định trước giúp Thạch Hạo đi xong đoạn đường này, dù sao nơi đó còn có một cái dân hắn tiếp nhận nhiều năm thống khổ Thạch Thanh Phong. Chờ hai người thân ảnh dần dần đi xa về sau, Mới có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, tiền bối, vị kêu tiểu đại nhân đến tuột cùng đến từ nơi nào, là thân phận gì? Đối với Hắc Giao đồng hành sự tỉnh, bọn hắn đã tiếp nhận, cũng chỉ làm mời một cái tôn giả đi bộ thiên các làm khách tốt, về phần đối phương đến tuột cùng có mục đích gì, vậy cũng chỉ có thể sau này hay nói. Hác Giao chỉ chỉ trời, nói, nhìn thấy trên trời mặt trời sao? So tinh thần còn loại sáng, chỉ tiếc các người là vĩnh viễn không cách nào minh mạch, về phần các ngươi cái gọi là thiên kêu liền tại trong bầu trời đêm phát sáng tư cách đều không có chương 512 Hương Vân Thành, là thành quốc tại Tây Hoang Biên Thủy một tòa trọng trấn, thành hạ một triệu 30 vạn giang lực luyện, đến nơi đây liền xem như đạt đến yêu cầu. Từ gặp nhau về sau, Tần Trường Phong cũng không có trên đường đi giúp Thạch Hạo giải quyết hết thảy nguy hiểm, mà là chuyển hắn Thiên Long Thánh Nhân phía trước mấy tầng pháp quyết về sau, liền ẩn thân trong bóng tối, để hắn một bên tu luyện một bên chịu đựng ma luyện. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một thiên tài là có thể tại che chở bên trong liền trường thành lên, nếu không chịu đựng vượt mọi khó khăn khổ ma luyện, đầu tiên đạo tâm liền sẽ không đạt đến như, như tảng đá vững bất khuất cảnh giới mà lần sẽ rất yếu ớt, tại tháng thời điểm có thể một đường tung hoành bệ nghệ, nhưng một khi lọt vào thảm trọng đặc kích, liền vô cùng có khả năng từ đây không gượng dậy nổi, cho đến triệt để tàn lụi. Tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng, nhìn lên tới sắc màu rực rỡ, mỹ lệ tươi đẹp, nhưng lại chịu không được mưa gió, cuối cùng cũng khó thành đại khí. Đối với Thạch Hạo, Tân Trường Phong tuy nói chiếm tiện nghi cưỡng ép được cái sư phụ danh hảo, nhưng càng nhiều cũng là dự định độ người độ mình. Hiện tại hắn có năng lực, liên độ Thạch Hạo tên đồ đệ này đoạn đường, để hắn tại đồng dạng tuổi tác có thể trưởng thành đến so nguyên bản mạnh hơn cảnh giới, cũng bị hắn không cần chịu đựng nhiều như vậy cùng thân nhân phân biệt khổ. Tương lai, tại hoàn thành cái kia đáng sợ cuối cùng nhiệm vụ lúc, Thạch Hạo đã trưởng thành đứng lên, thậm chí đạt đến Tần trưởng phong đều cần ngưỡng vọng chỉnh độ lúc, chính là hắn tên đồ đệ này độ sư phụ đoạn đường thời điểm. Tần Trưởng Phong có loại dự cảm, bởi vì hắn không có khả năng một mực ở chỗ này cái thế giới, mà thế giới này thời gian trôi qua tốc độ lại có thể cực nhanh dư cứ, cho nên thực lực của hắn tốc độ tăng lên, đúng vậy xác thực rất có thể so ra kém Thạch Hạo. Hơn nữa, thế giới này còn có một cái nhất định có thể mở ra đến tiếp sau giả thiên thế giới, so với nơi này, Tần Trưởng Phong càng mong đợi lại là thế giới kia, cho nên đối với thế giới này, hắn cũng sẽ không chuốt xuống quá nhiều tinh lực. Sư đồ hai người tới hướng Vân Thành về sau, cũng không có vào thành, mà là trực tiếp vòng qua phiến khu vực này, tiến về Thạch tộc thứ hai tổ địa. Nơi đó có một đứa bé, là Thạch Hạ phụ mẫu lúc trước vì che giấu hai mắt người, lưu trong đó, qua nhiều năm như vậy, thay thế Thạch Hạo tiếp nhận đến từ Thạch quốc các phe giám thị cùng tính toán, Thạch Hạo kiên trì nhất định phải đem hắn cứu đi. Núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, cái này khẽ quấn vờ Ây mà nhiều đi hơn 1 ngàn dặm, đầu tiên là có sườn đổi chặng đường, sau đó lại là đầm lấy liên miên. Tại đi vào ngàn dặm đường về sau, hai người cuối cùng thuận lợi tiến vào Thạch quốc cài nội, chạy về chỗ kia rách nát tổ địa. Vừa chưa Cuối cùng đã tới mục đích nơi, mặt trời rất lớn, ánh nắng xuống tút, nhưng là kia phiến cũ nát trang tử lại có vẻ dáng vẻ nặng nề, rất nhiều kiến trúc đều nhanh sụp đổ. Tại cái này thấp nhất trung quanh tụ tập có 4 cái thôn xóm cùng một cái trấn, ở nơi này hoang vắng tây cương tự nhiên lộ ra rất đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, xuyên sơn vượt dẻo, đi qua rất nhiều dãy núi mới có thể nhìn thấy một cái thôn xóm. Những ngày thôn xóm lúc ban đầu chủ yếu là vì cung cấp nơi dưỡng cái này rách nát tổ địa, cuối cùng mới hình thành dạng này tụ tập nơi. Đây cũng là một chỗ lưu đệ chi địa, nhưng đồng dạng người nhưng cũng vào không được chỉ có tại thạch tộc thân phận hiếm hách, phạm vào lỗi lớn người mới sẽ bị đẩy đi đến đây. Ai, càng ngày càng tử khí trầm trầm, mấy cái lao quái vật đều tuần tự chết rồi, còn lại cái kia nhóc đáng thương làm sao bây giờ? Nghiệp Trừng A, một cái lao nhân vội vàng xe thú, giở đi rách nát trang tự, hắn là đưa tới trái cây, con ngồi chờ ăn uống tới. Trong trang mặc dù có một chút người hầu, nhưng là nơi này nhưng như cũ lộ ra rất quạnh quẽ, như một mảnh di khí chi địa, hoàng vu mà cô quạnh. Hải ra Gia, lần sau nhất định phải đem đại hắc mang đến nhà, để nó chơi với ta một lát. Tại cụ nát trong trang, một cái gầy tử ngồi tại trên tảng đá Dùng sức phát tay, một bên nói còn một bên ho khan, khuôn mặt nhỏ trắng bệ. "Tốt, chờ đại hắc sinh hạ kia ổ hổ con, ta lập tức liền đưa tới, để bọn chúng cùng một chỗ cùng người chơi." Vội vàng xe thú đi xa lão nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Thật sự là một cái hài tử đáng thương, không, có thân nhân, không, có bạn chơi, cả ngày trông coi cái này nghĩa trang bản lão trang tử, tuổi thơ quá u ám." Thằng đến lão nhân lái xe thú rời đi rất xa, đứa bé kia mới lưu luyến không rời đứng người lên, chân có chút cà thọp, vị tưởng trầm rãi hướng trong trang truyền đi. "Tiểu thiếu gia, vị cuối cùng lão tổ tông cũng muốn qua đời, chưa được mấy ngày có thể sống." Về sau cuộc sống của ngươi có thể khổ sở đi. Cái này nhỏ yếu hài tử đi vào sân nhỏ lúc, người gác cổng một cái người hầu nói, nên ngang ngồi ở nơi đó, bất luận nhìn thế nào đều không có một chút tôn kính, mang theo một chút trêu tức. Người nói bậy, tổ ra ra sẽ không chết. Sắc mặt tái nhợt hài tử mắt to ngậm lấy nước mắt, lớn tiếng phản bác, không ngừng ho khan. Vậy thì chờ lấy nhìn đi. Người hầu kia lơ đễnh, nên ngang ngồi ở nơi đó, đối mặt tiểu thiếu gia, từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy, thiếu khuyết tôn trọng. Nơi xa, trong rừng cây, tiểu bất điểm đứng tại tần trường phong bên cạnh, ngác nhìn tất cả những thứ này, cơ hồ rơi lệ, lẩm bẩm Đó chính là một cái khác ta sao, hắn thay thế ta trong này cô độc, không sung sướng, thân thể kém như vậy, chân đều cà thọ, là bị người tổn thương sao?" Tiểu Bất Điểm ngựa đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong, sáng ngợi mắt to lộ ra chân thành chi sắc, nói: "Tiểu sư phụ, ta nghĩ đền bù hắn." Tần Trường Phong mỉm cười, nói: "Tiểu Bất Điểm, vi sư không dạy ngươi cái gì làm người đại đạo lý, nhưng chỉ nguyện vĩnh viễn bảo tồn phần này xích tự chi tâm, nguyện tương lai ngươi trong lòng có yêu, thủ trung hữu kiếm, ngươi có lòng nhân từ, kim cương thủ đoạn. Chúng ta hắn làm hoàng đế nào." Tiểu Bất Điểm đầu tiên là chăm chú đầu, biểu thị nhớ kỹ dạy bảo. Sau đó lại chờ mong lại do dự mà nói, thật có thể sao? Mặc dù dọc theo con đường này, hắn ngẫu nhiên cũng đã gặp tần trưởng phong bá đạo thủ đoạn, nhưng vẫn có từ lâu chút hoang hốt. Chính mình cái này tiểu sư phụ, thật có thể ngay cả Thạch Hoàng đều không để trong mắt. Đông. Tần Trưởng Phong tại tiểu bất điểm trên đầu gõ một chút ăn, hù nói, đây là vi sư một lần cuối cùng cho phép ngươi chất vấn, nếu có lần sau nữa trực tiếp treo lên đánh. Bản tọa đường đường trời giới khủng tức đại ma vương, quét ngang 3000 châu thiên kiêu như sâu kiến, chín đến đời thứ nhất không ngợi dám khiêu chiến, nhìn chung cựu thiên thập địa dục cầu một địch thủ mà không thể được, mới tại vô tận tịch phía dưới hạ giới. Như thế vô thượng chi huy, há lại ngươi một cái tiểu thí hải có thể hiểu được. Ngươi nếu là không khoác lác lời nói, ta sao còn có thể hào hảo làm sư đồ? Tiểu bất điểm bối rối quay đầu bốn phía nhìn quanh qua, khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ vì có như vậy một cái tự luyến sư phụ mà xấu hổ, liền ngay cả trên bả vai hắn một cái kim sắc mao cầu đều tối tăm mắt, một mặt không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Cái này kim sắc mao cầu là thuần huyết chu yếm biến thành, chỉ bất quá tại một trận đại chiến bên trong bị trọng thương, cho nên mới biến thành cái này mao cầu dạng mà thôi. Lại nói Tần Trường Phong đi vào hạ giới, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, cái này mao cầu cũng là mục tiêu một trong. Bởi vì hắn công pháp luyện thể kế tiếp giai đoạn, là tứ cực cảnh, cũng chính là tu luyện tứ chi, hắn cho rằng thuần huyết Chu Diễm huyết mạch lực lượng phi thường phù hợp yêu cầu. Viên Hầu vốn là lấy tứ chi cường tráng lấy danh, hơn nữa bộ tộc này còn có được ba đầu sáu tay thần thông, nhục thân chiến lực có thể nói cái thế vô song, nếu là lại viên mãn một chút, liền cơ hồ có thể xếp vào thập hung. So với thái cổ thập hung loại này tồn tại, Chu Diễm có lẽ tại trên thực lực kém như vậy một chút, nhưng đối với Tần Trưởng Phong tới nói, hiện tại hắn có thể với tới, lại thích hợp nhất chính là Chu Diễm. Thậm chí đơn tăng lên nhục thân Thai cổ thập hung huyết mạch, thật đúng là không nhất định so chú hiếm huyết mạch càng tốt hơn, dù sao cái sau sừng sững thế gian, dựa vào là chính là cương mãnh hung hãn vật lộn năng lực. Hiện tại vấn đề duy nhất là cái này chú hiếm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, huyết mạch lực lượng không đủ tương đại, còn chưa đủ lấy thỏa mãn yêu cầu của hắn, mà khác nghệ mặt thạch hạo, tần trường phong còn không có dự định trực tiếp giết chết nó, mà là chuẩn bị dùng trưởng kỳ phỏng huyết tích xúc phương thức, cho nó lưu một đầu sinh lộ. Tựa hồ cảm nhận được đến từ tần trường phong nồng ý, từ trước đến nay vô pháp vô thiên mao cầu dùng mình một cái, nhảy đến thạch hạ một cái khác trên bờ bay, rời xa ma này. Ai Phiên muộn chờ ngươi sau khi lớn lên, tự nhiên là sẽ biết vi sư có bao nhiêu sao như bức. Mặc dù ta đã rời đi, nhưng chắc hẳn bây giờ toàn bộ trời giới vẫn như cũ tất cả đều là vi sư truyền thuyết. Tân Trương Phong bất đắc dĩ thở dài, tại thượng giới đều có rất ít người chất vấn hắn, đi vào hạ giới sau nói thật ra lại luôn không ai tin, cái này thật rất thất vọng. Thoại âm rơi xuống, liền lôi kéo Thạch Hạo trực tiếp tùy tiện đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia bị nô bộc gây khó khăn hại tử, một mực vào trong đi, đi vào một cái coi như rộng trong sân, đẩy ra một cái sân đều sớm đã rơi sạch khung cửa gỗ, khẽ gọi nói, Tổ gia gia. Tại kia chương cổ xưa trên giường, Nằm một cái tóc trắng xóa lão nhân, mặt như giấy vàng, hơi thở mông manh, một đôi mắt rất ảm đạm, đã mất đi năm đó quát tháo phong vân lúc Hà Quang. "Hải tử, ta nếu là chết rồi, duy nhất không yên tâm chính là ngươi a." Lão nhân gian nan dơ cánh tay lên, hướng về phía trước dò tới, có chút run dậy, mấy lần mới đụng tới hài đồng tay. "Tổ ra ra, ngươi sẽ không chết." Hải tử rơi lệ. Lao nhân lấy thô giáp đại thủ lôi kéo hắn tay nhỏ, trái xem phải xem, tràn ngập chịu mến, thế nhưng là con mắt ảm đạo, há miệng muốn nói cái gì, kết quả lồng ngực chập chủng, có chút nói không ra lời. "Tổ gia gia, ngươi không thể bỏ lại ta a." Còn lại ta một người, nhưng làm sao bây giờ?" Hai tử ánh mắt đau thương, lay động cánh tay của lão nhân. Mấy năm qua này, mấy vị lao ra từ tuần tử tuần tự qua đời, một cái tiếp một cái đi xa, để hắn đau lòng vô cùng, chỉ còn lại cái cuối cùng lão nhân, là hắn người thân cận nhất, lúc này cũng muốn chết rồi, để hắn sinh lòng sợ hãi. Hai tử?" Lão nhân há miệng, hết thảy lời nói đều chỉ hóa thành hai chữ này, rốt cuộc cũng không nói ra được, con mắt không có hào quang, chỉ có thể trợn mạnh. "A!" Đột nhiên hai tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài chuyển đến, tổ tôn hai người đều là biến sắc, tùy theo cửa gỗ bị từ bên ngoài phá tan. Hai bóng người tựa như hổ lô đồng dạng lăn tiến đến, chính là phía trước tại người gắt cầm suất một chút miệng tiêu ngạo kia hai cái người hầu, trên mặt đều có một cái nho nhỏ thủ ấn, nhưng lại rất được đáng sợ, rất nhanh liền nửa bên mặt xưng thành đầu heo, trực tiếp lật đi. Thổ ra ra, Tiểu Bất Điểm theo sát phía sau đi vào, khỏe mắt bùng tóng nước mắt, nhìn qua trên giường lão nhân, âm thanh nghẹn ngào. Trên giường lão nhân nghi hoặc, ở nơi này thời khắc hấp hối, lại nhìn thấy như vậy một cái chưa từng thấy qua hài tử, như vậy xưng hô hắn, hắn mê mang mà nhìn xem. Tổ Gia Gia, ta là năm đó đứa bé kia, tới thăm ngươi đến rồi. Tiểu Bất Điểm nghẹn ngào, được sự giúp đỡ của Liễu Thần, hắn đã từng thấy qua chuyện năm đó, biết rõ mấy tên bị trục xuất trong này lão nhân nuôi bọn hắn một nhà vô cùng tốt, bên cạnh đứa bé kia chính là bọn hắn lấy ra thay thế hắn. Nghe được câu này, trên giường lão nhân đột nhiên mở mắt, nguyên bản con mắt lờ mờ, lúc này thoáng cái phát ra bức người quan hoa, run giọng nói: "Ngươi, thật là hắn? Là ta, Tổ ra ra, ta tới thăm ngươi." Tiểu bất điểm bắt lại hắn tay, tiếng nói nghẹn nào: "Thương thế của ngươi." Lão nhân thở mạnh, có chút cấp bách hỏi, nhưng cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ này, rốt cuộc nói không nên lời khác. "Thương thế của ta tốt, chịu đựng nổi." Tiểu bất điểm nói: Hắn biết rõ lao nhân hiện tại muốn nghe nhất cái gì, lại nói khẽ, ta hiện tại một cánh tay nhoáng một cái có 11.08.000 cân thần lực, hơn nữa còn có một cái không tầm thường sư phụ đây. Hắn chi tiết bẩm báo, quả nhiên, lao nhân sau khi nghe thấy, kinh hãi mở to hai mắt, sau đó giống như là hồi quang phản chiếu bản, lại phát ra tiếng cười to, đục ngầu lão lệ lan xuống, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng, giống như là không có cái gì tiết đối, trong mắt quang mang cũng có dần dần dập tắt khuyến hướng. Cảm nhận được lao nhân cầm mình tay dần dần vung ra, tiểu bất điểm đầy bi thống quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong, nói ra: "Tiểu sư phụ, giúp ta mau cứu tổ ra ra, được không?" Tựa hồ bị tiểu bất điểm xưng hô cho kinh đến rồi, lão nhân đột nhiên tinh thần chấn động, trong mắt khôi phục một chút quang mang, nhìn qua Tần Trường Phong đi tới, tràn ngập kinh ngạc. Dấu hết đèn tắt, Tần Trường Phong ngón tay khoác lên lão nhân cổ tay lông mày lập tức cau lên đến, trạng huống của hắn thật rất kém cỏi, tựa như một đống tuổi khô đã triệt để đốt đấu, chỉ còn lại vôi đồng dạng, căn bản không có sinh mệnh lực có thể ép. Tiểu bất điểm coi là Tần khó xử, trong mắt rơi lệ cầu nói: "Tiểu sư phụ, ta về sau nghe lời ngươi, cũng không tiếp tục cùng ngươi mạnh miệng." cũng không tiếp tục tại ngươi nói lời nói dối thời điểm chất vấn ngươi, cũng không tiếp tục tại ngươi khoác lác thời điểm vạch trần ngươi, chỉ cần ngươi mau cứu tổ ra ra, có được hay không? Tiểu tử ngươi cố ý a. Tân Trương Phong sạm mặt lại liếc mắt cái này không biết nói chuyện dày tối liếc mắt, im lặng nói, mặc dù dầu hết đen tắc, nhưng để cho ta điều trị một phen, lại dùng thánh dưỡng nuôi, sống thêm cái 120 năm là không có vấn đề. Thật. Cái kia sắc mặt tái nhợt hài tử cùng tiểu bất điểm đồng thời nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh, tiểu bất điểm liền rất không yên lòng mà hỏi thăm, không phải lại tại khoác lác. Tần Trường Phong hít mũi một cái, cảm giác muốn khóc, phát hiện chính mình thật sự là tự làm tự chịu, quả thực là thu như vậy cái tiểu vương bắt đạn làm đồ đệ, một thế này anh doanh đoán chừng khẳng định là muốn hủy tại trên tay hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Trường Phong còn là bắt đầu cứu chữa trên giường lão nhân, bởi vì bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Trực tiếp từ bên trong không gian chữa vật lấy ra một cây mọc da năm mạnh ngũ sắc lá cây bảo dược, dùng thiên phật thánh lực đem hóa thành tinh thuần nhất linh dịch về sau, liền trực tiếp cùng một chỗ đưa vào lão nhân trong cơ thể. Đây là khủng tức sơn bên trên ngũ hành linh thảo chỉ có tại ngũ hành chi lực tinh thuần nhất địa phương mới có thể sinh trưởng, đối với hạ giới người mà nói, hoàn toàn được sừng tụng thánh dược, lại thêm thiên phật thánh lực cũng có chữa thương, cố bổn hiệu quả, cho nên dược dịch vừa vào thể, lão nhân liền lập tức có biến hóa, trên thân một lần nữa tản mát ra sinh cơ, con mắt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sáng ngời đứng lên. Chương 513. Mắt thấy lao nhân khôi phục sinh cơ, hai cái tiểu bất điểm lập tức mừng rỡ vạn phần, kích động hoan hô. Bất quá lão nhân nhưng không có bao nhiêu vui vẻ, mà là tiếp hết lại kiên định nói, "Hải, tiểu sư phụ, không muốn vì ta lãng phí thánh dược. có lời nói lưu cho hai đứa bé này đi." Bọn hắn tương lai đường còn rất dài, hơn nữa rất gian nan, so ta càng cần hơn. Chỉ cần bọn hắn có thể khỏe mạnh lớn lên, ta liền vừa lòng thỏ ý, chết cũng không tiếc. Hắn thực sự có chút không biết làm sao xưng hô một cái nhìn lên tới 12-13 tuổi hài tử làm một cái 7 tuổi hài tử sư phụ, thấy thế nào đều rất kỳ hoa. Không sao, ra chỗ này những vật khác không có, thánh dược lại có rất nhiều, cho hai người bọn hắn cái làm củ cải ăn cũng đủ. Tần Trưởng Phong không có gì đáng kể nói, trên thực tế hắn không gian chữa vật bên trong thật sự có rất nhiều, đều là khủng tức tộc kho tàng, còn có một ít là từ chỗ nào chút chiến bại tại trên tay hắn thiên kiêu nơi đó vơ vét, nếu như hắn mang về thông thiên tháp cần lượng lớn chân thực quyền chủ chuyển hóa, cái này hiển nhiên không thực tế, dù sao muốn dùng xong, cho nên hắn mới không chút nào đau lòng. Tiểu bất điểm xấu hổ nghiêng đầu đi, hoàn toàn là một bộ không muốn vạch trần tiểu sư phụ, nhưng lại không quen nhìn hắn như vậy không có chút nào tiết chế khoác lác bộ dáng, mà đổi thành một cái sắc mặt tái nhợt đứa nhỏ cùng lão nhân cũng kiệt lực nhất mại, tối đầu, cố gắng không để Tần Trưởng Phong nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn không tin biểu lộ. Thấy cảnh này, Tần Trường Phong là thật tức giận, ta mặc dù ưa thích thổi nhu bức, nhưng nói thật ra thời điểm các ngươi có thể hay không chăm chú điểm, thấy rõ ràng, có phải hay không khó lạc. Bả năm, hắn mở ra không gian chữa vật thông đạo, vung tay lên mười mấy góc lấp lóe các loại bảo quang linh dược liền bay ra, phiêu phủ ở hư không, nhất thời toàn bộ trong phòng đều bị bảo quang tràn ngập, mùi thuốc nồng nặc bao phủ, nhẹ nhàng hít một hơi, đều để cho người lập tức tinh thần đại trấn, tựa như từ đầu tới đuôi bị tờ eo y lễ một lần. Là khoắc lắc sao? một tiếng, tay lại vung ra mấy thứ bảo cụ, lần này mang chói mắt đến mở mắt không ra. Ngươi có hay không thấy qua như vậy khoát lác? Dầm dầm, một mảng lớn thế giới này đặc hưu phủ cốt bay ra, các loại phủ văn tự động nhẹ ra, lấp lánh hư không, tựa như phải hóa thành một bộ vô thượng chân kinh. Hai cái thằng nhóc rách dưới cùng lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt hốt hoảng, kém chút cho là mình đến rồi thạch quốc bảo khố. Sư, sư phụ, đây đều là cho ta sao? Tiểu bất điểm nuốt nước miếng một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, răng nanh sáng như tuyết, một cái trắng nón nà tay nhỏ kìm lòng không được liền hướng một thanh lông Vũ năm màu soạn Đương nhiên, Tần Trường Phong mỉm cười, ngay tại tiểu bất điểm tâm hoa nộ phóng thời điểm, lại một bàn tay đem tay của hắn đẩy ra, mỉm cười nói, "Cứ đi, ngươi nghĩ hay thật, chờ ngươi lúc nào học xong Tôn sư trọng đạo lại nói." Tiểu bất điểm bàn tay dừng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng ủy khuất, hắn cho là mình cho tới nay đã rất tôn kính Tần Trường Phong. Ngay tại Tần Trường Phong muốn đem đồ vật một lần nữa thu lại đi thời điểm, bên ngoài liền vọt vào đến một đám người, một người cầm đầu hơn 40 tuổi, xuyên quản gia phục sức, có được một cốt rất mạnh phi thế, rất có uy nghiêm. "Thật lớn mật, các ngươi trộm chuẩn bị tiến công cho cống cho Hoàng phẩm, ngươi tới" Đem mấy cái này cường đạo tất cả đều cầm xuống. Hắn nhìn Như Uy nghiêm nghiêm nghị, thiết diện vô tư, nhưng con mắt chỗ Sow Tham làm chi quang lại làm sao cũng vô pháp che giấu. Hắn có thể không động tâm sao? Những vật này so một tòa vương hầu phụ kho tàng đều chân quý hơn, vốn chỉ là tiến đến tìm phi toái, lại ngoài ý muốn phát hiện nhiều như vậy bảo vật, hắn đã sớm mừng rỡ như điên. Oeng! Thạch Hạo như một đầu đấu long siêu một tiếng xông ra, nhanh chóng ngăn ở cửa ra vào, đem tia quản sự sau lưng Tuân gia ác tất cả đều cả lại. Hai tay vỗ, long ngâm trấn thiên, một đầu dài đến hai chân long gào thét mà ra, thần uy vô cùng một cái ngang đầu với đuôi, liền đem phía trước nhất ba người toàn bộ đánh bay, hướng về sau lùi gấp, máu tươi từ trong miệng quần quần tuôn ra, cơ hội bị mất mạng tại chỗ. Tân Trường Phong Thiên Long Thánh Ấn, tuy chỉ là linh cảnh kỹ năng, nhưng phẩm giai lại phi thường cao, nhất là kèm theo bạo kích đặc tính thời điểm, huy lực kinh người, nếu chỉ là thần linh trở xuống cảnh giới người phát huy, huy lực chẳng những sẽ không thua kém chút nào tại thập hung bảo thuật, một số thời khắc thậm chí còn hơn. Tiểu bất điểm thiên tư cũng hoàn toàn chính xác để cho người sợ hai tháng phục, mới ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian mà tôi, liền đã sơ khui môn tính, nhiều nhất thời điểm có thể đồng thời triệu hồi ra hai đầu chân long. Con dám phản kháng? Vật nhỏ ngươi biết hậu quả sao? Đây là tại khiêu khích toàn bộ Thạch quốc. Kia quản sự thần sắc căm nén, mặc dù hắn cũng không nhận ra tiểu bất điểm, nhưng lại không trở ngại hắn mượn Thạch quốc lực lượng đến cáo mượn oai hùng. Ở nơi này phiến Hoang vực đại địa bên trên, thật đúng là không có mấy người dám công nhiên cùng Thạch quốc khiêu chiến. Tân Trường Phong chậm rãi đem tất cả mọi thứ đều nhất nhất thu lại đi, chỉ để lại cuối cùng một ngụm ngũ sắc chiến kiếm, chính là hạ giới trước, Khổng Khinh Thành cho hắn bảo cụ một trong, dùng ngũ hành thần Thạch luyện độc ma thành, vô cùng sắc bén, có bí năng, có thể thương thần bảo. muốn, ta có thể cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là người đến có mệnh đỡ được mới được à Tần trường phong đưa tay tại kia miệng ngũ hành bảo kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra lập tức phát ra một đạo thần binh ra khỏi vỏ bàn vệ cha Minh đâm người hai lô thai đau nhức cực kỳ làm người kinh hãi. đám người tất cả đều trận to mắt kia quản sự càng là con người mới trợn, sắc mặt dữ tợn trong nháy mắt từ trong tay háo lấy ra một khối một loại nào đó sinh vật xương đầu đóng ngăn tại trước người kích hoạt phía trên phù văn, một mảnh toàn bộ từ phụă hình thành chói loại qu mang lập tức dâng lên ngăn tại cho người đang ngũ hành bảo kiếm đánh vào kia khiến Quang Tuấn bên trên phát ra một tiếng văn vọng sau đó liền ngừng trong đó bất động Trận. Quản sự trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên một trận, cả người biểu lộ cùng động tác toàn bộ trong nháy mắt luếc kết, tiếp lấy trong cơ thể liền phun ra ngũ thải kiếm mang, trong nháy mắt đem chính mình tách rời thành vô số khối vụn thịt bằm, trải đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập ra, vô cùng thê thảm. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau ác buộc cũng tất cả đều bước theo gót, mặc dù không có bị bầm thây, nhưng cũng tất khiếu chảy máu, ngã trên đất mất mạng. Bên trong cả gian phòng lặng ngắt như tờ, liền ngay cả trên giường cái kia lúc tuổi còn trẻ cũng từng quát tháo nhất tời giả, đều hai mắt tỏa ánh sáng, hoảng sợ vô cùng mà nhìn xem Trần Trường Phong. Hắn thấy, giết chết những người này không khó, nhưng nếu là nghĩ vừa rồi như thế, nhẹ nhàng trong nháy mắt một kiếm, liền đem tất cả mọi người trong nháy mắt chém xuống, liền tuyệt không đơn giản, mà lại là mây trôi nước chảy, quỷ dị không hiểu, hắn thậm chí đều không nhìn ra trong đó chân chính ảo diệu. Lúc này, Tần Trường Phong ngựa đầu thổi một ngụm, hóa thành một mảnh lôi đình ầm ầm mà đi, thế mà trực tiếp đem toàn bộ nóc nhà đều trong nháy mắt đốt thành cho bay, trực tiếp đem một cái lao nhân cùng hai cái đứa nhỏ nhìn chợn mắt Đồng thời lão nhân kia trong lòng sinh ra hồ nghi, chẳng lẽ cái nào lão vật đóng vai đi, không phải thực lực này cùng biểu lộ bên ngoài tuổi tác cũng quá không tương xứng. Đã tới Làm sao không hiểu thần, không phải là muốn ta đem người cầm ra đến." Tần Trương Phong ngẩng đầu nhìn hư không nơi nào đó cười khẽ, cầm chiếc kiếm ngũ hành bảo kiếm, hai tay chủ điện. Theo tần trương phong thoại âm rơi xuống, quả nhiên có một cái hơi mập người trung niên từ hư không xuất hiện, hiển nhiên lúc trước hắn vẫn dấu kín tại phụ cận, mà vừa rồi những người kia không cần phải nói, tự nhiên đều là hắn chỉ làm. Bản tọa không chém hạ người vô danh, xương tên ra. Tần Trương Phong chống kiếm, ngẩng đầu, như bước hùng hùng nói, lại làm cho tiểu bất điểm bọn hắn rất lặng, có vẻ như ngươi vừa rồi giết một mảnh đều là hạng người vô danh, Vũ tộc Vũ Nông. Trung niên nam nhân dạo bước đi ra. Tại vũ tộc hai chữ bên trên cố ý tăng thêm âm thanh. Hắn mặt trắng không đâu, trong mắt mơ hồ trong đó có khiếp người phụ văn lưu chuyển. hắn là vũ tộc một vị cao thủ, đang khi nói chuyện một cố cường đại khí tức phát ra, cả tòa gian phòng vách tường đều giạn nước. Con vũ tộc chính là Thạch Quốc một cái vương tộc, càng quan trọng hơn là bộ tộc này là trọng đồng giả Thạch Nghị Mỗ tộc, lại là vũ tộc đại nhân. Tân Trướng Phong hai mắt trợn lên, khít vào một ngụm khí lạnh, lập tức lộ ra vẻ cung kính, vội vàng chắp tay nói, không biết là đại nhân giá lâm, thất kính tính. Vũ gặp vũ tộc danh đối phương trấn kiệt ngạo đứng lên khẽ nói, đem vừa rồi những vật kia giao ra, nhiều như vậy bảo vật, không phải ngươi một cái hạng người vô danh có thể có được. Lúc đầu hắn chuyến này ý đồ đến không phải cái này, nhưng bây giờ lại đem định vị mục tiêu thứ nhất, nếu có thể đem nhiều như vậy bảo vật chiếm làm của riêng, hắn mặc kệ làm thế nào đều có thể trong thời gian ngắn nhất phi tốc tăng lên địa vị. Đây là tự nhiên, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý tại hạ vẫn hiểu, đại nhân đây là đãi tốt với ta. Tần Trương Phong một bên hai tay hiện lên lấy bảo kiếm đi qua, một bên nói ra, nghe nói quý tộc là Thạch Quốc Vũ Vương phủ trời sinh thần nhân trọng đồng giả tộc, không biết có thể thay tại hạ dẫn tiến một phen. Dễ nói, Vũ Nông cũng một bên đưa tay không kịp chờ đợi đi lấy chiếc kia phát ra thần linh khí tức bảo kiếm, một bên tùy ý mà hỏi thăm, nghĩ Nhi không gần như chỉ ở Thạch Quốc vô song, chính là phóng nhãn hóa vực, cũng có vô địch phong thái, xưng là thiếu niên chí tôn cũng không đủ, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì người gặp nhau liền có thể gặp. Bất quá ngươi muốn gặp hắn cần làm chuyện gì? Lấy tuổi của ngươi cùng chiến lực, cho hắn làm cái bạn thân tôi tớ cũng là ở cách. Ừm. Hắn lại nói nói đồng dạng chợt dừng lại, bởi vì chiếc kia ngũ hành bảo kiếm gián tại tần trường trên bàn tay, vờ mà vô luận hắn ra sao dùng sức đều cầm không đi, nhất thời biến sắc. Quất Lệnh nói: "Ngươi đây là ý gì, muốn cùng ta Vũ tộc là đi sao?" 3. Tần Trường Phong một bàn tay đập vào trên mặt hắn, trực tiếp đem nửa bên mặt đánh lại ra, tỉnh lại không có. "Thật đúng là làm Vũ tộc là dễ hay nha, con kiến đồng dạng đồ vật mà thôi. Ngươi không phải muốn biết ta muốn gặp Thạch Nghị làm gì sao?" Tại mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Tần Trường Phong quay đầu nhìn một cái, hướng Tiểu Bất Điểm cười nói: "Quái đồ nhi, muốn hay không vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi hoàng đô đem Thạch Nghị treo lên đánh một chợ. Tiểu Bất Điểm hơi trợn mắt, chặt nắm tay nhỏ, định lắc đầu nói: "Không, tương lai ta muốn chính mình đánh bại hắn." "Tốt, có chí khí." Không hổ là ta khủng tức đại ma vương đồ đệ. Tân Trương Phong đối với đáp án này phi thường hài lòng, bất quá kia Vũ ngông liền lập tức không cam lòng, phản xạ có điều kiện bản cười nhạo nói, chuyện cười, một cái không biết nơi nào tới con hoang mà thôi, cũng dám cùng luôn muốn đánh bại Nghị Nhi, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương 514. Chuyện cười 3. Tân Phong một bàn tay phiến tại hắn một bên khác trên mặt, máu tươi cùng bay ngang, cái chuyện cười này có được hay không cười? Vũ Nông lựa giận hướng đỉnh, nghĩ muốn phản kháng, nhưng bị Tần Trưởng Phong một bàn tay nhấn xuống đến, như là bị sơn nhạc trấn áp, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai đầu gối đem phiến đá nện thành phấn vụn, căn bản động đậy không được một phân một hào. Thành thật một chút, còn dám loạn động đánh chết ngươi." Tần Trưởng Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng Tiểu Bất Điểm, nói: "Đồ nhi, mặc dù phải đợi mấy năm mới có thể đánh với Thạch Nghị một trận, nhưng chiến thư lại là có thể xâm dưới, nói cho tất cả mọi người ngươi còn sống, hơn nữa không lâu sau đó liền sẽ trở về, đưa ngươi đã từng mất đi đồ vật toàn bộ lại." Hắn nói chuyện lúc đầu, âm thanh trầm đồng dư dương, thần tình động. Phạng Phật Tiểu mã cả bám thân, chỉnh người khác còn tưởng rằng là hắn muốn báo thù đồng dạng. Tốt. Tiểu Bất Điểm nhưng không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng có chỉ là cảm động, đồng thời có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tiếng lên hỏi: "Tiểu sư phụ, làm sao hạ chiến thư?" Tần Trương Phong đảo ngược ngũ hành bảo kiếm, đem chuôi kiếm đưa cho hắn, sau đó chỉ vào Vũ Nông mặt cười nói: "Ngay tại trên mặt hắn khắc, ta nói người đến viết." Tiểu Bất Điểm khẽ giật mình, lập tức nắm chặt bảo kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra một bộ kích động dáng vẻ. Thề nghĩ, 5 năm, năm sau hoàng đô đánh một trận, chém ngươi đầu lâu, Thạch Hạo. Rất nhanh, tại Vũ Nông giữa tiếng kêu gạo thế thảm, Trên mặt của hắn xuất hiện mấy hàng dạng này chữ viết, hơn nữa Tần Trưởng Phong tận lực dùng ma lôi kiếp lực căn ngón, cũng lưu lại trên đó, để vết thương không cách nào phục hồi như cũ, một mực giữ lại ở trên mặt. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Vũ Nông bị phóng sinh về sau, không che giấu chút nào trong mắt hung ác nham hiểm cùng với ngang ngược sắc ý, bởi vì biết do Tần Trưởng Phong muốn hắn dùng mặt đi cho Thạch Nghị đưa chiến thư, chắc chắn sẽ không giết hắn. Khẩm tức Trưởng Phong. Tần Trưởng Phong đều chẳng muốn lừa hắn, trực tiếp nói cho hắn biết thật, sau đó nghiêm túc nói, "Vũ Nông, ta hận, không phải sẽ vì chính mình đưa tới sát thần họa, vì vũ tộc đưa tới tai họa môn." Còn nhiều thời gian chúng ta sau này còn gặp lại Vũ mông giữ tận mặt xấu xí nổi lên hiện lệ quỷ đồng dạng cười lạnh lưu lại câu nói này sau nhanh chóng rời đi tần trường phong khe khẽ thở dài rất hiển nhiên vị này cũng không có đem hắn khuyên giải để ở trong lòng vì cái gì trên đời người thiện lương liền ít như vậy đâu hắn không khỏi lâm vào thật sâu chấm tư theo cảnh giới cùng thực lực càng ngày càng cao hắn phát hiện chính mình thường xuyên sẽ không tự chủ được liền suy nghĩ một ít cùng triết học có liên quan tâm vào vấn đề một lát sau tiểu bất điểm lên tiếng đem hắn tỉnh lại nói tiểu sư phụ người là không tứcộ sao chuẩn xác mà nói hắn là ngũ hành tức thanh tộctần trưởng chăm chú Sau đó thói quen nạo nghễ nói ra, "Ta đến từ thượng giới, vì không tức thánh tộc trời sinh thần thánh, ta lúc mới sinh ra, cửu thiên có đạo âm anh minh, đại địa có kim liên nọ rộ, trời xanh lấy thần quang tại hư không ngưng chữ, ban cho ta vô thượng phong hảo." Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, hai cái đứa nhỏ cùng một cái lão nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn qua hắn, ánh mắt kia, một lời khó nói hết. Tân Trương phong đối với cái này sớm thành thói quen, những người này đều là bởi vì ghen ghét cho nên không tin, tiếp lấy liền nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về hướng tiểu bất điểm nói, "Vừa mới trước kia ngũ hành bảo kiếm đi nơi nào?" "Vừa mới tiểu sư phụ ngươi nói chuyện thời điểm, Nó siêu một tiếng, liền bay mất. Tiểu Bất Điểm nháy mắt to, một mặt vô tội. Tần Trường Phong trừng lớn mắt, siêu một tiếng liền bay mất. Tiểu Bất Điểm gật đầu, đúng vậy, siêu một tiếng liền bay mất. Siêu 5. Tiểu Bất Điểm bị Tần Trường Phong một cước thăm dò tại trên ông, cả người đẳng không mà lên, hóa thành một đạo ưu mỹ đường vòng cung hướng phương xa phía chân trời bay đi, sau lưng chuyển đến Tần Trường Phong nổi giận âm thanh. Người cái đồ con rùa, cũng cho ta siêu một tiếng bay đi đi. Mục đích của chuyến này dĩ nhiên là đến, sau đó Tần Trường Phong liền mang theo hai cái đứa nhỏ cùng lão nhân kia được về, đi đại hoang chỗ sâu thạch tộc chân chính tổ địa. Vì đi đường, hắn đem ma thần kêu gọi ra, tại thượng giới thời điểm bởi vì một mực có người của không tộc tộc ở bên người, sợ làm cho phiền toái không cần thiết, cho nên tần trưởng phong để nó trở ở sùng vật không gian bên trong, hiện tại cũng là nên phóng xuất hít thở không khí thời điểm. Mấy người ngồi lên ma thần rộng lưng, dây lát ở giữa liền lên như diều gặp gió, hoàn toàn biến mất tại bên trên bầu trời, lưu cho thạch quốc chính là một trận sóng to gió lớn. Nhất là Vũ Nông đội lấy tấm kia bị khắc xuống chiến thư mặt trở lại hoàng đô về sau, càng là toàn bộ thiên hạ xôn xao, giống như là vỡ tổ đồng dạng, nhắc lên to lớn kinh đảo hải lãng. Cái gì Năm đó cái kia bị đoạt đi chí tôn cốt hải tử không có chết, còn chủ động hướng Thạch Nghị hạ chiến thư. Thạch Quốc các đại vương hầu phủ, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp, nhất là tại hai đứa bé đản sinh Vũ Vương phủ bên trong, đông đảo ra lão phản ứng tất cả đều là không cách nào tin tưởng. Nghe nói năm đó Thạch Tử Lăng vợ chồng đem đứa bé kia đưa đến cột đá thứ nhất tổ địa, mới cuối cùng để hắn sống tiếp được, cũng coi như hắn phúc duyên thâm hậu, chỉ tiếc, hắn mặc dù sống tiếp được, nhưng đã mất đi chí tôn cốt, chú định không cách nào lại cùng Nghị tranh chấp, sẽ vĩnh viễn bị giẫm tại dưới chân, dù là dù không cam lòng đến đâu, lại phẫn hận cũng không làm nên chuyện gì. Không sai. Hắn lựa chọn tốt nhất là liền như vậy yên lặng vượt qua cả đời, mà không phải đi ra tìm thạch nghị bảo thủ, nếu không vô luận cố gắng thế nào, đều chẳng qua là tự rước lấy nhục mà tôi, ai, đáng thương. Nghe nói đứa nhỏ này bái một cái khó lường sư phụ, một cái tay liền trấn áp Vũ nông, hắn đã dám để thạch hạo hạ chiến thư, liền nhất định là có trò y vào, có lẽ kết quả không có đơn giản như vậy. Cái gì sư phụ, bất quá là cái 12, 13 tuổi hài tử mà tôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Theo ta thấy bất quá là Vũ nông cho mình thoát tội che giấu lấy cớ mà tôi. Đủ loại tin tức bay lên đời trời, cái mông quyết định tư tưởng. Đứng tại không cùng vị trí người thái độ đối với chuyện này cũng không hoàn toàn giống nhau. Vũ tộc cùng Vũ Vương phụ tự nhiên là nổi trận lôi đình, cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã, thể muốn đem Trần Trường Phong bọn hắn tìm ra, nhưng cũng có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí từ đáy lòng đất là thạch hạo cao hứng, đây đều là cùng Thạch Hạo gia ra, ra Vũ Vương phụ thập ngũ ra cùng với phụ thân hắn Thạch Tử Lăng giao hảo người. Tóm lại, thông qua cái này phong đặc biệt chiến thư, Trần Trường Phong thành công để Thạch Hạo nhất cử thành danh hạ biết, vì năm năm sau đôi Thạch vận mệnh chiến mở ra đến lượt. Ma thần tốc độ tấn điểm duy nhất có thể tương ứng đường về thời gian là do ở không quen tại cao thiên quan sát, cho nên tiểu bất điểm có đến vài lần đều chỉ làm đường. Bất quá tại ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ đi tới thạch thôn trên không. Có đại yêu vương tới, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy ma thần to lớn mà giữ tận thân ảnh, phía dưới thạch thôn lập tức như lâm đại địch, tiếng cảnh báo đại tác, một đám trưởng thành tráng hán đứng lên trại tường cầm trong tay cùng tiễn trưởng mưu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời mấy cái mầu xanh phóng lên tận trời, mặc dù cùng ma thần khí thế so sánh lộ ra rất nhỏ yếu, nhưng lại còn là anh dũng không sợ tiến lên đón. Thanh thẩm, Tiểu Thanh Tiểu tử, là ta à, ta trở về." Tiểu Bất Điểm đứng tại phía trước nhất, hướng phía kia mấy cái lớn lưng vắt tay, hét to, để bọn hắn không nên hiểu lầm. "Là Tiểu Bất Điểm trở về, không sao, đại gia không cần thần trương, đều giải trừ để phòng đi." "Ai nha, Tiểu Bất Điểm làm sao ngồi như vậy một đầu hung thú tới, là chính hắn bắt sao?" Mặt trên còn có người, hẳn là Tiểu Bất Điểm mời tới khách nhân, nhanh chóng bẩm báo tổ trường, lại để bà nương nhóm chuẩn bị thêm thịt rượu chiêu đái khách nhân. Ma thần trở đám người sau khi rơi xuống đất, các thôn dân nhanh chóng nhiệt tình tới. "Đây là tiểu sư phụ, tên gọi Khổng Tức Trường Phong. Đây là tổ gia gia." Khi còn bé cũng chiếu cố qua ta đây. Đây là Thạch Thanh Phong, sau này sẽ là đệ đệ của ta. Đây là Ma Thần, nó thích cá nóc, các ngươi về sau dẫn nó đi ra đi săn, nhớ kỹ đem con mồi đầu lưu cho nó. Tiểu Bất Điểm biết rõ các thôn dân hiếu kỳ, trước tiên liền nhất nhất giới thiệu một lần, ngay cả Ma Thần đều không có sót xuống. Các thôn dân nhiệt tình hiếu khách, cũng liền bận bịu từng cái chào, đối với giữ tận ngạo kiểu Ma Thần kinh thán không thôi, đối với Tần Trường Phong, cái này tiểu sư phụ hiếu kỳ vạn phần. Khách quý Nguyên nói mà đến, trước để bọn hắn vào thôn tử dựa mặt một phen, nghỉ ngơi thật tốt đi, ban đêm chúng ta tổ chức thị yến còn đãi. Một cái tóc trắng xóa Vẻ mặt giàn mua lão nhân cười đi tới để các thôn dân tản ra, chàng ngập cơ chi ánh mắt rơi vào tần trướng phong trên thân. Lão nhân chính là Thạch thôn thôn trưởng, năm đó cũng là trong thôn trại cường đại nhất một vị dụ sĩ, đã từng từng đi ra đại hoang đi thế giới bên ngoài sông sáo, chỉ là tuế nguyệt vô tình, để đã từng vô cùng uy mãnh cháng hãn thành bộ này dần, dần dần già đi dáng vẻ. Tới vội vàng, cũng không có mang đứng đắn gì lễ vật, những này liền tạm thời cho là ta một chút tâm ý tốt. Tần Trướng Phong cười phất tay, đem không gian chữa vật bên trong lĩnh vực 67 thành tất cả đều lấy ra ngoài, lạc tử trên mặt đất. Bởi vì không gian chứa vật hiện tại có thể chứa được vật sống, cho nên những này linh căn cũng còn còn sống, từng cây nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bộ trong thôn liền lập tức bao phủ lên một cỗ năng lực kinh khủng mùi thuốc. Thạch thôn bên trong đám người một chút xô trào, nhất là những tiểu hài tử kia nhóm, càng là vô cùng kích động, nhiều như vậy linh dược a, bọn hắn bình thường một cây đều khó mà nhìn thấy, lần này đơn giản muốn đem mắt của bọn hắn đều diệu hoa. Có Hùng Hải tử ôm lấy một cây như nước trong veo linh căn liền muốn ngậm, cũng may bị tay mắt Lệnh Lệ tộc trưởng một bàn tay lập đi, không phải dù chỉ là một nhỏ, đều có thể bổ đến hắn ban đêm máu núi lưu một đêm. Những này quá quý giá. Khách quý còn là thu hồi đi thôi, chúng ta thực sự không chịu được nổi. Lao tộc trưởng thần tình nghiêm túc, hắn cũng xem như thấy qua việc đời, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần run dậy, có thể tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy linh dược người, sẽ là nhân vật bình thường sao? Hắn sợ hơi không cẩn thận liền gây ra họa lớn mất trời. "Không có chuyện gì, tộc trưởng ra ra, tiểu sư phụ đã đáp ứng cho ta làm củ cải giảm, cùng lắm thì về sau ta ăn ít một chút, cho những người khác lưu thêm điểm." Tiểu Bất Điểm rất khẳng khái nói, hắn hiện tại cơ bản đã tiếp nhận tần trưởng phong người sư phụ này, cũng liền nói là người trong nhà, nếu là người trong nhà tự nhiên là không phân cái gì lẫn nhau. Cái này Lão tộc trưởng nhìn xem Trần Trường Phong vẫn chần chờ. Thu cấp đi. Lúc này một đạo mờ mịt tâm thanh chuyển đến, đến từ đầu thôn một cây cây liễu, vốn là một cây to lớn xét đánh mục, đường kính 10 mấy mét, chỉ có thân cây bên trên duy nhất một cái cành liễu bóng ánh phát sáng, thần dị bất phàm. Đây là Liễu Thần. Chương 515. Xin ra mắt tiền bối. Trần Trường Phong hít một hơi thật sâu, đi đến cây liễu trước cung kính hành lễ, cái này đã từng thế nhưng là cái tiên vương cấp tồn tại à, quả thực là không thể ngẩn đầu nhìn, mặc dù bây giờ bởi vì niết bàn trọng sinh, cho nên thực lực tạm thời giảm nhiều, nhưng kiến thức cùng lịch ở nơi đó Lần đầu Tần Trưởng Phong cảm giác chính mình như cái học sinh tiểu học biết điều như vậy. Ngươi rất đặc biệt, quá khứ, hiện tại cùng tương lai tựa hồ cũng tìm không thấy thân ảnh của ngươi, nhưng ngươi lại chân thực tồn tại. Liêu Thần truyền đến câu nói đầu tiên, liền đem Tần Trưởng Phong giật ngải mình, trong lòng buồn trồn nên không phải bị phát hiện người thí luyện thân phận a. Cũng may chính là chủ não cũng không có phát tới cảnh cáo. Tiên bối, thực không dám giấu giếm, ta chính là trời sinh thần thánh, đến từ thượng giới. Tần Trưởng Phong chứng cạc đàng hoàng giải thích nói, ta xuất thế thời điểm, Cửu Thiên có Kim Quang vạn trưởng vì ta tởa a lễ, trong hư không có Long Vương chỉnh tường vì ta ăn mừng. Đại địa có trắng loán hoa sen từ dưới núi một mực lan tràn đến đỉnh núi vì ta dẫn đường, càng có ngũ thải thánh quang ngưng tụ. Liêu Thần Âm thanh lạnh lùng, nói thật. Tân Trương Phong nhiếc lặng, nhu thuận mà nói, chính là vỏ chứng bên trên có 5 chữ, Thiên Sinh Đại Ma Thần. Trung Hợp Tiểu bất điểm từ bên cạnh đi qua, từ đầu chí cuối nghe vào trong hai, nhất thời niết miệng, âm thầm lộ ra một cái im lặng cùng xấu hổ thân sắc. Không tộc tộc tại thượng giới miễn cưỡng cũng coi như một cái đại tộc, nhưng còn chưa đủ lấy đạt được siêu thoát thời gian nhân quả cơ duyên, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn tưởng, bất quá ngươi nói rất huyền không giống bình thường, là chính ngươi khai sáng. Còn là đến từ một cái nào đó thần bí không biết cổ lao truyền thừa. Bóng ánh cảnh liễu chợt trợn, Liễu Sinh rất bình thản nói, không có đại đa số vô thượng cường giả cao như vậy cao tại thượng, tựa như một cái mới quen bằng hữu bình thường đồng dạng, hoặc là nói một cái tiền bối đối với hậu bối bình thường thái độ. Tần Trường Phong ngầm tự hít vào một hơi, mặc dù hắn đối với Liêu Thần cũng không có cái gì ý nghĩ xấu, lần này gặp nhau cũng chỉ bất quá là mang chiêm ngưỡng đỉnh cấp cường giả tâm thái mà thôi, nhưng có một số việc, vẫn là muốn cho ra một hợp lý giải thích. Thế là, hắn mở miệng, đem trong đầu cũng sớm đã chuẩn bị xong chân chính lý do thoái thác nói ra, tiền bối có biết trời xanh phía trên. Trời xanh phía trên, Liêu Thần Âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, có thể thấy được cho dù như nàng cũng xuất hiện một tia rung động. Trên thực tế, đây là một cái chỉ có trí cường giả mới biết danh tự, ở cái thế giới này, thượng giới cùng dị vực cách bờ rằng co, lẫn nhau chém giết, ngoài ra còn có cao hơn một tầng tiên vực, nhưng những này hết thảy địa phương kỳ thật đều chỉ là một vị trí, trời xanh phía dưới. Tại tiên vực đằng sau, có một đạo đề bà giới, đệ đập đằng sau chính là thần bí không biết trời xanh phía trên, đây mới thực sự là hết thệ khởi nguyên, hoặc là nói chân chính lý luận bên trong hoàn mỹ thế giới. Chỉ bất quá, ở cái thế giới này Cho đến trước mắt đều cũng không có người đi qua nơi đó, Tần Trường Phong cũng đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ, hắn rất muốn biết rõ, nếu có một ngày thật đem thế giới này nội dung cốt truyện đánh xuyên qua, leo lên nơi đó sẽ phát sinh chuyện gì? Chỉ là huyền tưởng thế giới bên trong, thật có thể xuất hiện một cái hoàn mị thế giới sao? Còn là nói, nơi đó có thể sẽ ẩn tàng cùng Thông Thiên Tháp Hạch Tâm có liên quan bí mật. Tần Trường Phong trong lòng có rất nhiều suy đoán, chỉ bất quá đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, hắn có thể nói với Liêu Thần lại là mà khác. Thứ không giam dầu tự mình xuất sinh lên, trong đầu liền tiểu dị cũng sẽ thoáng hiện một chút kỳ quái hình ảnh, phảng phất tức thế kỷ Ức Trong đó có tinh khiết trong suốt bầu trời, quang minh sáng chói thần dương, thánh khiết tràn ngập sinh cơ đại địa, cùng với đủ loại kỳ quái lại vô cùng cường đại sinh linh, trong bọn họ có người nói cho ta, ta đến từ nơi đó, từng trong đó xuất sinh, trưởng thành, chiến đấu, cho đến vất lạc, mà cái kia bên trong, Liên gọi là trời xanh phía trên. Rất rõ ràng, trời xanh phía trên là thật, nhưng Tần Trường Phong lại dùng nó thay chỉ thông thiên pháp cùng thế giới chân thật, cái này khiến cho nguyên bản hoang luôn trở nên phi thường chân thực đứng lên. Thoại âm rơi xuống, bốn phía lâm vào yên tĩnh, những người khác cách xa xa, tiểu bất điểm bị sợ ngây người, không dám lên tiếng, Liêu Thần cũng tựa rơi vào trầm tư chẳng đến hồi lâu sau, thanh âm của nàng mới vang lên lần nữa, cho nên ngươi là thần hồn luân hồi đến rồi thượng giới, mà kỳ lạ đạo và pháp đều đến từ trời xanh phía trên." "Ừm, ngươi nói, có thể cho ta mượn nhìn xem sao?" Tần Trương Phong trên mặt hơi kinh, bởi vì giọng điệu này vừa e ấp mà lộ ra mấy phần không coi ý tứ, thật giống như một người lớn tại cấp tiểu hài tử đường ăn đông dạng. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không xem không." Liêu Thần ngay sau đó lại nói một câu, rõ ràng là đang sợ Tần Trương Phong hiểu lầm. "Chẳng lẽ Liêu Thần là cái manh ngựa tử?" Quỷ thần xuất khiến, Tần Trường Phong trong đầu đột nhiên tung ra một ý nghĩ như vậy, cũng may chính là cũng không nói ra miệng, kỳ thật hắn một mực hiếu kỳ Liêu thần đến tuột cùng là nam hay là nữ, bởi vì trên địa cầu lúc đọc sách không chăm chú, lại ký ức xa xưa, cho nên hắn chỉ là mơ hồ nhớ ký tự hồ chỗ nào nói một chút Liêu thần là nữ tử chi thân, nhưng lại cũng không mười phần xác định. Dễ nói, đường của ta tổng cộng có hai loại, một năng lượng bản nguyên, xưng là bản mẹ nhờ tinh đạo, chính là lấy tinh thần gửi nói phương pháp, chỉ bất quá của ta bản mệnh tinh ở trên thương phía trên, cho nên không cách nào nhìn thấy, một vị luyện thể chi đạo. Tần Trường Phong cũng không có chần chờ cái gì, Phải biết Liêu Thần một câu ta sẽ không nhìn không, ở cái thế giới này chính là một cái tiên vương cấp cự phách hữu nghị, cầm cái gì đổi đều không đủ. Hùng Chi, chính hắn cũng sẽ không tồn thất cái gì, nếu như Liêu Thần có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì, khiến cho tự thân càng thêm cường đại, tự nhiên là càng tốt hơn, bởi vì đem tới địch nhân thực sự quá cường đại, đơn giản làm người tuyệt vọng, hắn cùng Liêu Thần mục tiêu giống nhau, chú định sẽ trở thành chiến hữu. Thậm chí, Tân Trường Phong còn ẩn ẩn có vẻ mong đợi, Liêu Thần có thể nhìn ra thông thiên thác bản mệnh con đường căn bản huyền bí hoặc là sơ hở, bởi vì hắn vững tin thế gian này chỉ có tương đối hoàn mỹ, mà vĩnh viễn không có chân chính hoàn mỹ nói. Thông Thiên Tháp cho những người thí luyện quy định nói, chẳng lẽ liền không có thiếu hụt sao? Hoặc là nói, chẳng lẽ cũng không phải là Thông Thiên Tháp khống chế người thí luyện một loại thủ đoạn? Từ khi tiến vào Thông Thiên thắp một khắc này bắt đầu, tần trường phong liền chưa từng có quên qua, vô luận hắn mạnh đến mức nào, có thể nhìn xuống bao nhiêu người, tại đỉnh đầu hắn, vĩnh viễn có một cái tùy thời có thể cắt đứt tính mạng hắn tồn tại, cho nên hắn cũng chưa hề quên qua phản kháng, chỉ là tại thực lực không đủ thời điểm, một mực đơn giản dấu ở đáy lòng mà thôi. Mặc kệ Thông Thiên Tháp là như thế nào một cái tồn tại, là có hay không chỉ là không có sinh mệnh, không có tự mình ý chí chương trình. Hắn đều không thể chịu đựng tính mệnh bị người trưởng không cảm giác. Bởi vậy, hắn tại Liêu Thần nơi này đưa cho kỳ vọng, hy vọng dạng này vô thượng cường giả có thể giúp hắn sớm nhìn trộm ra một tia bản mẹ nhỏ tinh đạo ẩn tàng bí mật, chỉ bất quá hết thệ không thể nói rõ, chỉ có thể âm thầm dẫn đạo. Cực kỳ trọng yếu cựu chuyển thiên hình kinh cùng ngũ hành bất diệt công, tần trường phong tất cả đều đối với Liêu Thần nói thẳng ra. Trong đó cái trước chính là cựu chuyển thiên luân thai ngăn thời điểm, hắn trước kia các trên cơ sở, dung hợp địa đạo lý sáng tạo ra bộ công pháp, có thể sừng vô thượng kinh. Cho dù hiện tại Tần Trường Phong, kỳ thật cũng không có đem đã hiểu, chỉ hiểu thấu đáo một phần nhỏ huyền bí mà thôi, đồng thời Thiên Luân Ngũ Kiếp Hóa tầng 2, cho đến cuối cùng tan một hình quá trình, trên thực tế cũng cùng kinh này cùng một nhịp thở. Liêu Thần đối với hai bộ công pháp đại biểu con đường tiến hành trầm tư cùng minh lộ thời điểm, Trần Trường Phong lôi kéo tiểu bất điểm lặng lẽ rút đi. Toàn bộ thạch thôn tràn đầy nét cổ xưa, thuần pháp mà tường hòa, rất khó tưởng tượng, tại hoang thú khắp nơi, mêng ngông nguy hiểm đại hoang bên trong, lại còn có như vậy một cái như thế ngoại đảo nguyên bảo địa. Trong thôn khắp nơi đều là tiếng cười, người người đều có bận rộn sự tình. Lão tôn trưởng đang chỉ điểm một đám khéo tay phụ nhân đem Tần Trưởng Phong mang tới Linh căn cẩn thận trồng ở trong thôn, tao bắt cá sự tình đối bọn hắn tới nói quá xa xỉ, những này linh căn sẽ thành thạch thôn bọn nhỏ về sau trở nên cường đại, đi ra đại hoang nền tảng. Mặt khác một chút phụ nhân thì tại chuẩn bị tiệc tối đồ ăn, nhỏ gió mát cùng một đám gia hài tại quậy, cái kia bị Tần Trưởng Phong cưỡng ép kéo dài tính mạng Lao tổ tông thì ngồi tại một trường chiếc ghế bên trên, trên mặt tràn ngập tưởng hòa tiêu dung, nghi ngờ vui mừng mà nhìn xem tất cả những thứ này, Ngẫu Nhiên nhìn về hướng Tần Trưởng Phong lúc, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn cho tới bây giờ không ngẫm lại qua, chính mình đời này lại còn có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nghe đến những cái kia mang theo không cam lòng cùng lo lắng đi trước một bước lao huynh đệ nhỏm, hắn không khỏi lệ nóng rưng tròng. Các nam nhân thì phần lớn cùng ma thần cùng đi ra đi săn, tiếc tối món chính còn không có rơi vào đây. Tiểu Bất Điểm lại đối với mấy cái này đều không cảm thấy hứng thú, mà là lôi kéo Tần Trường Phong tay ngựa đầu hỏi, "Tiểu sư phụ, trời xanh phía trên đến tụt cùng là một cái dạng gì địa phương a?" Tần Trường Phong đưa tay chỉ hướng phía trên, cười nói, "Cửu thiên phía trên. Vậy ngươi ở chỗ đó có phải hay không rất lợi hại?" Tiểu Bất Điểm trong mắt lấp lóe không hiểu chờ mong. "Kia là đương nhiên," Tần Trường Phong ngạo nghễ nói. Ta trong đó có một mảnh lãnh địa, so toàn bộ hoang vực thêm lên còn lớn hơn vạn lần, ta trong đó có một cái tông môn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như vân, ta trong đó có vô thượng nguy danh, quét ngang tam giới vô địch thủ. Tiểu bất điểm cái hiểu cái không gật gật đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ, hai mắt lộ ra vô tận sáng rực, kiên định nói, ta nhất định sẽ cố gắng giúp tiểu sư phụ về nhà. Tần Trường Phong nghe vậy, nhất thời đầy cõi lòng vui mừng, nghĩ thầm cái này đồ con rựa rốt cuộc biết hiếu kính sư phụ, con nào sau một khắc tiểu vương bắt đản này lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, như thế ta liền có ăn không hết linh dược của cái Không học hết bảo thuật, ăn không hết tuần huyết, đến lúc đó tái giá hai cái mật mạng, sinh một tổ tiểu mật mạng, xây một cái thôn, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Tân Trường Phong sắc mặt càng ngày càng đen, cho đến cũng không còn cách nào chịu đựng một cước đá vào trên mông đem cái này, nghiêm nhiên đã chuẩn bị ngồi ăn rồi chờ chết tiểu vương bắt đạn đả bay. Lúc này, một đạo tròn vo thân ảnh vàng nóng từ trong ngực hắn bay nhảy ra ngoài, chính là chu yểm thoái hóa mà thành bao cầu, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được một màn này, không muốn cùng tiểu bất điểm cùng một chỗ bị tội, cho nên chuẩn bị đi trước một bước. Tân Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, khoát tay, năm ngón tay hóa thành thiên la địa võng đồng dạng bao phủ xuống mà hắn tốc độ nhanh như thiểm điện cũng không làm nên chuyện gì, bị nắm bướt phần gáy bắt đứng lên. Chi chi chi, Mau cầu treo ở giữa không trung chắp tay thở dài, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nó biết mình lo lắng sự tình rốt cục sắp xảy ra, cái này đại ma vương hiển nhiên chuẩn bị đối với nó độc thủ. Yên tâm, là chuyện tốt. Tân trưởng phong lộ ra sâu kín ý cười, từ bên trong không gian chữa vật lấy ra một vật, thình lĩnh chính là khối kia Thiên Đế Minh Thạch. Vật này là một khối đế cấp vật liệu, có thể dùng đến luyện đúc cực phẩm đạo cụ hoặc là cấu trúc bản mệnh tinh hồn, nếu như cho yêu thú trực tiếp phục dụng, thì có thể trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tiến hóa huyết mạch, siêu thoát tự hạ trở nên càng thêm cường đại. Cái này Đông Tây Chính Tần Trường Phong hiện tại hiển nhiên là không cần dùng, mà ma thần bởi vì huyết mạch đặc thú nguyên nhân, cũng không cần. Lúc đầu hắn chuẩn bị dùng để thu mua Huyền Hỏa Bí cảnh bên trong Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc, nhưng trước mắt xem ra, bọn chúng càng cần chính là Tần Trường Phong giúp chúng nó đánh bại cái khác bảy tòa bên trên thần sơn Hỏa thú tộc, thu hoạch thần hỏa, từ đó cả một tộc bảy tiến hóa. Chuyện này, Tần Trường Phong chuẩn bị thứ bậc ngũ đại vực mở ra, trong đó chỉnh hợp trong thế giới hiện thực lực lượng, thành lập tông môn về sau, lại giao cho bọn hắn đi xử lý, chính hắn cũng không có cái này dư thừa tinh lực. Mà bây giờ Chính hắn nóng lòng đem công pháp luyện thể thúc đẩy đến tứ cơ cảnh, chờ lấy cái này mao hầu chính mình phục hồi như cũ, thật đúng là không biết muốn ngày tháng năm nào. Huống chi, tần Trường Phong còn kỳ vọng cái con khỉ này huyết mạch lực lượng trở nên càng thêm thuần đại, cho đến có thể thật cùng thập hung tranh phong, vậy liền không thể tốt hơn. Chi chi, chi chi chi. Mao hổ đầu tiên là đối với thiên đế minh thạch hai mắt tỏa ánh sáng, miệng mở rộng nước bọt đều chạy ra ba thước, lộ ra vô tận khát vọng, tiếp lấy đột nhiên cảnh giác đứng lên, lộ ra hổ ánh mắt. Đến, ở nơi này thôi trên miếng sắt tấn cái thủ ấn là được rồi. Đúng vậy, chỉ cần một cái thủ ấn Viên này tôm ngảo ngạt thần thạch sẽ là của ngươi." Tân Trương Phong một bên lộ ra tự nhận là hòa ái dễ gần, người vật vô hại tiểu dung, một bên lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị xong tâm sát. hoặc là nói là một tờ thiết thư, phía trên dùng thế giới này thông dụng phụ văn viết một trường văn tự bản mình. Hạ giới huyền vực thạch thôn chu hiếm, tự nguyện lấy một viên thiên đế bảo thạch giá cả bán mình tại Vạn Tô Minh, vì hộ sơn thần thú. Bán mình về sau, mặc cho dao hấn, không vùng trộm chạy trốn, nếu không nghiêm trị không tha. Hai bên tình nguyện, đều không hối hận, vĩnh viễn bảo lưu. Sợ sau không có bằng chứng, lập này cũng chiếu. Mao Cầu ngẹo đầu quan sát thiết thư một lát, hiện nhiên là nhìn không hiểu, bởi vậy tại Tần Trường Phong nắm lấy bàn tay của hắn trùng điệp đè vào thiết thư bên trên lúc, cũng không có làm sao dễ rủa. Làm Tần Trường Phong sau đó đem Thiên Đế Minh Thạch ném vào trong miệng hắn lúc, lập tức liền hưng phấn đứng lên, dầm rầm một tiếng nuốt vào về sau, toàn bộ thân thể bên trong đột nhiên liền tàn mát ra kim sắc quang mang, mà co về sau thành một đoạn, bị quang mang hình thành kén lớn bao quạ, đúng là trực tiếp đã ngủ mê man, rõ ràng tiến vào một loại nào đó thuế biến bên trong. Tần Trường Phong gặp, hai lòng nhẹ đầu, hướng lấy cái mông đi về tới tiểu bất điểm nói ra, đợi lát nữa chờ ma thần trở về, dùng một vạc linh thú máu tăng thêm bảo dược đem nó cho ngâm vào đi. Tiểu Bất Điểm không vui mà nói: "Tiểu sư phụ, ngươi cho mau Cầu ăn vật gì tốt, làm sao không cho ta? Đến cùng ai mới là ngươi đồ đệ à? "Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ta ăn. Ta chỗ này có tiên đế ăn qua đồ ăn cặn bã ngươi có muốn hay không?" "Muốn, cho dù là thịt bằng cũng được, tiểu sư phụ ngươi cho ta đi, đến tột cùng là cái gì đồ ăn?" "Phân." Tiểu Bất Điểm cũng rất chăm chú hỏi, tiên đế cũng sẽ đi như sao? Tần Trường Phong im lặng, nghĩ đến đây cái vấn đề, hắn nhất thời cảm thấy tu hành đều thẻ nhặt vô vị đứng lên. Khôi phục tâm trạng về sau, không có lại lý cái này hùng hài tử. Tần Trường Phong một mình tại dưới cây liễu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ chính mình tại thượng giới thu hoạch, bởi vì hạ giới tương đối vội vàng, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng còn không có hào hào chỉnh lý, trong đó trọng yếu nhất chính là liên quan tới cái thứ 5 kỹ năng lựa chọn. Bây giờ trên tay hắn bảo thuật không ít, cũng là nên làm ra quyết định thời điểm, ít nhất phải trước chỉnh lý ra một cái đầu mới đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu Ban đêm, Thạch thôn bên trong đống lửa hồng rực, hai đầu khổng lỗ yêu thú tẩy đảo sạch sẽ xoắc gác ở trên lửa, màu vàng dầu mỡ suy suyung động, mùi hương đậm đặc theo gió bay ra khỏi thật xa. Người của Thạch thôn thuần phác mà nhiệt tình, nhất là cũng không đem Thạch Thanh Phong tổ tôn cùng Tần Trưởng Phong làm khách nhân, mà là người trong nhà về sau, càng đem đồ tốt nhất tất cả đều lấy ra chia sẻ. Đáng tiếc là các thôn dân không làm sao sẽ cất rượu, cho nên chỉ có thể dùng yêu thú máu thay thế, nhiệt tình các thôn dân cười to kêu to, nhau nhao nâng chén hướng Phong tổ gia gia hỏi, liền ngay cả ma thần đều có mấy cái thiểm điện bạn. Về phần Tân Trương Phong, tại lao thôn trưởng nhắc nhở dưới, các thôn dân cảm thấy hắn quá mức cường đại mà thần bí, tựa như cùng trong thôn tế linh liễu thần đồng dạng, càng nhiều hơn chính là kính sợ, không dám tùy tiện lỗ mãng, cho nên ngược lại hơi có vẻ xà lánh. Tân Trương Phong cũng lơ đễnh, hắn liền sếp bằng ở liễu thần rễ cây dưới, đem cựu chuyển thiên luân tế ra, xoay quanh ở sau góc, như là một đạo tiên cổ thần hoàn, theo thần bí khó lường xoay tròn, bản mệnh tinh lực liên tục không ngừng chuyển hóa làm 5 loại lực phát ra, bị soi lưng cây liễu cắn Năm đó thần cùng đại đạo tiên tiếp đối kháng, cuối cùng tại thiên lôi bên trong niết bàn trọng sinh. Mặc dù đạt được tiến thêm một bước cơ hội, bất quá cũng bởi vậy thực lực lớn tướng, lúc này chính là cần Lôi Đình chi lực trợ giúp khôi phục thời điểm, mà Tần Trường Phong ngũ đại kết lực, tại bình thản chuyển vận dưới tình huống, mỗi một loại nàng mà nói đều là khó được chất dinh dưỡng. Liên quan tới cái thứ 5 kỹ năng, Tần Trường Phong tạm thời đã có đầu mối, một đạo bảo thuật làm chuyển hóa kỹ năng cơ sở, cái khác hai đạo cùng với dung hợp, toàn bộ đến từ thế giới này, hắn có lòng tin, cuối cùng có rất lớn khả năng dung hợp ra đạo thứ hai truyền thuyết kỹ năng. Chỉ bất quá, trước mắt còn thiếu ba môn bảo thuật bên trong hai môn không có tới tay. Một đạo là thái cổ thập hung một trong côn bằng bảo thuật, bây giờ còn tại hạ giới hải ngoại cái nào đó ở trên đảo, cần chờ đợi thời cơ đi tìm, mà đổi thành bên ngoài một quy tắc là tiên điện tuyệt học. Tần Trường Phong bây giờ nghĩ đứng lên, phi thường hối hận tại đảo ác ma thời điểm không nên một tiễn trực tiếp đem đế sung thứ thân cho bắn chết, cho tới mặc dù đẩy vào nhiệm vụ Ấn độ hoàn thành, nhưng lại đã mất đi thu hoạch được tiên điện bảo thuật cơ hội. Chỉ đổ thừa đương thời vừa mới đã thông tin minh thông đạo, quá muốn kiểm nghiệm uy năng, cho nên một kích động liền không muốn nhiều như vậy. Cho nên hắn còn phải nghĩ biện pháp tại đại kiếp mở ra thời điểm, nghĩ biện pháp đem tiên điện truyền nhân tái dẫn xuống tới đại chiến một trận. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiểu Bất Điểm tu luyện Thiên Long Thánh Ấn, xung kích cảnh giới không sai lầm, hắn hiện tại vẫn chỉ là bàn huyết cảnh, cảnh giới tiếp theo là chân chính đặt nền móng đầu tiên, đối với người tu hành tới nói, cực kỳ trong diễu, tại bàn huyết cảnh tích lũy càng thâm hậu, tại cái này cảnh giới buộc phát càng đáng sợ. Tiểu Bất Điểm một mực tại tích lũy, hi vọng có thể tại cái này cảnh giới phóng lên tận trời, có kinh người biểu hiện. Thuế biến bên trong mao cầu bị ngâm mình ở thạch thôn tổ truyền màu đen trong dược đỉnh, đỉnh này phát sáng, vang lên ầm ầm, truyền trận trận tế tự âm, trên đỉnh các loại thần cầm, thú hiện hiện, sinh động như thật, giống như là muốn xuyên thấu qua nắp xung ra. Nhỏ gió mát chân từ lâu bị chứa khỏi, theo Thạch thôn bọn nhỏ cùng một chỗ luyện công, đám người giật mình phát hiện, hắn ngoại trừ thân thể có chút đơn bạc bên ngoài, lại cũng hiểu được Cốt Văn, mặc dù không có tiểu bất điểm như vậy tinh thông, nhưng cũng rất mạnh. Dũng hết tộc trưởng lại nói, đây là một thiên tài, trước đây chỉ là bị hắn thân thể liên lụy. Thời gian như thoi đưa, loan một cái hơn một tháng. Trạng văn tối, dáng chiều như máu, nhuộm đỏ nửa bầu trời, dáng đỏ phu trào, khảm nạm lấy từng đạo viên vàng, ngay cả Thạch Tôn tựa hồ cũng bị bao phủ lên một tầng thần bí hào quang. Một ngày này, lặng thật lâu liễu thần rốt cục lần nữa lên tiếng. Người hai đầu đạo Nhục thân cường hóa con đường đã thuộc thừa thừa, mặc dù không tính là hoàn chỉnh tu hành chi đạo, nhưng đối với ngươi tự thân mà nói, nhưng cũng đã đầy đủ. Tân Trưởng phong nhẹ nhàng gật đầu, cái này cũng chính hắn phán đoán nhất trí, bởi vì sở trưởng tại nhục thân mà không tu luyện mảy may năng lượng duyên cớ, cho nên con đường này so với Thạch Hạo ngày sau mở ra Giả Thiên hệ thống, rõ ràng chỉ là không chọn vẹn, bất quá tần Trưởng phong hiển nhiên cũng chỉ cần cái này không chọn vẹn chuyên chú vào nhục thân như vậy đủ rồi. Về phần bán mê nhở tinh đạo, Liêu Thần hiếm thấy chủ trừ một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra, mạnh thường. Độc Sương tụng là một đầu trải qua tiên truy bách luyện vô thượng đại đạo. Siêu Việt đã biết tiên của Pháp, đương thời Pháp cùng với dị vực Pháp, nhưng là nếu ta không, có phòng đoán sai, nó có chí mạng được điểm. Liêu Thần Câu nói thứ hai cả Kinh Tần Trưởng Phong run lên trong lòng, hắn lo lắng sự tỉnh còn là trở thành sự thực, Thông Thiên Tháp quả nhiên vẫn là tại bạn mẹ nhờ tinh đạo bên trên lưu lại cửa ngầm. Tần Trưởng Phong đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt vô cùng thâm thúy mà ngưng trọng, tựa như phàm nhân ngưỡng vọng thiên thần lúc đồng dạng, vẻ mặt này lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn hiện tại trên thân, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện. Mặc dù không nói gì, nhưng lại không tiếng động để lộ ra một loại tin tức. Tiêu thần nguyên bản vang lên lần nữa, âm thanh đột nhiên dừng lại, nàng hiện nhiên là minh bạch cái gì. Trong mặt hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở miệng, lấy một loại không hiểu ngự khí bình tĩnh nói về một cái cố sự đến. Năm đó hành tẩu khu không người thời điểm, ta từng gặp một chủ tộc, bọn hắn đời đời kiếp kiếp cư trú ở một tòa thần sơn phía dưới, mỗi một cái tộc nhân thành niên thời điểm đều có thể từ thần núi nơi đó đạt được tặng, một viên thần khai tinh. Trên thực tế đây chỉ là bên trên thần sơn không có ý nghĩa một khối đá mà thôi, nhưng chỉ cần đem viên này tinh thạch cắm vào trong cơ thể, bọn hắn liền có thể tại bên ngoài cơ thể hiện hóa ra một kiện thần khai. Giễ như trở bàn tay có được phi thiên xuống biển, Băng Sơn liệt địa vĩ lực, bộ tộc này cũng bởi vậy trở thành hoành hành hành nức vạn giặm khó gặp địch thủ thần tộc, chỉ bất quá, Tân Trương Phong mặt không biểu tình lặng lặng lắng nghe, cố sự này mặc dù chưa nói tới sinh động, nhưng giờ phút này hắn lại nguyện ý dùng bất kỳ giá nào đi lắng nghe. Chỉ bất quá bộ tộc này người, phần lớn đều chỉ có ngàn năm tuổi thọ, vô luận thực lực mạnh đến mức nào, ngàn năm vừa đến, liền sẽ nên đón mệnh trùng chú định tiếp số, nhục thân dần dần bị trong cơ thể tinh đồng hóa, cho đến cuối cùng trở lại sơn, trở thành thứ nhất bộ phận. Tân Phong trong lòng run rẩy dữ dội kỹ thuật sâu một hơi khí lạnh, khiến lực bình phục tâm trạng sau hỏi, nhưng có ngoại lệ. Có. Liêu Thần chuyển đến khẳng định đáp án, bộ tộc này từng đi ra một cái cái thế kỳ tài, chính hắn sáng tạo ra một đạo tu hành pháp, tại thời gian ngàn năm bên trong, liền đem trong cơ thể mình thần tinh tu luyện được cùng thần sơn đồng dạng cường đại, cuối cùng cùng với địa vị nâng nhau, trở thành một tòa khắc thần sơn, làm cho nguyên bản kia một tòa không cách nào lại đem chính mình tổn vệ. Tân Trương Phong mỉm cười, nói, xin hỏi tiền bối đây là cái gì pháp? Liêu Thần nơi đó cũng truyền tới mang theo ý cười thanh, quá xa xưa, ta còn phải suy nghĩ lại một chút, ngươi chờ một chút đi. Quá xa xưa là giả. Thời gian quá ngắn mới là thật, môn này cái gọi là pháp liêu thần khẳng định còn tại tìm đòi, cho nên mới cần chờ đợi. Lúc này, Liêu Thần lại nói, bất quá vì đền bù ngươi mượn đường tại ta, ta cho phép ngươi hỏi lại một vấn đề. Bất quá vì đền bù ngươi mượn đường tại ta, ta cho phép ngươi lại ngoài định mức hỏi một vấn đề. Hỏi một vấn đề? Tần Trường Phong sờ lên cầm trầm ngâm đứng lên, ngoại trừ bản mẹ nhờ tinh đạo sự tình, hắn còn có cái gì có thể lấy hỏi? Kỹ năng bên trên không cần, trực tiếp yêu cầu bảo thuật cái gì, tựa hồ lại quá rõ ràng, càng nghĩ, lại phát hiện trong lúc nhất thời thật đúng là không biết hỏi cái gì tốt. Không biết thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại hắn thế mà liền mà xui quỷ khiến mà hỏi thăm, "Tiền bối, ta muốn hỏi người đến tuật cùng là nam hay là nữ, không biết phải chăng là may mắn thấy phương dung." 3. Một đầu bóng ánh thánh khiết cảnh liệu hóa thành bóng xanh rút tới, tần trường phong vốn có thể tránh đi, nhưng liễu thần trong lòng hắn uy danh thực sự quá thịnh, cho nên ngay đầu tiên từng có chớp mắt thất thần, cho tới bỏ qua tốt nhất cơ hội, bị quất vào trên nông, cả người đẳng không mà lên, thế mà giống tiểu bất điểm đồng dạng, thể nghiệm một lần bị đạp bay hạ chẳng. Những tháng ngày tiếp theo lại không có chút rung động nào đứng lên, tiểu bất điểm trong lúc này đột phá đến động tiến cảnh, mà hắn còn kém 2 tháng mới đầy 8 tuổi tại cái này niên kỳ tới nói, đã phi thường bất phàm, nhưng khoảng cách tần trưởng phong yêu cầu, còn có chút xa. Cho nên tần trưởng phong bắt đầu chuyển cho hắn đạo thứ hai cái gọi là thiên tứ bảo thuật, ngũ hành bất diệt công. Tu luyện môn công pháp này, nhất định phải lấy thuần chính ngũ hành huyết mạch lực lượng làm cơ sở, tiểu bất điểm tự nhiên không có, bất quá có tần trưởng phong ở đây, yêu cầu này lại có thể không nhịn. Bởi vì tần trưởng phong trong cơ thể không tức huyết mạch mặc dù đã phi thường mạnh mẽ, nhưng trải qua rèn luyện ngũ tạng lại như là năm tòa thần đồng dạng, ngũ hành công ngũ hành tinh hoa, giúp điểm rèn luyện tự nhiên dư tài. Cùng lúc trước tần trường phong lần thứ nhất tu luyện này công từ đầu tới đuôi tự mình tìm tòi khác biệt, lúc này có trợ giúp của hắn, tiểu bất điểm tu luyện đứng lên tựa như thần tốc, vẹn vẹn 6 tháng không đến, liền sơ có tiểu thành. Mặc dù không có nguyên bản kim cương vô cấu bị động năng lực, nhưng lại tu luyện ra ngũ hành chi thể, có thể chuyển hóa ngũ hành chi lực vì tinh khí, đồng thời mở ra thiên thần hạ phẩm về sau, có được một tầng ngũ hành thần quang. Tầng này ngũ hành thần quang chẳng những có thể lấy ngăn cản bất cứ thương gì, hơn nữa bị công phá về sau, đồng dạng có thể tăng lên gấp đôi nhục thân lực lượng. Đạo này thần thông bản thân, khiến cho Tiểu Bất Điểm càng thêm vô pháp vô thiên đứng lên, Thạch Tôn trung quanh mấy vạn dặm bên trong hung thú đều gặp vận rủi lớn, tại hắn cùng ma thần nước hiệp dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, còn có một cái đến từ cái gì tiểu Tây Thiên phi bậy, phế lối cực kỳ, kết quả trực tiếp liền bị hai vị này đánh một trận toàn diện. Tại toàn bộ Thạch Tôn cũng dần dần gà bay chó chạy lên thời điểm, Trần Trường Phong gọi Tiểu Bất Điểm, thần tình nghiêm túc nói ra, "Đồ nhi, ngươi đã an nhàn quá lâu, nên đạp vào mới hành trình." Tiểu Bất Điểm con mắt sáng như tuyết, lộ ra nói, "Tiểu sư phụ, ngươi muốn ta đạp vào đường về, đánh tới Cửu Thiên phía trên, về quê nhà đi sao?" đặt cái đầu của ngươi, chỉ bằng ngươi điểm ấy cát lượng, đi cho người ta làm hòn đá kê chân sao?" Tân Trương Phong trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra, "Còn nhớ rõ lúc trước bổ tiên cát sao, ngươi mang gió mát đến đó cầu đạo đi, không có kiếm ra người dạng, cũng đừng trở về gặp ta." "Tiểu sư phụ, ngươi không cùng ta cùng đi sao?" Tiểu Bất Điểm ủy khuất đứng lên, không vui mà nói, "Chúng ta còn nhỏ như vậy, ngươi liền nhẫn tâm để cho ta hỏa thành gió chịu đựng như vậy nguy hiểm khảo nghiệm." Tân Trương Phong nói, "Chi mừng con nhất định phải rời đi phụ mỗ cánh chim mới có thể chân chính trưởng thành, tựa như bọn chúng lần thứ nhất học được lúc hành, đều là bị phụ mỗ đẩy tới vách núi lúc đồng dạng. Tiểu Bất Điểm lập tức phản bác, gạt người, "Tiểu Thanh cùng tiểu tử rõ ràng cũng không phải là dạng này." Gặp Tần Trường Phong sắc mặt không tốt, hắn lại vội vàng sửa lời nói, "Vậy vạn nhất Long Vũ không có mập đấy, cánh không thể mở ra làm sao bây giờ?" Tần Trường Phong nhẫn tụ lấy khỏe mắt run rẩy, hung ác nói, "Vậy liền ngã chết ngươi cái đồ con rùa, xéo đi nhanh lên." Tiểu Bất Điểm vị quất không hiểu. Mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng tiểu Bất Điểm trước khi lên đường, Tần Trường Phong còn là cho hắn một cái phàm phất cựu mô hình ngọc, chính là chính Tần Phong tự tay điêu khắc mà thành, thời điểm cần chốt có thể phát động thần uy, hắn một mạng. Hạo kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 517. Tiểu bất điểm cái thai họa này sau khi đi, thạch thôn dần dần khôi phục bình tĩnh. Liêu thần tại nội đạo, nộ cái gì nói không được biết, nhưng nhất định là cùng cựu chuyển thiên tiếp trải qua cùng bản mệnh nhợ tinh đạo có quan hệ. Cái kia cố sự bên trong thần tình, không thể nghi ngờ là thay chỉ bản mệnh tinh hồn, mà môn này còn chưa xuất thế pháp, liền rất có thể là liên quan tới như thế nào lớn mạnh bản mệnh tinh hồn, cho đến cuối cùng cùng bản mệnh tinh địa vị nhau, thậm chí trái lại đem áp chế. Bản mệnh tinh tồn tại, thần bí khó lường. Người thí luyện mặc dù có thể mượn dùng lực lượng, nhưng rất hiển nhiên chính là người thí luyện cũng xưa nay không có thể chân chính đem hoàn toàn nắm giữ. Bản mệnh tinh hồn thì cùng với tân phản, hết thể đều là tại thí luyện người chủ đạo dưới sinh ra, tồn tại ở người thí luyện trong cơ thể, không bị bên ngoài ảnh hưởng, cùng bản mệnh tinh ở giữa cũng là thông qua một đạo thông đạo tương liên, là chỉ cần cắt ra thông đạo, như vậy thì có thể triệt để cắt ra cùng bản mệnh tinh liên hệ. Cho nên cùng bản mệnh tinh so sánh, nói tinh hồn mới là người thí luyện cơ chân chính không quá đáng chút nào. Chỉ bất quá, có rất ít người thí luyện sẽ nghĩ tới một bước này, bởi vì phản kháng thông tháp loại ý nghĩ này Đối với bọn hắn thật sự mà nói quá mức điên cuồng, vẹn vẹn động một cái ý nghĩ này, liền có thể để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vậy rất nhiều người, rõ ràng sinh ra qua dạng này lo âu và không cam lòng, lại cuối cùng tại cơ hồ không có chút nào hy vọng nguy hiểm cùng khó khăn trước mặt từ bỏ, lựa chọn quyên mất, cầu khẩn chính mình lo lắng sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nhưng rất nhiều chuyện, nếu như ngươi lựa chọn may mắn tự mệnh, như vậy tương lai vận mệnh liền sẽ để ngươi thua đến không còn một mảnh, bởi vì không có người có thể vĩnh viễn hảo vận, trừ phi chính ngươi nắm giữ vận mệnh. Mà Liêu Thần đang tại sáng tạo pháp, chính là Tần Trường Phong bắt đầu nắm giữ vận mệnh một cái chìa khóa. Sau đó thời gian bên trong, Tần Trường Phong trông coi chiếc kia màu đen bảo đỉnh có chút không có việc gì, hắn sợ dĩ không cùng tiểu bất điểm cùng nhau đi bộ thiên cát, cũng là bởi vì phải chờ đợi bảo đỉnh bên trong chu hiếm thuế biến hoàn thành, mượn hắn huyết mạch tu luyện nhục thân tứ cực bí cảnh. Giống, cũng không biết bao nhiêu ngày về sau, bảo đỉnh bên trong đột nhiên kim quang đại phóng, hình thành một vệt sáng phóng lên tận trời, chói mắt cực điểm, tựa như quán xuyên trên trời dưới đất, một cái nắm đấm cao kim sắc khỉ nhỏ nhảy ra ngoài, rơi vào bảo đỉnh biên giới bên trên, hỏa nhãn kim tinh, liếc xéo Tần Trường phong, thần sắc không tốt. Ngươi nhìn cái gì, tìm gọt có phải không? Tần Trương Phong không che giấu chút nào trên mặt cơ mỉm cười chi ý, cái con khỉ này khôi phục ký ức về sau, liền có chút không biết mình là hàng. Ngươi, còn có cái kia tiểu thí Hải thừa dịp ta mất chi nhớ, đều đã làm một ít cái gì? Kim Sắc khỉ nhỏ chất vấn, trên đầu lại còn có một đôi bóng ánh xương nhỏ, phát ra nhu hòa vầng sáng. Đây chính là ngươi đối với chủ nhân nói chuyện thái độ. Tần Trương Phong lấy ra tấm kia ấn tên tiết quyển đan thư liền chụp đi qua, bị một cái, nện ở khỉ con nạo môn trên đỉnh, phát ra kim loại và chạm âm thanh. Thấy rõ ràng, giấy chữ vàng viết rõ ràng, ngươi đã bán mình cho ta, mặt trên còn có dấu tay của ngươi đồng ý. Khi con chỉ nhẹ nhàng tờ kia thiết thư liếc mắt, kim hồng mặt trong nháy mắt liền biến thành lục sắc, nó một tiếng bạo hống nhảy đến không trung, mà hậu thân thể nhanh chóng bành trướng đi lớn, một cái chớp mắt liền như là như một tòa núi nhỏ khổng lồ, toàn thân bộ lông màu vàng nóng như là thép mượi phát ra kim loại khí tức, trong đôi mắt kim mang càng là ngưng tụ thành hỏa diễn bàn lập loé, chiếu sáng rực rỡ, chỉnh thể huyết khí bành trướng như đại dương mê mông, từ cao thiên đổ xuống, tựa như một tôn thần ma. Không có người có thể làm chủ nhân của ta, đi qua không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Hiền lộ ra bản thể chu yếu hét to, giọng này âm thanh vọng hơn 10 dặm. Dọa đến hết thảy trong rừng hoàn toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy, nó mặc dù vẫn như cũ ở vào tôn giả cảnh, nhưng khí huyết cường thịnh, nhục thân vô cùng uy mãnh, như vậy tấn công mà xuống, tở hở tở đúng, có đâu chiến vô song chi thế, khí tức dĩ nhiên cũng có thể so với thần linh. Có thể thấy được từ viên kia thiên đế minh thạch bên trong, hắn thu được không tầm thường chỗ tốt. Nói lời tạm biệt nói đến quá vội toàn. Tân Trương phong cười một tiếng, ngồi dưới đất không lúc lích, chỉ là ngắm nhìn cái này hung vật, sau đó trong mắt trái huyết sắc bao phủ nhanh chóng ngưng kết thành một viên huyết ấn, chiếu xạ tại hắn trên thân, cái sau trên không trung một trợ, tùy theo phát ra thống khổ kêu to, tựa như bị lăng chỉ Lúc này Tần Trừng Phong mở ra một đạo sớm tấn thăng ban thượng phong ấn, hết thảy kỹ năng toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp, cho nên mắt trái huyết kiếp chi ấn khống chế đối thủ máu chảy cùng nhịp tim tốc độ, tại dây thứ nhất liền đạt đến 4 lần. Càng đáng sợ chính là, còn nhiều thêm một loại bạo tác tổn thương, mỗi qua 1 giây, mục tiêu trong cơ thể huyết dịch liền sẽ như là núi lửa phun trào đồng dạng bộc phát một lần, khắc hắn tiếp nhận tổn thương cùng thống khổ trong nháy mắt tăng gấp bội. Mà lấy Chu Diễm thể phế mạnh, trong chấp nhoáng này cũng cơ hồ trực tiếp bị đánh tan. Bất quá hắn chung cường, hắn huyết, hoa, cho nên không giống bình thường Mặc dù trong cơ thể rời sông lớp biển, nhưng vẫn là cưỡng ép chế trụ, quyền như trụ trời, tiếp tục đánh mạnh mà xuống. Tần Trường Phong vị ngồi bất động, đợi to quyền tới gần, sau lưng một đạo thứ nguyên chi môn mở ra, cả người tự động lui vào trong đó, một giây sau liền trong nháy mắt xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, để một quyền kia đánh hụt. Cùng lúc đó, huyết tiếp chi ấn từ đầu đến cuối chiếu xạ hắn thân, giây thứ hai đến, chu yếm toàn thân mỗi một cái lộ chân lông đều đột nhiên phun tung tóe chảy máu dịch, đem toàn bộ to lớn thân thể đều nhuộm đỏ, tựa như biến thành một tôn huyết ma điên vượng. Nhưng nó vẫn không cam lòng vua, một trận gào thét bên trong đột nhiên mọc ra hai cái đầu cùng hai đối thủ cánh tay đến, ba đầu sáu tay. Đây là chu hiếm nhất tộc thành danh bảo thuật một trong, trình độ nào đó tới nói, chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp ba. Ngay sau đó, mặt đội tần trường phong một đôi kim sắc hỏa nhãn bên trong, đột nhiên bắn ra hai bó kim quang, như là thần kiếm, sẽ rách hư không, tản mát ra lựa cháy hư ngực, phong mang khiếp người cực điểm. Hỏa nhãn kim tinh. Đây là trong nguyên tắc chu hiếm giống như không có thần thông, bây giờ lại phóng xuất ra, hiển nhiên là đến từ ở thiên đế minh thạch tạo hóa. Đồng thời, lúc này, hắn ba cái đầu lâu, sáu ánh mắt phân nhìn chằm chằm phía trước. Đem quanh thân 360 độ hư không toàn bộ giám thị, vô luận sau một khắc tần trưởng phong từ chỗ nào xuất hiện, đều có thể trước tiên chặn giết mà tới. Tần Trưởng Phong cười gần một tiếng, sau lưng thứ nguyên chi môn hiện hiện, lần nữa lui lại vài trăm mét, chu viếm trong mắt hung quang nở rộ, chân to giẫm một cái, làm cả thạch thôn đều giống như run dậy, đạn pháo đồng dạng ynh ra, theo sát lấy truy sát mà tới. Chỉ bất quá, lúc này thứ ba giây đến, lại một lần bạo tác tốc thường, sau đó điệp ra đến 16 lần tốc độ, làm hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận, oanh một tiếng, đập xuống đất, bụi đất tung bay, giống như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng ngã xuống. Nó cũng không có hơn mê vẫn ngửa đầu không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Tần Trường Phong, bọn chúng bộ tộc này xưa nay lấy yêu chiến, có thể đấu lấy sừng, cho tới bây giờ đều chỉ có chính diện chiến tử, mà không có quay thân chạy trốn lúc vẫn lạc. Bây giờ, tại cái này giới, nó kham vi nhất đại chiến thần, nhưng tại trước mắt người này trước mặt, lại như một đứa bé con bản bị hỉ lộng, làm nó đã thẹn giận vừa sợ sợ. Lúc này, Tần Trường Phong núi mây trôi nước chảy đứng dậy, đi đến trước mặt nó, bàn tay đặt tại trên đỉnh đầu, nói: "Nhớ kỹ cái tên này, Không Tước Trường Phong, tương lai ngươi cùng ngươi hậu đại đều sẽ bởi vì mà lừng lẫy cửu thiên Thoại âm rơi xuống, đưa tay một trảo Giờ đi chu Hiếm đỉnh đầu lúc, lòng bàn tay liền đã nhiều một đoàn dòng máu màu và nóng, chính là huyết mạch của nó tinh hoa, đủ để trợ giúp Tần Trường Phong hoàn thành tứ cực cảnh giai đoạn thứ nhất tu luyện. Đương nhiên, trước đó, còn cần thông qua chu du yếm nhấp luyện thể thuật cùng các loại bảo thuật thần thông, được sự giúp đỡ của Thánh diễn đạo thiên bản, thôi diễn ra tứ cực cảnh pháp quyết. Chu Hiếm mấy lần bị trấn áp về sau, cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực chủ động phối hợp đứng lên, trên tay Tần Trường Phong, nó ngay cả muốn chết đều thành hy vọng sống dậy. Có ngũ hành bất diệt công tiền lệ về sau, lần này cực cảnh công pháp tôi diễn, làm tương mức, so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Vẹn vẹn nửa năm không đến, Tân Trường Phong liền từ chu hiếm nhất tộc Hỗn Tạp truyền thừa cùng bảo thuật thần thông bên trong, trải qua ra tin tức cần, trải qua lấy hay bỏ, cuối cùng thông qua thánh diễn đạo thiên bản, thành công đem Ngũ Hành Bất Diệt Công thôi diễn tiến giai thành Chiến Thần Bất Diệt Công. Ngũ Hành hai chữ biến thành Chiến Thần, không chỉ là bởi vì nhiều hơn chu hiếm nhất tộc thần thông áo nghĩa, càng bởi vì đạo này công pháp, bản thân liền đã bắt đầu triển lộ ra chiến thần phong thái. Liền ngay cả Liễu Thần, đều đối với cái này tỏ vẻ ra là trình độ nhất định sợ hai thành phục. Cũng may chính là Nàng không có tiếp tục truy đến cùng Tần Trưởng Phong lại như thế nào trong thời gian ngắn, làm đến đem chu hiếm nhất tộc lực lượng áo nghĩa dung nhập vào luyện thể chi đạo bên trong đi. Năm tháng không dấu vết, cứ việc thượng giới hạ xuống đại kiếp thời gian càng thêm tới gần, nhưng cái này đáng sợ tin thức, lại bị những người thống trị tận lực che giấu, cho nên hoang vực đại địa bên trên vẫn như cũ tương đối bình tĩnh. Tần Trưởng Phong tại thạch thôn bên trong bế quan tu luyện, cũng trước đó, để chi rụt cả cụ dạ mang theo ma thần đi ra tìm đến giới lúc thất lạc tứ đại tử, nghĩa, các đại lực Một bên khác, tiểu bất điểm mang theo thạch một đường tung hành, đi vào bổ thiên cát. Thông qua khảo nghiệm, trở thành bổ tiên các đệ tử, cùng tiến vào bách Đoạn Sơn bí cảnh, trên đường đi nhanh chóng trưởng thành, dựa vào hãng hại lừa gạt cùng các đoạn, đạt được không ít bảo vật, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Nhưng cùng lúc đó, cũng lưu lại các loại người người oán trách loang lộ việc xấu, đừng nói cái khác các mạch thuần huyết hậu duệ, thế lực lớn truyền nhân, liền ngay cả bổ thiên các bên trong, đều có rất đúng người hận đến nghiến răng. Bất quá hắn chính mình không chút nào lơ đễnh, hơn nữa còn thú. Thậm chí một thế này, hắn so nguyên tắc càng thêm quá phận, bởi vì hắn có trưởng người sư phụ này làm sống sờ sở một khi khởi sướng đến, đơn giản nhân thần cũng Hắn đem tần Trường Phong nói qua một câu phụng làm lời lẽ chí lý, ta chính là thích xem ngươi hận ta nhưng lại không có biện pháp bắt ta giáng vẻ. Hai năm qua ở giữa, hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất số mệnh địch thủ cũng bái nhập Bộ Thiên Các, bất quá cùng hắn không giống, hắn vị tiểu ca này ca là đội lấy cái thế thiên tiêu danh hào trực tiếp trở thành Hoạch Tâm truyền thừa đệ tử, hai người từng có nhìn liếc qua một chút, nhưng cuối cùng chưa thể ở trước mặt. Tiểu Bất Điểm cũng không có nóng lòng nhất thời, hắn biết rõ mình bây giờ còn không phải đối thủ, 5 năm, năm sau Hoàng Đô đánh một trận, mới là hắn chân chính dương danh tiên hạ bắt đầu. Theo tiến vào Bạch Đoạn Sơn bí cảnh các đệ tử trở về, Bổ Thiên các tạm thời tiến vào một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ. Nhưng rất nhanh, mưa gió nổi lên, một trận đại họa sắp tới, toàn bộ Bổ Thiên các đều bị mây đen bao phủ, bởi vì làm Bổ Thiên các lập giáo căn cơ tế linh tướng tỏa hóa. Giới lúc, đã từng địch nhân cùng ngấp nghệ tế linh thần chủng người so định chen chút mà tới, lấy Bổ Thiên các lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách năn cản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, phong. Chương 518. Hoan. Bổ Thiên các bên ngoài Tựa như tất thế, chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Phù văn xe lẫn, thần thông tung hoành, bầu trời bị bảo thuật quang mang hoàn toàn bao phủ, ngoại trừ máu tươi màu đỏ bên ngoài, lại không bất luận cái gì những sát thái khác có thể hiện ra. Bộ Thiên Các bị bao vây, địch nhân quá nhiều, có thuần huyết sinh linh tộc cư Tây Lăng Thú Sơn, Thạch Quốc Vũ tộc, các bạc gia tộc vân vân không dưới mấy chục cái, tất cả đều như sải lang đồng dạng chen chúc mà tới, chuẩn bị chia cắt Bộ Thiên Các vô số năm truyền thừa Hết thảy Bộ Thiên Các trưởng lão cùng đệ tử đều như là cá trong chậu, bị trùng vây khốn. Giết, từ nơi đó xông đi ra, Một cái nào đó phương hướng mười mấy vị trưởng lao mở đường tất cả đều tắm rửa máu tươi thôi động vào cụ să bằng một vùng núi đánh ra một con đường máu dẫn đầu một đám đệ tử phá vây không có người đi được. Nơi xa một cái lao giả giống to hán ngự không mà đến dưới chân là một trường cổ thú già cầm trong tay một thanh thần kiếm màu vào nóng chém thẳng mà xuống anh sông núi vỡ nát, sông lớn thay đổi tuyến đường một kiếm này chi huy cũng không biết mạnh mẽ cỡ nào các đại địa xuất hiện một đầu khuyên rất nhiều đệ tử tán thân ở bên trong mấy vị trưởng lao cũng mất m mạng ththaạt ra các ngươi một chết Bổ Thiên các bên trong, một tiếng sư hùng truyền đến, một vị trưởng lao dâu tóc đều dựng, như là thép nguội từng chiếc đứng thẳng, hắn toàn thân đều lượn lờ lấy điện mang. Cầm trong tay lôi thần chủy, chân đạp một cái lông thần, cực nhanh mà đến. Âm ầm một tiếng, màu tím lôi thần chủ y phát sáng, bộ ra một đạo thổ to to điện, đem người kia đánh lui, sau đó hắn tấn mãnh xuống tới. Các bạn gia tộc tại thượng cổ trong năm kem chút khai sáng một cái cổ quốc, thế nhưng là trong tộc tế linh bị Bổ Thiên các thần dây leo chầm giết, không nổi, cùng cái này chỉ toàn đất kết lือ đoán. Đến cùng là ai một chết? Các bạn gia tộc vị tiêu cầm trong tay kim sắc thần kiếm lao ra quát, "Bổ Thiên Các hôm nay diệt vòng sắp đến, thần tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Người nào muốn động ta Bổ Thiên Các đều muốn trả giá bằng máu, ta trước hết giết ngươi." Bổ Thiên Các trưởng lão giơ to, toàn thân đều bị tiệm điện cuốn quanh lấy, cuốn về phía trước đánh giết. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa lớn tầm tã, phong ngữ mấy trăm dặm bên trong bầu trời cùng đại địa, mỗi một khối địa phương đều đang chém giết lẫn nhau, mỗi một khắc đều có người tại chết đi. Bổ Thiên Các đệ tử biết rõ, đại nạn tiền đến, chỉ có liều mạng, không phải không có một chút đường sống. Cùng lúc đó, tại Bổ Thiên Các trung ương nhất Tế linh chỗ địa phương, một trận càng kinh khủng chiến đấu sắp bắt đầu. Nơi này một cái thần dây leo hướng tiêu, liền trực tiếp đến trên tầng mây vông, cùng mấy đại trí cường giả giằng co, toàn thân dáng mây xanh sáng chói, bộc phát ra hảo quang đệ mắt, chật tự phủ văn cái này đến cái khác trồi lên, tung bay ở trung quanh của nó. Nó chính là bổ thiên các tế linh, một cái đã từng nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh thần dây leo, nhưng bởi vì tại thượng của một trận chiến bên trong thụ trọng thương, mặc dù kiên trì đến nay, nhưng cuối cùng thần hỏa khô kiệt, sắp Người sống được thật xa xưa, thượng cổ phong thần, nhất chiến thành danh, đến nay còn khỏe mạnh nhân gian, nhưng huy hoàng cuối cùng muốn kết thúc. Một đầu kim quang đại đạo cái trước sinh vật hình người mở miệng. Hắn là Nam Vẫn Thần Sơn chủ nhân, vì phương này đại địa bên trên xưng Hoàng Tuân giả, tuy là nhóm lửa thần hỏa, có thể bây giờ thần dây leo cũng đã dập tắt thần hỏa, lại rầu hết điện tắt, tiến tính toàn hóa, cho nên đối mặt một tôn đã tưởng sinh linh, hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Ta tới đây không vì cái gì khác, chỉ cần thần chủng, dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng lưu cho ta như thế nào. Mà ta thì sẽ đem hết toàn lực xuất thủ, bảo vệ bộ thiên cát. Một đầu to lớn hung cầm phô thiên cái địa, phun trào ngập trời vụ, hai con con mắt như hai vòng huyết lửa bàn, trong bóng đêm phá lệ khiến người Đây là Thôn Thiên Tước, từng cùng Chu Diễm tại Đại Hoang bên trong vì cái nào đó bí bảo đại chiến, đồng dạng là tôn giả cảnh đỉnh cấp hung ma. Thôn Thiên Tước ngươi có tín dự đáng nói sao? Ngươi vốn là một đầu dị chủng, lão sư của ngươi cỡ nào điểm hóa ngươi, là ngươi tiến hóa làm thuần huyết sinh linh, ngươi lại làm cái gì? Tại ngươi lão sư Thiên Nga chim thánh tuổi già máu thất bại tế, đưa nó nuốt. Phương Bắc, một đầu khổng lồ hung thú xuất hiện, cũng bị sương mù bá quả, nó tản ra ngập trời sắc khí, thân hình to lớn vô cùng. Cung Kỳ, quá khứ việc xấu lộ lộ, có tư cách gì nói người khác? Nam Vân Thần Sơn chủ nhân, Thôn Thiên tước, cùng Kỳ Cái này ba cái tôn giả cảnh tồn tại, chính là lần này bổ thiên các diệt môn đại họa kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá lúc này, vì thần dây leo một cái duy nhất hồ lô hạt giống thuộc về, bọn hắn dường như hồ chính mình trước cầm ý đứng lên, trong lúc nhất thời lẫn nhau vạy quyết điểm, cho tới không người chú ý thần dây leo. Lúc này, tại thần dãy mê bộ, hóa thân hình người Hắc Lân Gia Vương, liền mang theo Thạch Hạo cùng Thạch Thanh Phong hai huynh đệ đứng ở nơi đó, cũng không vội không chậm mở miệng nói, "Tế Linh, ngươi có thể nghỉ tốt. Chỉ cần đáp ứng để bổ thiên các gia nhập vạn tộc minh, ký kết vĩnh minh hẹn, trận này đại họa chúng ta lập tức giúp ngươi lắng lại." Các ngươi Bổ Tiên Các tế linh ngữ khí im lặng, một đạo thần niệm tại một lớn hai tiểu tam trên thân người khẽ quét mạc qua. Dĩ nhiên không phải ta cùng hai cái này đứa nhỏ, thiếu chủ nhà ta một chỉ trấn sát cái này ba cái như sâu kiến. Hắc giao chỉ chỉ trời, sau đó bình thản lại như thần nói: "Tế linh đại nhân, người đáp ứng đi, ta tiểu sư phụ thật rất lợi hại." Tiểu Bất Điểm cũng nói giúp vào, ngay bên ngoài càng ngày càng thảm liệt rít tiếng la, hắn càng ngày càng lo lắng, hiển nhiên đối với Bổ Tiên Các, hắn cuối cùng vẫn là có lòng cảm mến. Có lẽ là tiểu Bất Điểm chân thành đả động hắn, Bổ Các tế linh nói nhỏ: "Nếu như các ngươi thật có thực hiện lời hứa năng lực, vậy liền thử một chút đi." Ông Ngay vào lúc này, thiên địa run rẩy, một cái cự trảo đè ép bầu trời, hướng phía phía dưới trận vút mà đến, che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy là cùng kỹ xuất thủ. Phía dưới bộ thiên các bên trong trường lao đệ tử đều hoảng sợ, một trảo này uy lực quá lớn, lỡ lơ lấy phù văn, đủ để đem một mảnh sông núi triệt để bại vụt. Nhất là ở vào chính trung tâm tiểu bất điểm cùng Thạch Thanh Phong, nhất là hắn chấn động, tại bọn hắn mà nói, cái này phản vật là tận thế đến, một cố ý tuyệt vọng, không nhịn được ở trong lòng bao phủ. Oen, phóng lên trời, trực tiếp lấy thân người pháp tướng nâng lên một quyền, nhưng lại hiện hóa ra một cái đồng dạng to lớn màu đen long trảo. Trên đó có 5 chỉ, sắc bén vô song, như là năm thanh thần kiếm đem cùng kỳ cự chảo ngắn trở, cũng đem hắn xuyên thủng, lẫn phiến bay múa, lúc này liền có máu tươi bắn tung tóe. Cung Kỳ đột nhiên phía dưới bị thiệt lớn, nhất thời nổi giận, người nào lúc này giúp một cái sắp chết lão đẳng, là nghĩ cùng nó cùng chết sao? Người sắp chết, làm gì nhiều lời. Hắc Lân Giao Vương đối với đầu này hung danh hiển hách cùng kỳ chẳng thèm ngó tới, ta nếu như các người, phải nắm chặt thời gian chuẩn bị hậu sự. Được rồi khẩu khí, ngươi bất quá cũng là một cái tôn giả mà thôi, cùng sắp chết lão đẳng liên thủ, liền vọng tưởng cùng chúng ta bốn cái chống lại. Phía chân trời lại có một tôn hoàng giả giáng lâm, Hắn là một tòa khắc thái cổ thần sơn người của Nghi Sơn hình xinh linh, trên thân từ đầu đến cuối có vạn trượng kim quang vần quanh, tựa như một vầng mặt trời bản thời điểm rạng vọng. Hắc Lân Giao Vương cười gần một tiếng, không còn đấu khẩu, trực tiếp lấy ra một viên tán mát ra khí tức thần bí lệnh bài, thần sắc cung kính, giống như tại tế tự, lại như cùng ở tại cầu nguyện đồng dạng nói nhỏ, gặp làm cho như đến mời tôn thượng hàng thiên kiếp pháp thân. Khối này lệnh bài, tiểu dáng cổ sơ, tối tam tuần túy, chiết xạ kim bóng, phe hùng hộ đều có hai chữ, một mặt khắc hình, một mặt khắc ma kiếp. Thiên hình lệnh chính là tần trường phong lấy cựu chuyển thiên luân bên trong tầng thứ 5 ma vòng áp xúc bản mệnh tinh lực ngưng tụ mà thành, vô luận người nào, chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong sử dụng khối này lệnh bài, đều có thể triệu hoán tần trường phong trực tiếp hạ xuống một đạo tương ứng tiên kiếp. Đây cũng là tiên luân ngũ kiếp một loại khác hóa dụng, tần trường phong tựa như thiên đạo đồng dạng, ở xa xa xôi vô tận khoảng cách bên ngoài, đều có thể trực tiếp hạ xuống thiên phạt ý chí. Làm Hắc Lân giao vương âm thanh đỉnh chỉ lúc, đột nhiên trôi nổi mà lên, trong hư không xoay cấp tốc, tựa như hóa thành một phương, tối say không, làm người sợ hai hắc vụ tùy theo lan ra, đồng thời có lôi đỉnh ánh cùng màu đen hồ quang điện lấp loé, tựa như ma giới đại môn bị mở ra, một cỗ mục nát lại có thông minh lực lượng đang lưu động. Đây là cái gì? Trên bầu trời tứ đại sinh linh tất cả đều kinh ngạc, bởi vì một cỗ lớn ánh xuống tới cảm giác đột nhiên đồng thời ở trong lòng dâng lên, phản phất thương thiên muốn sụp đổ, thiên kiếp muốn hạ xuống. Quản hắn là cái gì, tóm lại rất chẳng lành, không phải vật gì tốt, trước Liên Thủ đem hủy diệt lại nói. Người của Nghi Sơn hình sinh linh quát trói tai, cái thứ nhất xuống tới, cái khác ba cái sinh linh hơi chậm một bước, nhưng cũng theo sát phía sau, cũng không chần chờ. Bởi vì bọn hắn trong lòng loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thật đến rồi vong hồn đại mạo trình độ, cho nên bọn hắn tất cả đều sợ hãi, càng biết rõ hơn tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Liên tại lúc này, kia phiến lệnh bài tán phát trong hắc vụ, một tôn khủng lỗ ma ảnh hiện lộ thân hình, so tứ đại sinh linh bên trong bất kỳ một cái nào đều càng thêm to lớn, như là một tôn ma hóa trời sinh sừng sững hư không, thân trên bị cổ sơ háo giáp bao trùm, hai mắt xuyên thấu qua mang, như là hai viên ma dương tại chuyển động, kinh khủng tuyệt luân. Đối mặt cái thứ nhất vọt tới nghi sơn sinh linh người, này ma đạo cấp mục ánh lùng, không có một tia tình cảm. Thậm chí liên sát ý đều không có, giờ phút này hắn là thiên kiếp hóa thân, chỉ vì trừng trị mà đến, hạ xuống thiên phạt, trừ cái đó ra hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chính là bởi vì loại này vô tình vô niệm, mới lộ ra càng thêm đáng sợ, hắn giơ cánh tay lên đấm ra một quyền, bảy tám đầu từ tia chốc màu đen ngưng kết mà thành xiển xích đưa cánh tay cùng nắm đấm cuốn quanh, như là diệt thế trật tự thần liên, người của Nghi Sơn hình sinh linh một cánh tay trong nháy mắt sổ đổ, từng khúc vỡ nát, sau đó cả người bị đánh bay, trên mặt hắc khí hiện hiện, lại là bị một quyền liền đánh ra tử vong dấu hiệu. Sau đó ba người giật nảy cả mình, thần hồn run rẩy giữ rọi, này một quyền Người của Nghi Sơn hình sinh linh hơn, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng, chỉ bất quá lúc này đã dung không được bọn hắn lui lại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Cũng may lúc này bọn hắn từ ba phương hướng đồng thời giế tới, trên lý luận còn có cơ hội thắng lợi. Ba cái sinh linh toàn lực xuất thủ, phù văn như biển lớn cuốn tới, giống như từng mảnh từng mảnh sáng lạn tinh hà, vây giết ở giữa ma ảnh. Nhưng mà cái sau mặt không biểu tình, sau một khắc lại kinh biến phát sinh, chỉ gặp trên người hắc sắc ma vụ cùng tiệm điện một trận phụ thân thể to lớn bên trên vờ im mà vừa dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Ba đầu sáu tay. Vâng. Vain, Vain, Ba Quyền. Vậy Vũ về ra, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, tia cừu tiêu bên trên lôi quang bạo động, tàn phá bừa bãi bát phương. Ba đạo quyền ảnh cơ hồ băng liệt bầu trời, ba đạo to lớn bóng người trong nháy mắt ngựa mặt lên trời bay ngược. Chương 519. Cố sự bên trong pháp, ta đã linh ngộ, nhưng không thể dạy ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta lĩnh ngộ chỉ là chính ta pháp, mà không phải ngươi. Ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi như thế nào tiến lên, lại không thể giúp ngươi lựa chọn tiến lên phương hướng. Chúng ta lựa chọn như thế nào? Ngươi quá khứ đường. Quá thuận, thiếu khuyết lĩnh ngộ của mình. Ngươi chỗ đi, đều là người khác nói, đối với pháp tắc đã hiểu, xa xa không có xứng đôi ngươi bây giờ thực lực cùng cảnh giới. Cái này tại tương lai, tất nhiên sẽ trở thành người đang lâm tuyệt đỉnh gồm cùng xiển xích, thậm chí ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Ngươi bây giờ nhất cần phải chính là tăng lên tầm mắt, từ cao hơn phương diện đến đối đại vấn đề. Thạch thôn đầu thôn, Trần Trường Phong xếp bằng ở cây liễu dưới gốc, cùng Liễu Thần, như là hai người đang ngồi mà luận đạo. Các thôn dân rất tự giác đều rời xa phiến khu vực này, dù là mỗi ngày chắc chắn sẽ tiến hành tế tự cúng bái, cũng cách rất xa, bọn hắn cảm nhận được hôm nay nơi đó bầu không khí phi thường khác biệt, trang nghiêm mà minh ngùng làm lòng người sinh kính sợ, không dám tới gần. Chỉ có Lao Tôn trưởng, Thạch Thành Phong tổ ra ra cùng Chu Hiêm ngồi ở có thể nghe được âm thanh biên giới chỗ, không nhúc nhích lắng nghe, bọn hắn mặc dù cũng không thể toàn bộ hiểu, nhưng ít nhiều có chút thu hoạch. Âm thanh mịt mờ, Liễu Thần đem Thâm ảo đại đạo quy luật phân giải thành tương đối dễ dàng minh bạch ngôn ngữ, mà Tần Trường Phong thì dùng chính mình siêu thoát tại người tu hành gồm cùng xiển xích tư duy, đến cùng Liễu Thần đối thoại. Cũng chính là tại lúc này, kết thúc thiên các chiến tiểu bất điểm cùng Thạch Phong trở về. Loại trừ bọn hắn, đồng hành còn có hai con quái điểu, một cái toàn thân hòa hồng, thân thể to lớn, bị tiểu bất điểm lấy tên đỏ chót Nghe nói trong cơ thể có thượng cổ chú tức huyết mạch, từ đầu đến cuối dùng cái này tự hào. Một cái khác toàn thân trũi lùi, một cọng lông đều không có, cũng không thấy lực lượng ba động, nghiêm nhiên bị rút lông đại hào gà rừng, bị tiểu bất điểm lấy tên nhị ngốc tử, trên thực tế là ngũ hành tức tộc, chỉ bất quá sinh trường ở dưới dưới, bị người mưu hại sau rơi xuống bộ dáng này, cùng một thế này tần Trường Phong, thật là có quan hệ thân thích. Hai cái này đều là tiểu bất điểm tại bổ thiên các trong lúc đó nhận biết, cùng một chỗ hồ hơn người, cũng cùng một chỗ bị người đuổi được trời đốn địa, xem như tiện vị nhau. Tiểu bất điểm nhìn qua càng ngày càng gần thôn, trong lòng đã khẩn trương lại kích động, thậm chí còn có chút sợ hãi. Cận Hương tìm kiếm, không biết Thạch thôn hiện tại ra sao. Hắn 8 tuổi lúc mang theo Thanh Phong rời đi, dựa theo tần trưởng phong ý tứ gia nhập Bộ Thiên Các, thời gian vội vàng, đến bây giờ đã là hơn 2 năm đi qua. Tiểu Thanh Phong cũng khỏe mắt rưng rưng, lộ ra tâm tình kích động, hắn cũng rất nhớ này bên trong, mặc dù chỉ ngây người thời gian mới tháng, nhưng nơi này có tổ ra ra, được cứu rồi hắn tiểu sư phụ, có đem hắn xem như thân nhân thúc thúc thâm thầm còn có tiểu đồng bọn, nơi này đã trở thành quê hương của hắn. Thẳng đến Lâm Đến phủ cận, nhìn thấy trong thôn bóng người ràng, vẫn như cũ, hết đều cùng rời đi trước đồng dạng quen thuộc, bọn hắn mới lòng rốt cục về đến nhà, tiểu bất điểm cùng thanh phong đều cười vui vẻ, nhưng trong mắt rõ ràng ngẩn lệ, một trận đại kiếp qua đi, trở lại thân nhân bên người, lo nghĩ giết hết, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng giờ khắc này, kia nhị ngốc tử mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm đầu thôn, cảm giác run run rẩy rẩy, có chút muốn dọa nằm xuống cảm giác. "Nhị đệ, ngươi run rẩy cái gì sức lực, thật cho ta mất mặt." Đại hồng điểu cho nó một bàn tay. "Đừng nói lung tung, phía trước có hai tôn đại thần, khí tức thông thiên địa, ý chí minh đầu, hô hấp đều có thần uy, nhanh hữu chết ra." Nhị ngốc tử run rẩy, quả là nhanh sợ tè ra quần. "Ngươi lung tung nói cái gì đó?" Đại hùng điệu hùng nghi, ta là đang nói gốc kia cây cùng dưới cây ngồi xếp bằng bóng người, nhìn thấy không, kia là thần thanh a. Nhị Nộc Tử âm thanh phát run, đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình, lại ở chỗ này đồng thời nhìn thấy hai cái loại tồn tại này. Nó run rẩy, kéo lấy tiểu Bất Điểm, nói, Hùng Hải Tử, cái này chuyện ra sao, ngươi làm sao không có nói ta, bọn hắn lai lịch ra sao, ta đều sắp bị hụ chết. Vị này xuất từ ngũ hành khủng tức tộc Nhị Nộc Tử không là bình thường sinh linh, tương tại hạ giới quát tháo phong vân, linh giác nhạy cảm đến rồi mức nghe nói cái người Nó nhìn không ra cây Liễu cùng Tần Trường Phong sâu cạn, nhưng là cảm giác hai cái hiện lên ở trong đầu hắn thân ảnh, đều là đứng vững cựu tiên, giẫm chân một cái đều có thể hủy thiên di địa, để nó linh hồn đều đang run dậy. Trên thực tế, Liễu Thần Cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, dù là nàng hiện tại mới khôi phục đến tiếp cận giáo chủ cấp thực lực, cũng đã siêu việt thiên thần, cao không thể chạm. Mà lúc này Tần Trường Phong, chiến lược thẳng bước thiên thần, đồng thời cựu chuyển tiên luân liền lơ lửng ở sau như là thần hoàn vũ chuyển, toàn bộ hư không đều giống bị chưởng khống, tùy theo mà nhịp động, đối với hạ giới bất luận cái gì sinh linh mà nói, đồng dạng là đáng sợ đến vô biên vô hạn. Giờ khắc này, Đại Hồng Điều cũng cảm thấy không đối đầu, chăm chú cảm ứng, cây cổ thụ kia cùng dưới cây bóng người ở giữa, mặc dù tường hòa vô cùng, tràn đầy ánh sáng nu hòa, nhưng lại để nó kính sợ, không dám ở nơi này làm cạn. Đến cùng cái gì lai lịch? Gốc kia cây liếu là chúng ta thôn Tế Linh, thủ hộ thạch thôn An Bình, các ngươi phải hình giữ kính sợ cùng tăng kích. Tiếu bất điểm nói. Một cái thôn Tế Linh. Nhị ngốc tử con mắt kém chút trường ra ngoài, càng phát sợ hãi. Tiểu bất điểm nói tiếp, dưới cây người chính là ta tiểu sư phụ, bổ thiên các một trận chiến bên trong giờ tay nhấc chân ở giữa nghịch chuyển chiến cuộc tôn này ma ảnh phát thân, chính là hắn tại thạch thôn dáng lâm đi qua. Còn có, tính tình của hắn không tốt lắm, các ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn, nhất là hắn không nên cùng hắn mạnh miệng, không phải ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cái gì? Đó là ngươi sư phụ? Nhị Ngọc Tử cùng đại hùng điệu đồng thời run dậy, cái này hùng hài tử đến tận cùng lai lịch ra sao à, Ở thôn có một tôn đại thần thủ hộ, trở thành nơi này tế linh không nói, còn có một cái đồng dạng đáng sợ tồn tại làm sư phụ, thật muốn đánh đứng lên. Thiên hạ này còn có thế lực khác cái gì phần sao? Không đúng, người kia trên người có khủng tức tộc khí thức, mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hắn lại là ta khủng tức tộc đại thần. Nhị Nộc Tử trong mắt trong nháy mắt nổi lên, vẻ kích động không cách nào che giấu. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, khẳng định nói, không sai, tiểu sư phụ hoàn toàn chính xác chính miệng nói qua, hắn là đến từ thượng giới ngũ hành khủng tức thanh tộc. Lần này, nhị Nộc Tử thân thể kích động đến tột đỉnh, bắt đầu kịch liệt đánh lên bệnh suất Z, con mắt đỏ lên mà nhìn chầm chầm vào Tiểu Bất Điểm, quát, "Ngươi là làm sao hắn làm thầy?" Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, một bên nhớ lại một bên nói ra, Ngày đó tiểu sư phụ từ trên trời giáng xuống, ngã xuống, làm ta giật cả mình, ta dơ tay lên bên trong vũ khí liền gõ hắn một gậy, không nghĩ tới đầu của hắn cứng đến nỗi rất, vờ ra im mà không có đánh cho bất tỉnh, sau đó tiểu sư phụ sinh khí, cùng ta đánh một trận, đem ta trấn áp, lại sau đó hắn liền nhất định phải thu ta làm đồ đệ, kỳ thật ta ngay từ đầu rất không tình nguyện, dù sao hắn nhìn lên tới cũng nhỏ như vậy. Chờ chút. Đại hùng điểu ở một bên nhẹ cảm phát hiện mấu chốt, trực tiếp đánh gây hắn, hồ nghi mà hỏi thầm, ngươi nói ngươi gõ hắn một cái, không nhưng không có việc gì, còn bị ép buộc trở thành đồ đệ. Đúng vậy, tiểu bất điểm nháy mắt to, rất dáng vẻ vô tội. Nhưng rơi vào hai con quải điệu trong mắt, đó chính là vô cùng vô sỉ. Trời ạ, chuyện như vậy làm sao ta đụng không lên? Nhị Ngọc tử ngựa mặt lên trời kêu to, không được, đây là ta khủng tức tộc thần thánh, không có đạo lý ngươi một cái hùng hài tử đều có thể ta lại không được. Thoại âm rơi xuống, di chuyển một đôi chân gà giống như đôi chân dài cuốn lên một trận đuổi mù hướng đầu thôn vào tới, ai hô đều không quên nổi. Kết quả, bị Chu Hiếm dư quang nghiêng mắt nhìn gặp, nhướng mày, lẩm bẩm một câu, không, có lông gà dựng, tiếp lấy nâng lên lông đại thủ tùy một bàn tay quát tới. Phình một tiếng, Nhị tử làm sao tới? Làm sao trở về, bị quất bay đến rồi tiểu bất điểm bên người, nổi trận lôi đình, ở đâu ra thối hầu tự dám đánh ta, trong cơ thể ta có thể chạy xuôi nghiêm trình ngũ hành khổng tức huyết mạch, chờ ta cùng lao tổ nhận nhau, nhất định muốn để ngươi để mặt. Lông cũng không có, còn ngũ hành không tức. Ngươi cái này để đại nhân mặt hướng cái nào thả? Đại hồng điệu khinh thường cười nhạo một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu mà bước đi tới. Cùng lúc đó, Liêu thần âm thanh tại nhẹ vang lên. Cái gì là phát tắc? Hỏa năng mang đến ấm áp cùng qua mình, lại có thể tiêu hủy vạn vật, cả hai đều là lựa pháp tắc, đại địa có thể thay ngén tương sinh là pháp tắc lại có thể như phần mộ chôn xuống huyết thể sinh cơ cũng là pháp tắc, thời gian đã có thể vĩnh hằng, cũng có thể trong nháy mắt khô khốc. Đây đều là pháp tác lực lượng. Là ngươi chưa thể rõ ràng bản nguyên pháp tắc áo nghĩa lúc, lựa trong tay ngươi liền chỉ là lựa, thời gian ngươi mà nói cũng chỉ là hướng về phía trước chạy xuôi một dòng sông, ngươi chỉ có thể chứng kiến, lại không cách nào chưởng khống. Sở Dĩ nói cho ngươi những này, là bởi vì ngươi nghĩ muốn nói, muốn thử những này bản nguyên áo nghĩa bên trong đi tìm. Thí dụ như cái kia cố sự bên trong, nếu muốn trong cơ thể thần tính cường đại đến cùng thần sơn chống lại trình độ, đơn thuần xúc tích lực lượng cũng không thích hợp, bởi vì ngắn ngủi thời gian ngàn năm như thế nào siêu việt thần sơn vô tận 5 tháng tích lũy. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để thần tinh có được chính mình sinh ra lực lượng năng lực, khiến cho nó tự thân trở thành một cái lực lượng chi nguyên, vô luận người ở chỗ nào cũng sẽ không tiếp tục chịu ngoại giới ảnh hưởng, thần sơn cũng không thể dung chuyển mảy may. Nghe đến đó, Tân Trường Phong bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, Liêu thần đây là tại nói cho hắn biết, hết thể lực lượng cuối cùng muốn toàn bộ bắt nguồn từ tại trong cơ thể mình, mới có thể không chịu ngoại giới ảnh hưởng, tiếp theo thoát khỏi bị người nắm mệnh điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn trầm nói, phải chăng mang ý nghĩa ta như tại thể nội tu luyện ra một cái vũ trụ? cũng đủ để cùng phía ngoài vũ trụ chống lại. Là như vậy đạo lý, nhưng vũ trụ mênh mông mà trống giống, ngươi như thật minh bạch, một hạt cát một lá, đều là thế giới, chân chính mấu chốt ở chỗ, ngươi muốn thế nào chưa từng có có được dùng mãi không cạn lực lượng chi nguyên. Thế gian đạo pháp nan vạn, mỗi một cái pháp tắc đều tồn tại khả năng, tỉ như kia cỏ dại, một tuổi vừa khô héo, từ đầu đến cuối luân hồi, tỉ như thời gian, làm lực lượng bây giờ có hạn lúc, ngươi có thể mong đợi tại quá khứ cùng tương lai, tỉ như nước, trăm sông đổ về một biển, sau đó hóa thành mưa bụi trở lại đại địa. Theo Liễu Thần Phiêu sa ngàn giảm âm thanh, tần trường phong dần dần lâm vào tầng sâu nhất trong tư. Chuyện tu tế, lần này cùng pháp tắc có liên quan ngộ đạo, cũng không chỉ là vì tìm kiếm thoát khỏi thông thiên thắp phương pháp, càng cùng tương lai kỹ năng thăng hoa có quan hệ. Bởi vì sớm chạm tới linh cảnh kỹ năng đẳng cấp cao nhất nguyên nhân, hắn đã sớm biết tiếp theo giai đoạn kỹ năng thăng hoa đến trời cảnh, thông thiên pháp cũng sẽ không giống phía trước đồng dạng trực tiếp tăng lên, hết thể đều cần người thí luyện tự hành lĩnh ngộ tương quan pháp tắc đáo nghĩa, dung nhập kỹ năng bên trong, từ đó đạt được cuối cùng chất biến. Hạo kết thúc, tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 520. 2 năm sau. Thạch tôn đầu thôn. toàn bộ giữa thiên địa đều bị một bộ mỹ lệ tuyệt luân hình ảnh bao phủ. Giữa không trung, một đạo thân dài thân ảnh lẳng lặng trôi nổi, mặc dù đưa lưng về phía tất cả mọi người, vẫn như trước để cho người có một loại phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ vân vẩn, khinh thường trên trời dưới đất cảm giác. Đây là Liễu thần pháp thân, mặc dù ngu lung, nhưng lại khí chất siêu nhiên, có một loại không hiểu thần vận, giống như là siêu thoát tại thế ngoại. Khắp trung quanh, có cái này đến cái khác trùm sáng hung hực, tạo thành một cái sáng chói thần bàn, đem hắn vẩn quanh trung tâm. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mỗi một cái quang đoàn bên trong đều có một cái thần minh, không ngừng tụ động. Sau đó đối với hắn quỷ bái, loại này hình ảnh quá chấn động. Mỗi một cái sáng chói ánh sáng đoàn đều giống như một cái thế giới, từ một vị thần minh chủ đạo, cứ như vậy, tam thiên giới sát nhập ở chung một chỗ, hình thành một cái thần bản, ba phủ Liêu thần, phản Phật tam thiên giới thần minh đều tại đối với Liêu thần một người cùng mãi. Càng là nhìn kỹ, càng là nghĩ lại, loại này thần thánh tràng cảnh càng là để cho người kinh hãi, nhất là những thế giới kia cùng thần linh vốn thuộc hư ảo, cũng không chú ý ở giữa, lại luôn cho người ta một loại không hiểu ra sao chân thực cảm giác, giống như kia tam thiên giới, tất cả đều chân thực tồn tại. Sau một khắc, những thần linh kia cùng sinh linh đều biết tự đi ra. Chúng sinh tín ngưỡng hóa hư làm thật. Liêu Thần Pháp thân đột nhiên quay người, chỉ gặp nàng sau đó cũng chưa hề lộ tới, nhưng ngoài thân Tam Thiên giới bên trong một cái nào đó bên trong, toàn bộ sinh linh cùng thần linh đột nhiên cùng nhau cầu khẩn, mà ngày sau địa chi ở giữa truyền đến một trận không hiểu ba động, phàm vật có viễn cổ thần âm tại ngâm tụng chân kinh cùng chúng non, tiếp lấy một đầu một đạo ánh, ánh sáng chói lòa quang, đột nhiên từ đó lan tràn mà ra. Nó nhìn như lấy chúng sinh tín ngưỡng hư ảo tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng đi vào ngoại giới về sau, nhưng trong nháy mắt diễn hóa thành một cái lục sắc thần nhánh, như là chật tự thần liên đồng dạng, vô cùng chân thực. Càng làm cho người ta khó có thể lý giải được chính là, từ cái này cánh liêu sinh ra đến hạ xuống, toàn bộ hiện thực trong hư không năng lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, chưa từng tăng giảm mảy may. Cho nên, đây là một cái cảnh liễu, hoàn toàn do liễu thần ngoại thân hư huyễn thế giới bên trong sinh linh tinh thần tín ngưỡng chuyển hóa lực lượng diễn hóa mà thành. Là sống sờ sờ hư thực chuyển hóa, từ không sinh có. Bỗng, cánh xanh biếc ánh ánh, cùng với một sợi hôn độn khí vô cùng thần bí, hướng về phía dưới đâm xuyên tới. Thạch thôn bên trong ngựa đầu ngẩng nhìn Chu Diễm, đại hùng điểu, kẻ lỗ mãng cùng với Thạch Thanh Phong tổ ra, ra đám người, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ âm thần câu chiến, nhất là Chu hiếm, thực lực của nó mạnh nhất, nhưng cảm nhận được lớn nhất sợ hãi cũng là nó, bởi vì càng là đứng được cao thì càng biết rõ một kích này đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Tân Trường Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại bị sét đánh qua màu đen dễ cây bên cạnh, trên người hắn đồng dạng tàn mát ra một loại hư cùng thực khó phân biệt không hiểu khí tức, nhưng không giống với Liêu Thần, hắn ngoài thân cũng không có tam thiên giới như thế hư ảnh, mà chỉ có cựu chuyển thiên luôn treo móc ở sau đầu, cựu thải huy, trước nay chưa từng có lường lẫy. Tại lục sắc cảnh xuyên tới lúc, cựu chuyển thiên luôn bên trong đồng dạng phát ra thanh âm thần bí, như tế tự, như cúng bái. chỉ quá Thanh em này rất rõ ràng, chỉ có 5 đạo, đồng thời mơ hồ có thể thấy được, ngũ đại cướp thần hư ảnh hiện hiện. Tân trường phong cảnh giới kém xa liễu thần, cho nên hiện tại không cách nào giống như nàng, sáng tạo nhiều như vậy hư huyện thế giới cùng sinh linh, hắn có chỉ là có săn ngũ đại cướp thần ý chí, nhưng cũng đầy đủ hắn phát ra một ít. Đồng dạng không có thúc đẩy bất luận cái gì ngoại giới lực lượng, cũng không có có thông qua tinh minh thông đạo từ bản mệnh tinh bên trong mượn đi nhận chức gì lực lượng, vẹn vẹn hư hào tín chi lực Hắn lại nói một loại nào đó thần bí trạng thái lực lượng tinh thần, liền phân biệt diễn hóa xuất Ngũ Đại Thiên Lôi kiếp lực, sau đó tại Cửu chuyển thiên luân chuyển động dưới, đúng là trước nay chưa từng có dung hợp thành một câu Ngũ Sắc Thánh lực hóa thành một chỉ, chỉ lên trời mà đi. Và anh! Một cỗ hùng vị khí tức tuôn ra, như thiên băng địa liệt, vạn vật tàn rủi, chấn động trên trời dưới đất, hai loại do hư mà thật bí lực va chạm, tản ra dư ba đều hùng vị vô song. Đừng nói dân, chính là Chu bọn hắn cũng là người, ngẩm tự kêu to, đây cũng quá mạnh. Kia địa phương hư không chôn bụi, lại có tinh hà hiện, mười phần kinh khủng. Giây lát, Tần Trường Phong đem cựu chuyển thiên luân thu nhập trong cơ thể, đối với hơn 2 năm thời gian bế quan kết quả hài lòng vô cùng. Lấy tinh thần hạt giống diện hóa hư huyễn thế giới, sau đó lấy hư huyễn thế giới tinh thần cùng tín ngưỡng chi lực, hóa hư làm thật, diễn hóa thành chân thực lực lượng, đây chính là hắn cùng Liêu Thần thôi diễn đi ra bản nguyên cường hóa đại đạo. Kể từ đó, chỉ cần hư huyễn thế giới tồn tại, tín ngưỡng chi hỏa không tắt, liền có thể thu hoạch được vĩnh viễn có thể tùy thời chuyển hóa mà thành lực lượng, không hề bị ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này chẳng những đối với Tần Trường Phong trọng yếu, Liêu Thần cũng đồng dạng thu hoạch không ít. Mặc dù chính hắn hiện tại còn không cách nào diễn hóa xuất hoàng hư giới, nhưng hắn có thể từ thông thiên tháp mở ra huyễn tưởng thế giới bên trong tìm kiếm huyền bí, tương lai hắn nắm giữ điều bí mật này, chỉ là vấn đề thời gian, khai sáng thế giới, rất có thể so liếu Thần còn muốn hoàn chỉnh. Năm tháng dài đằng đắng, cổ kim yếu đất, thật khó có thể tưởng tượng, tương lai lại có người lĩnh ngộ dạng này huyền bí, khai sáng dạng này pháp. Liễu Thần pháp thân rơi xuống từ trên không, toàn thân là hư là huyền, khó mà nhìn chăm chú, hiển nhiên đối với thật giả pháp tắc lĩnh ngộ, hiện tại Tần phải sâu được nhiều, Phong trong đầu chỉ là một đạo bảo tàng mà thôi, cũng không chân chính mở ra. Ngươi cho rằng người kia sẽ là ai? Tần Trường Phong hỏi. Liễu Thần không trả lời thẳng, mà là khoan thai mà nói, có ai có thể không nhìn thời gian nhân quả, không ở trời xanh giám thị bên trong. Trong lòng ngươi suy nghĩ, chính là đáp án. Tần Trường Phong Như có điều suy nghĩ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là nặng nghề, dòng sông thời gian tuy nói trên lý luận có thể vượt qua, nhưng vô luận ai cũng biết, chết đi chung quy là mất đi, nghĩ muốn cải biến, nói nghe thì dễ, trong đó chỗ tốn hao đại giới, nhất định khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tương lai thực sự quá mức gian nan mà tuyệt vọng, người kia tội gì mượn diệp quinh tiên tay đem bức họa quyển kia đưa tới phải biết đi qua một khi bị tai biến, như vậy tương lai cũng đồng thời sẽ chịu ảnh hưởng, mà cái kia cái nguyên bản tồn tại hắn rất có thể cứ thế biến mất. Tân Trường Phong hồi tưởng lại lúc trước từ bất lương nhân thế giới trở về lúc, thông qua long truyền bảo tàng nhìn thấy hình ảnh, con địa diệt thế cự trượng, cái kia tuyệt vọng chẳng cảnh, như vết dao giống như khắc vào trong lòng, xưa nay không từng quên mất. Hắn lúc này, so với cùng thời kỳ cùng cùng cảnh tồn tại, vô luận là người thí luyện còn là nhân vật trong ký bản, không thể nghi ngờ đều cường đại quá nhiều, nhưng mà cùng những cái kia sừng sững trên chín tầng trời người so sánh, lại coi là cái gì? Vẫn như cũng như là sâu kiến cho nên hắn hiện tại còn xa xa không gọi được mạnh mẽ, nguyên bản trong lòng tích xúc một tia táo bạo, liền tại lúc này tan thành mây khói. Tín niệm cùng ý chí lại kiên định mấy phần tần trưởng phong bỗng nhiên đứng dậy, cười nói, "Nhoán một cái 5 năm, năm đã qua, ta nên đi tìm Thạch Hạo, dẫn hắn đi kết trận kia số mệ chiến. Ta đưa ngươi đi đi." Thạch Hạo trên người có Liêu Thần cảnh, cho nên nàng có thể tùy tiện xác định Thạch Hạo hiện tại vị trí. Đây chính là vô thượng cường giả thủ đoạn, tuyệt không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng, trên thực tế một thế này bởi vì tần trưởng phong nguyên nhân, Thần khôi phục lực lượng muốn so nguyên tắc cùng lúc hơn rất nhiều. Tần Trương Phong từ Liễu Thần Cấu trúc đường hầm hư không đi ra trong nháy mắt, liền cảm thấy Hàn Phong gắt gét, mang theo lệnh tấu xương sắc khí, đột nhiên mà ngẩng đầu, cũng chỉ gặp một đôi thiết trảo đèn nhanh song nhân, đến rồi trước mắt, sắc bén vô cùng, hàn quang lạnh lẽo, phi thường bức nhân. Oanh. Tần Trương Phong không chút suy nghĩ, đưa tay chính là đấm ra một quyền, đem luyện thể chi đạo thúc đẩy đến tứ cực bí cảnh về sau, chẳng những mở ra thiên thần hạ phàm lúc tu được mới đầu 6 tay thần thông, tự thân cơ sở lực lượng cũng bạo tăng đến 150 cân, nhẹ nhàng vung lên đều có lực bạt sơn hà khí thế. Hùng chi Hắn lúc này trên nắm tay còn quấn quanh lấy bản mệnh tinh lực, liền giống như một viên long lánh lôi đỉnh thiên thạch văng kích, kia đối với đen nhánh thiết trảo chủ nhân, một cái to lớn ma cầm tại chỗ bị đánh nát, hóa thành một mảnh huyết vũ, độ tử hư không. "Tiểu sư phụ." Một cái tinh thần phấn chấn thiếu niên tại mấy trượng bên ngoài mừng rỡ kêu to. Tân Trương phong cười ha ha nói, "Đồ đệ, ngươi bây giờ không phải tiểu bất điểm, sư phụ ta cũng xưa đâu bằng này, cái kia chữ nhỏ có thể lấy xuống. Giao ra côn bằng bảo thuật, nếu không các ngươi ai cũng không thể sống lấy đi." Cùng lúc đó, trung quanh còn đen nghịt khắp không bờ địch nhân vần quanh, có lưng như là một mảnh vô núi lao giao có toàn thân phát sáng như là thượng cổ tiên dân chỗ sùng bái thần minh thuần huyết bệ ngạn, còn có tiên thần sơn, ma linh hồ, hải tộc chờ hoàng vực cường đại nhất một nhóm thực lực cường giả tất cả đều tụ tập, vì côn bằng bảo thuật mà đến. Người lấy được? Không tệ, không tệ. Tần Trương Phong nhìn về hướng Thái Hạo, hài lòng gật đầu. Cái sau gật đầu, cười thầm, chỗ nào, chỗ nào đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Tần Trương Phong lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, cái này vi sư liền muốn nói ngươi, chúng ta này trong từ điển liền chưa từng có khiêm tốn hai chữ, vô luận tài hoa còn là tướng mạo, đều có thể thoải mái triển lộ ra. Mặc dù là sư hoàn toàn chính xác dạy thật tốt, nhưng cũng muốn ngươi có cái này thiên phú mới được. Đệ tử thụ giáo, nhưng chính là danh sư xuất cao đổ, cuối cùng, không có sư phụ liền không có hiện tại ta. Hai năm không gặp, đã tiếp cận 13 tuổi thạch hạ, quả nhiên so trước kia thành thục rất nhiều, hoặc là nói càng thêm giống người nào đó, sự thật tại chứng minh tự thân dạy dỗ, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, đích thật là một câu lời lẽ chí lý. Sư đổ hai bên như không người lẫn nhau nói quát cùng tự mình nói quát, để người chung quanh nhìn trợn mắt mồm, có một cái cầm trong tay màu đen thần kích sinh linh thực sự chịu không được, gầm thét, uy. Hai người các ngươi xong chưa? Nói xong mau đem côn bằng bảo thuật giao ra. Lao tử để ngươi nói chuyện sao? Tần Trương Phong giận dữ, bao lâu không ai dám đánh gậy hắn nói chuyện, huống chi là ở lần này rồi. nào biết tay kia cầm thần kích sinh linh lại cũng cười gần nói, "Có thú vị, đã có rất nhiều năm không ai dám nói chuyện với ta như vậy." Tần Trương Phong im lặng, mắt trái huyết tiếp chi ấn mở ra, ở nơi này trên thân người vừa chiếu, phù một tiếng, một giây đều không có kháng trụ liền trực tiếp bảo thành thịt nhau bù máu, chung quanh những người còn lại nhất thời hít vào khí lạnh, nhao nhao lui lại. Tần Trường Phong lúc này mới lôi kéo thái thản nhiên đi ra ngoài. Có tự cao thực lực bất phàm sinh linh nghĩ muốn ngăn cản, kết quả Tần Trưởng Phong liếc mắt một cái, giống như tử thần nhìn chăm chú, 4 giây bên trong lần nữa liên chạm bốn cái, càng dùng máu tươi của bọn hắn tại hư không viết ra khủng tức đại ma vương năm chữ, khiến người khác triệt để lạnh tim, không còn dám có chút gì động. "Sư phụ, đây là cái gì bảo thuật?" "Huyết kiếp chi đồng." "Dạy ta. Đại chiến sắp đến, sợ ngươi không có thời gian học được." "Cái gì đại chiến?" "Đương nhiên là cùng Thạch Nghị chi chiến, còn có người già già cũng trở về hoàng đô." "Cái kia còn chờ cái gì, đi nhanh lên." Tần Trưởng Phong một bước lẫy lên, mang theo Thạch Hạo thực sự tinh thần chuyển động trung quanh vị côn bằng bảo thuật mà đến người cho dù dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư đồ hai người rời đi, nội tâm của bọn hắn đã triệt để bị huyết kiếp chi ấn cho giết đến sợ hãi. Tùy theo mà đi, là khủng tức đại ma vương hoành không xuất thế, lại Thạch Hạo đem cùng Thạch Nghị mở ra vận mệnh chiến tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng vực thậm chí cái khác mấy vực. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ thế. Hiện, yêu 521. Tân thời điểm, toàn bộ trong thành đều đang ra ra Hán Thạch Trung Thiên duy danh. Bởi vì tại Vũ Vương phụ xếp hạng 15, cho nên được Sương Thập Ngũ gia, người tiến đư ngoại hiệu Đại Ma Thần, có thể thấy được tại Thạch Quốc hung danh chí thịnh. Một tay tiến tở hở ư xuất thần nhập hóa, mấy ngày phía trước tại gãy một cánh tay dưới tình huống, lệ loi một mình đại náo Vũ Vương phủ, một thiên bại đường kim võ vương, một tiền bản giết ma linh hồn tôn giả linh thân, kiêu ngạo cái thế, vang động thiên hạ. Sư phụ, ra ra của ta ở đâu? Tiểu Bất Điểm nghe nói Thập Ngũ ra đại náo Vũ Vương phủ liền mang theo một cái tỉ biến mất không thấy gì nữa về sau, nhất thất vọng thôi, hắn hiện tại muốn đi gặp nhất chính là gia gia, yếu mới là đánh với Nghị một trận. Trong ngươi đánh bại Thạch Nghị về sau, tự nhiên là có thể nhìn thấy hắn. Thập Ngũ ra tự nhiên là bị Tần Trường Phong phái người đón đi, hắn có hoạch định một đại kế đang tại chuẩn bị, nếu như hết thảy thuận lợi, chẳng những có thể lấy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, không lâu sau đó trở về lúc, cũng có thể triệt để yên tâm. Thạch Hạo nghe vậy yên lòng, hắn tất nhiên là biết mình vị sư phụ này, mặc dù từ trước đến nay thần thần bí bí, nhưng chỉ cần chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm đến. Tần Phong mang theo hắn đi vào một tòa giường cột trạm trổ, khí thế nguy nga cao lầu, tên là Tử Lâu, nhưng lại chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể tiến vào, thấp nhất cũng phải là các đại vương hầu phủ con cháu. Đứng tại cửa ra vào người hầu đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, vẹn vẹn từ xe ngựa, án mặc cùng khí tức bên trên liền có thể đem người tới thân phận cùng thực lực phán đoán cái 8.9 phần 10, chí ít người nào có thể gây, người nào không thể trọc, còn là không sai được. Tân Trương Phong sư đồ hai người thông suốt đi vào, đồng thời lập tức liền có người cung kính dẫn tới chỗ hẻo lánh gần cửa sổ trước bàn, cũng không phải nhìn ra thân phận của bọn hắn, mà là tòa này do học lâu căn bản chính là chỉ dụ cạ gụ ra mở, mà lại là vạn tộc mình tại hạ giới tổng đà, cũng chính là trong truyền thuyết bán hàng đa cấp ổ. Những năm này, thế nhưng là khá là tu đời thứ hai trong này chậm rãi bị tẩy não. Từ đó gia nhập Vạn tộc Minh, cho nên mặc dù tại ngoại giới thanh danh không hiện, nhưng bây giờ Vạn tộc Minh, sức giác lại cực kỳ khổng lồ. Vũ Vương phủ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, thế hệ trước bên trong có đại ma thần uy mãnh vô địch, thế hệ trẻ tuổi bên trong có Thạch Nghị cùng thế hệ xưng tôn, chỉ tiếc cái này hai mạch vợ y mà quyết liệt, nếu không đời sau Thạch Hoàng nói không chừng đều biết xuất từ Vũ Vương phủ. Cao lâu bên trong đã có không ít người, nhưng đàm luận chủ đề, vẫn là trước đây không lâu phát sinh qua chấn động mạnh Vũ Vương phủ, đại ma thần đánh một trận kinh hoàng đồ, thực sự khiến cho mọi người đều chấn động. Thế nhưng là, hắn cuối cùng tựa hồ bị bức phải đi, bây giờ Vũ Vương phủ chia làm hai phái. Mọi người cảm thấy không giống lấy trước kia giống như cường đại. Có người phụ hòa nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc a, hơn nữa nghe nói Vũ Vương phủ đã từng ra một vị trời sinh chí tôn, lại tại khi còn bé bị Thạch Nghị cướp đi chí tôn cốt, như hắn vẫn còn, bây giờ Vũ Vương phủ càng thêm lệ gớm, như mặt trời ban trưa, Thạch Hoàng chỉ sợ đều phải kính tránh ba phần. Trời sinh trí tôn. Một số người cười to, tiếp lấy cười gần nói, người nếu là lấy Thạch Nghị, chúng ta bội phục, hơn nữa ở đây hết thảy người đồng lứa đều trị phục, tại Quốc thậm chí không người là thủ, xứng đáng thiếu niên chí tôn chữ. Nhưng muốn nói lên trời sinh chí tôn liền không có ý tứ. Không nói trước nghe đồn là thật là giả, cho dù là thật, đứa bé kia cũng đã biến thành phế nhân, thậm chí đã sớm chết yểu, còn lấy ra nói cái gì. Nhắc tới Thạch Nghị cái tên này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh sợ, trời sinh trọng đồng, giả, mặc dù trước mắt chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng là tuyệt đối chấn động hoàn đô, thế hệ trước vương hầu cũng không dám khinh thường. Bởi vì mọi người biết rõ, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn rất có thể muốn quét ngang đương thời địch, đánh đâu thắng đó. Nhưng đối với trong truyền thuyết một cái khác trời sinh trí tôn, đám người liền phần lớn báo lấy cười nhạo, hư vô mờ mịt nghe đồn cũng không có thể tin, huống thắng làm vua thua làm giặc. Cho dù thật có chuyện này, cũng không có có bao nhiêu người sẽ đồng tình kẻ thất bại. Bùi Tân Trường Phong ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh Thạch Hạo nắm chặt song quyền, trong lòng của hắn kìm nén một cổ khí, vài chốc năm, lúc này cấp bách nghĩ muốn phát tiết. "Hẳn sao?" Tân Trường Phong nhàn nhạt hỏi. Thạch Hạo gật đầu. Một mực nhớ kỹ loại cảm giác này, nếu không nghĩ để loại sự tình này lại phát sinh tại thân nhân của người cùng bằng hữu trên thân, vậy liền một mực hướng về phía trước, đánh bại tất cả địch nhân, thẳng đến ngươi phía trước không còn có bất luận kẻ nào mới thôi, dù là từ đây một thân một mình vắt ngang và cổ, cũng so vô lực nhìn xem người thân từng bước từng bước mất đi một tốt. Tần Trương Phong lời này, đã là nói với Thạch Hạo, cũng là tự đủ, hắn có một loại dự cảm, lần này trở về về sau thứ 5 đại vực sắp mở, thế giới hiện thực cũng sẽ không còn bình tĩnh, một vòng mới tàn khốc sát phạt tranh đấu sắp bắt đầu. Nghe nói Thạch Nghị muốn trở về, nếu như hắn hiện thân, cũng đánh với đại ma thần một trận, vậy liền thật để cho người mong đợi. Một số người vừa cười nói, người khác đều là đánh tiểu nhân già ra sân, không nghĩ tới Vũ Vương phụ lại phản tới, muốn để nhi tử cho cha cùng ra ra ra mặt. Thoại âm rơi xuống, đám người nhất thời ồn cười to. Bất quá đột nhiên, hết thảy tiếng cười đều im bặt mà dừng, thay vào đó, ung dung tiếng địch vang lên đứng lên. Để nơi này sao động biến mất, ổn nào tối lui, mọi người hướng về ngoài hành lang nhìn lại, nơi đó có một nữ tử áo trắng phất phối, mái tóc tung bay, trực tiếp lăng không hơi bước mà đến. Là vực ngoại đại giáo tiên tử. Có người hô to, nhận ra cô gái này thân phận, biết được cái này thánh khiết tiên tử có ngày lớn lai lịch, chẳng những thân phận cao quý vô song, thực lực cũng có thể xứng cùng thế hệ xương tôn. Bầu trời xanh lam, gió nhẹ lượn lờ, nữ tử kiếp như lăng ba tiên tử, nhẹ nhàng vô cùng từ giữa không trùng trực tiếp bay vào lầu các, trên mặt nàng che mặt, có một cỗ xuất thế khí tức, một đôi mắt có mịt hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động. Không cần ai can ngự. Nàng thật cực kỳ giống một cái tiên tử, là như thế hoàn mỹ, siêu nhiên trên đời này, làm cho rất nhiều người tự ti mà cảm, cảm thấy Vĩnh Viễn cũng không có khả năng đi đến nàng phụ cận. Như là thánh liên, chỉ có thể nhìn từ xa, Vĩnh Viễn không thể thành a. Có người thở dài, kia là tiên, chúng ta phàm phu tục tử tự nhiên không thể tiếp cận. Lại một vị cường đại vương hầu con cháu nói nhỏ. Trong mọi người, chỉ có Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo hai sư đồ lù lù bất động, lộ ra phá lệ khác loại. Nguyệt Tiên gặp qua trưởng phòng công tử. Vị này không hẹn tới tiên tử chính là bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Tiễn lưu tại hạ giới thứ thân, nàng hạ xuống vị trí căn bản là tại tần trưởng phong trước mặt, cũng chủ động chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Bức tranh này rơi ở trong mắt người ngoài, nhất thời giật nảy cả mình, trong lòng nhao nhao kinh nghi, kia nhìn lên tới bất quá 16, 17 tuổi thiếu niên là thân phận gì, vợ vờ ý mà để tiên tử chủ động hành lễ Vân An. Nếu là những người khác, không thể nói trước cũng liền thụ sủng được kinh, tần trưởng phong lại chỉ là liếc mắt nhìn nàng, rất lãnh đạm mà nói, ngươi tới làm cái gì? Nguyệt cũng không tức giận, gọt sen duyên thân đường cong chập trùng, váy áo ngồi ở tầng trưởng phong bên trái vị trí bên trên, ngà voi giống như tay trắng chấp động con trạch, chủ động rót cho hắn một chén lĩnh rượu, sau đó cười nói, chúng ta vốn là bằng hữu, từng dắt tay cùng dạ mấy tháng, cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, có từng định qua ước định muốn kết làm đạo lữ, trưởng phong thiếu chủ đều quên đi sao? Thoại âm rơi xuống, đừng nói chung quanh những người khác, liền ngay cả một bên Khách Thạch Hạo đều nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người khó có thể tin, dạng này thánh khuyết tiên tử, vợ mà sớm đã cùng người quyết định hôn nước. bây giờ thậm chí còn chủ động đi đến cửa, tư thái hạ rất thấp, để cho người mở rộng tầm mắt, tại chỗ liền có thật nhiều nam nhân vừa sợ lại đố kỵ. Đối với tần trưởng phong trận mắt nhìn, hận không thể giết hắn thay vào đó. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống phát sinh đối thoại, đơn giản triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Đã sớm nói với ngươi rồi, không nên mê luyến ta, ngươi cùng ta nhất định là người của hai thế giới. Ta sẽ như một cái truyền thuyết giống như Đăng Lâm Cựu Thiên phía trên, mà ngươi lại chỉ có thể ở phía dưới ngưỡng vọng, ngươi ta ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó ngươi ngay cả ta bóng lưng đều ngưỡng vọng không tới, còn làm cái gì đạo lữ? Loại sự tình này vẫn là muốn chú ý môn đang hộ đối, ta là vì ngươi tốt, không muốn nhìn thấy tương lai ngươi vườn không nhà trống cô đơn sống quắng đời còn lại. Tần Trướng Phong rất nghiêm túc nói, đám người mở bức, thạch hạo một cái lão đảo, kém chút từ trên chỗ ngồi ngã xuống đi, cái này, cái này, hắn làm sao dám, sao có thể ngay trước một cái tiên tử trước mặt nói ra những lời này đến. Nhưng mà để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, vị tiên tử này vẫn như cũ không chút nào sinh khí, phản Phất Đối phương nói lời đều là dĩ nhiên, nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại mà nói, đã lựa chọn một người, liền chỉ để ý quá trình, làm gì để ý kết quả. Chỉ cần đã từng có được qua, liền đã không còn tiếc nuối. Chúng Hồ Nguyệt Tiễn tin tưởng Trưởng Phong không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Đây là nhất định phải buộc Tần Trường Phong xác nhận quan hệ ý tứ a, có thể thấy được nữ nhân này sau lưng nhất định là cóưu đồ. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, nói, tiên tử lời nói không sai, đáng tiếc là ngươi là ngươi, nàng là nàng, cùng ta quen biết hiểu nhau nguyện tiền là phía trên cái kia, cũng không phải là ngươi, cho nên lời này ngươi không có tư cách. Nói đi, ngươi hôm nay tới đây chân chính mục đích là cái gì? Tiên tử lúc này khẽ giật mình, lâu ngoài có gió thổi qua, nhắc lên một góc mạng che mặt, lộ ra hẽ mở tuyệt thế tiên nhan, để nhìn thấy người cơ hồ muốn ngất tở, nhưng lại hết lần này tới lần khác đã động không được nàng mục tiêu của chuyến này mấy mai. Mà Tân Trương Phong nói nàng không phải chủ thân, nàng cũng vô pháp phản bác. Một cái mười mấy hai mươi tuổi tiểu cô nương muốn theo ta đấu. Nếu không phải mấy năm gần đây tu thân dưỡng tính, không phải để ngươi cả người cả cuộc đều không còn không thể. Tần Trương Phong trong lòng thầm hự, lần này thân rõ ràng cùng chủ thân có thể lẫn nhau cảm ứng, có biện pháp vượt cấp câu thông, bởi vậy từng chiếm được chủ thân chỉ điểm nên như thế nào cùng hắn giao lưu, đáng tiếc là cuối cùng tuổi trẻ không có kinh nghiệm, bởi vậy có chút khẩn trương cùng lại nhạt, đỡ không được hắn cố ý làm khó dễ, nếu là chủ thân ở đây, tình huống liền sẽ rất là khác biệt. Ta nghĩ mời công tử hủy bỏ đôi chiến. Nguyên Tiên thứ thân nhẹ giọng nói, Mặc dù nhiều lần bị Tần Trương Phong có thể giẻ pha, nhưng nàng nhưng thủy trung báo trì một cái thánh nữ phong độ, từ chủ thân nơi đó, nàng biết do trước mặt vị này tại thượng giới đã từng gỡ nào cường thế mà ngang ngược, nói ngắn gọn, lấy hắn quá khứ chiến tích cùng thực lực, như thế nào bệ nghệ cùng thế hệ đều không đủ, bởi vì thật không người là đối thủ của hắn. Tuyệt đối không thể. Tần Trương Phong quả quyết cự tuyệt, sau đó chợt cười nói, bất quá chúng ta có thể đánh một cái cược, đánh cược chính là ta đổ đệ Thạch Hạo trong vòng 5 chiêu có thể hay không bại thành nghị, người thua đời này đều phải đối với người thắng nói gì nghe nấy, như thế nào? Như ngươi mong muốn. Nguyệt Tiên đôi mắt sáng sáng như tuyết, doanh doanh cười một tiếng, cũng không chần chờ liền đáp ứng xuống tới. Thạch Nghị là nàng tự thân chọn lựa hoàng vực tương lai bá chủ, vô luận như thế nào, nàng cũng không tin Thạch Nghị sẽ ở trong vòng 5 chiêu, thua ở một cái tuổi nhỏ hơn hắn trong tay thiếu niên. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 522. Vậy liền xin từ biệt đi, sau 10 ngày, trong hoàng thành cổng trưởng, không gặp khứ về. Tân phong mục đích đã đến, liền đứng dậy chuẩn đi, Thạch Hạo tự nhiên theo sát phía sau, Nguyệt Tiên cười nói đừng chung quanh những người khác ngơ ngác nhìn xem, trong lòng rời sông lắc biển, đối với tần trưởng phong sư đồ hai người thân phận kinh nghi đến tột đỉnh. Trong vòng năm tiêu bại thệ nghị, cái này có thể nói là bọn hắn năm nay đã nghe qua buồn cười lớn nhất. Tiết độc trong lòng ta thần thánh hoàn mỹ tiến tử, người còn muốn đi? Đột nhiên, hét dài một tiếng, nhiễu loạn yên tĩnh, một cái tóc thai bổ sủ thanh niên xuất hiện, chừng 20 tuổi, một đầu tóc đỏ rất nồng đậm, lại xuyên xích huyết giấc trụ, như một viên màu đỏ lớn tinh từ phương xa hoành không mà đến. Ha ha, ha. tử chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi trị cái này không biết trời cao đất rộng đang độ tử. Hắn cười to không thôi. Rất là bưu hãn, có một loại khí thế hung ác. Tần Trưởng Phong liếc hắn một cái, sau đó nhìn về hướng Nguyệt Tiễn thứ thân, trầm lông mày nói, người theo đổi ngươi. Chân chấn, xem ở sư huynh của ngươi phân thượng, ta không muốn cùng ngươi so đo, còn là rời đi thôi, người trước mặt ngươi không thể chơi vào. Lộ trắng che mặt tiên tử mở miệng nói, tiên tử, ta một đường đi theo, không tiếc hóa vực mà đi, ngươi làm sao từ đầu đến cuối tránh né ta đây? Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bừng mang, tùy theo nhìn về hướng Tần Trưởng Phong cười lạnh nói, bằng hắn cũng phối để cho ta không thể chơi vào. Hắn lạnh không ngừng, quát lớn, phát ra một cỗ cường đại khí tức. Chấn động đến cả tòa cao lầu đều rầm rầm rung chuyển đứng lên. Người không biết hắn là ai, đừng nói ngươi, liền ngay cả ngươi huynh trưởng ở trước mặt hắn, cũng bất quá là đom đóm sau khi mặt trời mà thôi, ta là vị người tốt, nếu không họa sát thần đang ở trước mắt." Tiên tử sâu xa nói, nhìn như quy nủ, có thể rơi vào nam nhân trong thai lại làm sao đều có loại châm ngòi chi ý. Cái này thánh nữ tâm cơ thật là đủ sâu, có phải hay không nữ nhân đều thích xem nam nhân vì bọn nàng đã sinh đã tử." Tần Trường Phong trong lòng thầm nghĩ thời khắc, kia minh gọi chân nam tử gời lạnh, hét lớn một tiếng, liền tức giận xông tới, khí tức vô cùng kính khủng, như một đầu thần ma xuất thế giống như chấn động đến hư không đều dao động đứng lên, muốn băng liệt. Trong lầu đám người hoảng sợ, người này đối bọn hắn tới nói tở hở hở tở đúng thập phần cường đại, có thể so với một đời vương hầu, đáng sợ là mới hơn 20 tuổi à, liền có loại thực lực này, đơn giản để cho người khó có thể tin. Phúc. Nam tử đến nhanh, đi cũng nhanh, bị một nắm đấm đánh bay, phun máu phè phè, một cánh tay vỡ nát, như vải rách giống như rủ xuống tại bên người, sắc mặt trắng bệnh. Mọi người kinh hãi, cái này chân chấn thật phần cường đại, vô cùng khủng người, thế mà cứ như vậy bị một quyền áp, cái này cỡ nào sao đáng sợ. Càng làm cho người ta kinh hãi là Xuất thủ lại không phải Tần Trường Phong, mà là nhìn lên tới còn rất nhỏ Thạch Hạo. "Đồ Nhi, nhìn thấy không?" Tần Trường Phong nói chắc như đinh đóng cột nói, đây chính là xung quan dẫn giữ vì hồng nhan hạ chàng, nữ nhân càng xinh đẹp càng giàu hoạt cùng hung mãnh, các nàng không hưởng phí thổi sám lực lượng, liền có thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thạch Hạo nhanh chóng nhìn Nguyệt Tiên thứ thân liếc mắt, sau đó rất tán thành trùng điệp gật đầu, cũng lặng yên cách xa mấy bước, tựa như đang tránh né đại hung. Trăn hận nhìn Tần Trường Phong sư đồ mắt, sau đó xoay người rời đi, nói: "Tiên tử, ta sẽ còn trở về, chính là thất bại nữa 10 lần, lòng ta cũng không thay đổi, trừ phi ta chết." Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Trưởng Phong mắt trái huyết quang lóe lên, vị này Si Tâm bất hối người theo đối liền là ẩm vang xụp đổ, một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành thịt nát cùng hư vũ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biến sắc, trong mắt vô cùng hoảng sợ, mới đầu còn có người đối với Tần Trưởng Phong ghen ghét cùng khi mị, hiện tại thì tràn đầy kính sợ, thế mới biết vì cái gì tiên tử ở trước mặt hắn tư thái đều thả thấp như vậy, nếu là ngươi cũng có liếc mắt chừng chết một cái bực này cường giả lực, tự nhiên đồng dạng lại nhận lễ ngộ. Tiểu Thương, hắn quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng bệ nghệ cùng thế hệ, cái thế vô sở Một cái bà lao xuất hiện tại Nguyệt Tiên bên cạnh, nhìn qua sư đồ hai người đi xa bóng lưng kinh thán không thôi, bất quá ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, nói: "Đáng tiếc là tính cách quá mức hỉ nộ vô thường, khó mà nắm lấy." Nguyệt Tiên tiên tử áo trắng bay múa, trắng loan tuyết cái cổ như thiên nga, kỳ thật rất tốt nắm lấy, hết thể theo ý của hắn là được rồi, hắn nhìn như hung tàn, nhưng đối với bên người người, lại so với ai khác đều tốt. Bà lao hơi kinh hãi, tiếp lấy trầm giọng nói: "Cho nên liên quan tới đánh cược. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều đã đứng ở bất bạn ơi, bởi vì đều có thể tiếp cận hắn. Chỉ khi nào thua, hắn có thể sẽ đề cập quá phận yêu cầu." Nguyên Tiên cười một tiếng, nói không nên lời là tự giễu còn là tự tin, có thể quá đáng như thế nào. Nếu như hắn nghĩ, sớm đã đạt được. Tân Trương Phong cùng Thạch Hạo nơi ở, chi dùn cả cụ giạ tự nhiên đã sớm an bài thỏa đáng, là một gian đủ tính phụ đệ, bên trong người hầu cùng công trình đầy đủ mọi thứ. "Sư phụ, ngươi không phải xem thấu nữ đại hung quỷ kia sao, vì cái gì còn muốn giúp nàng giết người?" Thạch Hạo không hiểu mà hỏi thăm. Tần Trương Phong nói, "Đó là bởi vì vi sư có hàng phục năng lực của các nàng, cho nên không sợ, mà ngươi lại không được, bởi vì còn nhỏ, rõ chưa?" "Vậy phía trước vì cái gì lại cố ý xa lánh?" Cái này gọi dục cầm cô túng, ngươi không thấy ta càng là bài xích, nàng thì càng chủ động tới gần sau. Nói như vậy sư phụ ngươi chẳng phải là đối nàng có ý tứ? Sai. Vì sư cái này vẹn vẹn chỉ là đối với mỹ hào sự vật bản năng hướng tới cùng thượng thức mà thôi, cùng tình cảm không quan hệ. Tần Trường Phong mặt ngoài vô cùng nghiêm túc nói, hắn đương nhiên sẽ không kết thân yêu đồ đệ nói mình làm lưu đồ người ta bổ thiên thuật cùng đôi thân tu luyện công pháp. Đồ đệ cùng đồ đệ cũng là có khác biệt, tỉ như còn tại phong vân bên trong đông thủ, Tần có thể không giữ lại chút nào, đem nhất âm một mặt bày ra, mà Thạch Hạo lại khác biệt, bao nhiêu phải chú ý giữ gìn một chút chính mình quang minh vĩ ngạn hình tượng. Nào biết Thạch Hạo nghe lại lộ ra vẻ thất vọng, thở dài, đáng tiếc, ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều một vị sư đương, lại sinh một cái tiểu sư đệ hoặc tiểu sư mùa đầu, như thế ta liền có thể dẫn bọn hắn uống sữa thú, móc tổ chim, trộm linh dược. Tần Trưởng Phong càng nghe mặt càng đen, cho đến cũng không còn cách nào chịu đựng, một cước đạp đi ra, đã thấy tiểu tử này mấy năm không gặp, tự thở tờ đúng xưa đâu bằng nay, phất tay vung lên, mở ra một đạo thứ nguyên chi môn, về sau vừa lui thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, tránh khỏi, sau đó tại Tần Trưởng Phong bên trái xuất hiện, nụ cười trên mặt rất là ý ngoại trừ Thiên Long Thánh Ấn cùng chiến thần bất diệt công bên ngoài, Tần Trường Phong cũng chỉ chuyển tinh thần hắn truyền tống, cái này một môn kỹ năng ban đầu tu luyện yêu cầu là cao nhất, năm đó bởi vì tinh thần không đủ một mực không luyện được, bây giờ nhìn lên tới cũng đã xe nhẹ đường quen, thượng thương chi tử quả nhiên không phải tầm thường. Sau 10 ngày ngươi đánh với Thạch Nghị một trận, có ý nghĩ gì? Tần Trường Phong không tiếp tục truy đánh, lời nói xoay chuyển, đổi chủ đề, cùng một cái 12, 13 tuổi tiểu thư Hải Thảo luận mỹ nữ, luôn có điểm cảm giác lạ lạ. Thạch Hạo thu hồi cười đùa tí tửng, chăm chú đứng lên, nói, chúng ta đều là minh văn cảnh, nhưng hắn khẳng định so ta tiến vào đến sớm. Cho nên cảnh giới bên trên ta trên lệnh hắn một bậc, nhưng bảo thuật thần thông bên trên, ta có lòng tin nghiền ép hắn. Tần Trương Phong kinh ngạc, hắn là trời sinh thần nhân trọng đồng giả, trong cơ thể lại có ngươi chí tôn cốt, ngươi cũng dám nói tại bảo thuật bên trên nghiền ép hắn. Thành Hạo cười, ngạo nghễ nói, ta có tam thiên giới cùng thế hệ xưng hùng, đánh cho thiên tiêu không dám gọi tâm sư phụ, hắn có sao? Tần Trương Phong con ngươi mở to, thật không nghĩ tới mấy năm này hắn chẳng những thực lực tăng nhiều, liền ngay cả bước mông ngựa tiêu chuẩn cũng nước lên thì thui lên. Lý lẽ như vậy cái lý, nhưng chúng ta chiến lược bên trên có thể xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên lại muốn coi trọng Tần Trường Phong ho khan 2 tiếng, nói: "Cho nên vi sư chuẩn bị lại chuyển cho ngươi một môn vô thượng bảo thuật." "Là cái gì? Huyết kiếp chi đồng sao?" Không đợi hắn nói xong, Thạch Hạo lập tức kích động đứng lên, từng gặp Huyết kiếp chi ấn uy năng hắn, đối với cái này từ đầu đến cuối tâm tâm nhậm nghiệp. Bất quá Tần Trường Phong để hắn thất vọng, lắc đầu nói: "Không phải, Huyết kiếp chi đồng tu luyện yêu cầu cực cao, lại là trước tổn thương mình sau đả thương người bảo thuật, lấy ngươi bây giờ thân thể tu luyện, còn có chút miễn dưỡng, vi sư truyền cho ngươi chính là côn bằng bảo thuật một loại hóa dụng, tên là côn bằng bảo bình ấn. này ấn tuy không bằng biến hóa chức năng, nhưng lại cực lớn tăng cường uy lực pháp thuật." Cái này côn bằng bảo bình ấn, dĩ nhiên chính là tần trưởng phong lấy côn bằng bảo thuật làm cơ sở, lại dung nhập hỏa kim tộc hỏa kim bảo bình nén áo nghĩa về sau, dung hợp mà thành hoàn toàn mới kỹ năng. Côn bằng bảo thuật, bản thân nên ngông vô cùng, có thể diễn hóa côn bằng hai hình, trường âm dương diễn biến tinh diệu, ở trong chứa đại hải vô lượng thái âm cùng bầu trời vô tận thái dương chi lực, lại có thể phát huy côn bằng cực nhanh. Mặt khác căn cứ tự thân cảm ngộ khác biệt, còn có thể tự hành sáng tạo ra rất nhiều tán thủ kỹ, như là thái Cho nên một thức này bảo thuật áo nghĩa thực sự hùng hồn khó lường, tần trường phong lấy trong đó côn bằng hai hình cùng âm dương diễn biến tinh nghĩa làm cơ sở, thôi diễn ra kỹ năng, sau đó đem hỏa kim bạo bình ấn bạo bình tinh túy dung nhập, liền xuất hiện trước mắt côn bằng bạo bình ấn. Này ấn đặc điểm lớn nhất là ngưng kết bạo bình về sau, liền có thể như lúc trước hỏa kim đẳng nhất triệu hoán hỏa diễm khác nhau tạo thành thần cầm đồng dạng, dùng đủ loại năng lượng triệu hồi ra tương ứng côn cùng bằng, lực lượng thuần dương diễn hóa thành bằng, lực lượng thuộc âm thì diễn hóa thành con, như là thái dương hỏa bằng, bằng, huyền âm bằng côn, Đồng thời, tu luyện tới cực hạn về sau, cũng có thể giống hỏa kim đằng nhất đem rất nhiều hỏa diễm dung hợp vì nghiệp hỏa đồng dạng, tiến hành cực hạn va chạm thang hoa, thậm chí âm dương dung hợp, diễn hóa vô lượng quả sơ. Uy lực như thế nào? Từ môn này kỹ năng chỉ trải qua một lần dung hợp, liền đã đạt đến truyền thuyết phẩm cấp, liền có thể thấy một luồng nõm. Một môn truyền thuyết cấp kỹ năng, chỗ tinh diệu tự nhiên không phải cái này, nói phiến ngữ liền có thể hình dung, trừ cái đó ra còn có các loại diệu dụng, tỉ như bảo bình bản thân cũng có thể xem như đồng dạng uy năng cái thế vũ khí. Tại trước mắt tần Trường Phong mà nói, một thứ này bảo ân ưu thế lớn nhất ở chỗ chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể thông qua bảo bình liên tục không ngừng triệu hoán ra côn cùng bằng, hình thành dòng lũ, trực tiếp đem địch nhân bao phủ, trình độ lớn nhất phát huy hắn có thể từ bản bệnh tinh mượn dùng cơ hồ vô tận năng lượng sở trường. Cái này, côn bằng bảo thuật lại còn có thể có dạng này diễn hóa. Vẹn vẹn đạt được tầng thứ nhất áo nghĩa về sau, Thạch Hạo liền triệt để chân kinh, trước đó, hắn tối đa cũng chỉ có thể triệu hồi ra một cái côn bằng, hiện tại hóa thành bảo bình về sau, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng có thể triệu hoán hai con trở lên, trong đó chênh lệch rõ ràng. Người côn bằng thuật sớm đã tiệm thành, ta tin tưởng loại biến hóa này đối với ngươi mà nói Thời gian 10 ngày đủ để lĩnh ngộ. Tần Trường Phong vỗ vỗ vai của hắn, sau đó rời phòng. Đây là Tần Trường Phong chuẩn bị cho Thạch Hạo sát tiêu, cũng là hoàn thành trong vòng 5 chiêu bại Thạch Nghị căn đoàn. Cùng lúc đó, Thạch Quốc Hoàng Đô, hai thì tin tức kinh người nhanh chóng truyền bá ra, khuấy khích sóng lớn khắp trời. Một cái là Thạch Nghị trở về từ Bộ Thiên Các thượng cổ thánh viện bên trong xuất quan. Cả nước xôn xao, Hoàng Đô đám người tâm trạng khó mà bình tĩnh, trọng đông giả cứ như vậy đột ngột trở về, biểu thị hắn công hành viên mãn, bây giờ sẽ lớn đến mức nào thành kiểu. Một cái khác thì là năm đó bị đoạt đi chí tôn cốt hải tử cũng tại sư tôn dẫn đầu dưới, trở lại Hoàng Đô cũng hào ngôn trong vòng năm chiêu bại thành nghị, toàn bộ hoàng vực, thậm chí hạ giới bắt vực tất cả đều hành động. Bởi vì cái này hài tử sư tôn rất khó lường, ngay cả bộ thiên giáo tiên tử đều tự hạ thấp địa vị bái phỏng, cũng tại trong lời nói thừa nhận đối phương cường thế, nhân vật bậc này đệ tử, há lại sẽ là chờ nhàn. Nhưng đối với năm chiêu bại thành nghị, đám người vẫn như cũ khó mà tiếp nhận, cho rằng cái này không có khả năng. "Hào đệ đệ của ta, ta trở về, ngươi ở đâu?" Ngay tại ngày đó, nghị tại hoàng đô phát ra như vậy, như thế lời nói dẫn phát sóng to gió lớn, trọng đông giả xuất thế, đem quyết đấu một cái khác thiếu niên chí tôn, cái này giống như là một cú quân bạo nhanh chóng quét sạch trên trời dưới đất. Trọng đồng tên chấn động thiên hà, Hán Tiên Phú Dị bẩm đã sớm bị người đời biết, danh xưng thượng cổ thần nhân chuyển thế, có cái nào có thể sánh vai? Ai cùng tranh phong? Bây giờ hai đại thiếu niên trí tôn lại muốn khai chiến, dẫn phát người đời bàn luận sôi nổi, quả thực là sôi trào. Có người mẫn cảm phát ra được, trận này thiếu niên chí tôn chiến, đã không chỉ là vũ vương phủ nội vụ, càng phản phất khiến động toàn bộ thạch quốc thậm chí là hoàng vực khí vận, khắp đều trong bóng tối bị, một trận chiến đổ, tại không tiếng động, động. Không cần năm chiêu, ba chiêu xài. Không có trước tiên đợi đến Thạch Nghị đáp lại, Thạch Nghị lần nữa tại Vũ Vương phủ phát ra tiếng, trong giọng nói tràn đầy một cố tự phụ cùng miệt thị chi ý. Kết quả, trả lời hắn là một ngón tay, lạng Yên không một tiếng động, đột nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một tôn thần linh dấu ở cao thiên, vẹn vẹn đem một ngón tay đưa ra, trấn áp mà xuống. Tay kia chỉ phía trên, làn ra đường vẫn có thể thấy rõ ràng, vô cùng chân thực, có ngũ sắc thánh quang vần quanh, một chỉ đem Vũ Vương phủ nghiền nát một mảng lớn. Đúng vậy, không có nhắm vào Nghị cùng Vũ Vương phủ, mà là trực tiếp đem đầu nhắm ngay tộc Vũ tộc. Mười ngày sau hết thảy tự có kết quả, còn dám nói nhiều một câu diệt vũ tộc toàn tộc. Tân Trướng Phong ngồi ở trong phủ đệ, bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ hoàng đô. Đây là một loại cực điểm trào phúng uy hiếp, trần trụi, không chút nào nể tình. Vũ tộc cùng Thạch Nghị đều là kinh sợ cùng khuất nhục, nhưng ở một ít tổn tại khuyên giải dưới, vẫn như cúi nhị xuống, lặng lặng chờ đợi 10 ngày sau quyết đấu ngày đến. Chỉ là đối với một trận chiến này, mọi người không khỏi càng thêm trở mong, liền ngay cả thượng giới đều có chỗ nghe thấy. Chương 523. Sau 10 ngày, Thạch Quốc hoàng đô. Mặt trời mới lên thời điểm, trung ương trên quảng trường liền đã trào, đến từ vực các nơi cường giả cùng đại nhân vật, mang theo môn nhân đệ tử đều tới. Tôi chứng kiến trước đây chỗ không có thiếu niên trí tôi chiến, trong đó có rất nhiều người, là Thạch Hoàng phát ra thiệp mời mời tới, thành quốc nội bộ các đại vương hầu phủ tất nhiên là không cần nhiều lời, trừ cái đó ra, Bộ Thiên Các, Thần Văn Điện, Trục Lộc Thư Viện, Hỏa Quốc, Mộ tộc, Thiên Thần Sơn, nghi Sơn, Ma Linh Hồ, Nam Vân Thần Sơn vân vân, đều có có thể chủ sự đại nhân vật, thậm chí tôn giả trình diện. Có thể nói, toàn bộ hoang vực chí cường giả, 78 phần 10 đã đều ở đây. Những người này, chống ngự một phương, trưởng không vô tận sinh linh sinh tử, từng cái như là mặt trời, quay chung quanh quảng trường, tại hư không các nơi trôi nổi, một sợi lại một sợi phụ văn ngưng kết, khắc dấu vào trong hư không, tựa hồ muốn mảnh này tiên địa đều luyện hóa, tất cả đều thấy không rõ chân thân, kinh khủng chân thế. Chỉ có từng đôi con mắt có thể thấy được, so với cái kia bốc hơi lên quan vụ càng sáng chói, từ phù văn tạo dựng mà thành, có ngày hủy ngựa chìm, có tinh thần tân sinh, có hỗn độn khí ba phủ, khiến người ta cảm thấy giống như là thấy được khai thiên vạn tượng. Cái này đáng sợ tráng cảnh, khiến phía dưới Chen Vai Tịch cánh, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hoàng thành người quan chiến nhóm tâm thần run rẩy dữ dội, cảm nhận được trước nay chưa từng có uy nghiêm cùng lẫm nặng khí tức. Càng khiến cho một trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền đã trước một bước đốt lên bầu không khí. Tân Trường Phong cùng Nguyệt Tiền tại một tòa trên đài cao, đây là Thạch Hoàng vị giao hảo thế lực chuẩn bị đại quan chiến, lại hai người ngay tại Thạch Hoàng chủ vị bên trái, lễ độ cực cao. Thạch Nghị đến rồi, hùng hai tử cũng tới. Đột nhiên thập phương đều chấn, trên trời dưới đất, số lượng hàng trăm ngàn người hô hấp đều dồn dập, đây là muốn cây kim so với con dâu, cũng có thể nói là sao trời đem và chạm đại địa. Sóng lớn đánh ra cựu trọng thiên, trên đời xôn xao, Hoa vực chưa bao giờ giống hiện tại như vậy náo nhiệt, nhân số đột phá cực hạn, thực sự nhiều lắm, khắp nơi đều là thân ảnh. Người đông nghìn nghìn, đã đến kín người hết chỗ trình độ. Liếc nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghìn, người người ồn ào, các loại sinh linh đều có, hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc đều hiện, đây là nhiều năm qua hiếm thấy một việc trọng đại. Mọi người trông mong mà đợi, hôm nay nhất định chấn động toàn bộ Hoa vực, vô luận kết quả như thế nào, một trận chiến này sẽ bị ghi vào trong sự sách. Đệ đệ, đã cách nhiều năm, gặp lại lần nữa, nhìn thấy người như vậy khỏe mạnh, ta rất vui mừng. Cách quảng trường mấy trăm trượng khoảng cách, thỉnh nghị cách không đối thoại, khí bình tĩnh. Thoại âm rơi xuống thời điểm, bát phương trên dưới trong nháy mắt tiến tĩnh. Hắn 16, 17 tuổi dáng vẻ, sợi tóc vừa đen vừa rậm dày, từng chiếc có ánh, đang tỏa ra quang huy, hắn làn ra giống như là ngọc thạch có sáng bóng, một đôi mắt thâm thúy mà có thần, đứng ở nơi đó, có một loại đặc biệt ý vị, rất nhiều người bị hắn khí chất thuyết phục, cảm thán không hổ là trời sinh thần nhân, đối với đối thủ đều lớn như thế khí. Nhìn thấy ngươi tinh thần như vậy, ta rất không vui mừng." Đây là Thạch Hạo trả lời, trực tiếp mà chân thực. Hắn tương đối thảnh nghị, hơi non nớt một chút, tóc dài đen nhánh sáng ngời, tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng sau lưng, ánh mắt rất sáng, nhìn lên tới rất rực rỡ, khóe miệng mang theo cười ôn hòa. Có điều Lúc này lại thu liễm ý cười, hắn rất nghiêm túc, bởi vì rốt cục đối mặt số mệnh đại địch, qua nhiều năm như vậy một mực tại tìm kiếm siêu việt. Cùng lúc đó, nghe được câu trả lời của hắn, có người nhịn không được lắc đầu, cho rằng trong lòng ngực khí phách bên trên, Thạch Hạo cũng đã thua một bậc, lại quên đi lúc trước một cái một hai tuổi đứa bé, bị nhân sinh sinh đảo đi trí tốn cốt, mà hậu sinh cơ đoạn tuyệt cô độc chờ chết lúc kinh lịch đáng sợ cỡ nào hắc ám cùng trả thẫn. Nếu như loại sự tình này rơi vào chính bọn hắn trên thân, còn có thể đại độ như vậy sao? Nghĩ không ra ngươi giống như thập ngũ gia, đều là không phân rõ đại nghĩa thủ riêng người. Chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn dẫn đầu Vũ Vương phủ đi về phía huy Hoàng, khai sáng một cái đại thế, mà các ngươi lại không để ý đại cục, khăng khăng muốn hủy hoại tập ta sừng sững đỉnh phong căn cơ, không phải chấp mê bất ngộ là cái gì?" Thanh nghị ngữ khí bình thản lại mang theo trách cứ, lắc đầu nói, "Dạng này ngươi, thực sự làm ta quá là thất vọng, ngay cả để cho ta đánh với ngươi một trận hương thú đều giảm mạnh." Thạch Hạo nghe vậy, ánh mắt khiếp người vô cùng, năm đó là hắn nguyên bản trời sinh trí tôn, so cái gọi là trời sinh thần nhân trọng động giả chẳng những không kém chút nào, còn còn hơn, dẫn đầu một cái Vũ Vương phủ quốc khởi, còn không phải nước chảy thành sông. Bây giờ cấp đi trí tôn cốt hung thủ lại còn phản qua quái người bị hại lòng dạ hẻo hỏi, không để ý đại cục, không nên trở về đến trả thủ, trên đời có đạo lý như vậy sao? Người đánh giá quá cao chính mình, chỉ là một cái Vũ Vương phủ coi là cái gì, thậm chí Thạch Quốc, toàn bộ hoang vực lại coi là cái gì? Thạch Hạo nhẹ nhàng trả lời, căn đều nát, còn giữ tác dụng gì, tương lai ta tự có thể trên 9 tầng trời xây lại Vũ Vương phủ. Bây giờ Vũ Vương phủ, ngoại trừ cực ít một bộ phận người còn tâm hướng bọn hắn mạch này bên ngoài, còn lại đều đã trở thành thạch nhất mạch kia đồng loại chó săn, cho nên hắn đối với Vũ Vương phủ bá chữ cơ hồ đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Nghe nói ngươi có một cái đến từ trụ giới, lại khó lường sư phụ, đây chính là ngươi tiêu ngạo bất thường chi khí nguồn gốc sao?" Thạch Nghị Dư quang tại trên đài cao nhìn sang, tiếp lấy ý vị thâm trường mỉm cười nói, "Cửu Thiên phía trên ngươi là đừng suy nghĩ, Cửu Uchi hạ, ngươi ngược lại là rất nhanh có thể đến thử." Lời này rõ ràng có ý riêng, Thạch Hạo cũng giống như cười mà không phải cười mà nói, "Yêu ma thằng hề, há có thể một kích?" Vậy liền xem ai mới là thằng hề tốt. Thạch Nghị đôi mắt lạnh lẽo, thân như giao long, hoành không mà đến, còn tại giữa không trung, nhục thân bắt đầu vàng, có hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển, một loại khí tức khủng bố đang tràn để hắn nhìn lên tới càng thêm cường đại cùng kinh người. Hắn đạt được Kim thân dịch, quả nhiên có đại tạo hóa. Trên đài cao, Như Tiên dáng Trần Bạch Tí tiên tử khe nói, nhìn xem thạch nghị màu vàng kim nhạt thân thể, trong đôi mắt đẹp có kinh người hào quang lưu chuyển, tựa hồ rất sợ hãi thán phục. Kim thân dịch vô cùng trân quý, cho dù tại Bổ Thiên giáo bên trong cũng là danh xưng giá trị vô lượng thần dịch, mỗi một thời đại bên trong chỉ có mấy người có thể dựa vào cái này tờ Âu ý lễ, làm cho nhục thân tại trình độ nhất định bên trong trên diện rộng cường hóa, danh xưng bất bại nơi thân. Mà thạch Kim thân dịch hiển nhiên không phải đến từ Bổ giáo, mà là trên Thiên các cổ thánh trong sân tự hành đạt được. Kim thân dịch rất đáng ngờ. Bên cạnh Tần Trường Phong cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Dựa chân cho ta đều ngại rung ngẫu, sẽ nhuộm màu." Trên thực tế, trong thế giới này, luận luyện thể chi đạo, Tần Trường Phong thật là có tự phụ tư cách, từ lão cung đến tứ cực lại đến tương lai hóa rồng, hắn sắp mở sáng tạo một cái hoàn chỉnh luyện thể hệ thống, bằng bộ này hệ thống, coi như không tu luyện bất luận cái gì lực lượng khác, cũng đủ để tại luận cổ thời đại bên trong chiếm cứ một chỗ nơi. Chỉ bất quá người bên ngoài lại là không biết những này, Nguyệt Tiên thứ thân chỉ là cửa yếu ớt, Hạ quyết tâm tuyệt không cùng hắn đấu võ mồm. nhưng nàng đứng phía sau bà lão liền lộ ra không cam lòng chi sắc, những này lại giáo lão bọn nhóm Tư lực cao không được thấp chẳng phải, nhưng dạo chơi một thời gian lâu, tư lực cao, cho nên cũng nhất là Dung không được bị người nói nhà mình nửa câu nói xấu. Đương nhiên, khiếp sợ khủng tức đại ma vương tại thượng giới hiện hay không dành, nàng tất nhiên là không dám nhận chúng biểu lộ, nhưng trong nội tâm, lại không khỏi hiện ra mấy phần trở lấy Thạch Hạo an thiệt tòi về sau, nhìn Tần Trưởng Phong chuyện cười tâm tư. Đúng lúc này, Thạch Nghị như sơn nhạc chơn lâm, một quyền đánh phía Thạch Hạo, cương mãnh mà bá khí, thẳng tiến không lùi, đây là một loại duy tôn chi thế. Oen. Thạch Hạo đẳng không mà lên, không có né, đối với hắn mà nói, tại Tần Trưởng Phong dạy bảo dưới, cùng cùng cảnh tranh chấp, bất kỳ cái gì lui lại đều là một loại xỉ nhục. Hắn nâng quyền lên kích, thực sự va chạm, không có một chút sức tưởng tượng cùng dư giả. Một sát na này, giữa hai người như một vòng sáng chói mặt trời nổ tung, quang vũ vô số, xung kích thập phương. Trong chớp mắt, cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần, chỉ gặp cái chỗ kia đã triệt để bị quyền ảnh bá phủ, đánh cho hư không phá toái, cùng phong gào thét, như là kia một mảnh nhỏ bầu trời đem sụp đổ, đem nơi này bá phủ, cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm. Nơi này là Thạch Cốc trong hoàng thành quảng trường. Rất nhiều đại duyệt cùng tế tự cũng sẽ ở nơi này cử hành, cho nên chẳng những sàn nhà vật liệu phi thường từng rắn, còn khác xuống cấm chế cùng đại trợ. Nhưng lúc này ở hai người chiến đấu dư ba càng quét dưới, còn là sụp ra, đá vụn như là như đạn pháo kích xạ, tại hư không phát ra o o tiếng rít, làm cho chúng quanh quan chiến người hoảng hốt, vội vàng lui lại. Phốc. Theo một tiếng quỷ dị nhẹ vang lên, trên bầu trời xuất hiện một vệt đỏ tươi chói mắt huyết sắc, chợt có một người từ kia hừng hực quang mang bên trong bay ngược mà ra. Lam bụi mù cùng quang vụ tản đi, trên mặt đất có rất nhiều lỗ xuống khe hở, còn có một hàng dấu chân thật sâu, Thạch Hạo đứng ở tại chỗ lù lù bất động. Mà Thạch Nghị thì lùi đi ra trăm trượng xa. Một cái này, Thạch Nghị bị thiệt lớn. Chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu ngay từ đầu, vậy mà liền xuất hiện hình ảnh như vậy. Đám người hoan hô, Thạch Nghị chấn động, hắn cùng nhau đi tới, lấy nghiêm ngặt nhất yêu cầu ma luyện chính mình, mỗi một cảnh đều đạt đến cực hạn sau mới đột phá, trước đây không lâu càng lấy kim thân dịch rèn luyện bản thân, từ đó có thân thể mạnh mẽ nhất, đây là lá bài tẩy của hắn một trong, vốn cho là có thể quét ngang cùng thế hệ, không người có thể so sánh. Cũng không từng muốn, vậy mà tại một cái bàn nhỏ tuổi đệ đệ trên thân tao ngộ đại bại, Thạch Hạo nhục thân sao mà kinh khủng. Hắn tự nhiên không có khả năng biết rõ Muôn bản Thạch Hạo nhục thân liền không kém gì hắn, tu luyện chiến thần bất diệt công về sau, lần nữa đạt được cực cảnh thăng hoa, bây giờ một cánh tay lực lượng thậm chí còn tại tầng trường phong 150.000 cân phía trên, như thế nào còn có đối thủ? Cái này sao có thể? Nguyệt Tiên sau lưng bà lão mặt mũi tràn đầy chững hồng, trong mắt đều là khó có thể tin, một cái không có trải qua kim thân dịch hoặc kim cương dịch tờ ân y lễ thiếu niên, vậy mà tại nhục thân thượng tướng Thạch Nghị áp chế, đây quả thực siêu việt lẽ tưởng. Trên đài cao hắn dư đại nhân vật nhóm cũng mắt lộ ra chấn kinh, chiến đấu trước khi bắt đầu, tuyệt đối không người dự liệu được trận chiến này lại sẽ là dạng này nhạt nhạo. Hào đệ, đệ của ta Lục thể của ngươi không sai, nhưng cái này cũng không hề là một đầu vô địch đường, lục thân chỉ là vận dẫn, chân chính cường đại trung quy là đạo và pháp." Thạch Nghị ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nhìn lại cũng không chịu đến chiêu thứ nhất bị thua ảnh hưởng, vẫn có sự tự tin mạnh mẽ. Thua liền kiếm cớ, đây chính là cái gọi là trời sinh thần nhân. "Sư phụ ta để cho ta trong vòng 5 chiêu bạn ngươi, xem ra là đánh giá quá cao ngươi." Thạch Hạo cười gần, hắn so Thạch Nghị nhỏ 3 4 tuổi, nhưng là giờ phút này khí thế bên trên lại không một chút nào yếu, thậm chí mạnh hơn, toàn thân khớp xương đốm động, như nói chung tại huynh mình, toàn thân bao phủ một tầng ngửa sóng. Thông qua vừa rồi thăm dò một kích, hắn xác định cái gọi là trời sinh thần nhân cũng bất quá như thế. Chương 524. "Hào đệ đệ của ta, ngươi không cần như thế điên cuồng, lục thân chẳng qua là ta yếu nhất một hạng mà thôi, từ xưa đến nay, trời sinh trọng đồng giả đều là thể phách hơi yếu một chút, cho nên ngươi chiếm cái này một tia thượng phong tính không được cái gì, cấm kỵ của ta bảo thuật vừa ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đánh về nguyên hình." Thành Nghị khẽ nói, mang theo một loại náo nễ, bay đến trên không trùng, nhìn xuống phía dưới thiếu niên, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nói đến đây, hắn toàn thân phát sáng, khí tức bành hiển nhiên phải vận dụng sức mạnh cấm kỵ Phụ văn như là biển đang sôi trào, manh liệt hướng bốn phương tám hướng. Ngươi đến cùng là trời sinh trọng đồng, còn là trời sinh lối rải. Thang bại há lại dùng miệng nói ra được, ngươi có cái gì cứ tới, hôm nay bại một chiêu đều tính cho ta thua." Thạch Hạo nghiêng mắt lạnh lẽo, một thế này chịu sư phụ Tần Trường phong ảnh hưởng, hắn so nguyên bản càng thêm tự tin mà chột dương, trong con ngươi vóng ánh sắc nơi, căn bản không biết kiêm tổn là vật gì. "Oanh." Thạch Nghị lần nữa phát động, lòng bàn tay tử lánh, lung, như một mảng lớn tử hiện hiện, để thiên không chiến trường đều mơ hồ. Hắn hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, cực nhanh tiến lên. Một cước liền đạp vỡ bầu trời, cánh tay phải chấn động mạnh mẽ, toàn thân đều bị tử hà bao lại, khí tức mãnh liệt đáng sợ. Thạch Hạo hét lên một tiếng, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh vào tới, thân thể của hắn huyết khí phùng lên, như giao long đang lao nhanh giống động, cùng Thạch Nghị sáng chói bảo thể so sánh, không phải như vậy hào quang diệu nhân, nhưng lại có một loại phản pháp quy chân nặng nghề, đâm tới một quyển cùng đối phương đối cứng, không chút nào lui tránh. Màu tím xương mù bị đánh tan, một tiếng ầm vang, Thạch Nghị đẩy lui mấy bước, nhưng hắn con mắt lẫm đạm, hai chân tại hư không mạnh, có thể nhìn thấy vô tận văn từ dưới chân của hắn lan tràn đi ra, đất núi chuyển, lần nữa đánh tới lại một lần nữa va chạm, chiến đấu dư ba càng thêm mãnh liệt, toàn bộ chiến trường đều đang run, lại làm cho người kinh ngạc chính là, nguyên bản nhiều lần gặp khó khăn nghị, lần này vừa ừ ỉ mà cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay, cũng không lui lại nửa bước. Mà theo lấy bước chân lần thứ ba đạp xuống, hư không ra tiếng vang nặng nghề, không giống như là tại đặt chân hư vô ở giữa, giống như là giống tại thần phòng bên trên, chấn người hồn phách sắp nát. Thật là đáng sợ bộ pháp, đây là loại nào thần thông? Có người mang theo nghi vấn. Thạch Nghị ép tới đằng trước, mỗi một bước hạ xuống, lực lượng liền sẽ tăng lên một màn lớn, cho tới bây giờ, khí thế đã như là thần hỏa tại dâng lên. Triệt để bao phủ toàn bộ chiến trường, đem hết thể áp chế. Đây là Kỳ Lân bộ. Đây là Thái Cổ Hung thuật, là chân chính Kỳ Lân pháp, cũng không phải là di chủng chuyển xuống, là thuần huyết Kỳ Lân thần thông. Có người kinh ngạc nói, rốt cục nhận ra là loại nào thần thông. Giữa thiên điệu tất cả đều xôn xao, thập hung một trong bảo thuật xuất hiện, thể hiện ra bộ phận uy năng, chấn động thiên địa, đệ tứ phương tu sĩ đều run lên. Kỳ Lân pháp, kia là cỡ nào nghịch thiên bảo thuật, thế mà bị người trưởng khống không phải truyền thuyết sớm đã thất truyền sao? Rất nhiều người bắt đầu vì Thạch Hạo lo lắng, Thái Cổ Thập Hung danh quá thắng, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, cũng đủ để làm người dự vọng. Ở nơi này thái cổ hung vật phía dưới, Thạch Hạo thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng là trên mặt không hề bận tâm, không buồn không vui, không tiêu không gấp, chỉ là bình tĩnh rậm chân nên đón tiếp lấy, đồng thời đưa tay, từ trong hư không chịu ra một đầu mười trượng chân long, sau đó quấn quanh phía dưới hóa thành một cây long ngâm chiến thương, một tay sẽ ngược, đặt về phía trước. Thiên Long Thánh Ấn cùng Tần Trường Phong cái khác kỹ năng đồng dạng, bao nhiêu đều có chút dễ học khó tinh và tính, Thạch Hạo tu luyện 5 năm lâu, bây giờ nhiều nhất có thể chịu hồi ra 6 đầu chân long, bất quá cùng Tần Trường Phong triệu hoán so sánh, tự nhiên là lực lớn có không bằng. Hơn nữa đối với một trận chiến này, Hắn có chính mình quy hoạch, cho nên vẹn vẹn ngưng tụ một cây nhất lang thương, làm vũ khí cận chiến. Thần nghị lẩm nhẹ, cánh tay phải của hắn phát ra tử quang, như một đầu viễn cổ man long hồi phục, lại cũng hóa thành thần binh đồng dạng, vánh một tiếng cùng kia cán kim sắc long thương thao nộ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoạn. Cùng một thời gian, hắn bước ra bước thứ năm, lực lượng ở đây bạo tăng một đoạn sau khi, hư không vang lên gào thét thiên địa sát tâm, sau lưng của hắn tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, như là có một cái màu tím kỳ lạn thể, mang theo cuồng vô, vô tận hung mãnh lực va chạm mà đến, tăng thêm cánh tay kỳ lạn thế. Người quan chiến hít vào khí lạnh, Dạng này một kích, phản phất thật là thái cổ kỳ lân lại sinh va chạm mà đến, cho dù một tòa thần sơn chỉ sợ đều sẽ bị xô ra một cái lỗ thủng, huyết nục chi khu như thế nào ngăn cản. Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ầm ầm tiếng vang, vùng trời kia thật bị xé nứt, nhưng lại chỉ gặp Thạch Hạo trên thân đột nhiên nợ rậu ngũ thải thần quang, như là thiên thần giáng lâm, sừng sững hư không lù lù bất động, kia kinh thiên động địa một tay lại không thể dung chuyển mạnh mai, đều bị ngoại thân một tầng thần lại. Trái lại, chính lại bị một thương rút lui mấy chục trượng, theo lấy soạt soạt một tiếng, cánh xương cốt bị đập nơi này huyết đủ, bệnh đáng sợ. Cái gì? Trọng đồng giả tế ra thập hung bảo thuật, lại còn là thụ thương rồi. Có người kinh hô, khó có thể tin. Đảng người nguyên bản bởi vì đi vào tự thân am hiểu thuật pháp lĩnh vực về sau, Thạch Nghị sẽ lập tức đoạt lại chẳng diện, thậm chí nhanh chóng quét ngang đối thủ, nhưng lại không nghi tới, vẫn là bị trấn áp, hơn nữa so sánh với một chiều thảm hại hơn, bị thương, cánh tay đều bị đánh gãy xương. Tất cả mọi người nghiêm nghị, trong lòng giật mình, cảm giác lưng dâng lên một luồng hơi lạnh, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Đây không có khả năng, không có khả năng, Kỳ Lân pháp đều biết bị bại như thế dứt khoát. Nguyễn Tiên sau lưng bà lão ngạc nhiên, Thạch lần nữa bị không lưu tình chút nào áp đệ rất nhiều đối với hắn có mang mong đợi người đều khó mà tiếp nhận. Là ngũ hành bất diệt công. Nguyệt Tiên tiên tử trong miệng khẽ nói, trong đôi mắt đẹp bắn ra kinh người trùng sáng, nhìn tần Trường Phong liếc mắt, phương tâm bị chấn động mạnh. Trước đây, nàng chỉ là từ chủ thân nơi đó biết khủng tức đại ma vương như thế nào tiện kiêu cái thế, như thế nào cùng thế vô song, không đến thời gian một năm bên trong quét ngang thượng giới đời thứ nhất, ngũ đại trời ban trí tôn thuật uy danh hàng rượu trời cao, ngũ hành bất diệt công chiến tích lừng lẫy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được một thế này chí tôn thuật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thánh Hạo tuy chỉ tu luyện ngoại trừ 2 tầng ngũ hành quang, nhưng ở bất cứ lúc nào đều đủ để thay đổi chiến cuộc, hướng chi trận chiến này từ khi bắt đầu chính là hắn chiếm, cứ lấy thượng phong. giết, Thạch Nghị đôi mắt băng lãnh, thần sắc đã hiện ra một tia dữ tợn, hắn đồng dạng không tiếp thụ được cục diện bây giờ, dùng bí thuật đem gãy xương tiếp theo tiếp, đồng thời Kỳ Lân bộ bất thứ 6 hạ xuống, vùng hư không này phát ra tiếng nổ đùng đùng, đồng thời xương ngủ tím ba phủ, ché mất hết thảy. Ngay sau đó hắn bước ra bước thứ 7, sát khí ngập trời, giống như là 3000 ma tôn cùng cùng giống, âm thanh động thiên ở giữa, phản thế gian vạn vật giống như là muốn bị ma diệt, hết thảy đều đem đẩy làm lại. Trên thực tế, hắn lấy được Kỳ Lân pháp chỉ là không cho trẻ cũng không thể vô hạn tăng lên lực lượng, 7 bước chính là cực hạn, nhưng hắn tin tưởng, 7 bước lực lượng hoàn toàn bộc phát về sau, đem không có cái gì không thể chiến thắng. Lần này, Thạch Nghị không tiếp tục vọt thẳng đụng, mà là như là một tôn kỳ lân đồng dạng, lao nhanh hư không, vây quanh Thạch Hạo từ 4 phương tám hướng phát động công kích. Hắn có kỳ lân bộ gia trì, cho nên tốc độ nhanh như tiềm điện, phía dưới người quan chiến bên trong, rất nhiều người con mắt căn bản đã không cách nào bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tử sắc quang ảnh đem ở giữa Thạch Hạo vần quanh, từ bên trong phát ra ầm ầm tiếng va chạm cùng gào thét, kinh thiên động địa, đơn giản muốn đem phương này bầu trời đánh nát. Đột nhiên, ở nơi này trong chấn động xuất hiện một đạo không hài hòa dị hưởng, phất một tiếng, màu tím quang ảnh đột nhiên biến mất, thay nit ngừng, xuất hiện tại bên ngoài trong trượng, trước người hắn và táo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hai đầu cánh tay đều như là vải rách giống như rủ xuống tại bên người, ngược một mảnh mi lạn vết thương tất cả đều khắc sâu thấy xương, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy đỏ tươi khiêu động nội tạng. Lại bại, hơn nữa so trước đó thảm hại hơn. Toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ, có nhân vọng lấy thạch nghị không thạch phục. Lúc này hồn đá nhỏ, thân cao 4m, tương đối hung tới nói, không có gọi được to lớn nhưng lại cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa cảm giác, căn dọa người chính là hắn giờ phút này lại có 3 cái đầu, 6 cánh tay cánh tay. 3 đầu 6 tay. Đây là một loại đi nhờ cấp đại thần thông, xưa nay chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, bây giờ lại hiện, hơn nữa có một chút rất rõ ràng, đây là hoàn chỉnh. Cho nên cấp mọi người mang tới chấn động, không thể so với không chọn vẹn kỳ lân pháp xuất thế môn ít. Khó trách Thạch Nghị kỳ lân pháp không được lại, 3 đầu 6 tay vừa ra, cận chiến còn ai có thể cùng chiến đấu. Trên đài cao, có một tôn người mặc long bào tôn giả cảm thán, hắn là Hỏa Quốc hoàng giả, bởi vì con gái Hỏa Linh Nhi nguyên nhân, huynh hướng theo Tần Trường Phong nhìn bên người Nguyệt Tiên liếc mắt, gặp nàng ánh mắt trong trẻo dáng vẻ, liền cười thầm, còn có ba chiêu, ngươi liền muốn thực hiện lời hứa, nhanh chóng suy nghĩ một chút làm sao lấy lòng ta đi, không phải ngày sau có ngươi hảo hảo mà chịu được. Tiên Tiêu Trình Phong, thường thường một thức bảo thuật thần thông tính một chiêu, cho nên phía trước chỉ tính hai chiêu, cũng không có sai. Nguyệt Tiên thứ thân tóc xanh như suối, áo trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhẹ trong mong, phảng phất tiên tử đi vào phàm trần, duy nhiên cười nói, chưa tới cuối cùng, thấy thế nào đạt được kết quả. Húng chi thắng thua ngại gì, bộ tiên từ trước đến nay lựa chọn cường giả chỉ cần ngươi đủ mạnh, chúng ta liền nguyện ý dùng bất kỳ giá nào để ngươi trở thành người một nhà. Lời này nàng là dùng truyền âm nói cho Tần Trường Phong một người nghe, lời nói cùng ý tứ đều không mệt chuyển, hơn nữa cũng là bổ thiên giáo phong cách, như quả đánh không lại một người vậy liền đem hắn biến thành người một nhà, nếu như còn là không thành công hơn nữa biến thành địch nhân, vậy cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng nhân đạo hủy diệt. Mà bây giờ, đối với Tần Trường Phong, bọn hắn hiển nhiên chọn lựa là loại trước phương án, tuy nói rất hiện thực, nhưng Tần Trường Phong lại cũng không buông cằm Rất nhiều chuyện, nhìn xem người khác làm cảm giác buồn nôn, nhưng nếu như đến rồi trên người mình, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Liên giống với có rất nhiều người thí luyện tại thực lực thấp thời điểm, thống hận cao cấp người thí luyện ước hiệp cùng bộc lộ, nhưng chờ chính bọn hắn đạt đến vị trí này về sau, cũng rất nhanh liền trở thành chính mình đã từng thống hận dáng vẻ, thậm chí làm tầm trọng thêm, càng thêm hung ác. Tần Trường Phong cũng chưa từng muốn đi qua cải biến cái gì, như thế quá mệt mỏi, ta chính là ta, không thẹn với lương tâm là được. Ngươi ngược lại là ngay thẳng, chỉ mong ánh mắt của các ngươi sẽ một mực tốt như vậy, đừng làm chuyện điên rồ. Cuối cùng Tần Trường Phong nụ cười quỷ, quỷ quệ một tiếng, kết thúc đối thoại, cùng Thiên Giáo ở giữa, chí ít cho đến trước mắt bọn hắn quan hệ coi như hòa thuận. Cùng lúc đó Trên quảng trường chiến cuộc lại nổi lên, Thạch Nghị hai lần gặp khó về sau, rốt cục tế ra chứng minh trọng đồng tâm thuận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 525. Lúc này, Thạch Nghị mắt phải bên trong ô quang thu lại, quay về mông lung, phản phật có một đoàn sương ngủ, giống như là hỗn độn bao phủ, nhìn không rõ ràng, mà hắn mắt trái lại bắt đầu phát sáng, viên kia con mắt hóa thành ngân sắc, trắng đoan huy chảy như mặt nước chảy cuồn trong nháy mắt đem chính hắn bao khỏa, sau đó làm hắn toàn thân trong sáng, phát ra quang huy Đo bằng, cùng một thời gian, trên người hắn tiếng kim loại dung khung rực, chấn nhiếp tâm hồn, một khối lại một khối như giáp trụ giống như hóng ánh khối hình dáng vật xuất hiện, chậm rãi bao trùm hắn thân. Trong đồng có tạo hóa chi lực, tố ra thích hợp bản thân thần giáp, chiến lực đem cực cảnh thăng hoa, một trận chiến này thạch nghị tất thắng. Trên bầu trời, có người phát ra trầm muộn gào thét, phảng phất mở mày mở mặt đồng dạng, nguyệt tiên lướt qua, thấp giọng nói là ma linh hồ tốt tôn giả. Cái này một thế lực là thạch hạ phụ thân thạch tử đẳng sư môn, sau lưng quan hệ cũng sẽ không cần nói thêm nữa. Những người khác càng là chấn động, những cái tia từ trong mắt trái chảy ra quang huy, ngưng kết ở chung một chỗ. Hóa thành tinh khối, che khuất thân thể của Hàn Diếu Hại, lại muốn tạo dựng ra một bộ tuyệt thế chiến ý. Đi Kim loại sáng bóng lạnh lẽo, thành nghị siêu trần phát tục, tóc đen đầy ở múa, trên thân thể xuất hiện thần dị chiến ý, đi cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, lại đem thương thế trên người hắn trong nháy mắt toàn bộ chữa trị. "Tốt, tốt, tốt, nghị nhi tiên thiên bất bại, lúc này tại chiến, đem chém giết cái kia tiểu miên súc." Trên đài cao có người của vũ tộc tự nói, trường phong liếc mắt tới, trực tiếp đem hắn tại chỗ nổ thành một vũng máu bùn, toàn bộ trên đài cao trong nháy mắt yên tất cả đều câm như hến, không người còn dám nói lung tung. Nhưng âm thầm Còn là có mấy đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới, Phản Phất Tại nói liền để ngươi lại cản trở một lát, rất nhanh liền cùng ngươi từng cái đòi lại. Đệ đệ ngươi đang chờ cái gì, khó như vậy đến cơ hội ngươi cũng không thừa cơ tiến công, chẳng lẽ là sợ sao? Thạch Nghị vẫn như cũ phong thái hơn người, rất tự tin, giống như là cái gì đều nắm giữ ở trong tay, giống như vừa mới hai lần bị đánh đến xương cốt đứt gãy người căn bản không phải chính mình. Ngươi là ngốc vẫn là không có tự mình hiểu lấy, ta cần sợ một cái thủ hạ bại tướng. Thạch Hạo đối chọi tương đối, không chịu có chút lui nhường, cho dù là trong lời nói, người gần nói, bất quá là muốn để ngươi thi triển hết có khả năng. Thua tâm phục khẩu phục mà thôi. Hảo đệ đệ của ta, ngươi qua táo bạo, tháng 2 chiêu liền phải đem cái đuôi vệnh đến bầu trời. Ngươi phải biết, ta không động dùng trọng đồng lực lượng trước, liền cho như nhắm mắt lại cùng ngươi chiến đấu. Thạch nghị bình thản trả lời. Câu nói này vừa ra, tứ phương chấn động, trong lòng mọi người thạch nghị hình tượng trong nháy mắt cất cao đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, lần nữa trở nên quang mang vạn trượng đứng lên. Không sai, vừa mới hắn là rơi vào hạ phòng, nhưng đối với một cái nhắm mắt lại chiến đấu người, ngươi còn có thể yêu cầu càng nhiều sao Tất cả mọi người cảm thấy rất chấn động, chỉ có Tần Trưởng Phong hai sư đồ hiệt mũi coi thường, Thạch Hạo Cơ mỉm cười nói, ngươi dù sao lại ưa thích kiếm cớ, đủ loại, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi nội tâm suy yếu đến không được, trời sinh thần nhân có tiếng không có miếng mà thôi. Có cái gì thần thông, liền bung ra tay chân bày ra đi, cơ hội của ngươi không nhiều lắm, chỉ hy vọng ngươi tiếp xuống sẽ không còn nói chính mình chỉ mở ra một con mắt tại chiến đấu. Mặc dù biết trọng đồng chi vi tuyệt không phải bình thường, nhưng thâm thụ Tần Trưởng Phong lúc hắn, lại quyết không chịu tại mặt ngoài có nửa điểm yếu thế, huống chi, hắn có cái này tự tin, vô luận Thạch Nghị có thủ đoạn là gì, hắn đều có thể đem trấn áp. So bảo thuật, trời sinh trọng đồng có thể có mấy đạo, tại sư phụ hắn ngũ đại trời ban chí tôn thuật trước mặt coi là cái gì? Chiến. Lần này, thành nghị chỉ có một chữ như vậy, ánh mắt lưu chuyển, bộc phát ra hai đạo ánh lửa, vang một tiếng, khai thiên tiếp địa. Trong mắt của hắn có một loại khó nói lên lời lực lượng, xương ngũ hôn độn chẳng ra, giống như là tại khai thiên tiếp địa, khắc lập một mảnh chiến trường. Cả vùng không gian cũng khác nhau, bọn hắn đặt mình vào tại khắp nơi quảng lưu tiểu thế giới bên trong, giống như là từ kia thiên không chiến trường kéo ra đi ra, cách khác chỉ toàn đất. Nơi này rất tẩm đạm, mười phần yên tính, rất khó nghe đến ngoại giới âm thanh. Giống như là một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới, có vô tận phế tích, cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí, để trong này lộ ra rất mơ hồ. Người đứng xem hoảng sợ, không thể không sợ hai thánh phục, trọng động lực lượng quả nhiên kinh khủng, vừa y mà trực tiếp tạo dựng một phương thế giới, cái này đã tiếp xúc đến không gian pháp tác đỉnh cấp áo nghĩa. Ngay sau đó, vang một tiếng, toàn bộ yên tĩnh không gian nhanh chóng thu nhỏ, như là một phương lồng ngục, đem Thạch Hạo Phong tại trong đó, muốn đem hắn luyện hóa. Mảnh này cô quọng tiểu thế giới hoàn toàn mơ hồ, các loại ký hiệu lấp lóe, lờ từng sợi hỗn khí, nhìn lên tới quỷ dị mà đang sợ. Thánh Hạo như là bị vô hình cối xay toàn bộ phương vị nguyên ép, bên ngoài thân không ngừng phát ra huynh minh, toát ra hỏa tinh. "Hảo đệ đệ của ta, ngươi chỉ có cả người man lực lại như thế nào? Ta nói qua, đạo và pháp mới có thể quyết định kết quả." Chính Thạch Nghị xuất hiện tại lồng giang bên ngoài, ánh mắt chuyển động, nư khí mỉm cười. "Đây chính là cái gọi là trọng đồng chi uy." Loẹt loẹt. Thánh Hạo nhìn khắp bốn phía, lắc đầu liên tục, lấy một bộ hết sức thất vọng ngữ khí thở dài, "Khó trách ta sư phụ sẽ nói ở chỗ cao không khỏi zét vì lạnh, trong nhân thế tịch như tuyết, nguyên lai không có đối thủ cảm giác, thật lạ như vậy liêu mà thân thở." Đây là người gi ngôn sao?" Thạch Nghị sắc mặt khó coi đứng lên, hết thể trò phúng hắn đều có thể chịu đựng, duy trì có đối với trọng đồng ngoại lệ, đây là hắn cả đời kiêu ngạo căn bản, cũng là kiên định chính mình năm đó cấp đi Thạch Hạo chí tôn cốt tín niệm ỷ vào. Thạch Hạo chăm chú dạy bảo nói, "Sát phạt, không phải so thứ chỉ đẹp mà không có thực, mà là muốn lấy cái giá thấp nhất, nhanh nhất hung mãnh nhất sát thương địch nhân, liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính đấu chiến thánh thuật." Thể phách của hắn cường kiện vô cùng, nhất là hắn giờ phút này ở vào Thiên Thần hạ phàm càng là như là một tòa sơn, nội vô tận khí, không thể phá bở, mặc cho kia lồng giam thế giới không ngừng thu nhỏ. Tiếp nhận áp lực không ngừng bị chấn, nhưng thủy trung sừng sức trong đó. Làm phương này phế thổ thế giới thu nhỏ đến chỉ có một cái phòng lớn nhỏ, đối với hắn thân hình cao lớn hình thành toàn bộ phương vị kinh khủng đẻ ép lúc, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn lực phát huy thiên long thành nhẫn, một đầu tiếp một đầu chân long ngẩn đầu sung ra, hét giận giữ bắt phương, đem toàn bộ không gian đều như muốn trên bể, trong nháy mắt chặn lồng giam đẻ ép, giữa hai bên kịch liệt xung kích. Bằng cái này cũng muốn đánh vỡ ta lồng giam. Si t Thạch Nghị thần sắc dữ tợn quắt lạnh, chiếc đẻ xé mở ngụy thiện gương mặt, trong hai con người vô tận thần huy chạy xuôi, trong lồng ngực áp lực nhất thời tăng mạnh, kia mấy đầu chân long giun lên, ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi chi thế. Thạch Hạo mặt không biểu tình, sáu cánh tay cánh tay năm con đồng thời một chiều, kia năm đầu chân long liền nhanh chóng vặn bẹo xoay tròn, đột nhiên ở giữa hóa thành năm cây long thương bay vào trong tay. Giờ phút này, hắn sáu cánh tay cánh tay, liền tất cả đều cầm một cây phủ văn chạy xuôi, lôi điện lấp loé ngâm trấn tường, tay cùng mùa phía dưới, toàn bộ thiên địa đều bị long ngâm tràn toàn bộ thế giới đều là thứ ảnh. Phản vật có 6 tôn thiên thần cùng công kích, kia cảnh tượng kinh thế hai tụ, mạnh mẽ đến rối tính rối mù. anh, vẹn vẹn một kích mà thôi, tiểu thế giới này liền bị 6 cây chiến thương đâm xuyên, sau đó trực tiếp nổ nát vụn, Thạch Hạo từ đó thật sâu đánh ra, xông lên trời, để ép Thạch Nghị một trận mãnh liệt, 6 cây chiến thương giữa trời của vũ, Thạch Nghị song đồng chạy ra đen trắng lực lượng đánh kích, nhưng chiến gần người dưới tình huống, sức chiến đấu vẫn như cũ không phải một cái phương diện, trong nháy mắt liền bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng, tại thiên thần hạ phàm trạng thái tiếp tục thời gian đạt đến cực hạn phía trước, Thạch Hạo hóa thân quân bằng, lấy cánh thần đem 6 cây long thương đánh ra mã ra phản chứa vô biên thái dương chi lực hướng về phía trước trấn sát. Phúc. Thạch Nghị ho ra đầy máu, không ngừng rút lui, bị một cây lại một cây long thương đánh kích, trên người thần khai quang mang không ngừng ảm đạm, cho đến cuối cùng triệt để sụp đổ, cả người bị ba sào trường thương chấp mắt xuyên thủng, từ cao thiên rơi xuống, đóng đinh trên mặt đất. Máu tươi không ngừng theo cán thương chảy xuôi, nhỏ xuống. Máu rất đỏ, nhưng cũng mang theo một sợi kim sắc, phát ra thần quang, mười phần tư đẹp, nhưng rơi vào thổ chi về sau, vẫn như cũ cùng giải quyết lưu hư biểu thị mệnh cuối cùng cũng sẽ như vậy tán nhập đất. Bại, thạch Nghị thảm bại. Có người kêu to Thạch nghị bị xuyên thủng nội phủ, đóng đinh trên mặt đất, tê thảm mà vô lực, rung động mỗi người. Thạch hạo vô địch phong thái, cũng theo đó khắc sâu vào mỗi người trong lòng bất diệt ki quang, ba đầu sáu tay, long hoa chiến thương, những vật này xuất hiện tại trên người một người, liền để hắn tựa như trở thành một tôn chiến thần. Bộ thiên thuật. Đột nhiên, một đạo hư ngữ âm thanh vang lên, nhưng tùy theo một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời đột nhiên bộc phát, tiếp lấy liền hoảng sợ chỉ gặp thạch nghị thân đang lại, không phải hướng lui về phía sau, mà là dọc theo dòng sông thời gian tại hướng đi qua lui. Long thương từ thân thể của hắn rời đi, máu tươi đảo lưu về trong cơ thể. Vết thương trên người cũng trong nháy mắt khôi phục, cho đến cuối cùng thần tích đồng dạng, chiết đệ hồi phục được cường thịnh dáng vẻ, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa hề phát sinh. Bộ thiên thuật lại như thế nào, một lần nữa kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Thạch Hạo vẫn như cũ rất bình tĩnh, rất được tần trưởng phong bất cứ lúc nào tư thế đẹp trai hơn, bước cách cao hơn tinh túy. Thạch Nghị nói nhỏ, đã không còn bất luận cái gì nguy tốt, trên mặt chỉ có vô cùng băng lãnh sắc ý, đệ đệ sự cường đại của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của ta, nhưng cuối cùng sẽ bại vong. Một kích cuối cùng, lấy ngươi đã từng chí tôn cốt kết thúc tính mạng của ngươi, ngươi là có hay không sẽ cảm thấy vui mừng? Trời xanh kiếp quan sao?" Thạch Hạo cười nhạo một tiếng, ngạo nghe nói, "Ngươi quả nhiên như sư phụ ta nói như vậy, có tiếng không, có miếng mà thôi, cuối cùng chỉ có thể bằng vào ta xương tới đối phó ta, dạng này ngươi đơn giản Vũ nhục trời sinh thần nhân bốn chữ, càng làm ta hơn sư phụ trời sinh thần thánh danh hiệu đều tối tâm xấu hổ. Một thức côn bằng bảo bình ấn, vì ngươi đưa tặng." Thoại âm rơi xuống, Thạch Hạo hai tay kết ấn, trong nháy mắt cách đỉnh đầu ngưng kết ra một phương bình, trên đó các loại thần bí đen bên trên có nhật nguyệt tinh thần, vô tận không, dưới có cá lớn thủy thú, vô lượng biển cả, giữa trời lơ lửng, giống như áp phương này không, cùng Thạch Hạo khí vận Sau một khắc, từ tiêu bảo bình bên trong liền đã phun ra vô số âm dương chi lực, một trôi hướng bầu trời, một châm xuống đại địa, phản phất khắc đổi một mảnh thiên địa. Tùy theo càng có lôi quang vạn trượng kim sĩ lại bằng, cùng thân thể mênh mông, lưng rộng lớn như là lục địa cá lớn ở trong đó ngưng tụ, nhất thiên nhất địa, một tâm mở dương, phóng tới thành nghi. Sóng lớn vô án, bầu trời biến sắc, thạch nghị mười động thiên đều mở, vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ ở nơi này trong chớp mắt, liền đem trong đó tích xúc tất cả lực lượng toàn bộ tế khoảng không. Mà hiệu quả, chính là thạch nơi đó, triệt để bị cuốn cùng bằng ba phủ, trên trời dưới đất đều không có sinh lộ, trở thành địa. địa. Dù là hắn tế ra trời xanh tiếp quang, cũng không làm nên chuyện gì, nhiều nhất chỉ có thể kích diệt một đầu mà thôi, trong cơ thể hắn chỉ có mênh ngông lực lượng, đối mặt cái này tựa như diệt thế hồng thủy đồng dạng xung kích lúc, nhưng căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Côn Bằng Bảo bình ấn có thể một nháy mắt đem thạch hạo tất cả lực lượng toàn bộ phát ra, hình thành hủy thiên diệt địa một kích, mặc dù sau một kích, đem Lâm vào chống giống kỳ, nhưng chiến đấu không phải so với ai khác bên bị, chỉ cần có thể một kích hủy diệt đối nhân, trong cơ thể chỉ có 5000 điểm năng lượng người như thường có thể chém xuống có 10000 điểm năng lượng tồn tại. Đây chính là lực bộ phát tầm quan trọng. Thạch Nghị mặc dù có được đồng dạng lực lượng hùng hồn, lại không cách nào thoáng cái toàn bộ hình thành bảo thuật tế ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị cuốn bằng dòng lũ ba phủ. "Kết thúc đi." Thạch Hạo âm thanh vô tình vang lên, Thạch Nghị hờ hững, hắn tại cuốn bằng trong biển đau khổ kiên trì, nhưng đã càng ngày càng gian nan. "Ta không cam lòng, ta Thạch Nghị cả đời không kèm ai." Hắn giống to. "Bại chính là bại, ngươi cả đời này, cực kỳ buồn cười, bất quá là tự ngu tự nhạc kết ngồi đáy giếng mà thôi, tại chính thức cái thế thiên, kiêu trước mặt, ngươi hoặc là ta, đều coi là cái gì?" Thạch Hạo lạnh lùng nói nhỏ, hắn nhớ tới sư phụ, trước kia lúc nhỏ không hiểu Về sau mới biết được, sư phụ hắn nói qua khoác lác rất nhiều, nhưng lại cơ hồ đều là thật, cũng không phải là hắn coi là khoác lác. Tại Bổ Thiên các lúc, hắn từng nghe hát giao nói về qua sư phụ tại thượng giới quá khứ, kia thật là một đoạn quét ngang cùng thế hệ, cùng thế vô địch năm tháng, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng sáng chói. Nam đạo thiên sinh trí tôn thuật, mỗi một đạo đều có vô thượng uy năng, đạt được côn bằng bảo thuật bất quá mấy ngày mà thôi, liền thôi diễn ra bảo bình ấn biến hóa như thế, trời xanh phía dưới, ai có thể so sánh nhau. Tân Trương Phong cũng không biết rõ, hắn cái này năm đó ép buộc tuổi hạ đồ đệ, bây giờ đã triệt để đối với hắn tâm phục khẩu phục, cho dù biết rõ cũng sẽ không có cái gì xấu hổ chi tâm, một thế này hắn đánh từ trong bụng mẹ luân hồi xuống lại, ai dám nói hắn tuổi tác không đúng. Nhiều nhất cũng bất quá là không ăn mạnh bà thang dưới tình huống sống lại mà thôi. Hú hồn, giờ này khắc này hắn là thật không có công phu nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tại thạch nghị sắp bại vong thời điểm, bạo loạn đột nhiên một phát, trong nháy mắt quét sạch trên trời dưới đất. Hết thể ẩn tàng người đều xuất thủ, hết thể âm nhu cùng quý tích cũng bắt đầu vật trần, hội tụ thành hai đạo sát cơ lao nhanh mà tới, một đạo chỉ hướng Thạch Hạo, một đạo chỉ hướng Tần Trường cục nhịn không được sao? Tần Trương Phong khẽ miệng nổi lên một đường vàng Sau lưng Cửu chuyển Tiên Luân hình chiếu hiện hiện, Cửu Thải Thần Hoàn chi quang chiếu rọi phóng lên tận trời, nhất thời quấy đầy trời phong vân, theo lôi đỉnh anh minh, một cái to lớn thiên luân tại trên trời cao đột nhiên thành hình. Lấy thương thiên làm bối cảnh, lấy mây đen vì thần hoàn, lấy lôi điện vì quang hoa. Đây mới thực là trời xanh kết luân, mênh mông ý chí trong nháy mắt giáng lâm, không xa không giới. Giờ phút này, vạn lại câu tính, cho nên giết hô thanh âm đều đột nhiên biến mất, tất cả mọi người không khỏi ngước đầu nhìn lên. Đây là cái gì? Có người nhìn về phía bầu trời kia vung bao trùm toàn bộ hoàng đô luân, ánh mắt đang run sợ, cảm nhận được tiên kiếp chi ý, từ xưa đến nay Thiên kiếp là sinh linh chỗ sợ, có thể nhập linh hồn. Hắn muốn làm cái gì? Cũng có người nhìn về hướng đầu nguồn Tần Trường Phong, như là Nguyệt Tiễn cùng Thanh Hoàng, tâm thần tại chấn động, bọn hắn dự cảm đến một màn ứng kế tiếp đem vô cùng có khả năng sẽ trở thành một màn truyền thuyết vĩnh hằng. Ta muốn như thế nào? Ta muốn cái này đại hoàng. từ đây chỉ có một thanh âm. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, tất cả mọi người trong tầm mắt lập tức tràn ngập trướng mắt kim sắc chi quang, như là một vòng trăng sáng rơi vào nhân gian. Đây là vô thượng sát chiêu, càng làm một đạo vang vọng thiên hạ trên đất ấm ta thì sống nghịch ta thì chết. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 526. Thương thiên tại thượng, thương sinh tại hạ. Từ cái thứ nhất sinh linh sinh ra bắt đầu, thiên phạt giống như ảnh tùy hình, quán xuyên toàn bộ 5 tháng trường hạ. Tân chương phong cựu chuyển tiên luân duy năng, liền ở chỗ lấy ra trời xanh ý chí chuyển hóa làm thiên chi hình phạt. Cựu chuyển tiên phạt bên trong, ngũ kiếp vi lực yếu nhất, nhưng so ra mà nói, cũng linh hoạt nhất, không có định hình. Trước đây từng hiện ra qua hai loại hình thái, tương lai có lẽ còn sẽ có càng nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này Thương Thiên Kiếp Luân nhất định đều là trung cực diễn hóa. Luân lý lực, không có mạnh hơn này, trừ Phi Ngũ Kiếp Thăng Hoa, tam thai suốt thế. Giờ này khắc này, thiên luân đã thành. Một cái to lớn thần bản, tại hoàng đô trên không, che khuất bầu trời, lưu chuyển ra từng tia từng sợi hỗn độn cùng mênh mông ý chí, trấn áp mảnh này thiên địa. Làm Tân Trường Phong đưa tay một chỉ, thiên luân nhất chuyển, toàn bộ bầu trời kịch chấn, tiếng vang minh, giống như trời sợ, càng giống như này thiên địa muốn đảo ngược, để các loại quy tắc đều giống như theo cải biến, nhân gian đại loạn. Vô tận kim quang từ kia chuyển động thiên luân bên trong nุ่ง tụ, bắn ra Sau đó trùng điệp khép lại, trước mắt hình thành một vòng tần nguyện. Vũ tộc, các ngươi sám hối sao? Từ kia Thương Thiên tri luôn bên trong, vang lên mênh mông như vậy mà huynh minh ầm thành, tựa như trời xanh đang vấn tội. Giả thân giả quỷ, sám hối mẹ ngươi. Có vũ tộc người nổi trận lôi đình, cấp ra dạng này là hán. Ngĩ hắn vũ tộc thượng cổ lúc đã từng đi ra thần linh, bây giờ đều bảo tồn có thần linh pháp chỉ, đi qua cỡ nào uy hoàng hiển hách, huyết mạch cỡ nào tôn quý. Hiện tại lại có người giả mạo thiên ý để bọn sám hối, sám hối cái gì? Vũ tộc vĩnh viễn vô tội. Vũ tộc đang chém. Trời xanh không cho phản bác, không cho tranh luận, chỉ có kết quả Toại âm rơi xuống, thần nguyệt rơi xuống, đột nhiên, hạo đãng Phật âm vang lên, thánh khí hướng tiêu, tia ánh trắng chỗ chiếu chỗ, khắp nơi kim liên, hình thành một đạo chớ cần cầu, phảng phất muốn đem người tiếp dẫn. Chỉ là muốn tiếp dẫn bọn hắn đi địa phương, cũng không phải là cái gì thế giới cực lạc, mà là hư vô chi địa. Cái tiết kim sắc ánh trắng, ẩn chứa Phật môn thánh khí, nhưng giờ phút này lại vô cùng kinh khủng, mỗi một sợi đều là một đạo thiên lôi, thiên kim lôi. Đây cũng là Phật đà sinh trận tướng, Từ bi hóa kim cương. Một kích, vẹn vẹn một kích mà thôi. Vô luận là ở trên quảng trường này, hoặc là tại Vũ vương phủ, mặc kệ là lao hấu bệ tàn, Còn là vũ vương, phàm là trong cơ thể có chạy vũ tộc huyết mạch người, toàn bộ mất mạng. Đúng vậy, tất cả đều chết rồi. Lục thân cùng thần hồn tất cả đều bị khí hóa, hóa thành khối xanh, từ nơi này thế giới biến mất, không có tung tích. Mới vừa một kích này bên trong ẩn chứa một loại pháp tắc áo nghĩa, chính là nhân quả, vì thần trưởng phong đến Liêu Thần chỉ điểm về sau, ngoại trừ thật giả pháp tắc bên ngoài, duy nhất xâm nhập lĩnh ngộ qua pháp tắc. Bây giờ hắn tiếp xúc cùng, chỉ là gia lông, còn không phát huy được cái gì uy năng kinh thiên động địa, nhưng hòa vào thiên kiếp bên trong, đem hết thảy cùng vũ tộc huyết mạch có nhân quả người đều tìm ra, lại dễ như trở bàn tay. Bởi vậy chỉ cần ở vào kiếp văn phía dưới, có được vũ tộc hết mấy người, đều em bị thiên kiếp ý chí khóa chặt, tiếp nhận không cách nào chạy trốn trừ trị. Đây chính là pháp tác lực lượng, thần quỷ khó lường, cường đại khó tả. Thiên luân nhất truyện, vạn người gặp nạn. Vũ tộc di tộc. Giờ khắc này, trung ương quảng trường phụ cận mấy vạn người, toàn bộ hoàng đô bên trong mấy triệu người, không hẹn mà cùng túi lầu xuống, kim lòng không được nuốt nước miếng một cái. Ma linh hồn, các người dám hơi sao? Thương thiên cự bên trong, hỏi tội lại nổi lên, quảng cận, một đám hình sinh linh vong hồn đại mạo, chúng nguyên bản hai nhóm, một nhóm Một nhóm lao xuống tần Trượng Phong, giờ phút này lại tại kinh thiên kịch biến phía dưới, toàn bộ dừng ở tại chỗ, tiến thối mất theo. Chúng ta, một đầu khí tức hùng hự kim chu chủ trừ, đó có thể thấy được, nội tâm của hắn cực kỳ không cam lòng, cực kỳ phẫn nộ, nhưng vũ tộc máu chạy đầm địa ví dụ phía trước, người gọi nó làm sao dám biểu lộ. Do dự không quyết xem cùng trời tặng, đang chém. Thương Thiên tiếp luân lại chuyện, một mảnh hát sắc ma vụ hóa thành rất nhiều tơ lụa rủ xuống, vô thanh vô tức, xuyên thủng không, giống như hàng trăm tinh hà, cứ việc xâm nhiên, lại có một loại khác loại mỹ lệ. Phốc. Kim Chu bị hắc vụ hơi dính. Lập tức phun máu phè phè, nó biểu ra nữ ra, xuất hiện ăn mòn, bên trong cẳng có hát sát điện cung lập loé, xuất hiện từng cái đáng sợ vết thương. Nó đồng tộc cũng bị khóa định, từng bước từng bước, tại hắc vụ bên trong vô lực dãy rủa, vẻn vẹn, vẹn chớp mắt một cái chớp mắt, liền bị ăn mòn thành một bãi máu đen. "Ta không phục a." Tiêm Chu ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng lại không cách nào ngăn cản tử vong của mình, một cái bình thường tôn giả mà thôi, sớm đã không vào tầng trường phong trong mắt. Vũ tộc trốn, hoàng đô bên trong Ma Chu cũng toàn bộ điện đội, hai cái này cùng nghị quan hệ khẩn mật nhất ngoại viện cứ như vậy trở thành lịch sử. Không có chiến đấu, không có chống cự, chỉ có xóa bỏ. Toàn bộ hoàng đô lặng ngắt như tờ, kết quả như vậy để cho người như rơi vào hầm băng, những cái kia đối với tần trưởng phong sư đồ bại ra qua địch ý người đều tuyệt vọng. Cái kia nhìn lại còn giống một thiếu niên nam nhân, hắn đưa tay một chỉ, liền diệt nhất tộc, loại tồn tại này còn làm sao đi chiến? Ai cũng có thể nhìn ra thủ đoạn như vậy, thật tựa như thiên kiếp đồng dạng, chính là một loại cấm kỵ, tại hoa vực, thậm chí toàn bộ hạ giới, thật khó gặp đối thủ. Làm sao có cường đại như vậy người, thần linh cũng bất quá như thế đi. Cái này, so sánh với giới miêu tả đến còn muốn đáng sợ, nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi a? Nguyệt Thiên sau lưng bà lão trong lòng phát run, cảm thấy một loại nghĩ mà sợ. Nguyên bản nàng còn dự định nghĩ biện pháp bảo trụ thành nghị, dù sau đây là bọn hắn chọn lựa ra người, hiện tại xem ra, may mắn không có làm như thế, nếu không khẳng định là hướng trên họng súng đi đụng, vị kia tại thượng giới ngay cả thần linh cũng rấm giết, hạ giới một cái bộ thiên giáo chi nhánh, chỉ sợ thật đúng là không trong mắt hắn. Năm đó hắn liền dám cùng chân thần tranh phong, bây giờ 5 năm trôi qua, lấy tốc độ của hắn, ai biết hắn chạy tới một bước nào. Giờ phút này hắn cho dù chém xuống thiên thần, ta cũng không có chút nào sẽ kinh ngạc. Nguyên Tiên thấp giọng khẽ nói, áo trắng như tuyết, tóc xanh phất phối, tinh khiết vô ngần, phong hoa tuyệt đại, một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt sáng. Bảy gia kiên định, không hiểu mông lung. Nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vô luận là ngược dòng tìm hiểu thái cổ phía trước, còn là nhìn chung đương thời, cho dù những cái kia bị tuyết tàng hạt giống xuất thế, cũng không ảnh hưởng được hắn uy hoàng chiến tích, hắn nhất định là một cái quét ngang cùng thế hệ nghịch thiên thần lời nói. Quang Minh sứ, ngươi mời chúng ta đồng lưu đại kế, nói là chém xuống cái này sư đồ hai người về sau, liền có thể thay đổi triều đại, quét sạch hoang ngược, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, mời ra tay trợ nhiên, có một đầu kim tình bạch hổ ngựa mặt lên trời lớn rít gào, sau lưng nó tây lăng thú sơn cũng là lần này cần đối phó tần trưởng phong sư đồ thế lực một trong, đồng thời tiếng hô của hắn bên trong để lộ ra một loại tin tức, những thế lực này cũng sớm đã liên hợp lại đến, lại sau lưng có người tổ chức, danh tự hoặc tên cứ gọi gọi quang minh sứ. Bá năm, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dáng lâm tại hư không, có vốn nên tại thạch tôn chu hiếm, đại hùng điểu, nhị nộp tử, cũng có vốn nên tại bổ thiên các hắc giao, cùng bổ thiên các trưởng lao các loại, trừ cái đó ra tứ đại thiên vương bên trong mặt khác ba cái cũng toàn bộ đến đông đủ, còn có một cái cột một tay giả, tất cả mọi người vây quanh một cái nữ tử áo trắng. Trên đầu nàng mang theo như là màu trắng ánh trăng dây của tóc, tóc dài cùng nông, một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhất là hắn dễ thấy, chính là chị rùi cả cầu dạ. Quang Minh Sứ Bao quát bạch hổ ở bên trong, rất nhiều nguyên bản tuyệt vọng người nhìn thấy nàng sau khi xuất hiện, nhất thời thần sắc phấn chấn, phát ra kinh hồ. Chỉ bất quá, giờ phút này trong mắt bọn họ cứu tinh lại mà không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trắng non bàn tay, sau đó chậm rãi hạ xuống, trong miệng thốt ra một chữ, giết. Vâng Thiên Điệu trong nháy mắt xua trào, sau lưng nàng những cái kia khí tức ngập trời cường nhân, trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn giết ra, mà mục tiêu thì chính là những cái kia đang tại may mắn người. Những người này náo hại sắp vỡ, tại chỗ ngượng bức, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Không chỉ là bọn hắn, nguyên bản rất nhiều bảo trì trung lập người cũng phụ rồi. Bổ Thiên giáo lao hầu kia kinh ngạc nói: "Tiểu thư, đây là thế nào?" Vẫn chưa rõ sao? Nguyệt Tiên thở dài nói: "Hắn nghĩ trưởng không hoang vực, nhưng ngại từng bước từng bước thu thập người phản đối quá phiến phức, đôi thạch chiến xếp đặt cái cục, đem sắp xếp bên trên tên thế lực người chủ sự tất cả đều triệu tập ở đây." Thậm chí vì dẫn dụ vũ tộc cùng ma linh hồ nhóm thế lực phát động, hắn còn phải nhân chủ động liên lạc bọn hắn. Trung quanh người sau khi nghe xong, tất cả đều bó tay rồi. Đây quả thực thật tiện đến vô địch. Giờ phút này đem giữa thiên địa hết thể động thái đều nắm giữ nơi tay tần trường phong tự nhiên cũng nghe đến, đến rồi, hắn không khỏi nhìn nguyện thiền thứ thân liếm mắt, lộ ra vẻ tán thành, tuy nói sự thật rất rõ ràng, nhưng có thể nhanh như vậy liền đoán ra ngọn ngờn, cũng thật không đơn giản. Vũ tộc, ma linh hồ tây Lăng Tú Sơn vân vân những này tại hắn trong kế hoạch liền ở vào diện trừ liệt kê thế lực, đích thật là chỉ Junzaka gù dạ chủ động liên hệ, lấy giàu sát hắn cùng Thạch Hạo sư đồ danh nghĩa liên hợp lại tới, vì cái gì liền đem bọn hắn toàn bộ tập hợp một chỗ, tốt một nồi toàn bộ bưng, tình huống hiện tại cũng chứng minh mục đích đã đến. Sau trận chiến này, vô luận hắn lại nói cái gì, hoang vực đều đem rốt cuộc nghe không được phản đối thanh âm của hắn. Từ nay về sau, hoang vực bên trong, vạn tộc minhưng tồn, hòa bình hữu hái, nhất trí hướng bên ngoài, là tồn trị của chúng ta. Bất luận cái gì 100.000 người trở lên thế lực muốn tồn tại, đều phải gia nhập hoặc tại vạn tộc minh báo cáo chuẩn bị. Nếu không giao diệt, vạn tộc minh pháp chỉ cho đến, bất kỳ cái gì người phản đối, hết thảy giao diệt. Trời xanh phía dưới, không phải ta minh hữu, là ta cựu địch, phàm ta thổ khấu, một tên cũng không để lại. Tần Trường Phong bay vào cao thiên, sau đầu có cựu thải thân hoàn, đại địa Minh mông, chúng sinh ngỡ ngàng, hắn tại thương thiên phía dưới, lại tại ức vạn người lên. Giờ phút này, vô tận bát hoang, chỉ có một người âm thanh, tại thiên không cùng đại địa quen quần. Cho tới bây giờ, hết thảy đều đã nước chảy thành sông, không cần cái gì, Tần Trường Phong biểu hiện đủ để chứng minh hết thảy, giết đến thiên hạ không người dám phản đối chỉ ít tại cái này giới bát vực, là không người nào dám nói một cái không chữ. Huống chi, Thạch Hoàng Cộng Hòa Hoàng chờ tốt giả, cũng sớm đã âm thầm tiếp nhận vạn tộc minh quật hợi, bởi vì Tần Trường Phong cho bọn hắn một giấc ngụ ngủ để cầu lời hứa, cam đoan tại sắp đến thượng giới đại kiếp bên trong, bọn hắn có thể bình yên vô sự. Kể từ đó, Tần Trường Phong chỉ ít tại hình thức bên trên nắm trong tay hoa vực, tiếp xuống liền chỉ cần chờ đại kiếp qua đi, cái khác bảy vực thực lực hạ thấp lớn về sau, lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, ở trong đó còn có cực kỳ trọng yếu đánh một trận, đó chính là thiên quốc cùng ma quỷ vườn nhóm thế lực rất có thể sẽ thừa dịp đại kiếp cơ hội, hạ giới ra tay với hắn. Bất quá có liêu thần tại, kia đến tổn cùng sẽ là ai sát kiếp, sẽ rất khó nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.